Chương 117, Tí tí sát khí. Chương 117, Tí tí sát khí cầm trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay cựu cấp thú đan, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức có cổ tự hào cảm giác, mười mấy năm qua, hắn một mực bị tất cả mọi người xưng là phế vật, mà giờ khác này, hắn tu vi không chỉ có đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, hơn nữa còn chiếm được một khóa cựu cấp thú đan. Hơn nữa hắn hay vẫn là lôi vân thành thành chủ, dùng sức một mình chiến thắng hai đại tu vi đạt tới ba sao võ linh cảnh giới võ giả, giờ khác này Diệp Thiên cảm giác mình không còn là phế vật. Tuy nhiên ta cùng các ngươi trại chủ tầm đó có ân oán, nhưng cùng các ngươi nhưng lại không không giử. Nếu như muốn lưu lại ta đây giờ hai tay hoàn nên, nếu như không muốn lưu lại, ta cũng nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Sau khi nói xong, Diệp Thiên hướng phía sau lưng lôi Vân Thành đi đến, rất nhanh liền đi tới tia chấp ba hướng trước mặt, bởi vì đổ dược bên trong còn có một kiện đồ vật hắn tốt đến, cái kia chính là hai phe đội ngũ cực lực muốn lấy được bắt chặt đồ. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có thực lực cường hãn, nhưng lại có một thành có thể nói thần khí thần binh lợi khí, xem ra chúng ta trước tiên là quá thấp đánh giá ngươi rồi, giữa chúng ta đồ dược ngươi thắng, từ nay về sau, trên đời này liền không còn có tia chớp sơn trại tồn tại. Đại ca, vạn không được. Kim Mừng vừa dứt lời, Hưng lập tức gật hồ, bởi vì Kim Ưng coi như là kẻ dẫn cũng có thể nghe được đi ra, kia chấp sơn trại từ nay về sau biến mất, cũng biểu thị xác nhập đã đến Lôi Vân thành môn hạ. Nhưng là Kim Ưng lại căn bản không có đi lý thuyết lời nói Hưng, mà là ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, lập tức nói ra, kia chấp sơn trại nhập vào Lôi Vân thành không là vấn đề, nhưng là bắt trận đồ ta lại không thể cho ngươi. Quả nhiên, trước mặt nam tử Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao nam tử cũng phong Lôi Sơn trại cái nhóc mà trở mặt chính là vì bắt trận đồ, hiện tại muốn đem bắt trận đồ đưa ra ngoài, mặc cho ai cũng muốn. Chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, chỉ cần ta chém giết quần lôi cùng cự phong hai người, bắt trận đồ tiểu quy ta sở hữu tất cả, hiện tại ngươi lại không giao ra bắt trận đồ, đến cùng là có ý gì? Tuy nhiên sớm đã biết trước mắt nam tử có thể như vậy nói, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm ý nguyên cảm giác được vô cùng phẫn nộ, nếu không phải Kim Ưng là Vạn Tiêu Nhi lao tử, nói không chừng hắn hiện tại sớm đã xuất thủ. Tuy nhiên trước mắt tiêu chấp sơn ưng đều là tu vi đặt tới tiên tiên chi cảnh võ giả, trong đó Kim Ưng càng là đạt đến võ khách chi cảnh, nhưng là Diệp Thiên tại thời khắc này không chút nào không lo lắng. Nếu là lúc trước, nói không chừng hắn vẫn có chỗ ban quan. Dù sao chính mình tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh võ linh chi cảnh, nếu như đối với pháp 3 sao võ linh, còn có sức liều mạng, nếu cùng võ khách đại chiến, Diệp Thiên tự hỏi còn không có có thực lực kia. Nhưng là cùng vừa rồi hai đại ba sao võ linh một trận chiến, hơn nữa hay vẫn là âm dương môn tuyệt học âm dương hợp thể chi thuật, trực tiếp tăng lên đã trở thành 3 sao võ khách chi cảnh, mà hắn cũng bằng vào thanh minh thần kiếm cùng sư phó tương trợ, chém để chém giết hai người. Cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên có cường đại tự tin có thể lấy một địch ba, mặc dù không có 100% chiến thắng xác suất, nhưng là 70% tự tin hắn vẫn phải có. Nghe xong Thiếu niên lời mà nói, Kim Ưng sắc mặt cũng lập tức gâm lạnh xuống, hắn vốn tưởng rằng dùng Thiếu niên thực lực căn bản không đủ để đối kháng lượng đại tiên tiên võ giả, nhưng là không như mong muốn, Thiếu niên hết lần này tới lần khác chém giết hai người. Tại đối với Thiếu niên lau mắt mà nhìn thời điểm, Kim Ưng lại nói cái gì cũng không thể đem bắt trận đồ giao ra đi, lập tức Kim Ưng thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng cuồng lôi vợ chồng, tiểu tự, tự nhận là vô địch thiên hạ, ta đã đem kia chấp sơn trại giao cho ngươi, làm người không muốn lòng tham cũng đãi, nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng tựa chịu được." Cảm thụ được trước mắt nam tử trên người tản mát ra tí tí sát khí, Diệp Thiên cũng không có chút nào nhượng bộ, thanh âm cũng có chút lạnh như băng nói: "Ngươi kia chấp Sơn trại ta cũng không có thèm, còn ngươi nữa muốn nhớ kỹ một điểm, bắt trận đồ là ta thắng, cũng không phải đoạt đến, muốn khai chiến ta tùy thời phục bồi, đừng tưởng rằng ba người các ngươi tiểu vô địch thiên hạ, muốn chạm giết các ngươi, ta có lòng tin." Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trên người lập tức bộc phát ra một cổ cường đại chiến ý, lập tức trong cơ thể ba đại tiên thiên chân khí rất nhanh vận chuyển, tuy nhiên hắn biết rõ, chính mình tuyệt không có thể chém giết trước mắt nam tử, dù sao Kim Ưng là vạn tiêu nhi phụ thân, tuy nhiên không thể đánh chết nam tử Nhưng mà hắn nhưng có thể cho nam tử trước mặt một cái trầm thống giáo hấn, cũng làm cho người trong thiên hạ biết rõ, Lôi Vân Thành cũng không phải dễ khi dễ, nếu ai dám đến tìm phiền thoái, nhất định phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Tiêu chấp ba hướng ánh mắt cũng dần dần làm lạnh xuống, sắc khí trên người không hề cố kỵ tùy ý tàng ra, đúng vào lúc này, tại trên tường thành Vạn Tiêu Nhi lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong mấy người. Thật vất vả chém giết địch nhân, các ngươi tầm đó vì cái gì vừa muốn tự giết lẫn nhau, đã trận này đổ ước là Diệp Thiên thắng, như vậy bắt trận đồ liền có lẽ thuộc về hắn. Sau khi nói xong, Vạn Tiêu Nhi liền cầm trong tay bắt trận đồ giao cho trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Căn bản không để ý bên kia lão tử lạnh tới cực điểm khuôn mặt. "Thiêu Nhi, ngươi biết vừa rồi chính ngươi đang làm cái gì sao?" Hạ Cưng trong nội tâm lập tức cả kinh, hắn biết rõ bắt trận đồ tầm quan trọng, bằng không kia chớp sơn trại cũng không cần bốc lên lớn như vậy hiểm đi cùng Phong Lôi sơn trại về mặt, như vậy một phát không thể văn hồi. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, trận này đổ ước bất kể thế nào nói đều là Diệp Thiên thắng, cho nên bắt trận đồ vô luận từ góc độ nào nói, đều có lẽ thuộc về hắn, ta làm cũng không sai. Nhìn xem ánh mắt kiên định nữ tử, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một cổ dòng nước gầm qua, tại thời khắc này Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thế nói, vô luận ngày sau thế nào, hắn cũng sẽ không cô phụ cô gái trước mắt. Kim Ứng cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, lập tức nói ra, "Giao ra bắt trận đồ, kia chấp sơn trại ngày sau là được lôi vân thành. Nếu không giao ra bắt trận đồ đâu này?" Sinh tử tương quyến. Kim Ứng không có có do dự chút nào đã nói nói, trên người không còn có bất luận cái gì che giấu, một cổ lạnh như băng sát khí lập tức mà ra, lập tức luân phiên, đợi trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Cảm thụ được bốn phía lạnh như băng khí, Diệp Thiên cũng không có chút nào nhượng bộ, ngược lại trên người đã hiện ra một cỗ cường đại chiến ý. Tự Hồ chỉ muốn một câu bất hòa, không cùng, hai phe liền sẽ lập tức ra tay. Ta có thể đáp ứng giao ra bắt trận đồ, nhưng là chúng ta có thể lại đến một hồi đánh bạc, muốn là ta thắng rồi, bắt trận đồ ngươi về sau cũng không nếu đảm, nếu như ta thua, không chỉ có đem bắt trận đồ giao cho ngươi, hơn nữa mạng của ta cũng giao cho ngươi. Cái này nên đến phiên Kim Ưng trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc rồi, lập tức không chút do dự đáp ứng, Vạn Tiêu Nhi còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Thiên ngăn lại, nói ra, Tiêu Nhi, cái này là nam nhân ở giữa sự tình, ngươi không muốn trộn lẫn tiền đến. Lập tức Diệp Thiên nhìn về phía nam tử trước mặt, nói ra 3 ngày sau đó các ngươi tới công lôi vân thành, chỉ cần có thể công phá lôi vân thành, như vậy đồ ước liền tính toán các ngươi thắng. Chương 118, Trạng thảo trừ căn. Chương 118, Trạng thảo trừ căn diệp tiên lập tức lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, tuy nhiên lôi vân thành có hán tọa trấn, nhưng là bất kể thế nào nói, lôi vân thành vẫn là một cái nhìn về phía trên không hề thực lực thành trì. Mà tiêu chấp sơn trại không chỉ có có năm vạn số tặc, nhưng lại có 3 gã tiên tiên võ giả tọa trấn, muốn là công kích lôi vân thành lời mà nói, quả thực là một chuyện dễ dàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, 3 ngày sau ta nhất định sẽ đến công thành. Đến lúc đó còn hy vọng ngươi nói mà có tín. Không có chút nào chần chừ, tựa hồ sợ trước mắt thiếu niên mặc áo đen hội đổi ý giống như, Kim Ưng căn bản không có cho những người khác nói chuyện chỗ trống, lập tức cấp bách không thể đái đáp ứng nói. Nhưng là Tiêu Nhi cùng Vạn Trống Trời hai người phải ở lại Lôi Vân Thành bên trong. Nói ra lời này, Diệp Thiên trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc, Kim Ưng cũng không có đang nói cái gì, mang theo tia chớp sơn trại năm vạn người toàn bộ rất nhanh đã đi ra Lôi Vân Thành. Đúng vào lúc này, một gã nhìn về phía trên cực kỳ khôi ngô trung niên nam tử rất nhanh đi đến Diệp Thiên trước mặt, trên mặt y nguyên tràn đầy một cổ mãnh liệt vẻ sợ. Ngụy Hoặc nhìn thoáng qua đi vào chính mình bên cạnh nam tử, Diệp Thiên theo những hỏi, người có chuyện. Khẽ gật đầu, khôi Ngô nam tử thanh âm ý nguyên có chút sợ run nhỏ giọng nói ra, "Chúng ta Phong Lôi Sơn trại ngoại trừ 800 người không muốn lưu lại bên ngoài, còn lại 3 vạn người toàn bộ nguyện ý ở lại Lôi Vân Thành, kính xin ngài nhận lấy chúng ta." Sau khi nói xong, Khôi Ngô nam tử trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, trong nội tâm không có chút nào kinh ngạc, lập tức khẽ gật đầu, Diệp Thiên nói ra, "Ta rất hoan nghênh sự gia nhập của các người, hiện tại các ngươi vào thành, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp quản các ngươi." Trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức Khôi Ngô nam tử ngay cả một tiếng cảm ơn về sau liền dẫn ba vạn người cấp tốc hướng phía Lôi Vân Thành tiến đến, tiếp quản ba vạn người đúng là Chu Thảo. Diệp Thiên cũng, cũng không có cùng vạn ra tỷ mọi giải thích cái gì, lập tức kéo Vạn Tiêu Nhi tay hướng phía Lôi Vân Thành nội đi đến, Vạn Trống Trời nhìn thật sâu liếc đi tại trước mặt thiếu niên liếc, lập tức cũng đi theo. Tuy nhiên Diệp Thiên rất tin tưởng Phong Lôi Sơn trại bọn này sẽ tặc, nhưng là dựa theo Chu Thanh mà nói, bọn này sơn tặc phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện về sau mới có thể thành vì chính mình người. Diệp cũng không nói thêm gì, những chuyện này toàn bộ giao cho Chu gia huynh đệ, mà từ khi Lôi Vân thành đánh một trận xong, nhất là Lôi Vân Thành thành chủ Dùng lực lượng một người chém giết Phong Lôi Sơn trại hai vị trại chủ, lập tức thanh danh lan truyền lớn. Theo một khắc này lên, Lôi Vân Thành không bao giờ nữa là cái gì không người biết được địa phương, mà là liền ba đại đế quốc đều sẽ không dễ dàng trêu chọc cường đại tồn tại. Lúc trước cho Diệp Tiên đất Phong Tần Lĩnh đại đế, vô luận như thế nào đều không thể tưởng được hôm nay hội biến thành như vậy. Hơn nữa lại để cho Tần Lĩnh đại đế càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp ra lúc trước cái kia được gọi là phế vật thiếu niên, hiện tại rõ ràng biến hóa nhanh chóng đã trở thành một gã cường đại tiên tiên võ giả. Hoa Hạ Đế quốc hoàng cung một chỗ trong mặt thất, Tần Lĩnh Đại đế sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt hai người, một người trong đó đúng là tu vi đạt tới ba sao võ linh chi cảnh, Hoa Hạ Đế quốc Quốc sư Nghiêm Tiên Điên. Nghiêm Tiên Điên cũng chính là bệnh hồi sư huynh đệ, năm đó Long Vũ Đế quốc Quốc sư vị bị bệnh hồi bỏ được, hắn trong cơn tức giận liền đi tới Hoa Hạ Đế quốc. Diệp Thiên không phải một cái phế vật sao? Vì cái gì có thể chém giết hai gã tiên tiên võ giả, hơn nữa theo mật bảo vệ, Minh chính là cái kia thiên tài tử, cũng là bị hắn phế đi một thân tu vi, hai người các ngươi ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này Tần Lĩnh Đại đế thật sự tức giận rồi. Vô Định lấy lần này cùng Long Vũ Đế quốc liên thủ diệt trừ Tây Hán Đế quốc về sau, hắn tự bắt tay vào làm đối phó diệp ra, nhưng là nhưng bây giờ ra như vậy một việc sự tình, khiến cho Tần Linh Đại Đế trong lòng có cố kỵ. Xem lên trước mặt vẻ mặt phẫn nộ đại đế, nghiêm tên điên trong nội tâm bất đắc di thở dài, tuy nhiên Tần Linh Đại Đế cũng coi như bên trên là một vị có với tư cách hoàng đế, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tổng cảm giác trước mắt nam tử trên người thiếu khuyết một điểm gì đó. Mà loại này thiếu khuyết đồ vật, lại hoàn toàn là một gã hợp cách hoàng đế trên người chỗ phải có đủ đồ vật, Tần Linh Đại Đế trên người lại không có loại vật này. Hoàng thượng Cổ Lôi cùng cự phong thực lực ta đã từng được chứng kiến, nếu như đơn đã độc đấu, bọn hắn vợ chồng không có người nào là đối thủ của ta, nhưng nếu như hai người liên thủ, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Hái Khanh cứ việc nói, không sao. Cổ Lôi vợ chồng xuất từ Âm Dương Môn, mà Âm Dương Môn nhưng lại trong thiên hạ tà ác nhất môn phái, cũng là sở hữu tất cả môn phái chỗ chớ chẽ, thế nhưng mà Âm Dương Môn bên trong có một môn tuyệt học Âm Dương hợp thể chi thuật, Cổ Lôi vợ chồng tu vi tuy nhiên chỉ có 3 sao võ linh cảnh, nếu như hợp thể về sau, thực lực chỉ sợ sẽ trực tiếp tăng lên tới 3 sao võ khách cảnh. Trong nội tâm lập tức cả kinh. Tần Linh Đại Đế tuy nhiên sớm đã đoán ra Diệp Thiên thực lực hiện tại rất cường hãn, nhưng là nghe xong trước mắt nam tử lời mà nói, hay vẫn là nhịn không được trong nội tâm du lên. Tuy nhiên Tần Linh Đại Đế tu vi chỉ là đạt đến võ tùy tùng chi cảnh, nhưng là nhưng trong lòng rất rõ ràng một gã ba sao võ khách đại biểu cho cái gì, mà Diệp Thiên lại có thể chém giết một gã ba sao võ khách, theo ở phương diện khác đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hoàng thượng, thuộc hạ có một câu không biết có nên nói hay không. Ái khanh có nên nói hay không không sao. Diệp Thiên Thức lực rõ như ba ngày, cho nên lưu lại sẽ chỉ là một cái tai họa, chúng ta xem, đợi đến lúc lần này chiến tranh qua đi. Trúc Tiên đem diệp ra những người còn lại bắt lấy, sau đó chạm thảo trừ căn. Nghiêm Tiên Điên nói kiên định vô tình ý, mà một bên một mực không có mở miệng nói chuyện lao giả, lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra, lao phu cảm thấy không ổn, diệp ra nhiều thế hệ thủ hộ đế quốc, không, có công lao cũng cũng có khổ lao, như vậy liệu lĩnh diệt trừ diệp ra, ta sợ đến lúc đó nhóm lửa. Nghe đến lao giả lên tiếng, mà ngay cả sắc mặt âm lãnh tần lĩnh đại đế đều là thần sắc dừng một chút, lập tức nói ra, mạnh thúc thúc, kiểu là diệp gia công lao quá lớn, cho nên chúng ta phải diệt trừ diệp gia, nếu không đến lúc đó công cao che chủ, nuôi hổ gây họa thì phiền báis. Đã hoàng đế trong nội tâm đã có quyết đoán như vậy lao phu cũng không nói thêm cái gì rồi nhưng là lao phu Thỉnh hoàng đế nhớ kỹ một câu làm chuyện gì đều không muốn quá tuyệt nếu không liền cứu vãn chỗ trống đều không có sau khi nói xong lão giả không có lại lưu lại lập tức bay người rất nhanh rời đi mất thất khi lão giả sau khi rời khỏi, khỏitần lĩnh đại đế sắc mặt lập tức lần nữa chuyển sang lại léo mẹ nó này lao bất tử thứ đồ vật chỉ là phụ hoàng ta lão sư có thể hoàn hành không sợ nếu không phải xem tại hắn còn có mấy phần dùng tới ta đã sớm đem hắn đã giết không cần phảien vào hắn Nghiêm thiên niên diệp ra sự tỉnh tựu giao cho người rồi cần phải nhớ kỹ một điểm trạm thảo chữ căn. Vâng, Hoàng thượng. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức Nghiêm Thiên Điên cũng rất nhanh rời đi mất thất, mà bây giờ lại chỉ thừa lại Tần Lĩnh Đại Đế một người, nhưng đúng vào lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh lập tức ra hiện tại phía sau của hắn. "Sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không tông môn lại có lời gì truyền thừa rồi hả?" Chương 119, diệp ra ba đứa con. Chương 119, diệp ra ba đứa con Tần Lĩnh Đại Đế xem lên trước mặt màu đỏ thân ảnh, trên mặt nhìn không ra có chút biểu lộ ở phía trên, vừa mới giống như căn bản không có phát sinh qua sự tình. Đông chủ để cho ta cho ngươi truyền lời, Tây Hán đế quốc không thể diện, Tam quốc thế chân vạc cục diện phải bảo trì, nếu không Long Vũ đế quốc một nhà độc đại, năm người có thể ngăn lại. Màu đỏ thân ảnh thanh âm giống như đến từ địa ngục, không có chút nào cảm tình, ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt vua của một nước, căn bản không có bởi vì nam tử là vua của một nước mà có chỗ cung kính. Khẽ gật đầu, thần lĩnh đại đế cũng không nói thêm gì, dù sao tông môn chuyển xuống lời mà nói, cho dù hắn là vua của một nước cũng không có khả năng vi phạm. Truyền hết lời nói, Mâu đỏ nam tử lập tức biến mất tại trong mật thất, nhìn xem một mảnh đèn kịt gian phòng. Tần Linh Đại Đế trong ánh mắt toát ra một tia thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Hoa Hạ Đế quốc, Diệp ra trong phủ, giờ khắc này toàn bộ quý phủ hạ đều tràn ngập tại một mảnh trong vương sướng, bởi vì Diệp ra Tam thiếu ra dùng lực lượng một người chém giết lưỡng đại tiên thiên võ giả sự tình, đã sớm chuyển khắp ba đại đế quốc mỗi một thành trì. Đại đường phía trên, Diệp Mẫu ngồi ở trên nhất đầu, vẻ mặt hưng phấn, dù sao mình tiểu nhi tử đã không còn là lúc trước cái kia, đi đến nơi nào đều được gọi là phế vật thiếu niên. Vì liên thủ công kích Tây Hàn Đế quốc, từ lúc 3 tháng trước Diệp vô địch liên suất linh Hạ Đế quốc đã đi ra mà đều, mà đi theo nhưng lại Diệp gia hai cái thiếu gia. Phu nhân, Tam thiếu gia thực lực bây giờ chỉ sợ coi như là tại toàn bộ Hoa Hạ đế quốc, cũng có thể xưng là đệ nhất cao thủ, dù sao có thể chém giết Phong Lôi Sơn trại hai vị trại chủ, ta có thể đủ tưởng tượng ra lúc ấy thiếu gia đến cửa nào vi phong. Một gã nha hoàn đồng dạng vui vẻ ra mặt tán thưởng lấy người trong truyền thuyết kia thiếu gia, tuy nhiên lúc trước Diệp tiên quá xưng là phế vật, nhưng lại không thể gạt bỏ hắn một đẹp trai quyền lợi. Diệp mẫu cũng không nói thêm gì, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra thần sắc đã nói rõ rất nhiều thứ, nhìn Đông Nam phương hướng, lặng lặng ngắm nhìn. Một chỗ bình nguyên, khắp nơi đều là lều vải quân doanh, một chỗ lớn nhất trong đồng, Diệp gia ba phụ tử ngồi ở trong đó. Diệp tiên dốc sức chiến đấu lưỡng đại tiên tiên võ giả sự tình, bọn hắn cũng đồng dạng nhận được tin tức với mới bắt đầu tin tức rơi vào tay thời điểm diệp ra ba phụ tử không một người tin tưởng cuối cùng trải qua liên tục xác định mới rốt cục xác định chuyện này tính là chân thật nhưng là diệp ra ba phụ tử ý nguyên một bộ luôn luôn tín bộ dạng Phu thân tiểu Ngây thơ chém giết của lôi cùng cự phong sao. ta như thế nào đến bây giờ đều không thể tin được đây là thật quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin tiểu thiên thực lực Tuy nhiênường hán nhưng cũng chỉ là một gạ vo tùy Tùng làm sao có thể chém giết hai gạ tiên thiên Vvõ giả cho tới bây giờ Diệp Lăng trên mặt còn có một cổ thật sâu luôn luôn tín, bởi vì hắn cảm giác chuyện đã xảy ra quả thực quá mộng ảo rồi, có chút không chân thực. Diệp vô Địch cũng không nói gì thêm, tuy nhiên trong lòng của hắn cũng có cỗ không tin cảm giác, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp vô Địch cảm giác mình cái này con nhỏ nhất, giống như đã không còn là năm đó cái kia cái gì cũng sai thiếu nên rồi. Mặc kệ tin tức là thật là giả, chúng ta cái này đệ đệ xem như thanh danh lan truyền lớn hơn rồi, chỉ sợ hiện tại ba trong đại đế quốc, không người không biết Lôi Vân thành thành chủ Diệp Thiên đại danh. Diệp Phi cũng không giống như hai người khác, theo tin tức truyền về một khắc này lên, trong lòng của hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì lúc trước hắn tự mình cùng chính mình cái kia đệ đệ đã giao thủ, cái kia bá đạo kiếm khí khiến hiện tại Uy Nguyên khó quên. Đang tại Diệp gia ba phụ tử đảm luận Diệp Thiên sự tình thời điểm, ngoại trưởng bỗng nhiên đi vào một tên binh lính, xem lấy nam tử trước mặt, cái tên lính này vội vàng quỳ một chân trên đất, thanh âm có chút vội vàng nói, "Bẩm báo Nguyên Soái, quân ta thám tử phát hiện ngoài trăm rặng có địch nhân qua lại, đại khái một ngàn người tả hữu." "Cái gì? Quân ta ở chỗ này, địch nhân rõ ràng còn dám đến? Nguyên Xoái, hạ xin đi giết giặc sốc động dị thường mà lại tính tình nóng nảy, lão cơ Lover, ba lá, thiên, không có gì đặc biệt, một mực bị người xưng là Diệp gia Tam phế vận. Diệp vô địch trên mặt toát ra một tia suy nghĩ chi sắc, lập tức thanh âm có chút uy nghiêm nói, "Diệp Lăng nghe lệnh, ta cho ngươi 2000 tinh bình tiêu diệt địch nhân." Thuộc hạ tiếp làm cho. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, lần này tiến công Tây Hàn đế quốc, hắn thật vất vả cầu phụ thân của mình dẫn hắn xuất chinh, nhưng là đã suốt 3 tháng, mỗi một lần xuất chiến phụ thân đều phái đại ca của đi, mà không phải hắn. Vốn Diệp Lăng lúc này đây ôm thử một lần thái độ, không nghi tới phụ thân của hắn rõ ràng thật sự đã đáp ứng hắn, không có tiếp tục chút nào chần chừ. Diệp Lăng vội vàng lĩnh mệnh dẫn đầu 2000 tinh binh xuất phát. Nhìn xem thiếu niên Ly Khai, Diệp Vô Địch trên mặt lập tức toát ra một kia lo lắng, lập tức xem muốn khắc một đứa con trai nói ra, đây là Lăng Nhi lần thứ nhất xuất chiến, vi phụ thủy trùng, có chút không yên lòng, ta hiện tại cho ngươi dẫn đầu 300 đội ngũ đi theo Lăng Nhi sau lưng, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi không muốn bạo lộ thân phận, quan nhất. Diệp Phi rất rõ ràng trước mắt cha mình chỗ lo lắng sự tình, tuy nhiên không lâu, hắn gái này đệ đệ đã đạt đến võ tùy tùng cảnh, nhưng là trừ tu vi đạt tới tiên tiên chi cảnh, nếu không tại Thiên Quân vạn mã bên trong, cũng chỉ có thể lập tức bị chém giết. Mà đang ở không lâu Hắn cùng phụ thân của mình Diệp Vô Địch, hai người đều đã đột phá cuối cùng cổ trai, đặt đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là chuyện này, ngoại trừ Diệp ra trọng yếu nhất người bên ngoài, tin tức cũng không có chuyến chi đi ra ngoài. Diệp Phi rất nhanh đu theo, Diệp Lăng dẫn theo 2000 tinh binh chân trước vừa đi, mà hắn dẫn đầu 300 tinh binh tại phía sau theo sát mà đi, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, từ đầu đến cuối Diệp Lăng đều không có phát hiện sau lưng rõ ràng có người đi theo hắn. Hai ngày sau đó, Diệp Lăng rốt cục cảm nhận được ngoài trăm giằm đại học cốc, xem lên trước mặt hai nơi đại học cốc, không có chút nào chần chừ, Diệp Lang trực tiếp hạ lệnh tiến vào học cốc, bởi vì căn cứ tình báo Một ngàn địch nhân tiểu trốn ở đại trong hạc gốc. Thiếu tướng quân, tại đây chỗ hiểm yếu, nếu như chúng ta tiến vào, chỉ sợ trong hội địch nhân mai phục, đến lúc đó còn muốn tưởng lui ra ngoài tiểu khó khăn. Lý Sĩ quan phụ tá đi nhanh lên đến thiếu niên trước mặt, thanh âm có chút cấp bách nói, 2000 trong đám người, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, cao nhất quan quân là được người này cường tráng trung niên nam tử. Chuyện của tôi nét trên mặt lập tức toát ra một tia không vui, Diệp Lăng dù sao là lần đầu tiên mang binh xuất chiến, mà hắn vừa mới làm ra cái thứ nhất quyết định, lại bị thủ hạ nghi vấn, vậy làm sao có thể lại để cho một gã còn trẻ khí đại thiếu gia chịu được? Bởi vì cái gọi là ngẻ con mới để không sợ cọp, tại Diệp Lăng trong nội tâm, dùng hắn 2000 tinh binh kích diệt đối phó 1000 địch nhân, đối với hắn mà nói, quả thực chỉ là chuyện dễ dàng. Cái gì, đều đừng bảo là, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, ta là tại đây cao nhất trưởng quan, ngươi chỉ cần dựa theo ta theo như lời xử lý, toàn thể nghe lệnh, tốc độ cao nhất về phía trước xuất phát. Chương 120, chiến thiên thần điện. Chương 120, chiến thiên thần điện lý sĩ quan phụ tá trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ là một cái sĩ quan phụ tá, hết thảy đều muốn nghe toàn mệnh lệnh, cho dù mệnh lệnh này là sai lầm đấy. Không có bất kỳ lo lắng Diệp Lăng xuất lính 2000 tinh binh tốc độ cao nhất hướng phía Đại Hạp Cốc bước đi, nhưng là trước mặt mọi người người đi đến một nửa thời điểm, Hạp Cốc hai bên bỗng nhiên tảng đá lớn vỡ lạc. Trong nội tâm lập tức cả kinh, nhìn xem từ trên trời giáng xuống tự thạch, Diệp Lăng đã sớm không biết nên làm sao bây giờ rồi, hay vẫn là một bên Lý Sĩ Quan phụ ta kịp thời chỉ huy 2000 người ra sức chống cự lại. Nhưng tuy vậy, một vòng tự thạch quân nện, Diệp Lăng cuối cùng bi ai phát hiện, hắn mang đến 2000 tinh binh chỉ còn lại có 300 không đến, mà Lý Sĩ Quan phụ tá cũng bản thân bị trọng thương. Đúng vào lúc này, Hạp Cốc hai bên bỗng nhiên xuất hiện từng tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, lập tức đại hỏa lập tức từ trên trời giáng xuống. Không biết khi nào, Diệp Lăng phát hiện mình bốn phía rõ ràng bảy đầy cây gô khô những cây. Cây gỗ khô nhánh cây gặp được đại hỏa lập tức hóa diễm 800 dặm, Diệp Lăng sinh làm một tên cường đại võ tùy tùng, rõ ràng phát hiện mình tại thời khắc này rõ ràng không có chút nào đất dụng võ. Đại hỏa tràn ngập thời khắc, đồng nhiên theo hỏa bên ngoài đi tới một người, một gã nhìn về phía trên lớn lên cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, nữ tử một cái mở ám, đều là như vậy tràn đầy vũ mị cảm giác. Nhưng là hiện tại Diệp Lăng căn bản không có tâm tư hơn phần thượng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cô gái xinh đẹp, đầu óc cũng có thể nhìn ra, có thể theo đại hỏa bên trong thản nhiên mà đến người, như thế nào người bình thường đây này? Ngươi đến cùng là người nào? Diệp Vô Địch người lợi hại như vậy vật, tại sao có thể có người như vậy vô dụng như tử? Ai, thật sự là hộ phụ quyền tử a. Cô gái xinh đẹp đem hộ phụ quyền tử nói đặc biệt trọng, nhưng là thân là Diệp ra nhị thiếu ra, từ nhỏ đến lớn còn không có hữu thụ qua như thế chi khí, lập tức Diệp Lăng liền xuất thủ. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người thậm chí kể cả ra tay Diệp Lăng cảm thấy hoảng sợ chính là, trước mắt cô gái xinh đẹp chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Diệp Lăng liền bị kích mất đi, triệt để bất tỉnh nhân sự. Lập tức cô gái xinh đẹp quay người hướng phía đại hỏa bên ngoài đi đến, Lý sĩ quan phụ tá vừa muốn nói gì, chỉ thấy trước mặt kích xạ mà đến một đạo bóng trắng. Hòa tay vừa tiếp xúc với, Lý sĩ Quan phụ tá phát hiện lại là một phòng mặt tín. Theo nữ tự rời đi, mới vừa rồi còn đại hỏa tràn ngập hắc gốc, lập tức hành quân lặng lẽ, đại hỏa biến mất vô tung vô ảnh, coi như căn bản không có phát sinh qua đồng dạng. Lúc này thời điểm Lý sĩ Quan phụ tá nhìn thoáng qua bên cạnh lưu lại ở dưới người, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, bởi vì mang đi ra 2000 tinh binh, hiện tại còn sống chỉ là không đến 30 người. Tướng quân của các ngươi đâu này? Đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên kích xạ mà đến một đạo nhân ảnh, người còn chưa tới thanh em lại tới trước rồi. Nghe được thanh âm, Lý Sĩ Quan phụ tá trong nội tâm lập tức vui vẻ, giống như một người tại nguy cấp thời khắc bỗng nhiên bắt được một căn cứu mạng thảo. Nhanh mắt thời gian, Diệp Phi liền đã đi tới 30 người trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, vì không để chính mình cái kia nhị đệ đem lòng suy nghĩ, Diệp Phi một mực đi theo ngoài ngàn mét địa phương. Nhưng là chính là cái kia biết được Diệp Lăng dẫn đầu quân đội quân như đại hạp cốc thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được hứ mất, vì vậy cấp bách không thể đại chạy đến, nhưng lại hay vẫn là đã chậm một bước. Nghe lên trước mặt Lý Sĩ Quan phụ tá tự thuật, Diệp Phi sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng. Cuối cùng lấy ra cô gái xinh đẹp cho Lý Sĩ Quan phụ tám mật tín, Diệp Phi nói cái gì đều không có nói, trực tiếp mang theo những người còn lại đuổi đến trở về. Lôi Vân Thành, một tòa dưới mặt đất trong cung điện, Diệp Thiên xem lên trước mặt khổng lồ vô cùng cung điện, trong nội tâm sợ hai thán phục không thôi. Ngay tại một ngày trước, hắn tu luyện chi tế, đột nhiên có một tia kêu gọi chuyển vào đến trong thai của hắn, lập tức Diệp Thiên liền theo cái này cổ kêu gọi đi tới cái này tòa khổng lồ trong cung điện. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy rung động chính là, trước mắt cái này tòa khổng lồ cung điện, lại là tại dưới mặt đất, thì ra là tại toàn bộ Lôi Vân Thành dưới mặt đất, hơn nữa cung điện bên ngoài viết chiến tiên thần điện. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm đoán được một ít, nhưng lại vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng, còn nhớ rõ ngày đó Thiên Sát Đế Quân từng từng nói qua, năm đó xuất hiện một vị tuyệt thế cường trấn chính hoàng, danh tự giống như tựu là gọi là Chiến Thiên. Diệp Thiên trong lòng phỏng đoán là được trước mắt cái này tòa chiến thiên thần điện, có phải hay không năm đó cái kia bị chín đại tuyệt thế võ hoàng liên thủ trấn áp Chiến Thiên Võ Hoàng, nhưng là lập tức ý nghĩ này liền bị hắn không nhận, chối bỏ rồi. Chiến hoàng như vậy tuyệt thế cường giả, lại làm sao có thể hội ở thế tục chi nhìn thấy hiện, nhưng lại kiến tạo khủng lổ như vậy một tòa dưới mặt đất cung điện, nhưng là bất kể thế nào nói, đã hắn đã tìm được cái này tòa dưới mặt đất cung điện. Như vậy Diệp Thiên liền sẽ không giao ra đi. Lợi dụng một ngày thời gian, Diệp Thiên đem cả tòa Chiến Thiên Thần Điện đi dạo một lần, nói là đi dạo nhưng thật ra là tìm kiếm, Diệp Thiên không tin, lớn như vậy một tòa dưới mặt đất cung điện, hội không có bảo bối. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền thất vọng phát hiện, cả tòa đại điện trừ đi một tí hàng ngày đổ dùng bên ngoài, không chỉ nói cái gì bảo vật rồi, tự liền một cái bảo thạch đều không có tìm được. Ngồi ở trên đại điện vị trí đầu não, Diệp Thiên cau mày tự hỏi, hắn thật sự không nghĩ ra, vẻ này Têu gọi đã đến đại điện ở trong liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là Diệp Thiên lại có thể xác định, vẻ này Têu gọi chính mình mà đến Thanh Âm. Tuyệt đối là cái này tỏa đại điện chỗ phát ra, nhưng là tìm một ngày một đêm, vẫn không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Vẻ này kêu gọi thanh âm của ta rốt cuộc là từ chỗ nào phát ra hay sao? Vì cái gì tựu là tìm không thấy đâu này? Trong nội tâm càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ dị, nhưng là diệp có trời mới biết, hắn không thể ở chỗ này ở lâu, dù sao khoảng cách hắn cùng với tia chấp sơn trại đổ ước còn không hề đến cả buổi thời gian, lần này hắn không thể không đi, dù sao đối với dao có ba gã cường đại tiên thiên võ giả. Mặc dù đối với đối phương khát máu cùng nọ tràn đầy tin tưởng, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không có chính mình kiểm chế, chỉ cần tiêu chốc ba hương một luân phiên công kích, trong khung khát máu cùng nọ chỉ sợ hội trong nháy mắt bị phá hủy. Trong nội tâm không bỏ thờ dài, lập tức Diệp Thiên nhìn thật sâu liếc trước mặt đại điện liếc, không biết vì cái gì, đem làm hắn xem đến trên đại điện chiến thiên thần điện 4 chữ thời điểm. Trong nội tâm đông nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, giống như có loại giống như đã từng quen biết cảm giác Cố chế lấy trong lòng vẻ này nói không nên lời cảm giác, lập tức diệp tiên quay người rất nhanh rời đi chiến thiên thần điện, rất nhanh liền đi tới phòng ngủ của hắn bên trong, lặng lặng ngồi ở trên giường tu luyện, tựa hồ căn bản không có chuyện gì phát sinh. Cả buổi thời gian lặng yên mà qua, ngày thứ ba sáng sớm, đem làm quá mặt trời mọc một khắc này, Lôi Vân Thành trên tường thành, sớm đã đứng đấy 500 em emm chỉnh tề xếp đặt binh sĩ, hơn nữa mỗi 3 tên lính bên cạnh liền có được lấy một khung khát máu của nó. Mà Chu gia huynh đệ thì là đứng tại 500 người đoạn trước nhất, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn xem Lôi Vân Thành xa, cùng đợi địch nhân của bọn hắn đã đến, vạn gia tỷ muội từ lâu đi tới trên thành. Nhìn xem 500 em Mở Bình Sĩ không hề ý sợ hãi cùng đợi mạnh đối thủ, không chỉ có là Vạn Tiêu Nhi, mà ngay cả Vạn Trống Trời trong lòng cũng là cảm thấy một hồi rung động. Tiểu Đỗ ở chỗ này hướng mọi người cầu mấy đóa hoa tươi, lập tức nhắc nhở thoáng một phát các vị, không có lưu giữ bản này tranh thủ thời gian đi cấp chứa, bởi vì quyển sách phấn khích cũng sẽ biết theo người truy xem mà càng phát ra phân khích. Chương 121, lấy một địch 3. Chương 121, lấy một địch 3 nhưng Diệp Thiên đi vào trên tường thành thời điểm, 500 tên lính kể cả Chu Gia huynh đệ ở bên trong, trong ánh mắt tất cả đều toát ra một tia nóng bỏng. 500 cổ cường đại chiến ý lập tức hội tụ thành một cổ cường đại chiến ý bay thẳng trời cao. Cảm độ được trước mặt 500 tên người chỗ phát ra cường đại chiến ý, vạn gia tỉ muội trong lòng rung động quả thực thăng tới cực điểm. Bẩm báo thiếu ra, khát ngó cùng nọ đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt, chỉ cần tia chấp sơn trại chạy đến, chúng ta cam đoan lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Chu Thanh Thanh âm tràn đầy vẻ cung kính, bất kể thế nào nói, hiện tại Lôi Vân thành nổi tiếng, tuyệt đối không thể so với ba đại đế quốc thủ đâu kém bao nhiêu. Thiếu gia, đại ca, kia chớp sơn trại bọn sơn đã đến. Đúng vào lúc này, Chu Thảo bỗng nhiên nói ra Theo ánh mắt nhìn về nơi xa, xa xa đường chân trời chậm rãi đi tới đông nghịt một mảnh, định mắt nhìn đi, đi tốt ở đằng trước rõ ràng là tia chớp xa đường. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn phía xa chậm rãi đi tới tia chớp xa tạc, Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Đợi một chút ta cùng với tia chấp ba ương đối chiến, mà các ngươi chỉ phụ trách những sơn tặc kia, có vấn đề sao?" Không có 500 người thanh âm lập tức vang vọng tiên địa, mà ngay cả hướng phía Lôi Vân Thành đi tới bọn sơn tặc đều có thể nghe thấy cổ vang tiếng hô. Lập tức Diệp Thiên nhìn về phía bên cạnh vạn gia tỉ nói ra, "Đợi một chút ta hy vọng các ngươi không muốn nhúng đây là chúng ta ở giữa công bình quyết đấu." Mà ta lại không nghĩ tổn thương hai người các ngươi." Vạn ra tỷ muội không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Vạn Tiêu Nhi lập tức còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất ý nguyên không có nói ra, chỉ là nói một câu coi chừng. Sớm đã nhìn ra trước mắt nữ tử trong nội tâm suy nghĩ, lập tức Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không tổn thương tiêu chấp ba ứng, nhưng là đồ đạc của ta cũng sẽ không biết tùy tùy tiện tiện giao ra đi. Diệp Thiên vừa dứt lời, kia chấp sơn trại năm vạn sơn tặc một câu toàn bộ đã đến lôi vân thành trăm mét bên ngoài địa phương, nhìn xem trên tường thành thiếu niên mặc áo đen Kim Vung Thăng nghiêm to nói, nếu như hiện tại ngươi buông tha cho đổ ước, chúng ta trước khi theo như lời hết thảy chắc chắn, như thế nào đây? Chú Thanh, mặc kệ bất luận kẻ nào dám khoảng cách lôi Vân thành 10 bước xa, toàn bộ giết chết bất luận tội. Vâng, thiếu ra. Lập tức Diệp Thiên nhìn về phía dưới tường thành ngoài ngàn mét kia chớp xạ đứng, mở miệng nói ra, nếu như ngươi có thể nhận thua, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi thủ hạ, nếu không một tên cũng không để lại. Tựa hầu nghe đã đến thế gian buồn cười nhất sự tình, không chỉ có Hắc Ưng ngửa mặt lên trời cười to, mà ngay cả Kim cùng Bạch Thương trên mặt cũng lập tức toát ra một tia phúng, mà sau lưng năm vạn sắc cười thì càng thêm lợi hại. Rất nhanh, tiếng cười im bặt mà dừng, lập tức kia chấp ba ưng rất nhanh hướng phía bên trái phương hướng kích bắn đi, mà Diệp Thiên cũng không có chút nào trần trở, rất nhanh thẳng truy mà đi. Vì vậy đồ ước nhưng thật ra là xem hai cái phương diện, một là 5 vạn kia chấp sơn tặc phải chẳng có thể phá mở cửa thành công vào trong thành, hay là được song phương tiên tiên võ giả quyết đấu. Nếu là lúc trước, kia chấp ba ưng tuyệt đối sẽ không xuất động ba ưng đồng thời liên thủ, tối đa sẽ phái ra bạch ưng ra tay, nhưng là hiện tại bất đồng, từ khi kiến thức đến Tiểu Niên một kiếm chém giết hai vị ba sao võ linh hợp thể chi thuật, bất kể là ba ưng bên trong cái đó một ưng, cũng sẽ không lại đi xem thường Tiểu Niên. Cho nên song phương tiên thiên võ giả lựa chọn một cái chiến trường, mà binh lính bình thường lại lựa chọn một cái chiến trường, vốn vạn Tiêu Nhi là muốn truy diệp thiên mà đi, nhưng lại bị vạn chống trời chặn đường xuống dưới. Bốn đại tiên thiên võ giả quyết đấu, chỉ là phát ra tiên thiên khí tức, liền đủ để đánh chết chỉ là một gã tu vi đạt tới võ giả chi cảnh vạn Tiêu Nhi. Kia chớp ba ưng vừa vừa rời đi, năm vạn sơn tặc bên trong không biết là ai hô một câu sông, lập tức đông nghịt một mảnh hắc hướng hướng phía Lôi Vân thành cửa thành vọt tới, diện quả thực lại để cho người thán mà xem chi. Nhưng là Chu Thanh không chút nào bất vi sợ động, chỉ là lạnh mắt thấy hướng Lôi Vân thành gọt tới năm vạn số tặc, vạn gia tỷ muội thậm chí hoài nghi, trước mắt 500 người có phải hay không đã làm tốt đầu hàng chuẩn bị. Thang đến năm vạn sơn tặc cách Lôi Vân thành chỉ có trăm mét thời điểm, Chu Thanh mệnh lệnh mới rốt cục hạ đạt, ra lệnh một tiếng, vạn gia tỷ muội chỉ nghe thấy vô số ầm ầm tiếng vang lên, sau đó liền trong thấy dưới tường thành lập tức tạc nở hoa. Nhưng là, dưới tường thành tạc không phải phá hoa, mà là huyết hoa, chỉ thấy 500 trong đám người, đứng tại hàng thứ nhất binh sĩ phóng ra hết trong tay khát ngáo của nó, ngay sau đó là được hàng thứ hai binh sĩ bổ sung. Bởi vậy suy ra Vạn gia tỷ mội cũng không biết là ở vòng thứ mấy qua đi, dưới tường thành 5 vạn sân tặc, có thể đứng lên tối đa sẽ không vượt qua trăm người. Vạn gia tỷ mội tại thời khắc này nói cái gì đều không có nói, bởi vì sớm được sự thật trước mắt sợ trắng váng, chăm chú không đến nửa canh giờ, năm vạn tánh mạng con người liền vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Mà khi vạn tiêu nhi lại nhìn trước mặt 500 binh sĩ lúc, phát hiện mỗi người trong ánh mắt, toát ra không phải thương tiếc mà là một cổ khát máu thân sắc, đó là một loại rất đáng sợ ánh mắt. Vốn tưởng rằng sự tình hội đến đây là kết thúc, nhưng là rất nhanh liền lại để cho Vạn Tiêu Nhi càng thêm rung động sự tình đã xảy ra, Nội Thành bỗng nhiên đi lên hơn trăm người, mỗi lưỡng người trong tay cầm một cái trường hình ống đồng. Hơn trăm người đi lên về sau, không có người nào nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua đứng tại nhất sang bên Chu Thành, đem làm Chu Thanh khẽ gật đầu, lập tức hơn trăm người trong tay trường hình ống đồng nhắm ngay dưới tường thành 5 vạn thi thể, lập tức phun trào ra một cổ lại để cho người khó nghe mũi. Nhưng là tại thời khắc này, Vạn Tiêu Nhi đã bất chấp trên môi khó chịu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào dưới tường thành trắng cảnh. Bởi vì chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, năm vạn người thi thể rõ ràng toàn bộ hóa thành huyết thủy, cuối cùng triệt để biến mất tại trong tiến địa. Tựa hồ nhìn ra bên cạnh hai gã nữ tử trong lòng nghi hoặc, lập tức Chu Thanh đã nói nói, vừa rồi đối phó tia chốc sơn tặc đồ vật tên là khát máu của nọ, là thiếu gia tự mình phát minh, lúc trước đúng là bằng vào khát máu của nọ, chúng ta chém giết hơn 1000 dã man tộc dũ sĩ. Nhìn thật sâu Liếc Nam tử trước mặt, Vạn Tiêu Nhi thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi, như vậy vừa rồi các ngươi phun những vật kia vậy là cái gì? Lã A Tất -si Sun không có có do dự chút nào liền nói ra, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng trước mắt nữ tử cùng bọn họ người thiếu gia kia quan hệ trong đó, nói không chừng ngày sau tiểu sẽ biến thành Lôi Vân thành thành chủ phu nhân. Thiếu gia đã từng đã phân phó, hắn cũng không muốn cùng tia chấp Sơn trại là địch, nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì thiếu gia còn có chuyện rất trọng yếu làm, cho nên không có thời gian dùng tại những sơn tặc này trên người, nhưng là thiếu gia nói, hắn sẽ không đối với tia chấp Ba ưng làm cái gì, đến lúc đó hắn sẽ đích thân thỉnh tia chấp Ba ưng đến Lôi Vân thành làm khách. Ngươi tiểu nhất định cho rằng là nhà các ngươi thiếu gia tháng sao? Chớ quên Chúng ta một phương thế nhưng mà có ba gã tiên tiên võ giả, mà nhà các ngươi thiếu gia cũng chỉ có một gã, lấy một địch ba, hắn được không? Chương 122, thu phục tia chớp. Chương 122, thu phục tia chớp Chu Thanh không có lại cùng cô gái trước mắt thảo luận ai thua ai thắng, bởi vì hắn biết rõ, chính nhà mình đích thiếu gia nhất định sẽ thắng. Ly Khai lôi Vân thành ngước chừng 10 dặm bên ngoài bình nguyên, kia chớp ba ưng cùng Diệp Thiên rốt cục ngừng xuống, song phương không có có do dự chút nào, lập tức liền bắt đầu đại chiến. Kia chớp ba ưng coi như cô kỵ thể diện, không có vừa lên đến tụu ba người lên thủ, chỉ là Hắc ưng tăng thêm một mà Kim ưng đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Mà Dương Tu Vi đạt đến ba sao võ linh chi cảnh, mà Hắc Tu Vi nhưng chỉ là đạt đến nhị tinh võ linh bên trong, tại Diệp Thiên trong mắt, hai người căn bản không có chút nào tính khiêu chiến. Lư Ưng liên thủ, uy thế cũng có chút cường đại, Lư Cổ bá đạo tiên thiên chân khí lập tức kích xạ mà ra, lập tức lượng Ưng hướng lên trước mặt thiếu niên chạy gấp mà đi. Trong mắt toát ra một tia trào phúng, sau đó Diệp Thiên sử xuất thiên địa lồng giam, hai cái ngôi sao năm cánh vô hình không gian lập tức luân, phiền, đợi vội vàng chạy tới Mà hai đạo tiên thiên chân khí cũng tại lúc này xuất tại trên người, nhưng là lại để cho Lượng Ưng cảm thấy rung động chính là trước mặt tiểu niên mặc cáo đen bị hai người bọn họ một kích toàn lực căn bản không có chút nào sự tỉnh. Từ khi tu vi đạt tới nhị tinh võ linh chi cảnh, Diệp Thiên phát hiện một sự kiện, tự là sư phó truyền thụ cho hắn thiên địa lồng giam, không những được bảo tồn vật còn sống, hơn nữa có thể vây khốn võ giả, càng thêm có thể vây khốn tiên tiên võ giả. Nếu như là tu vi đạt tới nhất tinh võ khách chi cảnh kỳ ứng, Diệp Thiên cũng không có như vậy nắm chắc có thể dùng thiên địa lồng giam vây khốn đối phương, nhưng là mặt khác lực ứng, Diệp thiên đã 10 phần nắm chắc. Lực trong nội tâm lập tức kinh hãi, bởi vì theo thời gian trôi qua, hai người rõ ràng phát hiện Vô luận bọn hắn như thế nào rãy rựa, đều không thể rãy rựa vây khốn chính mình vô hình không gian. Các người đã thua. Đúng vào lúc này, Diệp Tiên rõ ràng ngừng lại, ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt bị mình đã vây khốn lực ngưng, thanh âm đạm mạc nói: "Nói láo, ngươi thế nào chỉ lập tức gặp hai người chúng ta thua, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng đừng có sự suất như vậy thủ đoạn hèn hạ, chúng ta đường đường chính chính đánh một hồi." Hắn hững nói ra lời này thời điểm, mà ngay cả hắn đều cảm thấy mình trên mặt có chút ít nóng lên, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn không thể thua, bởi vì bắt trận đồ không thể ném. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Tiên cũng không nói thêm gì. Lập tức rút lui thiên địa lồng ram, ánh mắt xem thường xem lên trước mặt hai gã nam tử, lập tức xuất thủ. Thiên địa vô cực, kiếm càn khuất pháp, ra. Vừa dứt lời, 7749 đạo hư huyễn bóng kiếm lập tức xuất hiện tại trước mặt, lập tức hướng lên trước mặt hai người kích xạ mà ra, lần này Diệp Thiên là xuống tay và gắt, cho dù không thể chém giết hai người, cũng muốn cho hai người một tia trầm thống giáo huấn. Lư ứng cũng không có bất kỳ trần trở, hai đạo bá đạo tiên tiên chân khí cũng tùy theo mà ra, tùy theo tiên tiên chân khí cùng kiếm khí lập tức tương động vào nhau, nhưng lại không có ngăn cản được kiếm khí. Trong nội tâm lập tức cả kinh, nhưng là đã không còn kịp rồi, mấy chục đạo hư ảo kiếm khí đã đến lượng ứng trước mặt, chỉ cần trong nháy mắt, chỉ sợ lượng ưng cho dù không chết cũng sẽ mất lấp ra. Đúng vào lúc này, một mực không có ra tay kim ưng xuất thủ, bởi vì kim ưng trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như giờ khắp này chính mình lại không ra tay lời mà nói, chỉ sợ chính mình muốn vĩnh viễn mất đi hai cái đệ lệ rồi. Một đạo khổng lồ tiên tiên vô khí chắn lượng ứng trước mặt, cùng Diệp Thiên chỗ phóng thích mà ra kiếm khí lập tức biến mất tại trong thiên địa, không có để lại một tia rung động. Bọn hắn thua, kế tiếp chúng ta một trận chiến, nếu như thắng, không chỉ có bắt trận đồ là ngươi. Toàn bộ tia chấp Sơn tộc cũng đều hội nhập vào Lôi Vân Thành, nếu như ta thắng, không chỉ có bắt trận đồ phải trả cho ta, từ nay về sau Lôi Vân Thành ba chữ liền muốn vĩnh viễn biến mất. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức Diệp Thiên Thanh Âm có chút bất đắc dĩ nói, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, trận chiến đấu này coi như là ta thắng, chỉ sợ ngươi tia chấp Sơn trại cũng không có khả năng nhập vào Lôi Vân Thành rồi. Vì cái gì? Một loại dự cảm bất hảo bỗng nhiên ra hiện tại trong lòng, không biết vì cái gì, Kim Mừng cảm thấy tại thời khắc này đột nhiên nhìn không thấu Thiếu Niên ở trước mắt, loại này nhìn không thấu rất đáng sợ, cũng là hắn ghét nhất một loại cảm giác. Nếu như ta đoán không có sai, giờ khắc này trên đời này đã không có tia chớp sơn trại. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ta khuyên ngươi cuối cùng hiểu rõ ràng nói sau." Diệp Thiên vừa dứt lời, Hắc Hưng lập tức phẫn nộ quát, bởi vì thiếu niên trước mắt đã nói rõ rất nhiều thứ, nhưng lại nhưng không ai sẽ tin tưởng, dù sao lần này tia chấp sơn trại xuất động tất cả mọi người, suốt năm vạn sơn tặc. Diệp Thiên căn bản chẳng muốn nói cái gì nữa, lập tức trong cơ thể cựu chuyển kim thân quyết rất nhanh vận chuyển, một đầu trăm trượng hư ảo long ảnh lập tức xuất hiện ở trên người của hắn. Một tiếng ngân cao, đắc đỏ rồng ngân tiếng vang lên, toàn bộ đại địa đều giống như bị run rẩy thoáng một phát. Tuy nhiên ba ngày trước khi cũng đã, đã từng gặp thiếu niên thực lực, nhưng là thật đúng chính đích thân tới cảm thụ được cái này cổ long uy trấn áp, Kim Ưng hay vẫn là trong nội tâm vẫn còn có chút chấn động. Không có chút nào chần chờ, Kim Ưng không dám chờ đợi thêm nữa, lập tức trong cơ thể tiên thiên võ khí rất nhanh vận chuyển, một đạo bá đạo tiên tiên võ khí lập tức mà ra. Diệp Thiên cũng không có tại chần chờ, lập tức trên người cựu truyện kim thân quyết bên trong đệ nhất chuyển kích xạ đi ra ngoài, lập tức một đầu trăm trượng hư hạo long ảnh mà ra, hướng lấy nam tử trước bánh liệt bánh mà đi. Trong ảnh tiên khí lập tức tương động vào nhau tiếng lộ mạnh lập tức vang vọng thiên địa, mà Diệp Thiên cùng Kim Ưng lại riêng phần mình lùi một bước. Diệp Thiên trong lòng cũng là cả kinh, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, trước mắt nam tử, mặc dù chỉ là một gã tu vi nhất tinh võ khách, nhưng là thực lực lại có thể so với ba sao võ khách thực lực. Người thắng, từ nay về sau tia chấp Sơn trại nhập vào Lôi Vân Thành, bát trận đồ cũng quy ngươi sở hữu tất cả, ngày sau chúng ta Tiêu chấp ba ưng cũng đem là thủ hạ của ngươi, thuộc hạ Kim Ưng bái kiến thành chủ." Trong nội tâm lập tức một hồi, Diệp thiên thật sự thật không ngờ, trước mắt nam tử lại có thể biết chủ động nhận thua, hơn nữa cũng coi như đầu đàn ông, lập tức vừa sải bước ra. Diệp Thiên lập tức đi vào kim ưng trước mặt, song tay vịn chặt nam tử trước mặt. Tiền bối không cần như vậy, ngày sau tiền bối ba người là được Lôi Vân thành phó thành chủ, nửa tháng sau ta liền sẽ rời đi, Lôi Vân thành đã có 3 vị tiền bối to chớn, ta tâm cũng có thể an tâm. Không có chút nào lo lắng, kia chấp ba ưng đã trở thành Diệp Thiên thuộc hạ, mà tránh điểm sơn trại cũng chính thức nhập vào Lôi Vân thành, nhưng là đem làm bốn người trở lại Lôi Vân thành bên trong, biết được chính mình một phương năm vạn sơn tặc rõ ràng toàn bộ bị diệt, kia chớp ba ưng lập tức rung động vô cùng. Hiện tại kia chớp biết mới thiếu niên theo như lời chi lời nói là có ý gì rồi sẽ không được thiếu Niên biết nói, coi như là hắn thắng, kia Chốc Sơn trại cũng không có khả năng nhập vào Lôi Vân thành rồi. "Phụ thân, chúng ta kia Chốc Sơn tặc 5 vạn đội ngũ đã toàn bộ chết rồi." Xem lên trước mặt phụ thân của mình, Vạn chống trời cho đến giờ phút này mới chính thức đã biết bên cạnh thiếu Niên thực lực đến cỡ nào cường đại. Chương 123, trận kinh thiên hạ. Chương 123, trận kinh thiên hạ Kim Ưng chỉ là nhẹ giọng ngân thoảng một phát, cũng không nói thêm gì, kỳ thật trong sơn trại 5 vạn sơn tặc hắn cũng không phải rất xem trọng, chỉ cần hắn nguyện ý, tin tưởng, không ra một thằng, mấy vạn sơn liền có thể triệt Lôi Vân thành thu phục tia chấp sơn trại sự tình, không có nửa ngày thời gian cũng đã chuyển khắp ba đại đế quốc mỗi một thành trì, tại lúc này tại lúc này, Diệp Thiên cái tên này quả thực trở thành nổi tiếng đích nhân vật. Một ngày sau, Diệp Thiên sắc mặt âm trầm ngồi ở đại đường phía trên, một câu đều không nói, chỉ là nghe lên trước mặt một cái 25, 26 tuổi nam tử đang nói gì đó. Đem làm nam tử nói xong, Diệp Thiên sắc mặt đã âm chầm tới cực điểm, thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi, "Bắt đi ta nhị ca người lưu lại ở dưới tín đâu này?" Tam thiếu ra, tín ở chỗ này. Nhẹ nhàng phất phất tay, nam tử cung kính thi lễ một cái lập tức liền lùi xuống, mở ra tín, đem làm Diệp Thiên sau khi xem xong, trên người lập tức buộc phát ra một cổ sát khí mãnh liệt. "Thành chủ, trên tư nói cái gì?" Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, kim ứng trên mặt cũng có chút trong trẹo nhưng lạnh lùng, bởi vì nam tử theo như lời chi lời nói, hắn đã hiểu cái thất thất bát bát, Diệp Thiên nhị ca bị địa phương chỗ trảo, 10 phần là một vị tiên thiên võ giả chỗ làm. "Kim thúc, ngươi có thể nghe nói qua một vị gọi Quỷ Cốc tử võ giả?" "Quỷ Cốc tử?" Xem xét trước mặt nam tử thân sắc, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức biết rõ. Kim Vưng chỉ sợ biết rõ trong thư chố nâng lên Quỷ Cốc tử, trong nội tâm lập tức vui vẻ, biết rõ chuyện này tiểu dễ lầm rồi. Chẳng lẽ là Quỷ Cốc tử bắt ngươi nhị ca? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, lập tức liền cầm trong tay tín giao cho trước mắt nam tử. Đem làm Kim Vưng xem hết trong tay bên trên viết, sắc mặt cũng lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng, lập tức bất đắc dĩ thở dài, nếu như ta đoán không sai, theo như trong thư Quỷ Cốc tử, nhất định chính là cái kia trận Kinh Thiên ở dưới Quỷ Cốc tử tiền núi. Trận Kinh Thiên hạ. Đúng, ta cùng với Quỷ Cốc tử năm đó gặp qua một lần, tuy nhiên hắn chỉ là một gã võ sư, nhưng là Quỷ Cốc tử trận pháp nhưng lại độc bộ thiên hạ. Chuyên Tuyệt Quỷ Cốc Tử bằng vào trận pháp, đã từng trong vòng một ngày chém giết 4 gã Vũ Vương, trong khoảng thời gian ngắn danh chấn thiên hạ. Trong nội tâm lập tức cả kinh, một gã võ sư rõ ràng có thể bằng vào trận pháp chém giết 4 gã Vũ Vương, Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, vị này bắt đi chính mình nhị ca Quỷ Cốc Tử, tuyệt đối là một cái nhân vật thật đáng sợ. Tuy nhiên Quỷ Cốc Tử trận kinh thiên xuống, nhưng lại một mực trốn ở trong Quỷ Cốc nghiên cứu trận pháp, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắn, dưới bình thường tình huống, Quỷ Cốc Tử là sẽ không dễ dàng xuất gốc. Diệp Thiên trong óc rất nhanh vận chuyển, nhưng lại vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi Diệp gia cùng cái này Quỷ Cốc Tử tầm đó có cái gì ân oán. Bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy yên tâm chính là, Quỷ Cốc Tử bắt đi chính mình nhị ca, cũng không có hạ độc thủ, mà là lại để cho phụ thân của mình Diệp Vô Địch cầm thứ đồ vật đi đổi. Không cần đoán Diệp Thiên cũng có thể nghĩ đến, cha mình bị thương tuyệt đối có được lấy cái gì bảo vật, đưa tới Quỷ Cốc Tử chú ý, do đó bắt đi nhị ca dùng cái này áp chế phụ thân giao ra thứ đồ vật. Kim Ức, ta muốn lập tức rời đi lôi Vân Thành một chuyến, tại đây tiểu toàn bộ giao cho người rồi. Khẽ gật đầu, Kim Ứng cũng không có từ chối, ngày đó thua đồ đức, Kim rõ ràng phát hiện mình cũng không có quá nhiều tổn thương, dù sao trước mắt thiếu niên mặc áo đen là tương lai của hắn con rể. Trong thấy Kim Vương đã đáp ứng chính mình, lập tức Diệp Thiên lại chuyển hướng về phía nói ra: "Bạch thúc, ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến, ta có một số việc cần trợ giúp của ngươi." Mạnh Dung cũng không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, sau đó Diệp Thiên lại tìm đến Vạn Tiêu Nhi, không nói hai lời, trực tiếp kéo Vạn Tiêu Nhi tay hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trong thấy Thiếu Niên lôi kéo chính mình không nói hai lời liền dẫn nàng tiến gian phòng, Vạn Tiêu Nhi sắc mặt lập tức đỏ thắm một mạnh, một quả coi trường bịch bịch nhảy không ngừng. Tuy nhiên Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm lớn nhất chính mình rất thích trước mắt Thiếu Niên mặc áo đen, nhưng là còn không có có bãi đường phòng. Thật sự làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là nàng lại không biết nên như thế nào cư tuyệt. Rất nhanh hai người cũng đã tiến vào đã đến gian phòng, mà Vạn Tiêu Nhi phát hiện, thiếu niên lôi kéo chính mình rõ ràng không có chút nào dừng lại ý tứ, bay thẳng đến giường đi đến, sắc mặt càng thêm biến màu đỏ bừng. Diệp Tiên, ta nghĩ tới chúng ta có phải hay không có chút quá là nhanh. Thanh âm loại nhỏ, tiểu nhân, tựa như con mối kêu to, đem làm nàng nói ra lời này thời điểm, Vạn Tiêu Nhi phát hiện mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Chúng ta nhanh cái gì? Tuy nhiên Vạn Tiêu Nhi thanh âm rất nhỏ, nhưng là dù sao Diệp Tiên tu vi đã đạt đến tiên tiên trực tiếp, hai lực sớm đã biến thành linh hoạt vô cùng, lập tức quay đầu nghi hoặc nhìn sau lưng nữ tử hỏi. Xem lên trước mặt xấu hổ vô cùng nữ tử, Diệp Thiên lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức toát ra một kia nụ cười xấu xa, thanh âm có chút khiêu khích mà hỏi, ngươi có phải là đang nghĩ vậy bà không? Là ngươi hiểu sai rồi. Sắc mặt lập tức giận dữ, nhưng là rất nhanh vạn Tiêu Nhi liền nói không ra lời, bởi vì thiếu niên đem nàng đưa đến bên giường cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đi đến phía sau giường, không biết xúc động cái gì cơ quan, một cánh cửa lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Không có chút nào chần chờ. Diệp Thiên lôi kéo Vạn Tiêu Nhi tay, trực tiếp tiến nhập cửa đá ở trong, không, có, có bao lâu thời gian, hai người liền đi tới một tòa trước đại điện. Trên đại điện viết Chiến Thiên Thần Điện bốn chữ to, đem làm Diệp Thiên quay đầu lại xem nữ từ lúc, phát hiện Vạn Tiêu Nhi sớm được cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động rồi, vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ nhìn xem. "Tiêu Nhi, ta không có, có bao nhiêu thời gian cùng người nói, người đại khái nhớ kỹ thoáng một phát là được, biết không?" Đột nhiên thanh tỉnh, Vạn Tiêu Nhi cũng không có hỏi nhiều cái gì, bất quá trong nội tâm lập tức một cỗ dòng nước gấm qua, bởi vì nàng biết rõ, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng đem bí mật này tự nói với mình. Như vậy Vạn Tiêu Nhi tin tưởng, Diệp Tiên thật sự quan tâm nàng. Nơi này là ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hạ cung điện, lần này ta sẽ rời đi lôi Vân Thành, không biết lúc nào trở về, mặc dù có Kim Túc thủ hộ, nhưng là ta y nguyên lo lắng, cho nên ta hiện tại dặn dò ngươi, chỉ cần lôi Vân Thành đã đến sinh tử tồn vòng chi tế, như vậy ngươi liền dẫn toàn thể lôi Vân Thành người tiến vào cái này cung điện, biết không? Tuy nhiên bạn Tiêu Nhi không biết Thiếu Niên ở trước mắt tại sao phải nói như vậy, nhưng là bởi vì cái gọi là lấy chồng theo chồng gà cho chó thì theo chó, cho dù nàng giờ khắc này còn chưa tính là Diệp Tiên ngợi, nhưng là tại Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm Sớm đã đã cho rằng thiếu niên ở trước mắt, như là đã nhận định, như vậy nàng liền sẽ không đi nghi vấn chính mình người yêu quyết định, lập tức khẽ gật đầu, Vạn Tiêu Nhi cũng không có hỏi cái gì. Còn có, chỉ cần không phải sinh tử tồn vong chi tế, như vậy cái này dưới mặt đất cung điện trừ ngươi ở ngoài, không thể nói cho người thứ hai biết nói, dù sao nơi này là Lôi Vân Thành cuối cùng vãn bài, ngàn vạn không thể có việc. Ý thì nguyên khẽ gật đầu, Vạn Tiêu Nhi còn không có hỏi cái gì, thẳng đến diệp thiên bằng đàn dao, nhắn nhủ hết hết thảy, hai người mới ngồi ở trong cung điện, tự thuật lấy lẫn nhau tình nghĩa. Chương 124, bắt đầu thất tình. Chương 124, bắt đầu thất tinh sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm ánh dạng đông vừa mới hàng lâm, Diệp Tiên mang theo Bạch Trưng cũng đã đã đi ra Lôi Vân Thành, rất nhanh hướng phía Tây Hán Đế quốc đi. Diệp Phi đã truyền đến lời nói, nói là hắn hội ngăn chặn phụ thân 3 ngày, lại để cho hắn cho dù tiền đến, cho nên Diệp Tiên không có dừng chút nào lưu, trên đường đi toàn lực chạy đi. Hai người tu vi đều đã đạt đến tiên thiên tri cảnh, đổi khởi đường tới tốc độ tương đương lao lẹ, chỉ dùng không đến một ngày rưỡi thời gian, hai người cũng đã nhìn thấy cách đó không xa quân doanh. Đem làm Diệp Tiên nhìn thấy phụ thân của mình cùng với đại ca lão Phát hiện Diệp Vô Địch đã chuẩn bị khởi hành, một mình lại cứu Diệp ra lão nhị Diệp Lăng. Một tòa lớn nhất trong lều vải, Diệp Thiên xem lên trước mặt phụ thân của mình, thanh âm có chút ngưng trệ mà hỏi: "Phụ thân, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, trong tay ngươi đến cùng có đồ vật gì đó, rõ ràng lại để cho quỷ cốc tử rỗng trộn." Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, lập tức Diệp Vô Địch cũng không có tiếp tục bất luận cái gì dầu diếm, nói ra: "Ta 13 tuổi thời điểm, trong nhà bỗng nhiên đã đến một vị lao giả, đem làm vị lão giả này lần đầu tiên nhìn thấy của ta thời điểm, liền thu ta làm đệ đệ, không chỉ có truyền ta công pháp, nhưng lại truyền thụ ta trận pháp." Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức lộ bộ thoáng mơ mfast, tựa hồ đoán được cái gì, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có một tia nghi hoặc. Kỳ thật Vi phụ từ lúc 18 tuổi thời điểm, tu vi liền đã đạt đến tiên tiên chi cảnh, 30 năm đi qua, ngay tại không lâu, Vi phụ rốt cục đột phá cuối cùng cổ trai. "Phụ thân, đã ngươi 18 tuổi liền đã đạt đến tiên thiên tri cảnh, như vậy 30 năm đi qua, ngươi phải chăng đạt đến võ khách tri cảnh?" Diệp Thiên cũng không có đặt câu hỏi, nhưng là gần đây tỉnh táo như lúc ban đầu Diệp Phi lại nhịn không được hỏi, cho tới nay, Diệp vô địch tại tất cả mọi người kể cả mấy con trai trước mặt, cũng chỉ là một gã cường đại võ tùy tùng. Ngay tại không lâu Diệp Phi cùng phụ thân của hắn Diệp Vô Địch cùng nhau đạt đến Tiên thiên chi cảnh, nhưng là lại để cho Diệp Phi tuyệt đối thật không ngờ chính là, phụ thân của mình từ lúc 30 năm trước liền đã đạt đến Tiên thiên chi cảnh. Ai, vì phụ thiên phú có hạn, 30 năm đi qua, chỉ là vừa vừa đột phá cổ trai, đạt đến Nhị Tinh Võ Tông chi cảnh. Diệp Vô Địch lời mà nói, không chỉ có lại để cho Diệp Phi trong nội tâm chấn động, mà ngay cả một bên Diệp Thiên đều là rung động không thôi, trong nội tâm giống như nổi lên ngập trời sóng cồn. Hai người thật sự thật không ngờ, phụ thân của mình lại là một gã cường đại Võ Tông, cho đến giờ phút này Hai người cũng rốt cục minh mạch, vì cái gì Diệp ra có thể sừng sức tại Hoa Hạ Đế quốc ngàn năm mà không ngã nguyên nhân rồi. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm không nghĩ ra một sự kiện, đã phụ thân của mình là một gác cường đại võ tông, lão tổ tông lại đem thủ hộ gia tộc trách nhiệm giao cho hắn. Tựa hồ nhìn ra con mình trong lòng nghi hoặc, lập tức Diệp Vô đi hỏi, ngươi có phải hay không trong nội tâm rất nghi hoặc, lão tổ tông tại sao phải đem thủ hộ gia tộc trách nhiệm giao cho ngươi? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc tại vì cái gì phụ thân của mình sẽ biết chuyện này, nhưng lại hắn lại không có chủ động hỏi. Bởi vì Diệp có trời mới biết, giờ khác này phụ thân của hắn sẽ nói cho hắn biết muốn biết hết thầy. Tuy nhiên của ta tu vi đạt đến nhị tinh võ tông chi cảnh, nhưng là còn muốn đột phá, thật sự ngàn khó muôn vàng khó khăn, mà mỗi một thời đại Diệp ra thủ hộ giả, phải là một gã cường đại vũ đế mới được, cho nên ta cả đời này nhất định không có khả năng trở thành Diệp ra thủ hộ giả. Đột nhiên đứng người lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt phụ thân, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Thiên đã đoán được, chính mình vị kia lão tổ tông là một gã cường đại vũ đế. Ngươi đoán không có sai, chúng ta Diệp gia mỗi một thời đại thủ hộ giả đều là cường đại vũ đế. Cho nên lão tổ tông cũng đồng dạng là một gã cường đại vũ đế, nhưng là lão tổ tông năm đó bị trọng thương, còn có 5 năm tuổi thọ, cho nên vội vã tìm đời sau thủ hộ giả. Quả nhiên, tuy nhiên đoán được, nhưng là đem làm Diệp Thiên chính thức theo phụ thân trong miệng biết được, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được chấn động mãnh liệt, trong lòng của hắn rất rõ ràng một gã vũ đế đại biểu cho cái gì. "Phụ thân, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, năm đó thu ngươi làm đồ đệ vị tiền bối kia, có phải là danh chấn thiên hạ quỷ quốc tử?" Khẽ gật đầu, Diệp Vô Địch lập tức nói ra, "Ngươi đã đoán được, không tệ, năm đó truyền ta trận pháp sư phó đúng là quỷ quốc tử." Mà ghi phần này tín lại là sư minh của ta dạ linh tử, năm đó sư phó chuyển ta một bản trận pháp giày đặc, bên trong ghi lại ba cái trận kinh thiên ở dưới có một không hai trận pháp, sư minh vẫn muốn tốt đến, nhưng là sư phó sợ sư minh đạt được trận pháp làm hại nhân gian, cho nên cũng không có đem giày đặc chuyển cho sư minh, mà là chuyển cho ta. Phụ thân, dạ linh tử tu vi đạt đến cảnh giới nào? Võ sư. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức buông lòng xem ra kim ưng năm đó nhìn thấy cũng không phải cái gì quỷ cốc tử, mà là quỷ cốc tử đệ tử, phụ thân sư Dạ linh tử ai Tuy nhiên sư huynh thực lực cũng không phải rất cường đại, nhưng là tại trên trận pháp tạo nghệ nhưng lại độc bộ thiên hạ, xa xa Siêu ta, năm đó bằng vào trận pháp, sư huynh chém giết bốn gã cường đại vũ vương. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì Kim Ưng Sớm đã nói cho hắn biết những này, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc hay vẫn là về gia tộc bí mật, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. Diệp Thiên lần này tới mang theo Bạch Dương, chủ yếu tiểu là lại để cho Bạch hương bảo hộ phụ thân của mình, nhưng là hiện tại xem ra, quả thực tiểu là vẽ vời cho thêm chuyện ra, dùng phụ thân võ tông thực lực, chỉ sợ ngoại trừ vũ đế bên ngoài Không ai có thể tổn thương được rồi phụ thân. Phụ thân, ngươi thật đúng muốn đem bí tịch giao cho cái kia Dạ Linh Tử sao? Diệp Phi cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, lập tức thanh âm có chút vội vàng hỏi. Dạ Linh Tử trận pháp đã lợi hại vô cùng, nếu tại đạt được bí tịch, như vậy thiên hạ to lớn, còn có ai có thể ngăn cản Dạ Linh Tử trận pháp? Bí tịch chi có tam đại trận pháp, theo thứ tự là bắt Đấu Thất Tinh trận, Bát Quái Cửu Cung trận, Vật Đổi trận, chỉ cần không đem cuối cùng một cái Vật Đổi Sao Giời trận pháp tiểu cho hắn, tiểu cũng không có vấn đề gì. Phụ thân, không bằng để cho ta mang ngươi đi, đi dù sao trong quân không có lì khai ngươi. Xem lên trước mặt phụ thân, Diệp Thiên vẻ mặt kiên định nói, vốn tưởng rằng Diệp Vô Địch sẽ không đáp ứng, lúc ấy lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, phụ thân của mình lại muốn đều không có muốn liền đáp ứng xuống. "Đã bay, người đi ra ngoài trước ca, Lăng Nhi sự tỉnh tựu giao cho Thiên Nhi. "Vâng, phụ thân." Diệp Phi cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức liền rời đi liều lớn, chỉ còn lại có Diệp Vô Địch cùng Diệp Thiên hai cha con. Đây cũng là cái kia bản năm đó sư phó truyền thụ cho của ta trận pháp bí tịch, trong sách quý cuối cùng một cái vật đội sao rời trận đã bị ta xóa đi, ngươi có thể đem nó giao cho Dạ Linh tử đội về Lăng Nhi. Nhẹ nhàng kết quả trong tay phụ thân một quyển sách, tuy nhiên chỉ có không đến 10 trang, nhưng là Diệp Thiên lại biết, quyển sách này giá trị quả thực tiểu là vật đó vô giá, chỉ cần dùng võ sư cảnh giới chém giết bốn gã Vũ Vương, cũng đã biết rõ trận pháp đến cỡ nào cường đại. Chương 125, Mộng ảo không gian. Chương 125, Mộng ảo không gian đem làm Diệp Thiên xem hết trong sách quý hai đại trận pháp, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được cảm thấy một tia dung đồng ý, bởi vì trong sách quý hai đại trận pháp quả thực quá cường đại, tuy nhiên hắn không hiểu trận pháp, nhưng là có thể theo trận pháp bên trong cảm nhận được một tia tìm nhanh. Sau đó Diệp Vô Địch lần nữa đem trong sách quý đệ Tam Đại Trận Pháp Vật đội sao rời truyền thụ cho con của mình, dựa theo Diệp Vô Địch nói, hy vọng Diệp Thiên có thể tại trên trận pháp cũng có sở thành tựu. Lập tức Diệp Thiên liền dẫn bí tịch đã đi ra quân doanh, hướng phía Tây Hàn Đế quốc tiến đến, dựa theo trên thư theo như lời, Dã Linh Tử ngay tại Tây Hàn Đế quốc một tòa gọi Bích Thủy trấn địa phương chờ bọn hắn. Chưa từng có đi qua Bích Thủy trấn, Diệp Thiên làm một bên hỏi đường một bên chạy đi, thật vất vả tại ngày thứ 30 rốt cục chạy tới Bích đến tiến vào trấn, chính thức đã biết vì cái gì cái này thành tên là Bích Thủy rồi. Bởi vì bích thủy trấn bốn phía vẩn quanh lấy bốn đầu thành tịnh hồ nước, hơn nữa là liền cùng một chỗ đấy. Nhưng là giờ khắp này, Diệp Thiên lại không có chút nào tâm tư hơn phần thượng hết thệ trước mắt, bởi vì hắn đã cảm thấy có một cổ bá đạo khí tức tại một chỗ nào đó. Không có chút nào trần chờ, Diệp Thiên cấp tốc hướng phía trái phía trước phương hướng kích bắn đi, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên liền đi tới một tòa to như vậy nhà cửa trước mặt. Diệp vô Địch chưa có tới, tự nhiên phái tới một cái hầu bối, vào đi. Đúng vào lúc này, trong trạch viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói không nên lời hương vị thanh âm, vừa dứt lời, nhà cửa đại môn liền tự động mở ra. Diệp Thiên cũng không có chút nào khí, lập tức mở ra bước chân hướng phía nhà cửa đi đến, lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, đem làm hắn nhìn thấy dạ Linh tử thời điểm, lập tức bị dạ Linh tử hình dạng hù đến đến rồi. Bởi vì trước mắt nam tử nhìn về phía trên căn bản không giống như là một người, mà là một cái quái vật, bởi vì trên mặt dài khắp hàng hà phiền phức khó chịu, nhìn về phía trên lại để cho người có loại buồn nôn cảm giác. Sư bá, gia phụ để cho ta đến đây lĩnh hội nhị ca, hy vọng sư bá có thể thành toán. Hướng lấy nam tử trước mặt thi lễ một cái, bất kể thế nào nói, nam tử trước mặt đều là phụ thân sư huynh, cấp bậc lễ nghĩa bên trên vẫn phải có. Khẽ gật đầu, Dạ Linh Tử trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, bởi vì Diệp Thiên đặt tới nhị tinh võ linh chi cảnh, hơn nữa bằng chừng ấy tuổi, đã rất khó được rồi. Bí tịch mang tới chưa, Diệp Thiên không có chút nào trần chờ, lập tức liền từ trong lòng lấy ra bí tịch giao cho trước mắt nam tử, mà Dạ Linh Tử tiếp nhận bí tịch, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, không thấy trước mắt nam tử làm cái gì, hắn nhị ca Diệp Lăng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của mình, hơn nữa là vô duyên vô cớ ra hiện ở trước mặt của hắn. Rất nhanh đi vào Diệp Lăng trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Tại xác định thiếu niên trước mắt không có bị thương chút nào, Diệp Thiên trong nội tâm mới chậm rãi thở dài một hơi. Diệp Lăng cũng không có hỏi cái gì, lúc ấy khi thấy đệ đệ của mình lúc, trên mặt hay vẫn là toát ra một tia kinh ngạc, ánh mắt hơi hỏi thăm xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, chỉ là xem lấy nam tử trước mặt, thanh âm có chút đạm mạc nói, "Sư bá, đã chúng ta đều đã được đến muốn đồ vật, chúng ta đây trước hết đã đi ra." Nam tử không nói gì, chỉ là ánh mắt si mê nhìn xem trong tay một bản bí tịch, căn bản không để ý tới trước mặt lưỡng tên thiếu niên. Hướng phía chính mình nhị ca nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức Diệp Thiên mang theo Diệp Lăng rất nhanh rời đi nhà cửa. Không có có do dự chút nào, hai người tốc độ cao nhất chạy vội, thẳng đến Ly Khai Bích thủy trấn chấm dặm, hai người mới ngừng lại được. "Tiểu Tiên, người tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? phụ thân cùng đại ca đâu?" Vừa mới dừng lại, Diệp Lăng liền cấp bách không thể đại xem lên trước mặt cùng chính mình lớn lên có bảy phần tưởng tượng thiếu niên hỏi, bởi vì Diệp Lăng đã biết thiếu niên trước mắt đã đạt đến tiên tiên chi cảnh. Diệp Thiên cũng không có đem sự tình nói cho hắn biết nhỉ ca, mà là tùy tiện biên một cái câu chuyện, liền tự này vạch trần tới, bởi vì lúc đi ra, Diệp Vô Địch đã, đã phân phó chính mình, chuyện này bọn họ ra ba phụ tử, không muốn nói cho người thứ tư, kể cả Diệp Lăng ở bên trong. Nghe xong trước mắt trả lời của thiếu niên, Diệp Lăng cũng không có hoài nghi cái gì, lập tức Diệp Thiên tiếp tục nói, "Nị ca, ngươi về trước quân doanh, ta còn có chút quan trọng hơn sự tình xử lý, nếu như làm thỏa đáng sẽ gặp trở về tìm các ngươi." Ánh mắt lập tức ngưng tụ, Diệp Lăng lập tức cấp bách không thể đãi nói, "Tiểu Thiên, có cái gì quan trọng hơn sự tình ngươi cùng Nhị ca nói, chỉ cần Nhị ca có thể bằng, giúp, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bất quá ngươi tốt hơn theo ta cùng một chỗ rút quân về doanh." Tựa hồ sớm đã đoán ra thiếu niên trước mắt có thể như vậy nói, Diệp Thiên trên mặt cũng không có toát ra chút nào kinh ngạc, ngược lại trong nội tâm tràn đầy dòng nước ấm. Mặc kệ lúc nào, đến người trong nhà quan tâm mới được là hạnh phúc nhất đấy. Nhị ca, chuyện này ta phải xử lý, cho nên hay vẫn là không với ngươi đi trở về, nhưng là ta có mấy câu tương đối nhị ca nói, chính là sợ nhị ca trong nội tâm không khoái, không biết có làm hay không dạng. Huynh đệ chúng ta tầm đó có lời gì cứ việc nói, không cần có cái gì cố kỵ, Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không cho là mình đạt đến tiên tiên tri cảnh, tự không nhận ta cái này nhị ca rồi hả? Ta không phải ý tứ kia, ta. Vậy ngươi là có ý gì? Đừng nói nhảm rồi, có lời gì cứ nói. Trong nội tâm lập tức bất đắc thở dài, lập tức Diệp Thiên nói ra Hiện tại Nhị ca đã tham gia chiến tranh, như vậy về sau làm việc liền muốn cẩn thận, mọi thứ muốn nghĩ lại cho kỹ, bằng không hội hại chết rất nhiều người. Diệp Thiên theo Diệp Phi trong miệng đã biết lần kia chiến dịch, nếu không phải mình Nhị ca không nghe lấy sĩ Quan phụ tá khuyên giải, cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy chúng dạ linh tử trận pháp. Diệp Lăng cũng không có bất kỳ phản đối, chỉ là hờ hững gật đầu, lập tức cũng không có hỏi lại Diệp Thiên đi làm chuyện gì, bay thẳng đến phương xa phía chân trời rất nhanh kích bản đi. Diệp có trời mới biết chính mình vừa mới cho nói là có chút nặng, nhưng là hắn cũng là vì Nhị ca tốt, rất nhưng tại tiếp tục như vậy Không chỉ có cái tánh mạng người có lẽ nhất, đến lúc đó còn có thể chết rất nhiều người. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diệp Thiên không hy vọng người nhà của hắn bên trong bất kỳ một cái nào xuất thế, mà ra trong đám người, chỉ có chính mình cái này nhị ca để cho nhất hắn không yên lòng. Tính tính toán toán thời gian, Diệp Thiên chợt phát hiện, khoảng cách Ma vực chi đi còn không hề đến 3 ngày thời gian, như vậy kế tiếp hắn là được muốn toàn lực chạy tới Quỷ Vương Tông, bất kể thế nào nói, đây hết thể cũng là vì huyết cơ. Đã đã đến, ta còn không có có hảo hảo chiêu đãi ngươi, Diệp Vô Địch đã chưa có tới, như vậy liền do ngươi tới thử xem ta gần đây sáng chế vô thượng đại trận mộng ảo không gian. Đúng vào lúc này, trong không gian đỗng nhiên truyền đến dạ linh tử thanh âm, không biết vì cái gì, thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Mà theo dạ linh tử lời của vừa mới rơi xuống, Diệp Thiên liền cảm giác được trên 9 tầng trời bỗng nhiên một tầng vô hình cái lồng khí luân, thiên, đợi hắn, trong ngay mắt, Diệp Thiên cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn. Chương 126, Vạn thú tôn sư. Chương 126, Vạn thú tôn sư trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, mình bây giờ thân ở địa phương, rõ ràng biến thành một mảnh khu rừng rậm nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng minh bạch, hết thảy trước mắt đều là hư ảo đấy. Đừng tưởng rằng nơi này là hư hảo tràng cảnh có thể bỏ qua, ta cho ngươi biết, chỉ cần tại của ta mộng ảo trong không gian vẫn lạc, như vậy đại biểu ngươi chính thức vẫn lạc, chỉ cần ngươi có thể đi đến ở ngoài ngàn giảm thủy nguyệt đầu tiên, như vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi, bắt đầu đi. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời khắp nơi đều là dạ linh tử thanh âm, ở ngoài ngàn giảm thủy nguyệt đầu tiên, Diệp Tiên càng nghĩ càng là rung động, đây chỉ là một hư hảo không gian, nhưng là hết thể rồi lại là chân thật đấy. Không có có do dự chút nào. Diệp Thiên rất nhanh hướng lên trước mặt phương hướng kích bắn đi, tuy nhiên ngàn giảm đường trình đối với một gã tiên thiên võ giả mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên chỉ có ngàn giảm đường, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy mà tới. Diệp Thiên phỏng đoán quả nhiên không có sai, chỉ là mới vừa đi ra không đến ba dặm đấy, hắn liền đụng phải một chỉ linh thú, nhưng là Diệp Thiên lúc này thời điểm nhưng trong lòng không có chút nào bâng lòng. Bởi vì đứng tại Diệp Thiên trước mặt chính là một chỉ chừng ba người giống như cao Hát tinh tinh, cảm thụ được theo trước mặt hắc tinh, tinh trên người phát tán ra cường đại khí tức, Diệp Thiên trong nội tâm chấn động vô cùng bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được, trước mắt hắn tinh tinh linh thú, lại là một chỉ tứ cấp linh thú, tương đương với một gã cường đại võ khách, hơn nữa đủ để có thể so với một gã nhị tinh võ khách. Căn bản không có chút nào chần chừ, trong cơ thể cựu chuyển kim thân quyết đệ nhất chuyển kim thân quyết rất nhanh vận chuyển, một đầu trăm trưởng hư ảo long ảnh lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trên người, tản mát ra một tia long uy. Một tiếng rồng ngâm lập tức vang vọng tại trên 9 tầng trời, đem làm trăm trưởng long ảnh xuất hiện một khắc này, Diệp Thiên ràng cảm được, trước mắt tứ cấp linh thú hấp tinh, tinh thân thể run rẩy thoáng một phát. Trên đại lục tung tin vịt lấy một câu như vậy lời mà nói, đó chính là hổ chính là vạn thú chi vương, long vi vạn thú tôn sư, bởi vậy có thể thấy được long cao quý cùng tương đại. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, nếu như tu vi có thể đạt tới vo khách chi cảnh, như vậy Diệp Thiên khẳng định, chỉ cần hắn vận chuyển thượng chuyển kim thân quyết, như vậy chỉ cần uy nghiêm cũng có thể chấn áp trước mặt tứ cấp linh thú. Lại một tiếng rồng ngân vang vọng thiên địa, lập tức Diệp Tiên xuất thủ, bởi vì hắn không có thời gian lãng phí ở tại đây, phải nhanh chóng xử lý sạch trước mắt linh thú. Trong trượng long ảnh lập tức mà ra, mãnh liệt bành hướng lên trước mặt linh thú kích bắn đi. Cú lôi uy nghiêm trực tiếp trấn áp tại Hắc Tinh Tinh trên người. Diệp Thiên không biết, chắc ở trước mặt hắn cái này chỉ Hắc Tinh Tinh, là được nổi danh tứ cấp linh thú đại địa liệt gấu, truyền thuyết đại địa liệt gấu trời sinh lực lớn vô cùng, tùy tiện một giậm chân, liền có thể lại để cho đại địa vỡ ra. Nhìn xem hướng chính mình kích xả mà đến trong trượng long ảnh, đại địa liệt gấu trong ánh mắt toát ra một tia khát máu hào quang, nếu là thật chính cự lòng, nó có lẽ sẽ không đối kháng, nhưng là đối với ở trước mắt hư long ảnh, đại địa liệt gấu căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. nâng lên một chỉ cực đại gấu chân, lập tức đại địa gấu liền hung hăng đi, lập tức Diệp Thiên liền đuổi tới một hồi tránh vắng đấu. Giống như toàn bộ thiên địa đều dông nhiên xoay chuyển. nhưng là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy càng thêm rung động chính là, hắn phóng thích mà ra trăm trượng long ảnh, bị trước mắt Hắc Tinh Tinh một cước đập mạnh tán, liền một tia rung động đều không có để lại. Trong nội tâm lập tức ngưng tụ, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, trước mắt Đại Hắc Tinh Tinh, rõ ràng khí lực lớn như vậy, chỉ là thoáng một phát liền triệt để đánh tan chính mình Cựu chuyển Kim Thân Quyết. Trong óc cấp tốc vận chuyển, chính mình Cựu chuyển Kim Thân Quyết đều bị Hắc -tinh, tinh một cước đánh sơ sát, thực không biết mình có thể hay không chế ngự, đồng phục trước mắt thú. Dù sao hắn tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, mà trước mắt hắc tinh tinh nhưng lại một chỉ tứ cấp linh thú, tương đương với một gã võ khách, vốn cảnh giới ở giữa trên lệch cũng rất đại, hiện tại Diệp Thiên còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Đại địa liệt gấu trong ánh mắt phóng xuất ra khát máu hào quang, lập tức lần nữa chậm rãi giơ lên cực đại gấu chân, không có chút nào chần chừ, lập tức liền hung hăng dẫm xuống đi. Lại là một hồi nổ mạnh, Diệp Thiên cảm giác được lòng của mình đều nhanh bị chấn đi ra, lập tức Diệp Thiên sử, khiến cho ra bản thân thiên địa lồng giam, lập tức luân phiên, đợi trước mắt hắc tinh tinh. Tu vi đạt tới nhị tầng cảnh, Diệp Tiên thiên địa lồng giam vi lực cũng lập tức biến thành vô cùng tương đại, mà ngay cả tu vi đạt tới tứ cấp linh thú đại địa liệt gấu cũng bị khốn trụ không thể động đậy. Nhưng là Diệp Tiên nhưng trong lòng không có chút nào trầm tĩnh lại, dù sao hắn chỉ là vây khốn trước mắt linh thú, về phần như thế nào thu phục linh thú, Diệp thiên nhưng lại không có chút nào đầu mối. Dùng thực lực của ngươi căn bản không phải đại địa liệt gấu đối thủ. Đúng vào lúc này, tự thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, nghe được sư phó thanh âm, Diệp Tiên trong nội tâm vui vẻ. Diệp có trời mới biết, trừ phi hắn đã đến sống chết trước mắt chi thế, hoặc là đã đến không giải quyết được sự tình về sau. Cự Thạch Nam tử mới sẽ xuất hiện, xem ra lần này mình thật sự bày bất bình trước mắt linh thú. Sư phó, ta muốn thế nào mới có thể thu phục trước mắt cái này chỉ đại buồn hùng? Không biết vì cái gì, lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt cái này chỉ đại buồn hùng, Diệp Thiên cũng đã thật sâu thích đại địa liệt gấu, nếu như có thể cùng đại địa liệt gấu ký kết huyết khế, như vậy cũng là một kiện không tệ sự tình. Mặc dù nhưng cái này mộng ảo không gian hết thể đều là thực, nhưng lại lại là mộng ảo, ngươi chỗ đã thấy hết thể kỳ thật đều không còn tồn tại, nhưng lại có thể đánh chết ngươi, cái kia linh tử rất rất giỏi. Trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, Tuy nhiên trước mắt Trô đã thấy hết thể đều là thực, nhưng lại là mơ ảo. Tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cuộc biết dạ linh tử có bao nhiêu cường đại, trận pháp đến cơ nào cường đại. Sư phó, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên cảm thấy mình xác thực là không có chiêu, nếu như là một gã võ khách, nói không chừng hắn còn có thể cùng thứ nhất chiến, nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn nhưng lại một chỉ lực lớn vô cùng, một phát chân đều có thể đánh sơ xác cửu chuyển kim thân quyết đại địa liệt gấu. Dùng Thanh Minh thần kiếm, tuy nhiên ngươi không thể hoàn toàn phát huy ra Thanh Minh thần kiếm ý lực, nhưng là đối với pháp một chỉ hư ảo tứ cấp linh thú, cũng dư xài rồi. Đa sư phó. Diệp Thiên trong nội tâm thầm mắng mình cả đời, như thế nào đem Thanh Minh Thần Kiếm đem quên đi, nhưng hắn là nhớ rõ bằng vào Thanh Minh Thần Kiếm lực chiến hai đại ba sao võ linh, không có chút nào chần chờ, lập tức Diệp Thiên lấy ra Thanh Minh Thần Kiếm. Trong cơ thể U Minh bí quyết rất nhanh vận chuyển, lập tức một cổ lạnh như băng U Minh Tiên Tiên chân khí lập tức dũng mãnh vào đến Thanh Minh Thần Kiếm bên trong, một cổ càng thêm âm lãnh kiếm khí lập tức mà ra, nháy mắt thời gian liều luân, đợi trước mặt đại địa liệt gấu. Ánh mắt toát ra một tia đạm mạc, lập tức Diệp Thiên hung chém xuống, một đạo âm kiếm khí lập tức kích mà ra, chẳng tại trước mặt đại địa liệt gấu trên người. Chương 127, ngàn đại thủ Chương 127, Ngàn Trượng Đại tụ không có chút nào lo lắng, đại địa liệt gấu bị thanh minh thần kiếm kiếm khí lập tức chém thành hai đoạn, chiếc để biến mất tại trong thiên địa. "Phao, ngâm, Séa," trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, nhưng là Diệp Thiên lại không có dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục hướng phía mục tiêu thủy nguyệt động thiên tiến đến, gần kề ba giảm đường, liền gặp một chỉ cường đại đại địa liệt gấu. Diệp Tiên thật sự không thể tin được, phải đi đến ở ngoài ngàn giảm thủy nguyệt động thiên, trên đường đi còn gặp được cái dạng gì cường đại tồn tại. Nhưng lạ lúc này đây lại để cho Diệp thiên cảm thấy kỳ quái chính là, thẳng đến hắn đi ra ngoài trong rừng đi vào một chỗ càng thêm khu rậm rạp thời điểm. Trên đường đi lại có hay không gặp được trở ngại gì, nhưng lại như thế này Diệp Thiên lại sẽ không cho là, Dạ Linh tử có thể như vậy lại để cho hắn dễ dàng đạt tới chỗ mục đích, càng là không có gặp nguy hiểm, Diệp Thiên tính cảnh giác càng phát ra mấy liệt. Trầm rãi đi tại trong rừng cây rậm rạp, Diệp Thiên con mắt thường đặc biệt đại, trong cơ thể Tam đại chân khí bao giờ cũng vận chuyển, dự bị tùy thời ra tay đối phó đột nhiên tới nguy hiểm. Nhưng lại lại để cho hắn thất vọng rồi, đi cả buổi cũng không có gặp lại đến nguy hiểm gì, trong nội tâm cảm thấy một hồi nghi hoặc, Diệp Thiên thật sự không muốn thừa nhận Dạ Linh tử hội khinh địch như vậy lại để cho hắn đạt tới mục đích. Không biết đã qua bao lâu thời gian, đang ở dạ linh tử chỗ bố trí ở dưới mộng ảo không gian, Diệp Thiên cũng không biết mình đến cùng đi bao lâu thời gian, bất quá giờ khắc này hắn cũng rất mệt mỏi. Chậm rãi ngồi ở một cái vừa thô vừa to trường ngàn trượng dưới đại thụ, Diệp Thiên thoải mái dối cái lưng mệt mỏi, lập tức theo thiên địa tụ trong lồng lấy ra một quả hỏa hồng sắc trái cây. Nếu như Hỏa Hồ Vương ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện giờ khắc này Diệp Thiên trỗ xuất ra hỏa hồng sắc trái cây, lại là đã bị bọn hắn ăn sạch bổ đề quả. Ngày đó vì có một ngày gặp được nguy hiểm lưu lại xuống, liên Hỏa Hồ Vương cũng không biết, giờ khắc này vừa vận phái bên trên công dụng Không, có có do dự chút nào, một ngụm liền toàn bộ nuốt vào bồ đề quả. Bồ đề quả vừa mới vào bụng, liền lập tức hóa thành một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, theo hắn kỵ kinh bát mạch chạy, thoải mái hét lớn một tiếng, mất đi năng lượng lập tức bổ hồi trở lại. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên đang tại lặng lặng nghỉ ngơi thời điểm, hắn sau lưng ngàn trượng đại thụ bỗng nhiên động, hàng hà nhánh cây lập tức vung vẩy lấy đem Diệp Thiên trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Đem làm Diệp Thiên cảm nhận được thời điểm, đã bị vừa thô vừa to nhánh cây quan quanh, căn không thể trong nội quả thực kỳ, thầm cái này dạ thực hội chọn thời gian Trong cơ thể ly hỏa quyết điên của bọn vật lập tức một cổ nóng rực lý hỏa chân khí lập tức mà ra, Diệp Thiên cả người hiện tại cũng hình như là một cái núi lửa, cuốn quanh tại trên người hắn, thô cảnh cây to nháy mắt liền bị đốt, nấu, thất thất bát bát, còn thừa không có mấy. Vội vang đứng người lên, ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt thiên trưởng Đại Sơn, quả thực bao trùm toàn bộ cựu thiên, liền một tia ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu tiến đến. Đúng vào lúc này, không chỉ có Diệp Thiên trước mặt ngàn trượng đại thụ đột nhiên rời động, mà ngay cả bốn phía sở hữu tất cả đại thụ đều trong giây lát di động, nhưng là Diệp Thiên phát hiện, những cây to này đang tại dựa theo một loại kỳ quái phương vị di tới. Trong nội tâm lập tức lật lên ngập trời sóng cồn, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, trước mắt những cây to này, nếu là dựa theo Bắt Quái cửu Cung trận phương vị di động, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Diệp Thiên sở dĩ có thể nhìn ra đại tụ chỗ đi phương vị, chính là vì Diệp Vô Địch lại để cho hắn nhìn cái kêu bản bí tịch, mà Bắt Quái cửu Cung trận đúng là trong sách quý chỗ ghi lại Tam Đại Trận Pháp chi 2 Bắt Quái cửu Cung trận. Trong sách quý trố ghi lại Tam Đại Trận Pháp, theo thứ tự là Bắc Đấu Thất Tinh trận, bác Quái Cựu Cung trận, Vật Đối trận, mà Bắc Thất Tinh trận mạnh nhất có thể trấn Vũ Vương phía dưới sở hữu tất cả giả. Bắt Quái Cựu Cung trận lại có Vũ Đế phía dưới sở hữu tất cả võ giả mà cuối cùng vật đổi sao rời, truyền thuyết có thể vây khốn tuyệt thế cường giả võ hoàng phía dưới sở hữu tất cả võ giả. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết những này trận pháp muốn vây khốn cường giả, cũng muốn thi trận người tu vi đạt tới như vậy cái giới, nhưng là Diệp Thiên đối với cái kia dạ linh tử hay vẫn là tràn đầy kính nể chi tình. Bởi vì dạ linh tử tu vi chỉ là đạt đến võ sư chi cảnh, tối đa có thể bố trí xuống bắt đầu thất tinh trận, trừ phi dạ linh tử tu vi có thể đạt tới vô vương, mới có thể miễn cưỡng bố trí xuống bắt quái cửu công trận. Nhưng là hiện tại, lại để cho Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng chính là, dạ linh tử bằng vào võ sư tu vi, rõ ràng vượt qua trận pháp đẳng cấp. Trực tiếp bố trí hạ bắt quái cựu cung trận, cái này cũng nói rõ rạng linh tử đối với trận pháp thiên phú đến cơ nào cường đại. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dã linh tử bố trí hạ bắt quái cựu cung trận cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới, nhưng là không chỉ nói bắt quái cựu cung trận, mà ngay cả bắt đầu thất tinh trận, hắn đều không thể phá giải. Phù thân của mình chỉ là truyền thụ hắn trận pháp, lại không có truyền thụ hắn phá trận chi pháp, cái này lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, xem lên trước mặt dần dần bố trí tốt bắt quái cựu cung trận, Diệp thiên cũng không có lựa chọn thoát đi. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bằng vào thực lực của hắn Căn bản không cách nào ly khai trận pháp này, trừ phi phá vơ bát quái cửu cùng trận, nếu không hắn chỉ có một kết cục. Ngũ hành phiêu miệu bộ lập tức triển khai, Diệp Thiên tựa như một đạo gió lốc, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt thời gian, liền đã đến trăm mét bên ngoài địa phương. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một kia kinh ngạc chính là, cho dù sử xuất ngũ hành phiêu miệu bộ, hắn hay vẫn là thoát ly không được bát quái cửu cùng trận trong phạm vi. Trong nội tâm tỉnh táo tự hỏi, đại não dùng mỗi giây 180 xoay chuyển tốc độ cấp tốc vật truyền, lập tức linh quang lóe lên, lập tức dựa theo bắt quái cựu trận bộ rất nhanh hành tổ lấy. Tuy nhiên dùng hắn hiện tại tu vi căn bản không cách nào lý giải Bát Quái Cửu Cung trận chính thức hàm nghĩa, nhưng là trong đó phương vị Diệp Thiên nhưng lại toàn bộ ghi xuống. Dựa theo trong sách Quý chỗ tự thuật, Bát Quái Cửu Cung trận này, đây 17 cái phương vị không ngừng biến hóa, sự, khiến cho thiên địa linh khí hoàn hoàn đan sen, do đó khiến cho vi lực đại tăng. Mà Bát Quái Cửu Cung trận bên trong Bát Quái theo thứ tự là Càn, nói, cách, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, Cửu Cung theo thứ tự là Càn cùng, Khảm cùng, Cấn cùng, Chấn cùng, Trung cùng, cùng, Tốn cùng, Ly cùng, Khôn cùng, Đoài cùng. Diệp có trời mới biết chị cần hắn có thể tìm ra bắt quái phương vị cùng cựu cung phương vị cửa ra vào chỗ, như vậy cho dù phá không hết trước mắt bát quái cựu cung trận, cũng có thể an toàn ly khai. Nhưng là biết là một chuyện, có thể tìm ra lại là một sự việc, hơn nữa Diệp Thiên trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trận pháp, trong thời gian ngắn như vậy, lại làm sao có thể tìm ra bắt quái cựu cung trận cửa ra vào chỗ. Ngũ hành phiêu miểu bộ y nguyên rất nhanh hành tẩu lấy, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Tiên cũng đã đem bắt quái cựu cung trận sở hữu tất cả vị đi một lần, nhưng là vẫn không có có thể tìm ra lối đi ra. Dù sao bắt quái cựu cung trận sở hữu tất cả phương vị là không ngừng biến hóa, Trừ phi Diệp Thiên có phân thân tri thuật, có thể đồng thời dựa theo bất đồng phương vị tìm tìm xuất khẩu, nếu không cửu là thiếu Thiên vô lực. Thời gian đảo mắt trôi qua, nửa canh giờ vội vàng trôi qua, nhưng là Diệp Thiên y nguyên tìm kiếm lấy bắt quái cựu cùng trận cửa ra vào chỗ. Chương 128, Phệ Thiên Ma Chuột. Chương 128, Phệ Thiên Ma Chuột vô luận Diệp Thiên làm sao tìm được, đều y nguyên tìm không thấy bắt quái cựu cùng trận cửa ra vào chỗ, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng biết rõ một sự kiện, thời gian càng lâu, trận pháp biến hóa càng nhiều, đến lúc đó tựu thật sự phiền toái. Phao, ngâm, xa, càng như vậy, Diệp trong nội tâm càng là tỉnh táo vô cùng. Bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ có thời khắc bảo trì giờ khắc này tỉnh táo tâm, mới có thể có cơ hội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong óc rất nhanh hồi tưởng đến Bát Quái cửu Cung trận sở hữu tất cả phương vị, suốt 17 cái phương vị tại Diệp Tiên trong óc rất nhanh, dùng các loại không ngừng biến hóa biến hóa lấy. Bất quá đáng giá lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy buông lòng chính là, tuy nhiên Dạ Linh tử miễn cưỡng sử xuất bắt Quái cửu Cung trận, nhưng vẫn không có nghiên cứu ra trận pháp tiến công chi pháp, nếu không cũng không phải là chỉ cần vây hốn hắn đơn giản như vậy. Lập tức trong óc Linh Quang lóe lên, một cái phương vị biến hóa lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trong nội tâm, trải qua phản nhiều lần phục cân nhắc, cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là tưởng tượng chỉ phải tìm được cái này cái phương vị, như vậy hắn liền có thể ly khai bắt quái cựu cung trận. Mà bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trong óc phương vị, đúng là 17 cái phương vị bên trong trong cung phương vị, đúng là 9 trong nội cùng một cái phương vị. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, Dã Linh tử bố trí ra bắt quái cựu cung trận, tuy nhiên xem không hề sơ hở, nếu để cho một gã không có xem qua bắt quái cựu cung trận công pháp giả, nhất định sẽ bị trận pháp gắt gao vây khốn. Nhưng lại hắn lại không giống với Lúc trước Diệp Vô Địch đem bí tịch giao cho con mình thời điểm, không chỉ có lại để cho Diệp Thiên trước nhìn bí tịch, hơn nữa càng là đem trong sách quý cuối cùng một cái vô thượng trận pháp truyền thụ cho hắn. Cho nên dựa theo trận pháp khẩu quyết cùng với đối với trận pháp lý giải, chỉ cần cho Diệp Thiên đầy đủ thời gian, muốn tìm được lối đi ra, ly khai bắt quái cửu cùng trận cũng không phải việc khó gì. Kỹ thật Dạ Linh Tử căn bản không có nghĩ đến thiếu Niên sẽ biết bắt quái cửu cùng trận khẩu quyết, thậm chí có thể suy tính ra phương vị không ngừng biến hóa, mà chính như Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ. Dạ Linh Tử bố trí hạ bắt quái cự cùng trận, cũng là miễn cưỡng bảy trận chỉ có làm mệt mỏi vì lực căn bản không có công kích năng lực, nếu nhiều hơn nữa cho dạ linh tử mấy năm thời gian, như vậy hiệu quả sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Tìm được đột phá khẩu phương vị biến hóa, Diệp Thiên liền không có lại chần chờ, trực tiếp triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ, ngay mắt liền biến mất ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn đến một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng người thổi qua. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên quả thực sự xuất tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cuối cùng tìm tới chính mình muốn tìm trong cung phương vị, không, có, có do dự chút nào, ngũ hành quả thực tăng lên tới cực hạn, bởi vì Diệp có trời mới biết, thành bại ngay tại này một lần hành động. Ngũ hành bộ đã bị Diệp Thiên phát huy đạt đến cực hạn. Toàn bộ trong rừng cây, chỉ có thể nhìn đến một đạo phong hành thổi qua, căn bản nhìn không ra là cá nhân tại phiêu đi. Đem làm Diệp Thiên đứng tại Bát Quái Cựu Cung trận bên ngoài thời điểm, trên mặt sớm đã hiện đầy vô số mồ hôi, có thể ly khai Bát Quái Cựu Cung trận, Diệp Thiên trong nội tâm cho tới bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, tại thời khắc này hắn căn bản không có một tia hận dạ linh tử, ngược lại rất kính nể cái kia phụ thân sư huynh. Trong chú là một gã sư, lại có thể bằng vào đối với trận pháp tinh nghiên, bố trí ra chỉ có Vũ Vương mới có thể bố trí Bát Quái Cựu Cung trận, theo cái Phương diện đã nói rõ rất nhiều thứ. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên trong nội tâm cũng âm thầm thay dạ linh tử cảm thấy tiếc hận, cái thưa quỷ cốc tử không đem bí tịch cho một cái đối với trận pháp như thế si mê đệ tử, ngược lại cho một cái đối với trận pháp căn bản không có hứng thú phụ thần, cái này lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm thật sự không nghĩ ra. Nhưng là giờ khác này Diệp Thiên căn bản không có công phu đi thi lo những này, dù sao còn có gần tốt vài trăm rằm lộ muốn đuổi hơn nữa quỷ vương đã ở quỷ vương tông chờ hắn, cho nên thời gian đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, quả thực quý như mạng Không có lại đi quản sau lưng bắt quái cửu cung trận, lập tức Diệp Tiên tốc độ cao nhất hướng phía phía trước tiến đến, lần này Diệp Tiên tiếp tục sử xuất ngũ hành phiêu miểu bộ, tốc độ quả thực tăng lên không chỉ một lần. Nhưng là rất nhanh Diệp Tiên không thể không ngừng tốc bộ của mình, bởi vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt cho thật sâu rung động rồi, trong ánh mắt toát ra một kia không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bởi vì tại Diệp Tiên trước mặt, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn con chuột, hơn nữa Diệp Tiên nhận thức trước mắt đột nhiên xuất hiện con chuột, đúng là một cấp linh thú phệ tiên ma chuột. Nhưng theo danh tự bên trên liền có thể biết rõ một ít truyền thuyết một chỉ phẽ thiên ma chuột cũng không đáng sợ dù sao chỉ là một cấp linh thú nhưng là nếu như xuất hiện vô số chỉ phẽ thiên ma chuột như vậy quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung bởi vì truyền thuyết nếu như xuất hiện vô số phệ thiên ma chuột bằng vào cường đại thôn vệ năng lực những này phẽ thiên ma chuột thậm chí có thể đem thiên cho hoàn toàn thôn mặc dù có chút khoa trường nhưng lại nói rõ rất nhiều thứ vậy mà không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt vô số chỉ phệ thiên ma chuột Diệi cũng không biết giờ khắp này nên làm cái gì bây giờ rồi biết rõ trước mắt xuất hiện vệ thiên ma chuột là hữ nàoo Nhưng là Diệp Thiên lại biết, nếu như hắn bị Phệ Thiên Ma Chuột tấn vệ, như vậy đại biểu cho hắn triệt để vẫn lạc. Chỉ là nháy mắt thời gian, vô số chỉ Phệ Thiên Ma Chuột đã đi tới dưới chân của hắn, Diệp Thiên không dám có chút chủ quan, lập tức Thiên Địa Lồng Giam lập tức triển khai, luân, phiền, đợi hắn thân thể của mình. Cho dù Phệ Thiên Ma Chuột cường đại vô cùng, nhưng dù sao chỉ là một cấp linh thú, tương đương với võ giả cảnh giới, nếu như Diệp Thiên chỉ là hậu thiên võ giả, như vậy giờ khắc này sớm được tấn vệ. Nhưng là Diệp Thiên tu vi đã đạt đến tiên tiên chi cảnh, bằng vào Thiên Địa Lồng Giam luân, cháo ảm thời hóa giải nguy cơ trước mắt, trong cơ thể u minh chân khí liên tục không ngừng đưa vào thiên điệu tụ trong lồng. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, xem lên trước mặt miệng lộ răng nanh vô số Phệ Thiên Ma Chuột, coi như là hắn tu vi đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được một hồi run rẩy. Diệp Thiên tại thời khắc này tình nguyện đối mặt một mớ thú tồn, cũng không muốn đối mặt vô số chỉ Phệ Thiên Ma Chuột, Diệp Thiên cựu là muốn ra tay, nhưng là Phệ Thiên Ma Chuột số lượng quả thực nhiều lắm, hắn có thể giết một chỉ, hai cái, nhưng là Diệp có trời mới biết, muốn triệt để sạch trước mắt vô số Phệ Thiên Ma Chuột, quả thực có chút ý nghĩ hao huyễn. Nhưng lại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn Phệ Thiên Ma Chuột phá không khai mở Hắn Tiên địa lồng giam, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể triệt để tiêu diệt chính mình thiên địa lồng giam. Cao mày, Diệp Thiên đối với dạ linh tử quả thực bội phục tới cực điểm, như vậy ngộ ảo đại trận, quả thực nếu so với bắt quái cựu cùng trận càng thêm uy lực đại, không chỉ nói hắn, coi như là võ tông, Diệp Thiên tin tưởng, cũng không có khả năng đơn giản lý khai trong trận. Nhưng lại rất nhanh Diệp Tiên liền kinh ngạc phát hiện, theo thời gian không ngừng chuyển dời, bốn phương tám hướng rất nhanh tụ tập vô số chỉ Phệ Thiên Ma Chuột, hơn nữa liếc nhìn lại, Quả thực là đông nghịt một mảnh, tiêu thật giống một mảnh sâu và đen sắc hải dương, cho người một loại áp lực, thậm chí tử vong cảm giác. Chương 129, thôn thiên thần mèo. Chương 129, thôn thiên thần mèo theo thời gian không ngừng chuyển dời, phệ thiên ma chuột số lượng càng ngày càng nhiều, căn bản không biết có bao nhiêu chỉ phệ thiên ma chuột tại chính mình một phía. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào ly khai tại đây. Diệp Thiên trong óc rất nhanh hồi tưởng đến về phệ thiên ma chuột hết thảy tư liệu, nhận thức phệ thiên ma chuột, Diệp Thiên hay vẫn là theo hoa hạ đế quốc trong hoàng cung trôi trong lúc vô tình chứng kiến đấy. Dựa theo Diệp Thiên Sở chứng kiến, Phệ Thiên Ma Chuột tổng cộng tại trên đường lớn xuất hiện qua ba lần, mà mỗi một lần đều cho đại lục đã mang đến vô cùng tai nạn, mà mỗi một lần đều là 5 đại tông môn ra tay. Một lần cuối cùng cũng là lần thứ ba Phệ Thiên Ma Chuột xuất hiện, thật sự ngàn năm trước khi, khi đó chính đạo năm đại tông môn liên thủ, phái ra 50 tên cường đại vũ đế, liên thủ đem Phệ Thiên Ma Chuột chấm giết. Cái này cũng khiến cho Diệp Thiên đối với một cái siêu cấp môn phái đã có cái hoàn toàn mới nhận thức, 50 tên vũ đế, từng cái tông môn phái ra 10 tên vũ đế, thực lực như vậy, đủ để quét ngang đại lục. Không có cách nào. Diệp Thiên nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể lấy ra Thanh Minh Thần kiếm, trong cơ thể U Minh bí quyết rất nhanh vận chuyển, sau đó khổng lồ U Minh chân khí tiến vào đến Thanh Minh Thần kiếm bên trong. Một cổ âm lãnh kiếm khí lập tức chém ra, chỉ là trong nháy mắt, chết ở Thanh Minh thần dưới thân kiếm vệ thiên ma chuột liền cao lớn trên trăm chỉ, nhưng là như thế này không chỉ có không để cho mặt khác vệ thiên ma chuột dừng lại, ngược lại càng thêm đã kích thích bọn hắn khát máu tâm tính. Diệp Thiên cũng không có do dự chút nào, đã có thiên lồng giam hộ thân, Thanh Minh kiếm khí mở đường, rất nhanh Diệp Thiên liền đi ra mấy rặng đường bên ngoài. Nhưng lại liếc nhìn lại, vẫn là đông một mảnh. Mà Diệp Thiên lúc này cảm giác được trong cơ thể mình đã sắp tiêu hao hết tất, chỉ cần tiếp qua một canh giờ, hắn sẽ gặp chân khí hao hết sạch mà chết. Sư phó, nên làm cái gì bây giờ mới có thể triệt để lại để cho những này chết tiệt Vệ Thiên ma chuột dừng lại? Vi sư không phải đã nói sao, trừ phi đã đến sống chết trước mắt, nếu không vi sư sẽ không lại ra tay, hết thảy muốn bằng chính mình, nếu không thực lực của người vĩnh viễn không sẽ tăng lên. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, lúc nào mới xem như sống chết trước mắt, chẳng lẽ hiện tại chân khí trong cơ thể hắn sắp hao hết sạch, như vậy đến lúc đó hắn sẽ gặp lập tức thất Nếu như khi đó sư phụ của mình lại ra tay, cho dù có thể triệt để lại để cho Phệ Thiên Ma chuột đình chỉ công kích, chỉ sợ lúc kia hắn từ lâu quả điệu, giẫm máy, rồi. Sư phó, đệ tử thật sự không có cách nào rồi, tại đây Phệ Thiên Ma chuột không có ngàn vạn chỉ, cũng chừng trăm vạn chỉ, cho dù đệ tử chân khí hao hết sạch, chỉ sợ cũng giết không được trong đó một phần ngàn Phệ Thiên Ma chuột. Giờ khác này Diệp Thiên cuối cùng chính thức cảm nhận được thực lực đáng ngưỡng mộ họ, nếu như hắn có đầy đủ thực lực cường đại, cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ tiến vào Dạ Linh Tử Trô Bố chí ở dưới chất pháp, càng sẽ không bị một đám một cấp linh thú khó khăn ở Phệ Thiên Ma chuột nhất sợ cái gì. Cự Thạch Nam tử đột nhiên hỏi lời nói, Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn còn không có có kịp phản ứng, thẳng đến Cự Thạch Nam tử lần thứ hai đặt câu hỏi, Diệp Thiên mới đột nhiên bừng tỉnh, lại để cho Cự Thạch Nam tử lập tức cảm thấy một hối bất đắc dĩ. "Sư phó, đệ tử không biết." Diệp Thiên ăn ngay nói thật, nếu như hắn có thể biết rõ Phệ Thiên Ma chuột hại sợ cái gì, cũng không cần khổ cực như vậy bằng vào hao hết sạch chân khí nguy hiểm lực háng vệ thiên ma chuột rồi, đã sớm ra tay triệt để chém giết bọn này yêu tinh hại người rồi. Phệ Thiên Ma chuột sợ nhất thôn thần mèo, chỉ cần một chỉ thôn thiên thần mèo tại, như vậy cho dù có ngàn vạn chỉ Phệ Thiên Ma chuột cũng không sợ. Thôn mèo Diệp Thiên chưa từng có nghe nói qua trên đường lớn còn có như vậy một loại linh thú, tuy nhiên Diệp có trời mới biết con chuột thiên địa là mèo, nhưng là một con mèo có thể hù sợ vạn thú chứ sao. Mặc kệ có phải là thật hay không, tối thiểu Diệp Thiên bây giờ là không tin, mặc kệ Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, sư phụ của mình tuyệt đối sẽ không người vô tội phóng mất, đã nói, nói như vậy bất định thực sẽ có Tôn Tiên thần mèo tồn tại. Tuy nhiên thôn thiên thần mèo chỉ là lục cấp linh thú, nhưng là Phệ Thiên Ma chuột khất tinh, cho dù vô số chỉ Phệ Thiên Ma chuột, chỉ cần có Tôn Tiên thần nhỏ tại, như vậy liền không có vấn đề gì. Trong nội tâm lập tức vui vẻ Còn không có đợi Cự Thạch Nam tử đem nói cho hết lời, Diệp Thiên liền cấp bách không thể đãi mà hỏi: "Sư phụ, ngươi có linh thú thôn Tiên thần mèo?" "Không có." Nghe xong Cự Thạch Nam tử trả lời, lập tức lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một cổ muốn muốn điên cảm giác, nói cả buổi, hắn người sư phụ này căn bản không có linh thú Tôn Tiên thần mèo, cái kia cũng chưa nói có cái gì khác nhau. Nhưng là vi sư lại có biện pháp đem bọn này Phệ Thiên Ma chuột ra đi. "Biện pháp gì?" Lần này Diệp Thiên không có đơn giản đi kích động, bởi vì hắn sợ trái tim của mình không tốt, trong khoảng thời gian ngắn chịu không được đả kích mà đình chỉ nhảy lên. Vi sư có thể học ra giống như lúc Tôn Tiên thần mèo tiếng kêu Chỉ cần Phệ Thiên Ma chuột nghe được tiếng kêu, vi sư dám tam đoàn 100% sẽ lập tức ly khai, tuyệt sẽ không lưu lại một chỉ. Nghe xong sư phó lời mà nói, Diệp Tiên thiếu chút nữa lại để cho nước miếng của mình ngập đến, hắn thật sự thật không ngờ, sư phó trong miệng theo như lời đích phương pháp xử lý, là được học nhọc kêu, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm chố lo lắng, vô số chỉ Phệ Thiên Ma chuột nghe được một tiếng nhọc kêu, sẽ rời đi sao? Tựa hồ sớm đã đoán được đệ tử của mình có thể như vậy muốn, cự thạch nam tử lập tức hỏi, ngươi không tin vi sư? Trăn trở tim đen đú ám của tụi nẹt Diệp Tiên không nói gì, nhưng lại ý tứ trong đó lại rõ ràng quá, là được ta không tin. Trừ phi để cho ta nhìn thấy sự thật, Cự Thạch Nam tử là người nào? Đệ tử của mình trong nội tâm suy nghĩ đã sớm đoán được, lập tức Cự Thạch Nam tử lần nữa hỏi, "Tiểu tử ngươi rõ ràng không tin vi sư lời mà nói, đi, hiện tại vi sư tiểu làm mẫu cho ngươi xem, nếu vi sư có thể dọa chạy bọn này Phệ Thiên Ma chuột làm sao bây giờ?" Đáp ứng sư phó một sự kiện. Bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì. Tất, vi sư hiện tại tiểu ra tay, năm đó vi sư trong lúc vô tình nhìn thấy qua Thôn Thiên thần mèo, tuy nhiên sư phó không cách nào học được Thôn Thiên thần mèo rên rỉ thủy, nhưng lại uy vũ bọn này con chuột đã dư xài. Cự Thạch Nam tử vừa dứt lời, Diệp chơi còn chưa có chuẩn bị cho tốt, liền nghe chính mình trái trên ngón tay chợt bộc phát ra một tiếng không hợp ý nhau cái gì hương vị thanh âm. Cái này cổ thanh âm quả thực tiểu là thế gian khó khăn nhất nghe thanh âm, nhưng là sau đó lại để cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt chính là, sư phó tiếng kêu vừa vang lên lên, vừa mới còn mạnh hơn liệt hướng phía hắn công kích vệ thiên ma chuột, toàn bộ nhanh như chấp chạy mất. Chỉ là nháy mắt thời gian, ngàn vạn vệ thiên ma chuột liền một chỉ không dư thừa đi quang, cái này có thể lại để cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt rồi, lập tức đã nói nói, sư phó lại để cho đệ tử làm cái gì? Trước giữ đi, ngươi đáp ứng vi sư chuyện này, chỉ cần nhớ kỹ không nên quên liền có thể Ngày sau sư phó sẽ nói cho ngươi biết làm cái gì." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là trong nội tâm đối với chính mình người sư phụ này càng thêm hiếu kỳ rồi, không chỉ có thực lực cường hãn vô cùng, mà ngay cả kiến thức cũng là không người có thể so sánh, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, trên đời này đến cùng có hay không sư phó chỗ không biết sự tình. Chương 130, Hắc Long thành trấn. Chương 130, Hắc Long thành trấn Diệp Thiên liền phá ba cửa ải, có lẽ là dạ linh tử cảm thấy sự tình khó giải quyết, kế tiếp gần 700 lộ trình, Diệp Thiên không có gặp lại đến trở ngại gì, trên đường đi thông suốt không trở ngại. Ta tổng cộng cho ngươi chuẩn bị bốn quan. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể liền qua ba cửa ải, hiện tại chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng, chỉ cần ngươi cũng có thể đã qua cửa ải cuối cùng, như vậy liền coi như ngươi thông qua được. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời lại xuất hiện lần nữa Dã Linh Tử thanh âm, nhưng là Diệp Tiên nhưng trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết rõ, tức sẽ xuất hiện thứ tư quan, nhất định nguy hiểm cực kỳ. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Dã Linh Tử cho hắn sở thiết ở dưới thứ tư quan hội rất nguy hiểm, nhưng là đem làm thứ tứ quan ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hay vẫn là nhịn không được lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm run lên. Bởi vì xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt là một đám không có mặc quần áo cô gái xinh đẹp, suốt 12 tên bất đồng màu da cô gái xinh đẹp vùng vầy bắt tay vào làm cánh tay rất nhanh hướng phía hắn mà đến. Diệp không sợ trời trước mặt có Thiên quân vạn mã, càng không sợ xuất hiện vô số tuyệt thế cứng, giả, nhưng là trước mắt chật thế, hắn nhưng lại như thế nào cũng không muốn chứng kiến, cũng nhất chống đỡ không được đấy. Bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã còn không có có đạt tới 20 tuổi thiếu niên, tuy nhiên đã đã có được 3 gã hồng nhan tri kỷ, nhưng là cho tới nay đều không có cơ hội phòng Xem lên trước mặt 12 tên không có mặc quần áo xinh đẹp nữ tử, Diệp Thiên phát hiện mình tâm đột nhiên mãnh liệt này lên, trong ánh mắt toát ra một tia mê ly chi sắc. Nháy mắt thời gian, 12 tên xinh đẹp nữ tử đã đi tới Diệp Tiên trước mặt, 12 tên mỹ nữ lập tức lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ, có ông Diệp Tiên cánh tay, có ông Diệp Tiên hủi. Nhưng là trong nháy mắt, Diệp Thiên đột nhiên thanh tỉnh lại, trong ánh mắt toát ra một tia băng lãnh, trong tay đột nhiên xuất hiện thanh minh thần kiếm, không có chút nào chần trở, lập tức vung đi ra ngoài. Suốt 12 xuống, đem làm Diệp Tiên dừng lại thời điểm, trước mắt quấn quanh hắn 12 tên xinh đẹp nữ tử cũng đã bị giết, nhưng lại không có lưu một tia máu tươi. Rất nhanh 12 tên xinh đẹp nữ tử liền triệt để biến mất tại Diệp Thiên trước mặt, đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên vang lên một đạo kinh nghi thanh âm, chỉ sợ liền Dạ Linh Tử cũng không nghĩ tới, thiếu niên có thể ngăn cản được hắn thứ tư quan. Lần này coi như ngươi mạng lớn, Thủy Nguyệt động thiên không cần đi, bất quá ngươi trở về nói cho Diệp Vô Địch, 3 năm về sau ta còn sẽ đi tìm hắn, ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ, năm đó sư phó tuyệt đối là sai lầm. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời lập tức chuyển đến một hồi vọng tiếng cười, lập tức cảnh tượng trước mắt rất nhanh biến hóa, rất nhanh trước mặt khu rừng rậm rạp thấy rồi. Nhưng là Diệp Thiên lại phát hiện, hắn y nguyên đứng tại nguyên chỗ khe động không có động, liền một bước đều không có ly khai, trong nội tâm đối với cái kia phụ thân sư minh dạ linh tử càng thêm kính nể. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dạ linh tử căn bản vô tâm giết hắn, nếu không bằng vào võ sư thực lực hơn nữa cường đại như thế trận pháp, coi như là Vũ Vương ở chỗ này, cũng đồng dạng sẽ vật lạc. Bất quá duy nhất lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm chính là, tuy nhiên hắn tại mộng ảo trong không gian không biết ngây người bao lâu thời gian, nhưng là bên ngoài thời gian nhưng chỉ là đi qua 3 canh giờ. Như vậy cách hắn đi Quỷ Vương tông còn có mấy ngày thời gian. Lần này Diệp Thiên không có ở chần chờ, lập tức hướng phía Quỷ Vương Tông phương hướng kích bắn đi, trên đường đi tốc độ cao nhất chạy đi. Ngày hôm sau ban đêm, ánh trăng cao cao động ở Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên, ánh mặt trăng vợi khắp toàn bộ trên đại lục từng cái nơi hiu lánh. Mà lúc này, ánh mặt trăng trên đường chân trời, chậm rãi đi tới một gã toàn thân hắc y thiếu niên, thiếu niên trên mặt viết mệt mỏi hai chữ, có một bước không có một bước hướng phía phía trước đi tới. Tuy nhiên Diệp Thiên tu vi đã đạt đến nhị tinh võ linh chi cảnh, nhưng là một ngày một đêm mà liều mạng chạy đi, hãy để cho Diệp Thiên cảm thấy thân thể một hồi mỏi mệt, Diệp Thiên hiện tại muốn nhất làm sự tình chỉ là chạy nhanh tiến vào trước mặt cách đó không xa thành trấn, tìm lựa điếm nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới thành trấn trước mặt, nhìn xem trên tường thành cao cao treo thẻ bài, trên đó viết Hắc Long thành ba chữ to. Trong nội tâm âm thầm cười cười, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, Long Vũ Đế quốc tên là Long Vũ, là vì có một đầu cự long thủ hộ, mà trước mắt thành trấn còn gọi là Hắc Long thành, chẳng lẽ trong thành còn có đầu cự long thủ hộ không thành. Bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức Diệp Thiên liền hướng phía nội thành rất nhanh đi đến, nhưng lại rất nhanh lại bị thủ ở cửa thành hai ga thủ vệ ngăn cản đường đi. Ba trong đại đế quốc, ngoại trừ chiến tranh thành trì bên ngoài, Dưới bình thường tình huống, bất luận cái gì thành chỉ coi như là ban đêm cũng sẽ không biết đóng cửa thành, bất quá thủ vệ lại vẫn phải có. Ngươi là người nào, đến Hắc Long thành cũng có chuyện gì? Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, bởi vì thành chỉ coi như là ban đêm, chỉ cần có người tới bình thường sẽ không để ra nghi vấn, nhưng là giờ khắp này xem lên trước mặt mặt sắc mặt ngưng trọng thủ vệ, rõ ràng cho thấy đem hắn trở thành làm loạn chi nhân. Ta đến từ Hoa Hạ Đế quốc, đến Vương xa có một số việc muốn làm, nhưng là trời tối quá rồi, muốn vào nhập Hắc Long thành tạm nghỉ một đêm, kính xin hai vị đi cái thuật tiệt. Nói xong Diệp Thiên liền từ trong lòng móc ra lấy ra một ít tiền tài cho trước mặt hai gã thủ vệ, Thiên Hạ Ô Nha Hắc, ở đâu quan viên đều là đồng dạng, chỉ cần có tiền cái gì cũng có thể. Hung chi trước mặt hai gã thủ vệ chỉ là gắt đêm, đã có thể có được tiền tài, không chỉ nói phóng một người, coi như là phóng một đám người đi vào cũng có thể. Nhưng là Diệp Thiên cũng không có lập tức tiến vào Hắc Long thành, mà là nhìn xem trong đó một gã thủ vệ hỏi, "Xin hỏi người này quang ra, Hắc Long bên trong thành là không phải chuyện gì xảy ra?" Hai gã thủ vệ biến sắc, hiện lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, giống như có cái gì khó nói chi ẩn giống như, trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng. Không cần phải nói Diệp Thiên cũng biết trước mắt hai người nghĩ muôn cái gì, lập tức từ trong lòng lại lấy ra một ít tiền tài giao cho trước mắt hai người, thu tiền tài, thủ vệ lập tức mặt mày hớn hở, lập tức nói ra, gần đây Hắc Long thành xuất hiện một cái bảo tàng, đã đến rất nhiều người, nhưng là bất kể như thế nào, những người này chỉ cần đi vào bảo tàng, liền không có trở ra, nhưng là cứ như vậy, đến Hắc Long thành người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại nhiều hết mức rồi, nghe nói trong những người này, còn có tiên thiên võ giả. Trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, lập tức Diệp Thiên không có ở hỏi cái gì, liền hướng phía Hắc Long nội thành đi đến, nháy mắt thời gian cũng đã tiến vào đã đến Hắc Long Thành. Hắc Long Thành cùng Lôi Vân Thành đồng dạng, tuy nhiên là Tây Hán Đế quốc thành trì, nhưng là xuất phát từ Tây Hán Đế quốc cùng Hoa Hạ Đế quốc chỗ giao giới. Nhưng là Hắc Long Thành so với Lôi Vân Thành phồn bình quá nhiều, không chỉ có ngày thường vãng lai tiểu thương vô số, lần này lại ra một cái bảo tàng truyền thuyết, giờ khác này Hắc Long Thành càng là phồn bình vô cùng. Rất nhanh tìm được một cái khách sạn, giao tiền liền đi vào phòng, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, Hắc Long nội thành cũng không còn có tại 20 tên, tên, tên giả. Chương 131, Điệu Huyền hoàng. Chương 131, Thiên Điệu Huyền Hoàng không thua 20 tên tiên tiên võ giả xuất hiện tại Hắc Long Thành, lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một hồi kinh ngạc, xem ra cái kia phần xuất hiện bảo tàng người thật hấp dẫn, rõ ràng có thể hấp dẫn nhiều như thế tiên tiên võ giả đi vào Hắc Long Thành. Có thể cảm nhận được 20 tên tiên tiên võ giả tồn tại, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng, dù sao có thể được hắn cảm nhận được khí tức, nói rõ những võ giả này thực lực cũng không phải rất cường đại. Duy nhất lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy lo lắng chính là, Hắc Long Thành ngoại trừ những này tiên tiên võ giả bên ngoài, chỉ sợ còn có càng cường đại hơn võ giả tồn tại, chỉ là hắn không cách nào cảm nhận được mà thôi. Không biết vì cái gì, vốn cảm giác mệt mỏi vô cùng Diệp Thiên, đột nhiên buồn ngủ hoàn toàn biến mất, chỉ là lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phía dưới đường đi. Bởi vì tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm luôn cảm giác đêm nay hội có chuyện gì phát sinh đồng dạng, tuy nhiên không biết tại sao phải xuất hiện loại cảm giác này, nhưng là Diệp Thiên lựa chọn cảm giác của mình. Thời gian qua vô cùng nhanh, ánh mặt trăng cũng thời gian dần trôi qua ngượng ngùng mà đi, đã đến sau nửa đêm trên chín tầng trời bỗng nhiên mây đen giặm rặm, hạ đổi lên mịt mờ mưa phùn, toàn bộ ở giữa thiên điệu nhìn về phía trên giống như là luân, phiên, đợi một tầng hơi nước. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, bởi vì Hắc Long thành 20 tên tiên thiên võ giả đột nhiên đều động, Diệp Thiên phát hiện, sở hữu tất cả tiên thiên võ giả rõ ràng đều hướng phía một chỗ tập hợp lấy, không có có do dự chút nào, Diệp Thiên nhảy cửa sổ đã đi ra khách sạn, cũng rất nhanh hướng phía tiên thiên võ giả tụ tập địa phương mà đi, thời gian không dài, Diệp Thiên đã phát hiện, chính mình đã đi ra Hắc Long thành. Diệp Thiên đi vào chính là một cái ba hòn núi lớn vẩn quanh một chỗ thung lũng, mà Diệp Thiên lại không có lập tức đi ra ngoài, ngược lại đã ẩn tàng khí tức của mình, trốn ở một chỗ tảng đá lớn đầu đằng sau. อยู่ tại phía trước xa xa, đem làm Diệp Tiên chứng kiến tập hợp tiên tiên võ giả, trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì ở trước mặt hắn không chỉ có là 20 tên tiên tiên võ giả, rõ ràng có cái này gần 40 tên tiên tiên võ giả. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy càng thêm kinh hãi chính là, 40 tên tiên tiên võ giả bên trong, rõ ràng có đem gần một nửa tiên tiên võ giả, thực lực hắn căn bản nhìn không thấu. Nói cách khác, 40 tên tiên tiên võ giả bên trong, có 20 tên tiên tiên võ giả thực lực đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh, trong đó càng là có thêm võ khách phía trên võ giả, đây là Diệp Tiên tuyệt đối thật không ngờ đấy. Diệp thiên thật sự không nghĩ ra Cho dù Hắc Long Thành có được lấy cái gì bảo tàng, cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên tiên võ giả đến đây đoạn, dù sao tu vi đạt đến tiên tiên chi cảnh, bảo vật đều là vật ngoài thân. Vì tu vi đạt tới tiên tiên chi cảnh về sau, bảo vật cả kinh sẽ không tiến vào bọn họ pháp nhãn, chỉ có truyền thuyết thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc binh khí mới có thể bị tiên tiên võ giả coi trọng. Bởi vì trốn qua xa rồi, Diệp Thiên căn bản không biết xa xa võ giả môn tại đang nói gì đó, không có cách nào, Diệp Thiên đành phải cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trước mặt lại đi vào vài chục bước. Cho tới bây giờ, Diệp thiên mới miễn cưỡng đã nghe được cách đó không xa những này tiên tiên võ giả đang nói gì đó nhưng lạ rất nhanh, Diệp Thiên trong nội tâm liền bị hung hăng va chạm toán một phát. Ba hòn núi lớn tung lúng ở trong, gần 40 tên tiên tiên võ giả phân thành ba đợt đứng tại ba phương hướng, mà Diệp Thiên cảm nhận được Hắc Long thành tới 20 tên tiên tiên võ giả là một lớp. Còn lại 20 tên tiên tiên võ giả, mỗi 10 tên tiên tiên võ giả là một lớp, mà Diệp Thiên phát hiện, theo Hắc Long thành chạy đến 20 tên tiên, tiên tiên võ giả, không ai mở miệng nói chuyện, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra một tia nghiêm trọng. Diễm bằng, Hắc Long bảo tàng là ta môn tử Vân tông phát hiện ra trước, chẳng lẽ thiên thủ muốn vi phạm năm đại tông môn đó sở định ở dưới rốt bị sao? Ánh mắt Lệnh Như Băng xem lấy nam tử trước mặt, mạ rỉn thanh âm có chút bất mãn mà hỏi, mà đứng tại hắn sau lưng chín tên tiên tiên võ giả, mỗi một gã trên mặt đều tản ra một tia sát khí. Lệnh Như Băng cười cười, lập tức riêng bằng thanh âm đồng dạng bất mãn nói, chẳng lẽ phát hiện ra trước là được các ngươi Tử Vân Tông đấy sao? Bảo vật năng giả cư trì, ai đạt được tựu là ai, Tử Vân Tông làm như vậy không phải thật là bá đạo. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, tuy nhiên hắn không biết Tử Vân Tông là cái gì, nhưng là nam tử trong miệng theo như lời tiên thủ môn, Diệp Thiên lại biết là cái gì. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, cùng hắn đại chiến một hồi phương đông một kiếm, là được thiên thủ môn đệ tử, mà Phương Đông một kiếm sư phó, đúng là thiên thủ môn trưởng lão, một gã tu vi đạt tới võ tông cảnh giới võ giả. Lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, lần này tiến vào Hắc Long thành tiên thiên võ giả rõ ràng có được thiên thủ môn người, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia băng lãnh, trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hắn đã cùng thiên thủ môn kết xuống sinh tử đại thủ, nhất là nàng còn chiếm được thiên thủ môn trấn môn chi bảo Thanh Minh thần kiếm, hắn lạc, nếu không thiên thủ môn là sẽ không bỏ qua đấy. Vì công bình để đạt được mục đích, chúng ta vô luận là ai chỉ cần đạt được Hắc Long bảo tàng người, như vậy bảo tàng liên quy hắn sở hữu tất cả, hơn nữa những người khác không cho phép cướp đoạt, ngươi thấy thế nào?" Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, trước mắt nam tử lời mà nói, mình mới sẽ không tin tưởng, Mã Dĩn ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiên thủ môn mọi người, cuối cùng vẫn bắt đầu. Tuy nhiên Tử Vân tông cũng không sợ thiên thủ môn, nhưng là mặc kệ nói, bảo vật còn không có có chứng kiến, hai tông người cũng không muốn chứng kiến khai chiến chẳng cảnh. "Mã Dĩn các hạ, giễu bằng các hạ, không biết chúng ta những này tán tu võ giả là hay không có thể tham gia." Đúng vào lúc này, theo Hắc Long thành bên trong lại tới đây hai trong 10 người. Đông Nhiên toát ra một gã dáng người nhỏ nhắn sinh xắn thiếu niên, ánh mắt hào không sợ hãi xem lên trước mặt hai đại tông môn người. Diệp Thiên trong lòng cũng là chấn động, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Đông Nhiên đứng ra nói chuyện thiếu niên, là 20 tên tán tu bên trong, tu vi cao nhất võ giả, cùng hắn đạt đến nhị tình võ linh chi cảnh. "Đương nhiên có thể, chúng ta cũng không giống như có chút tông môn, chỉ biết ăn mạnh, chúng ta thiên thủ môn nguyên tắc tự là, chỉ cần nhìn thấy liền có thể phân một canh, không chẳng cần biết ngươi là ai." Diễm Bằng nói thẳng, nhưng lại trong miệng theo như lời mẫu tông, mặc dù không có điểm ra danh tự, nhưng lại ở đây sở hữu tất cả võ giả bên trong không có một cái nào không biết cái này Ngũ tông chỉ chính là ai, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Từ Vân tông ở chỗ này người mạnh nhất mà nhìn, tựa hồ cũng không có nghe được trước mắt nam tử có trách, ngược lại trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Ta rất tôn trọng tán tu võ giả, đã thiên thủ môn đều có thể thăm ra, các người đương nhiên cũng có thể, nhưng ta hay là muốn xin khuyên mọi người một câu, lúc trước Hắc Long thành đã tới qua rất nhiều võ giả, nhưng lại không có một cái nào còn sống theo Hắc Long bảo tàng bên trong đi ra ngoài, cho nên thỉnh mọi người nghĩ lại mà làm sao, ta đã nói, muốn đi vào Hắc Long bảo người, hiện tại có thể tự hành tiến nhập. Tuy nhiên Mạ Dĩn cũng không có phản đối, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là tiến vào có thể, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ đi vào. Chương 132, hương khí tràn ngập. Chương 132, hương khí tràn ngập Mạ Dĩn ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, ngoại trừ Tử Vân Tông võ giả bên ngoài, tất cả mọi người trên mặt đều toát ra một tia phẫn nộ, Tử Vân Tông rõ ràng cho thấy xem thường người. Nhưng là Mạ Dĩn cũng không có dừng lại thêm, lập tức hướng phía Ba Kiêu ngạo núi một trong núi lớn rất nhanh đi đến, mà mặt khác Tử Vân Tông 9 tên võ giả cũng đi theo. Gặp Tử Vân Tông đã tiến vào Hắc Long Tàng, Thủ môn cũng không có lại dừng lại. Sau đó đi theo Tử Vân tông tiến nhập Hắc Long bảo tàng, hiện tại chỉ còn lại có 20 tên tán tu võ giả. Ta không đi vào, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, ta trước đã đi ra, chúc mọi người khỏe vận. Ta cũng không tiến vào, các người coi chừng. 20 tên tán tu bên trong, lập tức đã đi ra 13 tên tán tu võ giả, chỉ còn lại có 7 tên tán tu võ giả y nguyên dừng lại tại ngưỡng chỗ, mà vừa mới nói chuyện nhỏ bé thiếu niên cũng ở trong đó. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng không có tại trẻ giấu, tùy theo thoải mái đi ra ngoài, rất nhanh liền đi tới 7 người trước mặt, xem lên trước mặt bảy tên tán tu, Diệp Thiên chủ động mở miệng nói ra, ta gọi Diệp Thiên, cũng là một gã tàng tu, không biết có thể không thể gia nhập các ngươi. Sau đó lại để cho Diệp Thiên cảm thấy phiền muộn vô cùng chính là, trước mắt bày tên tán tu võ giả bên trong, rõ ràng không ai phản ứng đến hắn, căn bản đem làm hắn không tồn tại tựa như. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Tiên cũng không có đang nói chuyện, sau đó đi theo 7 người sau lưng, rất nhanh hướng phía hai đại tông môn chỗ đi núi lớn kích bắn đi. Rất nhanh đem người liền đã đi tới một chỗ cực đại trong hắc động, nhưng là trong hắc động lại kẻ có được là cái đó cái thông đạo, mà hai bên trái phải thông đạo sớm đã dựng lên một khối tấm bia đá, trên đó viết tự Vân Tông cùng Thiên Thủ môn. Không cần đoán tám người cũng biết hai đại tông môn lưu lại chính mình tông môn danh tự là có ý gì, rất rõ ràng là cái này lưỡng cái thông đạo đã bị hắn tiến vào, không cho phép bọn hắn những người này đi theo. Mẹ nó, tự cho là mình rất rất giỏi, cái gì đó, không theo chân bọn họ đi tự không theo chân bọn họ đi, có gì đặc biệt hơn người, ta đi ở giữa, cùng lắm thì vừa chết. Sau khi nói xong, trong tám người một gã đại hán lập tức phẫn nộ mắng to một trận, lập tức liền hướng phía ba cái trong thông đạo, duy nhất không có bị người đi qua thông đạo mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người nhìn đến đây Tam Thiên Diệp Thiên ở bên trong trong bảy người, lập tức có rất nhanh rời đi bốn người, dù sao ai cũng không muốn chết, nếu như đi theo một cái đại tông môn phía sau, nói không chừng còn có thể kiếm tốt hơn chỗ. Nhưng là hiện tại bất kể là tiên thủ môn cũng tử văn tông, đã minh xác nói cho bọn hắn biết, không muốn đi theo đám bọn hắn, cho nên tại những này tán tu võ giả trong mắt xem ra, nếu như không cùng tông môn cùng một chỗ tiến bảo, chết như vậy vòng tỷ lệ quả thực quá lớn. Theo bốn người ly khai, ở lại trong hắc động ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn có vừa mới nói chuyện cái kia tên nhỏ nhắn xinh thiếu niên cùng một gã nhìn về phía trên hơi già không già một người trung niên nam tử. Ta gọi Cổ Lực, ngươi gọi Diệp Thiên đúng không? Ngươi tên gì? Đúng vào lúc này, trung niên nam tử đột nhiên tự giới thiệu, lập tức nhìn xem nhỏ nhắn sinh sắn thiếu niên hỏi, Diệp Thiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ ngươi nói rất đúng, ta gọi Diệp Thiên. Bảo ta nước tiểu là xong, không bằng chúng ta ba cái tổ cái đội a, nếu như đạt được bảo vật, chúng ta ba cái chia đều, hai người các ngươi tuyệt đối như thế nào đây? Chuyện của tôi. Nét nước tiểu nhìn trước mắt hai người, trên mặt toát ra một tia vui sướng, dù sao một cái lực lượng luôn có hạn, nếu như liên hợp ba người lực lượng, nói không chừng có thể có được thu hoạch ngoài ý liệu. Diệp Thiên đương nhiên không có vấn đề, lần này tiến vào Lôi Vân Thành, Hắn vốn dĩ không có nghĩ qua được cái gì bảo vật, hoàn toàn lòng hiếu kỷ của mình quay phá, cho nên cùng đến xem. Cổ Lực đương nhiên cũng không có chút nào vấn đề, tuy nhiên Cổ Lực là một gã tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh võ giả, nhưng là cho Diệp Thiên cảm giác cựu là ngốc núc đích, bất quá cũng tại Diệp Thiên trong nội tâm để lại một tia tốt ảnh hưởng. Không có ở dừng lại, lập tức ba người hướng phía ở giữa nhất thông đạo đi đến, rất nhanh liền chui vào đã đến trong thông đạo, toàn bộ lô đen lại khôi phục bình tĩnh chi sắc, chỉ có một tia ti vũ điểm chiếu vào, cho lô đen tăng thêm vài phần men Tiến vào thông đạo, Cổ Lực đi tại đệ nhất vị, nước tiểu đi tại vị thứ hai. Mà Diệp Thiên chỉ đi theo hai người phía sau cái mông, nhưng là một tia hương khí thỉnh thoảng bay vào Diệp Thiên trong lỗ mũi. Thoải mái hít một hơi trong không khí chỗ lưu lại ở dưới hư khí, Diệp Thiên cử động lập tức bị trước mặt đang tại tiến lên hai người phát hiện, lập tức cổ lực đột nhiên dừng lại, làm hại nước tiểu không có chú ý, trực tiếp đập lấy cổ lực thân thể cao lớn phía trên. Ngươi làm gì? Vì cái gì đột nhiên dừng lại? Nhẹ nhẹ xoa chính mình cánh tay, nước tiểu vẻ mặt phẫn nộ cũng khó hiểu xem lên trước mặt bỗng nhiên dừng lại người cao to, tại nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt nàng, trước mắt cổ lực liền xem như người cao to rồi. Không có ý tứ cười cười. Cổ Lực cho nước tiểu một cái háy náy dáng tươi cười, lập tức nhìn về phía mặt sau cùng thiếu niên, mở miệng hỏi: "Ta nói trước, ngươi vừa rồi tại hấp cái gì?" Trong nội tâm lập tức bất đắc dĩ thở dài, Diệp Tiên thật không biết thằng lốc này đại cái là thật khở hay là giang đốc, nhưng Diệp Tiên còn không có chút nào giễu diếm, đem mình hấp cái gì nói cho trước mắt nam tử. Nghe được thiếu niên lời mà nói, cổ lực trên mặt lập tức toát ra một tia mờ mịt, lập tức hướng phía trong không khí hung hăng hít một hơi, thoải mái trường tở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, trong không khí quả nhiên có một cộ rất thơm mũi, quả thực quá tốt nghe thấy, ta cả đời này đều không có nghe thấy được qua như vậy dễ ngửi nước tiểu Ngươi cũng hỏi mau hỏi cổ lực chỉ lo nghe thấy trong không khí lưu khí căn bản không có phát hiện đem làm hắn nói ra lời này thời điểm trước mặt nhỏ nhắn sinh sắn thiếu niên trên mặt toát ra một tia thể thùng mà diệp thiên bởi vì tại cuối cùng nước tiểu đưa lưng về phía hắn cho nên diệp thiên căn bản không có phát hiện trước mặt thiếu niên các thường ta nói các ngươi có thể hay không bàn bạc chính sự chúng ta là tới tìm bảo không phải tới đây cái địa phương quỷ quái nghe thấy lưu khí nếu như muốn nghe thấy các loại đợi sau khi ra ngoài đi lệ Xuân viện nghe thấy cái đủ nhìn trước mắt thiếu niên trên mặt thoát ra một tia tức giận sợ tới mức cổ lực lập tức không dám nói tới nữa lập tức tiếp tục hướng lên trước mặt thông đạo đi đến. Lại để cho Cổ Lực cảm thấy rất phiền muộn chính là, sau lưng hai gã nhìn về phía trên miên kỵ đều không là rất lớn thiếu niên, tu vi rõ ràng đều so với hắn cao, mà hắn cũng chỉ là vừa mới đạt đến nhất tình võ linh chi cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên bất đắc dĩ xem lên trước mặt đang tại chậm chạp hành tàu Cổ Lực, nghĩ thầm nếu như có thể đem cái này, ngốc đại cá tử thu được môn hạ của chính mình, cũng là không tệ nghĩ cách. Tuy nhiên Lôi Vân Thành hiện tại có ba đại tiên thiên võ giả tọa trấn, hơn nữa khát máu cùng nhỏ, Diệp Thiên tin tưởng, người bình thường Lôi Vân Thành là không sợ Nhưng là Diệp Thiên vẫn cảm thấy Lôi Vân Thành thực lực quá bạc lực rồi, không cần phải nói đừng, ngay tại đêm nay, một cái nho nhỏ hắc long thành liền xuất hiện gần 40 tên tiên tiên võ giả. Nếu như 40 tên tiên tiên võ giả hết thể công kích Lôi Vân Thành, Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, Lôi Vân Thành chỉ có một kết quả, cái kia chính là lập tức diệt vong, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Chương 133, độc tiễn miểu sát. Chương 133, độc tiễn miểu sát là hắn. Ngay tại ba người tiếp tục hành tẩu tại thông đạo thời điểm, đi tuất ở đằng trước cổ lực bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lập tức ánh mắt tràn ngập hoảng sợ xem lên trước mặt đã phát xanh hết thầy. Bởi vì cả cái thông đạo nhỏ hẹp chỉ có thể lại để cho một người thông qua, lại thêm thượng cổ lực thân thể cao lớn, khiến đi tại phía sau hắn hai người, căn bản không cách nào thấy rõ trước mặt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cổ lực, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiên vội vàng hỏi, bởi vì từ khi tiến vào trong hát động về sau, Diệp Thiên liền cảm giác được, bên ngoài lỗ đen hay vẫn là hiện tại chỗ đi thông đạo, khắp nơi đều lộ ra một tia tà môn. Mới vừa tiến vào thông đạo cái kia tên tán tu võ giả chết rồi, trên thi thể hiện đầy độc tiễn, hơn nữa nhìn bộ dáng độc bên trên độc kỳ độc vô cùng. Độc tiễn? Trong nội tâm lập tức cả kinh. Tuy nhiên hắn không có chứng kiến cái kia, chiếc có tiên tiên võ giả thi thể, nhưng là Diệp Tiên có thể đoán được, có thể làm cho đánh chết một gã tiên tiên võ giả, loại này kịch độc tuyệt đối không thể coi thường. Cổ Lực, ngươi ngàn vạn không muốn càng đi về phía trước một bước, nếu như ta đoán không sai, phía trước thông đạo tiện cho cả hai có độc thiên phong ra, hiện tại ngươi có biện pháp nào không tối lui đến đằng sau đến. Diệp Tiên gấp nói gấp, bởi vì hắn thực sự đứng tại phía trước nhất cổ Lực liều lĩnh vượt mức quy định đi một bước, khi đó chỉ sợ vừa muốn nhiều một cỗ thi thể rồi, nếu không phải Diệp Tiên muốn thu phục Cố Lực, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy lại bụng. Trong nội tâm lập tức bất đắc thở dài. Lập tức cổ lực trong thanh âm tràn đầy bất đắc gì nói ra, tuy nhiên của ta tu vi đã đạt đến tiên tiên chi cảnh, nhưng là cũng sẽ không biết số cốt, căn bản đến không được mặt sau cùng. Chúng ta lui về, một lần nữa sắp xếp thứ tự tiến vào thông đạo. Một mực không nói gì nữ tiểu, vào lúc đó bỗng nhiên quyết định thật như nói, trực tiếp lại để cho Diệp Thiên cùng cổ lực trong nội tâm hô to chính xác. Lập tức ba người rất nhanh hướng phía sau tối lui, lần thứ nhất tiến vào thông đạo, ba người đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ có cái gì cơ quan, bất quá trong lòng ba người đều rất rõ ràng, phía trước đã có một võ giả thay bọn hắn mở đường. Nhưng là ba người y nguyên đi rất cẩn thận. Bởi vì cái gọi là coi chừng khiến cho vạn năm truyền, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ trong chốc lát, ba người cũng đã lui trở về trong hắc động. Lần này một lần nữa sắp xếp, cổ lực đi tại cuối cùng một vị, mà mặc kệ nước tiểu nói như thế nào, Diệp Thiên thủy Trung tiên chỉ chính mình vị trí thứ nhất, cuối cùng nước tiểu liền đi tại vị thứ hai. Ba người dựa theo một lần nữa lập vị trí một lần nữa tiến vào thông đạo, lần này ba người đi càng nhanh hơn, chỉ là một hồi, ba người liền lại tới đã đến thi thể trước mặt. Tuy nhiên Diệp Thiên đã sớm nghe xong cổ lực miêu tả, nhưng là đem làm hắn chính thức chứng kiến trước mặt đã chết đi thi thể thời điểm. Trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được giun lên, bởi vì trước mắt thi thể trên người, hiện đầy nói không rõ độc tiễn. Diệp Thiên không cần thử, nhưng theo thi thể trên người độc tiễn bên trên phát tán ra độc ý, liền có thể đủ cảm giác được độc tiễn uy lực đến cùng đến cỡ nào đại. Lập tức Diệp Thiên nhìn về phía thi thể hai bên, tuy phát hiện một ít rậm rạp chẳng trị tiểu hắc động, mà những này lỗ đen nước chừng có 10m xa, nhưng là võ giả chỉ là đi ra một bước, cũng đã bị trong hắc động trố bắn ra độc tiễn trố miểu sát. Nhưng là tuy vậy, Diệp Thiên trong nội tâm hay vẫn là nổi lên nói thầm, tuy nhiên thông đạo hai bên có được lỗ đen lộ trình chỉ có 10m, nhưng là không chỉ nói 10m có thể đi hay không ra một bước, Diệp Thiên đều cảm thấy là một đại vấn đề. Có phải hay không rất khổ sở đây? Đúng vào lúc này, Diệp Thiên cảm giác mình mạch đông nhiên toát ra một cái đầu, đúng là nước tiểu cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn gần sát chính mình thiếu niên, nước tiểu thanh âm có chút không tự nhận mà hỏi. Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Thiên có chút bất đắc gì nói, có thể phóng ra độc tiến tiểu pháp động, chừng 10m xa, không chỉ nói 10m, chúng ta bây giờ căn bản chính là nửa bước khó đi. Ta có biện pháp. Còn không có đợi Diệp Thiên phản ứng, lập tức nước tiểu dống nhiên như ảo thuật, trong tay lập tức nhiều hơn 3 bộ đồ, nhưng màu vàng kim óng ánh của nó Lập tức nước tiểu liền bên trong hai bộ cho một chiếc một sau hai người. Đây là cái gì? Nhìn xem y phục trong tay, Cổ Lực lập tức nghi ngờ hỏi, Diệp Tiên tuy nhiên không hỏi, nhưng là trong ánh mắt cũng đồng dạng toát ra một tiếng nghi hoặc. Bởi vì Diệp Tiên đã biết rõ nước tiểu cho bọn hắn quần áo là muốn làm gì, nhưng là Diệp Thiên y nguyên có chút luôn luôn tín, mà ngay cả tiên tiên võ giả trên người tiên tiên cái lồng khí đều không thể ngăn cản độc tiễn, chẳng lẽ chỉ bằng trong tay mềm yếu không có xương quần áo, liền có thể ngăn cản độc tiễn? Các ngươi y phục trong tay tên là Kim Ti Nhưỡng giáp, là ta trong lúc vô tình đọc được, không chỉ nói nho nhỏ tiễn co như là võ khách cũng không có khả năng phá vỡ kim ti nhu giáp. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, trong tay cái này xem không chút nào thu hút quân áo, rõ ràng có thể ngăn cản đột tiến, nhưng lại không sợ võ khách công kích, quả thực tiểu là độ tốt. Lập tức không có lại chần chừ, Diệp Thiên liền mặc vào kim ti nhu giáp, xuyên thẳng mặc vào về sau, Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm kinh ngạc vô cùng, bởi vì kim ti nhu giáp mặc lên người, căn bản là cũng không có mặc đồng dạng. Thật sự là kiện báu bối. Một tiếng tiếng tán phục lên, cổ lực lập khắp thông đạo từng cái nơi Nước Tiểu lập tức mắt liếc sau lưng Lốc Đại cá tử, lập tức nói ra, "Chỉ là thấy các ngươi xuyên veo xuyên veo, Vân, Vân, đợi một tí còn phải trả cho ta." À, Ta nói huynh đệ, ngươi sẽ không hẹp hỏi sao như vậy." Nghe xong sau lưng Lốc Đại cá tử lời mà nói, nước Tiểu trong nội tâm lập tức không khỏi giận dữ, lập tức thanh âm lạnh như bằng nói, tặng cho ngươi, ngươi biết Kim Ti Nguyễn giáp đến cỡ nào chân quý sao? Bất quá tiến đưa ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện." Trong nội tâm lập tức vui vẻ, cổ lực lập tức muốn đều không có muốn liền đáp ứng xuống. Dù sao trên người Kim Ti Nguyễn Giáp có thể ngăn cản vo khách công kích, đối với hắn mà nói, so cái gì bảo vật đều muốn chân quý. Nếu như chúng ta đạt được Hắc Long bảo tàng, người cái kia một phần đã không có, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy cái này Kim Ti Nguyễn Giáp liền là của ngươi rồi. Đi, không có vấn đề. Cổ Lực còn tưởng rằng nước tiểu sẽ để cho chính mình làm gì, nguyên lai là không muốn Hắc Long bảo tàng, đây quả thực là bầu trời nhảy xuống rơi xuống, đúng lúc đện chúng ở trên đầu của mình. Dù sao cổ lực cũng không đốc, tuy nhiên bọn hắn đã, đã tìm được Hắc Long bảo tàng cửa vào, nhưng là ai biết cái này có phải hay không một cái nói dối. Hóa ra căn bản chính là một kiện giả dối hư hào sự tình. Cho nên tại cổ lực trong nội tâm, hay vẫn là đã tới tay Kim Ti Nguyễn Giáp càng bảo hiểm chút ít, cho nên nước tiểu vừa ra khỏi miệng, hắn liền không chút do dự đáp ứng. "Đợi đã qua độc tiễn khu vực, ta liền đem Kim Ti Nguyễn Giáp trả lại cho ngươi, nhân tình này cảm ơn." Không đều nước tiểu mở miệng, Diệp Thiên đã nói nói, tuy nhiên Diệp có trời mới biết, trên người Kim Ti Nguyễn Giáp chân quý vô cùng, nhưng là nếu quả thật có thể có được Hắc Long bảo tàng, cái kia một kiện nhỏ nhỏ Kim Ti Nguyễn Giáp có thể quá không đáng rồi. Nước tiểu cũng không trở về đến, chỉ nói là một tiếng đi, lập tức liền hung hăng đẩy một bà trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Trên mặt còn lưu lại lấy một tia độc khí. Chương 134, lông lông tuyết rơi nhiều. Chương 134, lông lông tuyết rơi nhiều đem làm ba người toàn bộ đi qua độc tiễn trốn ma thời điểm, giống như nước tiểu nói như vậy, mặc kệ thông đạo hai bên bắn ra bao nhiêu độc tiễn, chỉ cần đụng một cái đến trên người bọn họ kim ti nhuyễn giáp, đều nhanh nhanh chóng rơi xuống mặt đất, căn bản tổn thương không đến ba người một kia. Mà xuyên qua độc tiễn trốn địa chi về sau, ba người chợt phát hiện, thông đạo cũng không hướng vừa rồi như vậy hẹp hòi, không chỉ nói ba người, coi như là sáu người cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Chậm theo trên người kim ti Diệp Thiên đưa trả lại cho nước tiểu trước mặt, dù sao một kiện Kim ti nhuyễn giáp dù thế nào chân quý, cũng không có khả năng chân quý qua Hắc Long bảo tàng. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại trực giác, đó chính là bọn hắn đi thông chỗ mục đích, chỉ sợ thật sự có Hắc Long bảo tàng, cho nên hắn mới có thể không chút do dự trả lại Kim ti nhuyễn giáp. Nhìn xem đưa tới Kim Tiên nhuyễn giáp, nước tiểu trên mặt rõ ràng sững sờ, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, "Ngươi Diệp Đồng, ta sẽ không cùng ngươi làm cái gì mua bán, đợi đến lúc hành động lần này hoàn tất, ngươi trả lại cho ta cũng không mượn. Sau khi nói xong, nước Tiểu Hung hăng trận mắt nhìn liếc trước mặt thiếu niên mà cáo đen, lập tức hướng lên trước mặt Thông Đạo tiếp tục đi đến, căn bản không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc hai người. "Ta nói giúp Tiên, ngươi cùng nước Tiểu đến cùng là quan hệ như thế nào?" Nghi hoặc nhìn trước mặt ngốc đại cá tử, giờ khác này Diệp Tiên không biết Cổ Lực là có ý gì, hắn và nước Tiểu quan hệ tiểu là hợp tác quan hệ, chỉ là mới vừa quen bằng hưu áp vì cái gì hắn đối với ngươi tốt như vậy, còn đối với ta nhưng thật giống như ăn hết thuốc nổ đồng dạng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cổ Lực trong nội tâm quả thực phiền muộn cực kỳ, hắn vì đạt được trên người Kim Tiễn nhuyễn giáp lại bỏ ra Hắc Long bảo tàng. Mà thiếu niên ở trước mắt không chỉ có đã nhận được kim ti nhuyễn giáp, nhưng lại không có bất kỳ điều kiện. Nếu như ngươi có thể thiếu điểm nói nhảm làm nhiều sự tình, như vậy của ta đãi ngộ ngươi cũng cũng tìm được, minh bạch. Sau khi nói xong, Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mặt ngốc đại cá tử, bay thẳng đến phía trước thông đạo đi đến, hắn giờ khắp này không muốn lại cùng nam tử nói nhiều một câu. Ít nói nhảm làm nhiều sự tình, minh bạch. Ta không rõ, đây đều là cái gì cùng cái gì hả? Trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, lập tức cố lực lầm bẩm lầu bầu hướng phía hai người đuổi theo, nhưng là chưa có chạy ra rất xa, hắn liền bị vừa, vừa rời đi hai người ngăn lại. Nhưng là lần này Cổ Lực nhớ kỹ Diệp Thiên lời mà nói, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, mà là trực tiếp nhìn về phía trước mặt, xuất hiện tại ba người trước mắt chính là vô số bộ xương khô, từ trạng quả thực thiên kỳ quái quái. Nếu như ta đoán không sai, những người này ít nhất chết 20 năm, hơn nữa gần hơn 10 người tiên thiên võ giả, rõ ràng đều là bị miểu sát, quả thực có chút khó tin. Xem lên trước mặt hơn 10 bộ xương khô thi thể, Diệp Thiên trong thanh âm tràn đầy nghiêm trọng, mà nước tiểu trong ánh mắt cũng toát ra một tia nghiêm trọng. "Vâng không chúng ta trở về đi." Đúng vào lúc này, Cổ Lực thanh âm xuất hiện lần nữa, mà cổ lực trên mặt cũng toát ra một tia khủng hoảng. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến tiên thiên trực tiếp, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới hơn 10 người tiên thiên võ giả bị miễu sát, cổ lực trong nội tâm tiểu không rét mà run. Sắc mặt lập tức sững sờ, thanh âm tràn ngập phẫn nộ quát: người đã nhát gan như vậy như chuột, tại sao phải theo ta cùng một chỗ tiến vào tại đây, nhưng bây giờ lại đây nửa đường bỏ cuộc, nếu như ngươi muốn rời đi, như vậy ngươi bây giờ có thể đi rồi, dù sao ta sẽ không lì khai." Sau đó xem thường nhìn thoáng qua trước mặt ngốc đại cá tử, nước tiểu bay thẳng đến phía trước đi đến, căn bản không nhìn hai bên khô lâu thi thể. "Ngươi có chí riêng, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, người sống trên coi lời này." không phải chỉ cần vì sống mà sống sau khi nói xong diệp thiên thật sâu thở dài một tiếng lập tức cũng rất nhanh rời đi thẳng lưu lại một mặt hủy khuất cổ lực làng lặng đứng tại nguyên chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì ta lại chưa nói đi chỉ là để cái ý kiến mà thôi dùng được lấy như vậy phải không cuối cùng nhất cổ lực còn không có đi y nguyên đi theo bởi vì hắn biết rõ mặc kệ theo phương diện nào hắn đều không thể ly khai dù sao cổ lực cũng coi như giản điểm nhất khí ngay tại ba người tiếp tục hướng phía phía trước thông đạo đi tới thời điểm diệp thiên trong nội tầm bỗ nhiên khái động lập tức một cổ vô hình cái lồng khí lập tức lu luônphiên đại đối phương ba người Đúng là Thiên địa Lồng Giam. Thiên địa Lồng Giam vừa mới luân phiên bao lại ba người, chỉ thấy cả cái thông đạo bỗng nhiên hạ nổi lên lông lông tuyết rơi nhiều, đem làm vô số lông lông tuyết rơi nhiều đụng chạm lấy Thiên địa Lồng Giam thời điểm, cả cái thông đạo đều phát ra một tia tiếng nổ mạnh. Trong lòng ba người tất cả đều run lên, mặc dù không có đích thân tới bên ngoài lông lông tuyết rơi nhiều, nhưng là chỉ cần cảm thụ được Thiên địa Lồng Giam chỗ mang đến cảm giác các bách, ba người cũng đã biết rõ, bên ngoài bỗng nhiên hạ khởi lông lông tuyết rơi nhiều, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen sắc mặt tái nhợt đau khổ trẹo trống lấy, không chỉ có là nước tiểu, mà ngay cả cổ lực trong lòng cũng là quá sợ hãi, nhưng là trong lòng hai người lại đối với thiếu niên tràn đầy cảm kích. Dù sao nếu không phải thiếu niên, nói không chừng hiện tại bọn hắn đã biến thành khô lâu rồi, nhưng là trong lòng hai người lại rất rõ ràng, bất kể như thế nào, thiếu niên trước mắt cũng chỉ là một gã nhị tinh võ linh, căn bản không có khả năng kiên trì bao lâu thời gian. Hai người phỏng đoán một chút cũng không có sai, tuy nhiên Diệp Thiên kịp thời sự xuất Thiên địa Lẩm Giam, nhưng là trong cơ thể tiên thiên chân khí không ngừng tiêu hao, tiếp tục như vậy, Diệp Thiên tin tưởng, không cần bên ngoài lông ngông tuyết rơi nhiều tiêu diệt chính mình chỉ sợ đến lúc đó hắn bởi vì chân khí hao hết mà sớm đã vất lạc. Ta cũng không có quá tốt đích phương pháp xử lý, không biết cái này lông lông tuyết rơi nhiều rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật, nhưng lại uy lực vô cùng, chỉ cần bị dính lên, trong nháy mắt cũng sẽ bị hòa tan. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ chi tế, nếu như chính mình tu vi có thể đạt tới vo khách chi cảnh, Diệp Thiên tin tưởng, bằng vào tiên tiên võ khí có lẽ có thể tạm thời ngăn cản trước mắt lông lông tuyết rơi nhiều. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn chỉ là một nhị tinh võ linh, thực lực cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ có cái hạn độ, không có khả năng chiến thắng hết thảy, Diệp Thiên cũng biết cái này là chuyện không thể nào. Vâng không thử xem che bầu trời cái dù a." Vừa dứt lời, nước tiểu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bà đại cái dù, lập tức nước tiểu không chút do dự mở ra cái gọi là che bầu trời cái dù, mà Diệp Thiên cũng tại lúc này hở hủi bỏ tiên điệu lồng, giam. Sắc mặt đã biến thành thương trắng như tờ giấy, như thế tiêu hao chân khí, coi như là hắn cũng không có khả năng ăn tiêu lên, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cùng cổ lực cảm thấy kinh ngạc chính là, ba người bị che bầu trời cái dù che lấy, bên ngoài lông lông tuyết rơi nhiều rõ ràng chút nào vào không được. "Chúng ta chạy nhanh ly khai nơi này đi." Lập tức nước tiểu nhẹ nhàng vện lên trước mắt sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Dâu trong tay che bầu trời cái rủ, chậm dài hướng phía phía trước đi đến, nhưng là giờ khắc này, một tia nghi hoặc xuất hiện ở Diệp Tiên trong nội tâm. "Nước Tiểu, trên người của ngươi tại sao phải có nhiều như vậy bảo bối thứ đồ vật?" Diệp Tiên sẽ không hỏi, nhưng là cũng không có nghĩa là Cổ Lực sẽ không hỏi, bởi vì nước tiểu xuất ra che bầu trời cái dù, kẻ lần đều có thể nhìn ra là một kiện uy lực vô cùng bình khí. Chương 135, Dung trí lực địch. Chương 135, Dung trí lực địch Cổ Lực câu hỏi, Nước Tiểu cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua bên cạnh ngốc đại cá tử, lập tức mang theo hai người hướng phía phía trước đi đến đem làm ba người triệt để đi qua lông lông tuyết rơi nhiều địa phương, nước tiểu mới thu hồi che bầu trời cái dù, căn bản không có liếc mắt nhìn hai người, trực tiếp ngồi xổm người xuống lỗ thai gián trên mặt đất lắng nghe cái gì. Nhỏ nhắn sinh sắn thiếu niên cử động không chỉ có là cổ lực, mà ngay cả Diệp Tiên trong nội tâm cũng cảm thấy một hồi nghi hoặc, nhưng bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là cổ lực, lại đều không có đặt câu hỏi, bởi vì này một khắc thiếu niên ở trước mắt, trong lòng bọn họ càng phát ra mê ly. Thời gian không dài, nước tiểu rốt cục nghe xong đứng, nhưng ánh mắt nhưng lại đặc biệt trọng, lập tức thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, trăm mét bên ngoài có một cổ động, xem ra chừng ngàn mét to lớn trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên ám nói một tiếng lợi hại, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến tiên tiên chi cảnh, nhưng là Diệp Thiên tự nhận là căn bản làm không được thiếu niên làm những chuyện như vậy. Chúng ta đây mau đi đi, không nghĩ tới thật đúng là có Hắc Long bảo tàng. Nghe xong thiếu niên trước mắt lời mà nói, cổ lực lập tức hưng phấn nói, dù sao Hắc Long bảo tàng là cự long Hắc Long lưu lại xuống, mà cự long trời sinh ưa thích bảo vật, quỷ biết rõ bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo vật. Nhưng là rất nhanh nước tiểu sắc mặt cũng đã băng lạnh xuống, lập tức âm có chút xem thường nói, vừa rồi đã nói qua, chỉ cần đạt được kim ti giáp, Hắc Long bảo tàng cho dù không có không đáng như thế nào Ngươi bây giờ lại đổi ý rồi hả? Nghe xong chuyện đó, Cổ Lực sắc mặt lập tức biến thành không có ý tứ, bất kể thế nào nói, hắn đều nhận nước tiểu Kim Ti Như Giáp, hơn nữa đã đáp ứng không muốn hắc long bảo tàng. Nhưng là vừa nghĩ tới hắc long bảo tàng bên trong vô số bảo vật, cổ lực trong nội tâm liền hung hăng nhảy lên thoáng một phát, lập tức cũng không nói gì, nhưng là trên mặt lại toát ra một cổ thật sâu hối hận chi ý trông thấy trước mắt ngốc đại cá tử không nói lời nào, nước tiểu cũng không có lần nữa lý không buông tha người, lập tức nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, nhưng là cái hắc động kia bên trong nhưng lại có 5 người, trong đó Diêm bằng cùng Mã Dìn đều tại Thiên thủ môn cùng Tử Vân tông người tại, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, nhưng là lại để cho hắn thật sự thật không ngờ là, 20 tên tiên thiên võ giả, tiến vào cổ động chỉ có 5 người. Không cần chắc Diệp Thiên cũng biết mặt khác 15 tên tiên thiên võ giả đều đi đâu, chỉ cần vừa rồi cái kia lưỡi quan, Diệp Thiên tin tưởng, nếu như không phải nước tiểu Kim Ti nhuyễn giáp cùng che bầu trời cái rủ, ba người muốn thông qua, quả thực rất không có khả năng. Nhưng là theo một phương diện khác cũng nói rõ, bất kể là Thiên thủ môn hay vẫn là Tử Vân tông, kỳ thật thực lực thật sự rất cường hãn, điều này cũng làm cho Diệp Thiên đối với một cái tông môn đã có một cái hoàn toàn mới khái niệm. Nếu như biết rõ tiến vào cổ động 5 người là cái gì tu vi thì tốt rồi. Một mực không có mở miệng nói chuyện cổ lực, vào lúc đó đương nhiên nói ra, nhưng là Diệp Thiên lại không có trở ngại dừng lại, bởi vì cổ lực yêu cầu vấn đề, cũng chính là hắn suy nghĩ mớn, không biết vì cái gì, tại thời khắc này Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại cảm giác, tự là trước mắt cái này nhỏ nhắn sinh sắn thiếu niên cũng không phải đơn giản như vậy, cho người một loại cảm giác thần bí. Thiên thủ môn Diêm bằng cùng Tử Vân tông mạ Nhĩ tu vi đều đạt đến nhị tinh võ sư cảnh, mà ba người khác cũng đều đã đạt đến võ khách cảnh, cho nên chúng ta nhất định phải coi chừng. Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ. Lúc này đây Hắc Long Thành bảo tàng, rõ ràng đã đến hai gã võ sư, trong nội tâm quả thực phiền muộn cực kỳ. Bởi vì Diệp Thiên tự nhận thức vì thực lực của mình coi như không tệ, nếu như gặp được một gã nhất tinh võ khách, hắn còn có lực đánh một trận, nhưng là gặp được võ sư, hơn nữa hay vẫn là nhị tinh võ sư, hắn không có chút nào nắm chắc. Võ sư, theo thực lực không ngừng nhắc đến cao, còn có tất cả lớn nhỏ chiến đấu, Diệp Thiên không chỉ nói võ sư, coi như là Vũ Vương cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc chi tình, nhưng là cổ lực nhưng lại vẻ mặt rung động. Dù sao đối với một gã nhất tinh võ linh mà nói, võ sư quả thực tiểu là xa không thể chạm tổn tại. Hơn nữa vừa xuất hiện là được hai gã, trong đó còn có ba gã võ khách, giờ khác này cổ lực sắc mặt đều thay đổi. Chúng ta chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch. Diệp Thiên hai người khác cũng không có bất kỳ phản đối, lập tức ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trước mặt đi đến, trăm mét khoảng cách đối với ba gã tiên tiên võ giả mà nói, quả thực tiểu là nháy mắt thời gian liền đã đạt đến. Trốn ở cửa động, ba người đồng thời hướng lên trước mắt cổ động nhìn lại, bất kể là ai, trong nội tâm đều là hung hăng run rẩy thoáng một phát, mà ngay cả Diệp Thiên sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì ba người trước mặt cổ động chừng vạn trượng độ cao, cửa đại cổ động quả thực tựa như một tòa cung điện hóa lẽ. Mà cổ động chính giữa, chính đang ngủ say một đầu trường ngàn trượng cự long. Cự long. Khi thấy trước mặt ngàn trượng đất đen nhánh sắc cự long thời điểm, ba người bộ mặt biểu lộ lại hoàn toàn trái lại, Diệp Thiên trên mặt tràn đầy rung động, cổ lực trên mặt có chỉ là ngu si, mà nước tiểu nhưng lại vẻ mặt kinh hỉ. chuẩn chặt tim đen u ám của Tuyết Net nhìn thật sâu liếc bên cạnh thiếu niên, trong lòng nghi hoặc càng thêm mấy liệt, Diệp Thiên quả thực khẳng định, trước mắt cái này chỉ ngàn trượng đen nhánh sắc cự long trên người phát tán ra cường đại khí tức, tuyệt đối muốn lôi nặng vũ đế quốc cái kia chỉ cự long. Một đầu siêu việt long tông cường đại tồn tại, thiếu niên trên mặt rõ ràng có chỉ là kinh hỉ. Cái này lại để cho Diệp Thiên thật sự khó mà tin được, không biết một gã nho nhỏ nhị tinh võ linh, vì cái gì xem gặp cường đại như thế tồn tại mà hội toát ra vẻ mặt như thế. Mà Thiên thủ môn cùng Tử Vân tông người chỉ là vẻ mặt ngốc trợ đứng cách Cự Long cách đó không xa, ai cũng không dám động thoáng một phát, dù sao chỉ cần Cự Long tỉnh lại, coi như là võ sư cũng sẽ bị lập tức đánh chết. Cự Long trời sinh có hai cái yêu thích, ngoại trừ thu thập trong thiên hạ kỳ chân dị bảo bên ngoài, cái khác yêu thích là được ngủ, có đôi khi Cự Long một ngủ là được ngàn năm thời gian, cái này làm cho nhân loại căn bản không cách nào lý giải. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cổ Lực thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, nhưng là trong thanh em ý nguyên có một tia kinh hoàng, hắn một trong tiếng cũng còn chưa từng gặp qua cự long, hơn nữa là khổng lột như vậy hắc long. Chúng ta đi ra ngoài. Không có chút nào chần chờ, sau khi nói xong, Diệp Thiên liền đi ra cổ động, hướng phía hai đại tông môn đi đến, mà nước tiểu cũng không chần trở, đi theo Diệp Thiên rất nhanh đi ra ngoài. Chỉ có Cổ Lực vẫn còn do dự muốn hay không đi ra ngoài, dù sao phía trước không chỉ có, có Cường Đại Võ Sư, hơn nữa càng là có thêm một đầu cự long đang ngủ say, hơn nữa hắc long thành bảo tàng cũng không có chút nào là đấy. Diêm bằng sắc mặt có chút hoảng sợ xem lên trước mặt ngàn trượng cự long, căn bản không có đi quản cự long sau lưng bảo tàng, bởi vì cự long là thích nhất bảo vật chủ tộc, tuy nhiên long tộc grư thích ngủ, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không biết tỉnh lại, nhưng là nếu ai động bọn hắn bảo vật, cự long không chỉ có sẽ lập tức tỉnh lại, còn có thể chém giết dám giòm trộm bọn hắn bảo vật người. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới chứng kiến vô số bảo vật, diêm bằng trong nội tâm quả thực để lại nỗi miếng, tuy nhiên châu báu tiền tài hắn không quan tâm, nhưng là trong đó nhưng lại có liền hắn đều không thể kháng cự bảo vật. Chương 136, đại sát tứ phương. Chương 136 Đại sát tứ phương đúng vào lúc này, Diêm Bằng trận phát hiện từ đằng xa chậm rãi đi tới lượng tên thiếu niên, mà khởi trong đó một vị đúng là ở bên ngoài nói chuyện một gã tán tu võ giả. Không chỉ có là Diêm Bằng, mà ngay cả mặt khác bốn gã võ giả trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì muốn đi vào cổ động, nhưng là cái kia hai đạo cơ quan cũng đã không có khả năng. Nhưng là trước mắt lưỡng tên thiếu niên rõ ràng có thể tiến đến, theo một phương diện nói đến, trước mặt chậm rãi đi tới lượng tên thiếu niên, tuyệt đối không phải người bình thường. Chúc mừng hai vị tiến vào Hắc Long bảo tàng, bởi vì cái gọi là gặp người có phần, nhưng là ta xin khuyên hai vị một câu, có chút bảo vật không thật là tốt cầm. Ngay tại Diệp Thiên cùng nước tiểu đứng tại 5 người trước mặt thời điểm, Mạ gìn đông nhiên âm dương phá khí, nói, nói Diệp Thiên trong nội tâm lập tức trầm xuống, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Ngươi cũng nói, gặp người có phần, đã chúng ta tới đã đến Hắc Long bảo tàng, như vậy bảo tàng liền có một phần của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình hay sao? Xem lấy nam tử trước mặt, nước tiểu vẻ mặt xem thường chi sắc, không chỉ có là hắn, mà ngay cả Diệp Thiên cũng rất phản cảm đại lục ở bên trên tông môn, quả thực tiểu là ích kỷ vô cùng, vì tông môn lợi ích, quả thực có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Sau đó Diệp Thiên cùng Nước Tiểu cũng không có ở lý trước mắt 5 người, mà nhìn về phía Hắc Long sau lưng bảo tàng, tuy nhiên sớm đã biết Long tộc cửa thích bảo vật, lúc ấy đem làm hai người chứng kiến bảo vật thời điểm, ánh mắt hay vẫn là ngưỡng tụ, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống. Bởi vì xuất hiện tại trước mặt hai người chính là nói không rõ bảo thạch tiền tài, trong đó càng là không thiếu kỳ chân dị bảo, càng có võ giả trô tha thiết ước mơ binh khí. Nước Tiểu cũng mặc kệ cự Long có thể hay không tỉnh, bay thẳng đến bảo tàng đi đến, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp canh đi lên, mà phía sau hai người vừa nhanh nhanh chóng theo kịp một người nam tử, đúng là cổ lực. Nghi Hoặc nhìn thoáng qua theo kịp đại cá tử, Nước tiểu thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, ngươi không phải đi rồi chưa? Vì cái gì còn có thể theo kịp? Trên mặt lập tức toát ra một tia không có ý tứ, nhưng là cổ lực căn bản không có để ý thiếu niên trước mắt châm chọc khiêu khích, bởi vì ánh mắt của hắn sớm được trước mắt ngũ thải tân phân chỗ rung động. Giờ khắc này cổ lực, căn bản mặc kệ trước mặt còn có cái gì võ sư, tự lòng, tại thời khắc này, tại cổ lực trong mắt, chỉ có trước mắt vô số bảo vật, nhìn xem cái kia năm màu chói mắt bảo quang, cổ lực hận không thể dài hơn một đôi mắt. Ba người các ngươi có phải hay không không muốn xuống nữa, ngàn vạn không nên cử động những cái kia bảo vật, bằng không tất loại, đợi Cự Long tỉnh lại, Các người đều chết không có chỗ chôn đổi mau trở lại nhìn xem ba cái không muốn sống ra hỏa lao thẳng tới trước mặt bảo vật không chỉ có là mạ gìn mà ngay cả riêng bằng trên mặt đều lập tức quá sợ hãi cự Long tỉnh lại cũng không phải là cái gì việc hay trong lòng hai người đều dám khẳng định chỉ cần trước mặt ba người cảm động bảo vật thoáng một phát đợi đến lúc cự Long tỉnh lại thời điểm cổ động ở trong là bất luận cái cái gì mọi người hội lập tức bị đánh chết không có chút nào lo lắng nhưng là ba người căn bản không có đi lý sau lưng mọi người nhắc nhở y nguyên làm theo ý mình hướng lên trước mặt bảo vật đi đến mà vốn đi tuất ở đảng trước cổ lực lập tức bị nước tiểuùng kéo lại hung trợn mắt nhìn liếc trước mặt ngốc đại cá tử, nước tiểu thanh âm cực kỳ rất nhỏ nói: "Ngươi muốn chết à, cho dù cho ngươi cầm bắt được những này bảo vật, ngươi cũng không có mệnh đi hưởng thụ, chúng ta trước đem bọn họ dọa chạy nói sau." Tuy nhiên cổ lực trong nội tâm không do thiếu niên theo như lợi ý tứ, nhưng là y nguyên khẽ gật đầu, thỏ vẻ hết thảy phục tùng tổ chức mệnh lệnh. Nháy mắt thời gian, ba người liền đã đi tới bảo vật trước mặt, xem lên trước mặt nói không rõ đủ loại tiểu dáng bảo bối, cổ lực nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Nhưng là tại nước tiểu lạnh như băng dưới con mắt, cỗ lực rơi xuống rất lớn quyết tâm mới không có động trước mắt bảo vật, nhưng là ánh mắt lại như cú gắt gao chầm chậm Không có một giây đồng hồ thư giãn. Nước Tiểu cho bên cạnh Diệp Thiên khiến một cái ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn trước mặt một khối cực lớn Dạ Minh Châu chụp tới, nhưng là nước Tiểu tay lại không có đụng phải Dạ Minh Châu, chỉ là cách Dạ Minh Châu chỉ có một cm ở địa phương dừng lại. Nhưng chính là như vậy một cái không ngờ động tác, lại đem ba người sau lưng năm đại tiên tiên võ giả dọa cái bị dày vò, nguyên một đám rất nhanh hướng phía sau lưng thông đạo kích bắn đi, chỉ là nháy mắt thời gian, năm người liền triệt để biến mất ngay tại chỗ. Năm người sau khi rời khỏi, nước Tiểu cùng Diệp Thiên mới xem như chính thức thở dài một hơi. Bất kể thế nào nói, 5 người thấp nhất tu vi đều là đạt đến vo khách chi cảnh, căn bản không phải ba người bọn hắn chỗ có thể đối phó đấy. Ai, nhiều như vậy bảo bối, lại chỉ có thể nhìn xem cầm không đi, thật sự là lãng phí. Xem lên trước mặt chồng chất như núi bảo vật, Diệp Thiên trong nội tâm thầm than một tiếng, bởi vì vì bọn họ biết rõ, cho dù trước mắt là một kiện thần khí, bọn hắn đều khó có khả năng mang đi, dù sao cự Long phẫn nộ không phải bọn hắn có khả năng thừa chịu được đấy. Chúng ta có thể cầm lên một hai kiện, ta muốn cự Long tiên sinh có nhiều như vậy bảo vật, không có khả năng trách chúng ta a. Diệp Thiên vừa dứt lời, Cổ lực thanh âm liền tràn đầy một cổ cấp bách không thể đãi, hắn không thể hiện tại tiểu đi lên đại sát tứ phương, đem trước mặt bảo vật đến một mẹ hốt gọn. Nếu như người muốn chết chúng ta ai cũng không ngăn cả lấy, nhưng là không muốn liên lụy chúng ta. Đúng vào lúc này, liền Diệp Tiên trong nội tâm đều có chút xem thường trước mặt ngốc đại cá tử rồi, nhân ái tại không có sai, nhưng lại không muốn sống ái tại nhưng lại mười phần sai, nếu như là hại người hại mình ái tại, cái kia cũng không phải là sai rồi, cái kia chính là nên chết rồi. Nghe được Diệp Thiên thanh âm, cổ lực trên mặt lập tức toát ra một tia không có ý tứ, lập tức liền không có đang nói cái gì, trong ánh mắt tham lam cũng giảm bớt vài phần. Ta có biện pháp, nhưng là trong đó một kiện đồ vật các ngươi ngàn không được dùng động, cái kia chính là Hắc Long trứng, rồng, chỉ cần bất động trứng, rồng, tại đây bảo vật tùy ý chúng ta lấy. Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên đối trước mắt nhỏ nhắn sinh sắn thiếu niên càng là tràn đầy nghi vấn, sở dĩ thế nhân không dám động long tộc đồ vật, là vì long tộc tại đạt được bảo vật thời điểm, sẽ gặp đem bản thân khí tức tăng thêm đi, cho nên mặc dù là đang ngủ, chỉ cần một động đến bọn hắn bảo vật, đáng cự long cũng sẽ ở trước tiên tỉnh lại. Mà đúng lúc này hầu, nước tiểu từ trong lòng lấy ra một ít bình không biết là cái gì đồ vật, sau đó nước tiểu liền đem miệng bình mở ra. Lập tức một cổ mùi thơm ngát mùi phiêu đã mà ra, lập tức luân phiên, đẩy toàn bộ cổ động. Một hồi lâu, nước tiểu mới chậm rãi thu hồi cái chai, xem lên trước mặt hai người nói ra, "Hiện tại hai người các ngươi tùy ý lấy thứ đồ vật rồi, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở các người, không muốn đi đụng trứng rổng, nếu không chúng ta ba cái đều chết ở chỗ này." Nghe xong chuyện đó, cổ lực cái thứ nhất trước chịu đựng không nổi trực tiếp đánh về phía trước mặt bảo vật, mà lúc này, nước tiểu đột nhiên hướng lên trước mặt thiếu niên ném đi một thứ gì. Đem làm Diệp Tiên tiếp nhận nước tiểu ném tới thứ đồ vật thời điểm, phát hiện lại là một cái nhẫn. Diệp Tiên trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, không biết Nước Tiểu cho hắn chiếc nhẫn làm gì. Chương 137, Không gian giới chỉ. Chương 137, Không gian giới chỉ của ta ngốc đệ tử, đây là tồn quý vô cùng không gian giới chỉ, cùng trên tay ngươi Leo Dick vũ thần giới là một cái tính chất, không có nghĩ đến tiểu cô nương này rõ ràng hào phóng như vậy. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên thật sự không thể tưởng được, Nước Tiểu cho hắn cái giới chỉ này, lại là một mai không gian giới chỉ, hơn nữa lại để cho hắn càng không thể tưởng được chính là, Nước Tiểu lại là cái nữ. Không gian giới chỉ truyền thuyết chỉ có tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh mới có thể lợi dụng đối với không gian nắm giữ tu lệ ra, mà trên đại lục Võ Thánh, từng cái đều là như thần tiên nhân vật tầm thường. Mà Võ Thánh số lượng tuy nhiên Diệp Thiên không biết, nhưng là Diệp Thiên lại biết một sự kiện, trên đại lục Võ Thánh thêm tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 tên, có thể nghĩ, không gian giới chỉ đến cỡ nào chân quý. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, nhân tình này hắn đã thiếu nợ xuống, đợi đến lúc ngày sau có cơ hội trả lại, sau đó Diệp Thiên cũng tới đến bảo vật trước mặt, mặc kệ mọi việc, trực tiếp bắt đầu đại căn quét. Tuy nhiên Diệp Thiên đối với bảo vật cũng không có bao nhiêu để ý, nhưng là trong lòng của hắn lại biết, bất kể là Lôi Vân Thành hay vẫn là phụ thân chiến tranh, Đều rất cần tiền tài đến duy trì, cho nên giờ khắc này Diệp Tiên, đối với tiền tài hay vẫn là hùng hàng xuất thủ. Không gian giới chỉ rất tốt sử dụng, chỉ cần đem chân khí của mình đưa vào, như vậy không gian giới chỉ sẽ gặp mở ra, nhưng là đem làm Diệp Tiên chứng kiến trong tay mình cái này trong không gian giới chỉ không gian đến cùng có bao nhiêu thời điểm, hay vẫn là bi lại càng hoang sợ. Nhìn xem không gian giới chỉ chừng mấy ngàn mét không gian, Diệp Tiên vững tin, chiếc nhẫn này giá trị tuyệt đối nếu so với hắn trong tương tượng càng thêm chân quý. Diệp Thiên góp nhà suốt nửa canh giờ, nhưng là cũng chỉ cầm đi bảo vật bên trong không đến một phần 10 tiền tài, mà một bên Cổ Lực chỉ có thể nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, căn bản không biết mình nghĩ muốn cái gì. Cổ Lực cũng không giống như hắn đúng có không gian giới chỉ, cho nên Cổ Lực có thể mang đi bảo vật quả thực ít đến tương cảm, mà khi Diệp Thiên nhìn về phía cách đó không xa Thiếu Niên thời điểm, lại phát hiện nước tiểu đối với tiền tài bảo vật căn bản không để vào mắt, chỉ là không biết đang tìm kiếm cái gì. Trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, lập tức Diệp Thiên liền đi tới Thiếu Niên bên cạnh, nhìn xem Y đang tìm kiếm thứ đồ vật thiếu niên hỏi, "Nước tiểu, đa tạ không gian của ngươi chấp nhận." Không có gì, ta chỉ là không muốn làm cho nhiều như vậy bảo vật lãng phí mất, cho ai cũng cùng dạng, người đem cái kia không gian giới chỉ tràn đời sao. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi phiên muộn, Diệp Thiên nghĩ thầm ngươi đến rồi, trong không gian giới chỉ toàn bộ không gian chừng mấy ngàn mét, tuy nhiên không thể đem trước mắt bảo vật toàn bộ mang đi, nhưng là mang đi thập phần lâu hoàn toàn có thể. Nhưng là Diệp Thiên lại không có làm như vậy, bởi vì cái gọi là làm chuyện gì ngàn vạn không thể làm tuyệt, chính mình một phương đã rất tốt, bao nhiêu cũng muốn cho ý nguyên ngủ say cự Long tiên sinh chút Nhưng chính là như vậy, Diệp Thiên cũng có thể nghĩ đến trước mắt ngủ say Hắc Long đột nhiên có một ngày tỉnh lại, phát hiện mình bảo vật ném đi một nửa, Hắc Long không náo cái long trời lỡ đất mới là lạ. Nghe xong Thiếu Niên trước mắt giải thích, Nước Tiểu lập tức nói ra, muốn hay không là chuyện của ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một việc, Long tộc gần đây tham lam vô cùng, cùng hắn lại để cho những này bảo vật ở tại chỗ này mốc meo, còn không bằng mang đi ra ngoài tạo phúc nhân loại. Kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt nữ giả nam trang Thiếu Niên, sau đó Diệp Thiên cũng không có lại nói nhảm, lại bắt đầu đại cảnh quét, lần này Diệp Thiên chỉ đem toàn bộ không gian tràn đầy mới dừng lại. Mà Diệp Thiên cũng cho trong tay không gian quả thực nổi lên một cái tên, gọi là Hắc Long Chiến Nhẫn, ngụ ý tựu là tại Hắc Long trong cổ động lấy được cái giới chỉ này, càng là mang đi Hắc Long 7 phần 10 bảo vật. Ta nói Diệp Thiên, ngươi cái này cũng quá độc ác a, suốt 7 phần 10 bảo vật đều bị ngươi mang đi, vậy ta còn lấy cái gì? Nhìn xem chồng chất như núi bảo vật chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, cổ lực trong nội tâm cái kia khi a, nhưng là hắn lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, ai bảo hắn không có có không gian giới chỉ đây này. Ta nói ngươi người này còn có xấu hổ hay không, lúc trước thế nhưng mà tự ngươi nói không muốn Hắc Long bảo tàng, hiện tại không nói ngươi rồi. Ngươi rõ ràng nhu đi lên, đem kim ti nhuận giáp trả lại cho ta." Diệp Thiên không nói gì, nhưng là một bên nước tiểu lại sắc mặt âm trầm xem lên trước mặt ngốc đại cá tử nói ra, sau đó vươn tay, hướng phía ngốc đại cá tử muốn kim ti nhuận giáp. Nghe xong chuyện đó, cổ lực tựa như xương đánh cho quả cà đồng dạng, lập tức trên mặt toát ra một tia lấy lòng nói ra, "Ngươi không nên tức giận đấy ư, ta không có ý tứ gì khác, dù sao tại đây bảo vật không mang đi giữ lại cũng là lãng phí, ta đi khác mà thành phố đang tìm tìm." Sau khi nói xong, cổ lực lập tức liền biến mất bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên nhìn xem nước tiểu hỏi: Của ta Hắc Long chấp nhận trăn đấy, ngươi tìm được muốn tìm đồ vật sao?" Bất Đắc Dĩ lắc đầu, nước tiểu trên mặt toát ra một tia lo lắng nói, "Còn không có có, Ngũ Hành Kỳ rõ ràng tại Hắc Long cổ trong động, nhưng là dù thế nào cũng tìm không thấy." Ngũ Hành Kỳ, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, xem ra toàn bộ Hắc Long bảo tàng bên trong, quý trọng nhất đồ vật là được Ngũ Hành Kỳ rồi, nhưng là hắn lại đối với cái gì Ngũ Hành Kỳ không có hứng thú. "Ta giúp ngươi tìm xem a, Ngũ Hành Kỳ là cái dạng gì nữa trời hay sao?" Ngũ Hành Kỳ là năm chủng, trồng, màu sắc bất đồng tiểu kỳ, theo thứ tự là kim, thẹn, lam, hồng, hoàng năm chủng, trồng nhăn sắc, khẽ gật đầu, lập tức Diệp Thiên liền hướng phía địa phương khác đi đến, mà Nước Tiểu bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm ngũ hành kỳ hành trình. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đã đi tới Hắc Long dưới thân thể, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, Nước Tiểu muốn tìm ngũ hành kỳ ngay tại Hắc Long dưới thân thể. "Nước Tiểu, ngươi mau tới, ta tìm được ngũ hành kỳ rồi." Nhẹ dọng hô hoán Nước Tiểu, Diệp Thiên cũng không dám động, bởi vì ngũ hành kỳ chính giữa có một khóa cực đại chứng, không cần chắc hắn cũng biết là cái gì, nhất định là Hắc Long chứng. Rất nhanh, Nước Tiểu cùng cổ lực liền đi tới trước mặt của hắn, nhưng lại rất nhanh Nước Tiểu trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ nói ra, xem ra Hắc Long rất xem trọng Ngũ Hành Kỳ, hơn nữa dùng Ngũ Hành Kỳ cung cấp nuôi dưỡng lấy trứng rồng. Vậy làm sao bây giờ? Trái tim đen đu ám đọc chuyện cùng Diệp Thiên cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn không biết nước Tiểu dùng cái gì đó đã cách trở bảo vật cùng Hắc Long ở giữa liên hệ, nhưng là Diệp Thiên lại biết, chỉ cần mình một phương động chứng rồng thoáng một phát, Hắc Long hội lập tức tỉnh lại, đến lúc đó thật là thai vạ đến nơi rồi. Nước Tiểu cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt gắt gao chằm lên trước mặt Ngũ Hành Kỳ, trong đầu không biết tại đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh nước Tiểu trong ánh mắt toát ra một cổ kiên định chi sắc, mở miệng nói ra, ta muốn bắt Ngũ Hành Kỳ, Diệp Thiên Ngươi muốn giúp ta? Trong nội tâm lập tức cả kinh, mặc dù biết cô gái trước mắt có thể như vậy làm, nhưng là Diệp Thiên hay vẫn là nhịn không được chấn động, dù sao đây là sinh tử tồn vong trước mắt, không thiếu một cái ba người bọn hắn sẽ gặp bàn dao, nhắn nhủ ở chỗ này. Nhưng là Diệp Thiên y nguyên khẽ gật đầu, "Trên đường đi, nước tiểu đối với hắn rất đạt đến một trình độ nào đó, không chỉ có cho hắn kim ti nhuệ giác, mà ra trả lại cho hắn không gian giới chỉ, cho nên Diệp có trời mới biết, nhân tình này hắn phải còn." Chương 138, Cự Long thỏa hiệp. Chương 138, Cự Long thỏa hiệp, muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Nhìn thật sâu liếc trước mặt hai người, Nước Tiểu lập tức nói ra, "Đợi một chút ta toàn lực lấy đoạt ngũ hành kỳ, mà ngươi liền đem trứng rồng thu, chỉ cần chúng ta trên người có được trứng rồng, như vậy coi như là Hắc Long tỉnh lại, cũng sẽ không biết hành động thiếu suy nghĩ." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt nữ tử theo như lời đích phương pháp xử lý rất bảo hiểm. Nhưng là lại để cho hai người thật không ngờ chính là, một bên Ngốc Đại Cá tử lại cũng không có tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối, lập tức nước Tiểu hỏi, "Ta nói Ngốc Đại Cá tử, ngươi vì cái gì không phản đối?" Túi đầu nghĩ nghĩ, lập tức cộ lực ngẩng đầu, Trong ánh mắt toát ra một tia kiên định chi sắc nói ra, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người đem ta làm bằng hưu, nhưng các người bất đồng, vì bằng hưu chết cũng đáng được. Cổ Lực không chỉ có lại để cho Diệp Thiên đối với hắn rất là kinh ngạc, mà ngay cả vẫn đối với Cổ Lực thái độ không tốt nước tiểu, cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Đã người nói như vậy, chúng ta đây ba cái ngày sau liền là bằng hưu." Nói xong nước tiểu trước tiên đem tay phải đưa ra ngoài, theo sát lấy là Diệp Thiên tay, cuối cùng Cổ Lực cũng đưa tay ra, ba bàn tay chăm chú nắm cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó truyền đạt lấy sau lưng tình hữu nghị. "Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, ta nói 1 2, 3, sau đó bắt đầu lấy ngũ hành kỳ." Mà Diệp Tiên ngươi liền thu chứng rộng, về phần cổ lực, ngươi trước trốn đến cửa động, hai người chúng ta vào tay thứ đồ vật sẽ gặp cùng ngươi hội hợp. Khẽ gật đầu, cổ lực cũng không có kiên trì cái gì, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình lưu lại cũng không giúp được hai người cái gì, nói không chừng còn sẽ liên lụy hai người. Nói một tiếng coi chừng về sau, cổ lực liền rất nhanh hướng phía cửa thông đạo kích bắn đi, nháy mắt liền đã đến cửa động, sau đó hướng phía cách đó không xa hai người nhẹ nhàng phất phất tay. Chúng ta cũng bắt đầu đi, một, hai, ba, hành động vừa một, lời Diệp Thiên cùng nước Tiểu đồng thời xuất thủ, lượng đạo vô hình cái lồng khí lập tức xuất hiện tại lượng trên thân người, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, xuất hiện tại nước tiểu trên người cái lồng khí, lại là vũ hồn chi lực. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bởi vì chỉ có tu vi đặt tới vũ vương chi cảnh võ giả, mới có thể sử xuất vũ hồn chi lực. Nói cách khác, nước tiểu là một gã vũ vương, nhưng là Diệp Thiên hiện tại đã chẳng quan tâm muốn những này. Ngáy mắt thời gian, hai người cũng đã bắt được riêng phần mình sở muốn đồ vật, chân khí lập tức luân, đợi trước mặt trứng rồng, lập tức ngũ hành phiêu bộ triển khai, chỉ là trong nháy mắt, hai người cũng đã về tới cửa động Ai động con của ta, các ngươi đi chết. Đúng vào lúc này, toàn bộ vạn trưởng cổ động đều nhớ tới uy nghiêm dòng ngầm, lập tức ba người trước mặt ngàn trưởng cự long chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức đứng. Hắc Long mở miệng nói chuyện, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức giống như nổi lên ngập trời sóng cuồn, bởi vì linh thú chỉ có đạt tới thú hoàng chi cảnh mới có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là Long tộc lại không giống với, chỉ cần tu vi có thể đạt tới Long tôn liền có thể mở miệng nói chuyện. Mà trước mắt Hắc Long rõ ràng mở miệng nói chuyện, như vậy chỉ có một khả năng, ba người trước mặt ngàn trưởng Hắc Long là một con tôn, tương đương với nhân loại võ giả bên trong võ tôn. Tại Diệp trong ngóc chỉ có chính đạo năm đại tông môn, ma đạo tứ đại môn phái chín vị tông chủ mới đạt tới võ tôn chí cảnh, nhưng là thật không ngờ, vừa lúc đó, hắn rõ ràng gặp một con rồng tôn. Nguyên lai là ba cái nhân loại tí bì, các ngươi rõ ràng dám trộm của ta bảo vật cùng hài tử, ta muốn giẫm chết các ngươi. Hắc Long vừa mới nói xong, Diệp Thiên liền đuổi tới trên người mình bỗng nhiên đè xuống một tòa ngàn cân cử thạch, Bá đạo Long uy trực tiếp lại để cho thân thể của hắn bắt đầu vang tung tóe, chỉ cần một hồi sẽ qua, hắn sẽ gặp bị áp thành bánh thịt. Không có chút nào nghi, lập tức Diệp Thiên tay lên bên trong đích rồng, làm bộ muốn đánh tới hướng mặt đất, đúng vào lúc này Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được trên người mình long uy bỗng nhiên biến mất không thấy. Nhân loại Ti Bỉ, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám tổn thương con của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong nội tâm lập tức một tiếng, lập tức Diệp Thiên thanh âm có chút đạm mạc nói, "Thỉnh các ngươi không nếu tên gì nhân loại Ti Bỉ, nếu không ta lập tức đem con của ngươi ngã chết." Diệp Thiên lời mà nói, lập tức lại để cho đứng tại bên cạnh hắn hai người cảm thấy một hồi kinh ngạc, nhất là cổ Lực, giống như xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem hắn, không biết giờ khắc này trước mặt thiếu niên mặc áo đen lại nổi điên làm gì. "Tốt, ta không gọi nhân loại Ti Bỉ." Nhưng là các ngươi không chỉ có trộm của ta bảo vật, nhưng lại đánh cắp con của chúng ta, cái này còn chưa đủ hèn hạ sao? Hát Long nhanh như vậy liền thỏa hiệp rồi, đây là nước tiểu cùng cổ lực tuyệt đối thật không ngờ. Hai người trong ánh mắt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, hai người biết rõ, chỉ cần có trứng rồng nơi tay, như vậy an toàn của bọn hắn liền không là vấn đề. Cho dù như thế, ngươi cũng không thể nói chúng ta hèn hạ, ngươi không được quên, ngươi những này bảo vật là từ lâu đến, về phần con của ngươi, ta sẽ không trả lại cho ngươi, nếu không ngươi hội không do dự giết chết chúng ta. Không không không, nhân loại, ta muốn ngươi làm rồi, ngươi nói rất đúng. Những này bảo vật đều là theo các ngươi trong nhân loại mang tới, cho nên trả lại cho các ngươi rất bình thường, nhưng là trứng rồng lại là ta, thỉnh ngươi thả con của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, tuyệt không giận ngươi. Giờ khắc này, Hắc Long lập tức vội và nói, nhưng là trong ánh mắt chỗ toát ra một tia hơi thở lạnh như băng, hay vẫn là bị Diệp Thiên rất nhanh bắt đã đến, cái này cũng càng thêm xác định không thể trả lại cho Hắc Long trứng rồng. Ta đã nói rồi, ta sẽ không trả lại cho ngươi trứng rồng, nhưng là ta nhưng có thể cam đoan, chúng ta hội chiếu cố tốt con của ngươi, 5 năm về sau ta còn có thể lại tới đây, khi đó cho ngươi nhìn xem con của ngươi, như thế nào đây? Này làm sao có thể, con của ta làm sao có thể cùng các ngươi nhân loại ký kết huyết khế, cái này là căn bản chuyện không thể nào." Nghe xong con người trước mắt lời mà nói, Hắc Long lập tức vội vàng hồi đáp, điều này cũng làm cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn đang có quyết định này, bởi vì tại hắn mấy vị hồng nhan chi kỳ trong, huyết cơ đã có ám dạ u ma hổ, Diệp Âm đã có hỏa hồ vương, chỉ có tại Lôi Vân Thành Vạn Tiêu Nhi, không chỉ có thực lực thấp kém, cho tới bây giờ cũng còn không có thuộc về mình linh thú. Cho nên Diệp Thiên muốn cầm trong trứng rồng đưa cho Vạn Tiêu Nhi, lại để cho Hắc Long Hải tử cùng Vạn Tiêu Nhi ký kết khế, nếu mà có được tự long thủ hộ, Hắn cũng không cần lại vì Vạn Tiêu Nhi an ủi quan tâm. Diệp Tiên, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng này cái trứng rồng ký kết huyết khế a? Cổ Lực cũng là vẻ mặt luôn luôn tín, nhưng là trong ánh mắt lại toát ra một cự long mãnh liệt âm mộ chi tình, cự long với tư cách trên đại lục cường đại nhất sinh vật, từng cái võ giả thậm chí nghĩ cùng cự long ký kết huyết khế, dù sao đã có cự long bảo hộ, thiên hạ to lớn, ở đâu không thể đi. Diệp Tiên căn bản không có đi lý câu hỏi Cổ Lực, mà là ánh mắt mang theo nghiền ngấm xem lên trước mặt Long, nói ra, Long tiên sinh, ngươi đoán một chút cũng không có sai, ta là muốn cùng con của ngươi ký kết khế. Chương 139, lượng điều kiện Chư 139, lưỡng điều kiện nghe được thiếu Niên lời mà nói, Hát Long lập tức cuồng nộ, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào phát huy, Thủy Trung không dám ở đối diện trước ba người ra tay, dù sao con của hắn tại nhân loại trong tay. Hắc Long tiên sinh, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể từ bên trong lựa chọn một cái. Ngươi nói đi. Cái thứ nhất lựa chọn, ngươi bây giờ lập tức giết chúng ta ba cái, sau đó ta cũng giết ngươi hại tử, thứ hai lựa chọn là được ta mang đi con của ngươi, hơn nữa cùng hắn ký kết huyết khế, 5 năm về sau ta sẽ đem nó mang về tới thăm ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có ở nói thêm cái gì, mà là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ cùng đợi trước mặt Nan Trượng Hắc Long cho hắn trả lời thuyết phục, bởi vì Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần Hắc Long còn có tình thương của mẹ, như vậy nhất định sẽ tuyển thứ hai lựa chọn. Ngàn Trượng Hắc Long triệt để đã trầm mặc, nhưng là bất kể là cổ lực hay vẫn là nước tiểu, đều có thể tại thời khắc này cảm nhận được trước mắt Hắc Long đến cỡ nào phẫn nộ, nếu không phải bởi vì vì trong tay bọn họ trứng rồng, nói không chừng hiện tại ba người sớm đã biến thành ba chồng chất bánh thịt rồi. Sau nửa cách giờ, Hắc Long rốt cục ngẩng đầu, nhưng là trong ánh mắt ý nguyên có một tia không cam lòng, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao con của hắn tại trong tay đối phương, ta lựa chọn điều kiện thứ hai. Nhưng là ta cũng có lưỡng điều kiện, nếu ngươi không đáp ứng ta, cùng lắm thì chúng ta tới cái ngọc thạch câu phần. Không có vấn đề. Diệp Thiên liền muốn đều không có muốn liền đáp ứng xuống, bởi vì hắn biết rõ, sự tình gì cũng không thể làm quá tuyệt, cho người khác một con đường đi, đồng thời cũng là cho mình một con đường đi. Điều kiện thứ nhất, là được ngươi cùng với con của ta ở chỗ này ký kết huyết khế về sau mới có khả năng khai mở, điều kiện thứ hai, 5 năm về sau lúc ngươi tới, phải giúp ta mang một kiện đồ vật trở về. Trong nội tâm lập tức thở dài, Diệp sớm đã nghĩ đến, nhưng là trong tay trứng rồng nhưng lại vi vạn tiêu nhi chuẩn bị. Nếu như mình cũng chứng rổng ký kết huyết khế, vạn tiêu thì làm sao bây giờ? Đáp ứng hắn a, đến lúc đó vi sư có biện pháp giúp ngươi giải trừ huyết khế. Đúng vào lúc này, tự thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì vô luận sao thời điểm, chỉ cần hắn có làm không được sự tình thời điểm, sư phó tất nhiên sẽ xuất hiện. Lưỡng điều kiện ta cũng có thể đáp ứng, 5 năm về sau ngươi để cho ta mang cái gì đến? Bắt chặt đồ. Cái gì? Bắt chặt đồ. Diệp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Hắc Long rõ ràng lại để cho hắn 5 năm về sau trố mang đồ vật rõ ràng không có sẽ là bắt chặt đồ. Bởi vì ngay tại không lâu, hắn vừa mới đạt được bắt trận đồ. Người bài kiến bắt trận đồ. Nghe được trước mặt thiếu niên kinh hô, Hắc Long trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, toàn bộ thân hình khổng lồ đều run rẩy thoáng một phát, Hắc Long run rẩy không sao, nhưng là cả cổ động đều bị run rẩy thoáng một phát. Trong nội tâm lập tức cả kinh, ngàn vạn không thể để cho trước mặt Hắc Long biết rõ trên người mình có bắt trận đồ, lập tức diệp thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có, ta chỉ là nghe một vị tiền bối nhắc tới qua, không biết người muốn bắt trận đồ làm gì. Thật sâu thở dài một tiếng, Hắc Long cũng không có bất kỳ dấu giếm, nói ra, năm đó ta cùng với một nhân loại đại chiến, cuối cùng ta thắng. Nhưng là cả nhân loại kia lại dùng bắt trận đồ đem ta phong ấn tại tại đây, suốt ngàn năm rồi, mà chỉ có bắt trận đồ mới có thể cởi bỏ phong ấn. Trong nội tâm lập tức đã minh bạch hết thảy, nguyên lai trước mắt ngàn trưởng Hắc Long là bị người dùng bắt trận đồ phong ấn, chắc không được không có ly khai Hắc Long cổ động, bất quá Hắc Long để điều kiện này, đối với hắn mà nói quả thực dễ dàng. Ta đáp ứng ngươi, 5 năm về sau ta nhất định sẽ mang bắt trận đồ lại tới nơi này, ngươi cho xem. Sau khi nói xong, một giọt buồn mạng máu huyết lập tức kích xạ mà ra, lập tức tụ nhỏ vào đá đến trong tay trứng rồng bên trong, một giọt buồn mạng máu huyết rất nhanh liền triệt để biến mất tại trứng rồng phía trên. Đúng vào lúc này, một cổ không hiểu liên hệ xuất hiện tại Diệp Tiên trong góc, mà có cổ rất nhỏ nhúc nhích râm thanh không ngừng vang lên, Diệp có trời mới biết, cái này chỉ sợ sẽ là ký kết huyết khế quan hệ. Hắc Long tiên sinh, đã như vậy, chúng ta là không phải có khả năng khai mở tại đây rồi hả? Hát Long không nói gì, chỉ là lần nữa nhắm lại Long nhãn không hề xem ba người bọn họ, trong nội tâm lập tức cười lớn một tiếng, lập tức mang theo nước tiểu cùng cổ lực rất nhanh rời đi cổ động. Tại trên đường trở về, Diệp Tiên cố ý đem cổ lực chi khai mở một hồi, sau đó nhìn trước mặt nữ tử hỏi, ta muốn ngươi có lẽ có lời gì nói với ta à? Nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, khẽ gật đầu. Lập tức nước tiểu nói ra, của ta tu vi là đạt đến Vũ Vương chi cảnh, hơn nữa lần này tới Hắc Long cổ động, cũng là vì ngũ hành kỳ mà đến. Tuy như thế, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là ngũ hành một người, đúng không? Thiếu niên theo như lời, nước tiểu không có cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao hết thảy sự tình đã rất rõ rồi, nàng cũng không có chút nào phủ nhận, lần nữa khẽ gật đầu. Nếu như ta không có lại đoán sai, dùng bắt trận đồ phong ấn Hắc Long vị tiền bối kia, cũng là ngũ hành một người. Đúng vậy, ngươi lợi hại thông minh, phong ấn Hắc Long võ giả lại không phải là gia gia của ta, mà là một gã khác tán tu võ giả. Năm đó Gia Gia cùng Hắc Long một trận chiến, cho dù Sử Xuất Ngũ Hành Kỳ, cũng không có chém giết, cuối cùng hay vẫn là một gã tán tu võ giả Sử Xuất bắt trận đồ mới đưa Hắc Long trấn áp, nhưng là Gia Gia cũng ném đi Ngũ Hành Kỳ, khiến Ngũ Hành môn chủ đại phát lôi đỉnh, không chỉ có sự phạt Gia Gia của ta, hơn nữa từ nay về sau chúng ta thủy môn cũng chưa gượng dậy nổi. Vậy là ngươi làm sao biết Ngũ Hành Kỳ ngay tại Hắc Long cổ động hay sao? Năm đó Gia Gia cùng Hắc Long một trận chiến, ngoại trừ số ít mấy người biết rõ bên ngoài, mà ngay cả phụ thân của ta cũng không biết, ta cũng là một lần trong lúc vô tình mở ra Gia Gia tự tay ghi chép mới nhìn đến. Cho nên ngươi đã đến rồi. Đúng, ta vừa mới bắt đầu chỉ là ôm thử xem thái độ, nhưng lại thật không ngờ gặp được người, hơn nữa cũng đã nhận được ngũ hành kỳ, lần này ra ra không cần lại thụ trường vật rồi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên nghĩ thẩm, muốn là dựa theo nước tiểu thuyết pháp, ra ra của nàng chẳng phải là sống đến bây giờ đã có được hơn 1000 tuổi, điều này sao có thể? Tựa hầu nghĩ tới thiếu niên trước mắt trong nội tâm nghi hoặc, lập tức nước tiểu tiếp tục nói, không có gì quá kỳ quái, chỉ cần võ giả đạt tới võ tôn chi cảnh, liền có thể có được thiên tuế tuổi thọ, truyền thuyết tu vi đạt tới cảnh, còn có thể có được hơn vạn tuổi thọ đây này. Diệp Thiên trong nội tâm thầm than một tiếng lợi hại, trên vạn năm tuổi thọ, tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm âm thầm thể, mình cũng muốn đạt tới như vậy cảnh giới. "Ta nói hai người các ngươi nói xong chưa, chúng ta đổi mau đi ra cái này địa phương quỷ quái Đúng vào lúc này, Cổ Lực không biết từ chỗ nào xung ra, nhìn xem chính đang nói chuyện hai người, trên mặt lập tức toát ra một tia bất mãn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Diệp Thiên rõ ràng đem hắn cô ý chi khai mở, cũng không biết trước mặt hai người có cái gì lặng lẽ lời nói, Cổ Lực thậm chí cho rằng hai người là ở làm đồng tính luyến ái. Chương 140, oh, oh, chương 140 Ôt Migor giờ hai người căn bản không có đi lý cổ lực, sau đó liền hướng phía cổ động bên ngoài đi đến, đã có nước tiểu che bầu trời cái rủ, cho nên rất nhanh ba người liền rời đi Hắc Long cổ động, đã đi ra lỗ đen. Nhưng là ba người vừa mới đi ra, đã có người trở ở lỗ đen bên ngoài, đúng là thiên thủ môn cùng Tử Vân tông năm tên tiên thiên võ giả, trong đó càng là có thêm hai gã võ sư chi cảnh võ giả. Các ngươi ba vị rõ ràng có thể còn sống đi ra, thật sự là quá tốt, xem ra các ngươi cũng đã nhận được Hắc Long bảo tàng, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần giao ra bảo tàng. ta tiểu phóng các ngươi khai. Chứng kiến ba người theo lỗ đen đi ra, Năm người trên mặt đều là lập tức vui vẻ, mà trước hết mở miệng nhưng lại Tử Vân Tông võ sư Cường Giả Mã Dịn, trên mặt toát ra một tia tham lam âm hiểm cười. Cho đến giờ phút này, bất kể là thiên thủ môn võ giả hay vẫn là Tử Vân Tông võ giả, coi như là cổ lực, cũng không biết trước mặt kiểu tiểu nữ tử lại là một gã cường đại vũ vương. Nếu năm người biết rõ trước mắt nữ tử là một gã cường đại vũ vương, như vậy cho dù cho bọn hắn 100 cái gan, bọn hắn cũng không dám cản trở ở ba người đường đi. Diệp Thiên trong nội tâm cười lạnh liên tục, vừa rồi có lẽ nước tiểu hội che giấu chính mình tu vi. Nhưng lạ giờ khắc này đã đã nhận được ngũ hành kỳ, như vậy Diệp Thiên có thể khẳng định, nước tiểu nhất định sẽ không lại che giấu thực lực của mình. Quả nhiên, nghe xong trước mắt nam tử uý hiệp, nước tiểu sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức liền xuất thủ, năm cổ cường đại vũ hồn chi lực lập tức luân phiên, đại trước mặt 5 người. Năm âm thanh thê thảm tiếng kêu lập tức vang lên, lập tức 5 người sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào ở té trên mặt đất, vẻ mặt khủng hoảng xem lên trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, không biết thiếu niên tại sao phải đột nhiên biến thành lợi hại như thế. Hôm nay xem tại năm đại ở giữa rước lên, ta tạm thời tha các ngươi, trở về nói cho tông chủ của các ngươi Hắc Long Bảo tàng Ngũ Hành Môn đã nhận được, về sau không nếu có bất kỳ rầm trộn, cứ đi. Vừa mới bắt đầu 5 người trên mặt ngoại trừ kinh hoàng còn có một tiêu hoán động, nhưng là nghe được Ngũ Hành Môn 3 chữ thời điểm, năm người triệt để thất vọng rồi, bất kể thế nào nói, Ngũ Hành Môn với tư cách 5 đại tông môn đứng đầu, thực đủ sức để tiêu diệt bất kỳ một cái nào tông môn. huống chi, bất kể là Thiên Thủ môn hay vẫn là Tử Vân tông, chỉ có thể coi là là đại lục ở bên trên nhị lưu tông môn, không chỉ nói Ngũ Hành Môn, cùng với mặt khác bốn đại tông môn cũng không có pháp tương so. 5 người không có nói nhiều một câu, Tuy nhiên Tu Vi đã bị phế, nhưng là 5 người trên mặt chỉ có thể toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ai bảo bọn hắn gặp ngũ hành môn người. Ngay mắt thời gian, 5 người liền triệt để biến mất tại lỗ đen bên ngoài, chạy so con thỏ đều nhanh, dù sao nếu như bọn hắn nếu ngươi không đi, đợi đến lúc bọn hắn kết quả là không phải hủy bỏ Tu Vi đơn giản như vậy. Nước tiểu đột nhiên ra tay, còn có ngũ hành môn tái hiện, sớm đã lại để cho đứng ở một bên quan sát cổ lực sợ tráng vắn mắt, cho đến giờ phút này, hắn đều còn có chút không tin trước mắt đã phát xanh hết thảy. Diệp Tiên, lần này đã tạ ngươi trợ giúp ta được đến ngũ hành kỳ, nhân tình này ta ngày sau sẽ trả ngươi. Sau khi nói xong, cũng không đợi trước mặt hai người nói cái gì, nước tiểu liền rất nhanh rời đi, căn bản không đều cổ lực hỏi nhiều cái gì, liền triệt để rời đi lô đen bên ngoài. Ta nói dự thiên, nước tiểu thật là ngũ hành môn đệ từ sau. Đây chính là năm đại tông môn đứng đầu a. OH, G, G. Nước tiểu thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, một chiêu liền triệt để phế bỏ năm đại cường giá tu vi, quá cứng hãn. Cổ lực cho tới bây giờ còn là một bộ không dám tin biểu lộ xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, cổ lực hiện tại liền ruột đều hối hận muốn chết, nếu sớm biết như vậy nước tiểu lại là ngũ hành người, như vậy vừa rồi tại Hắc Long cổ động, nên hảo hảo cùng nước tiểu đánh tốt quan hệ. Chúng ta không nói trước nước tiểu sự tình, ngươi là một gã tán tù, mỗi ngày trải qua không có chỗ ở cố định sinh hoạt, hiện tại cho ngươi cái lựa chọn cùng ta hốn, có nguyện ý hay không cho ta cái lời nói? Muốn ta với ngươi. Khẽ gật đầu, Lập Tức Diệp Thiên tiếp tục nói, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta còn có một thân phận, là được Lôi Vân Thành thành chủ, mà Lôi Vân Thành tiếp tục một đám thực lực cường hãn võ giả, cho nên ta muốn ngươi theo ta. Cái này cổ lực càng thêm kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì ngày hôm qua cho tới hôm nay gặp được hai cái bằng hữu đều như vậy thuộc loại trâu bò, một cái là ngũ hành môn đệ tử, một cái là Lôi Vân Thành thành chủ. Nhưng là cổ lực lại không trả lời ngay lập tức lâm vào trong chấm tư Tuy nhiên hắn và diệp tiên là bằng hữu nhưng nếu hắn đáp ứng như vậy từ đó về sau hắn tán tu thân phận muốn đã xong nhưng là không biết vì cái gì cổ lực trong nội tâm luôn có cổ cảm giác tựu là trước mắt thiếu niên mặc áo đen tuyệt đối không đơn giản nhưng là về phần địa phương nào không đơn giản hắn lại không nói ra được ta còn có chuyện rất trọng yếu làm chưa từng có nhiều thời giờ ở tại chỗ này cho nên có nguyện ý hay không cho ta thống khoái lời nói bất quá ng yên tâm cho dù ngươi không đá ứng chúng ta về sau cũng là bằng hữu một trước mắt Namử biểu lộ Diệp Thiên cũng đã đoán ra cổ lực trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là hắn lại không có thời gian tại làm cổ lực tư tưởng, bởi vì khoảng cách Quỷ Vương Tông Chi Kỳ còn có thời gian một ngày, nếu như hiện tại không chạy đi, như vậy hắn thật sự hội muộn. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta cần muốn. Cổ lực lông mày châu châu, cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng xuống, bởi vì hắn muốn đánh cuộc một phen, đánh bạc ánh mắt của mình sẽ không sai, đánh bạc trước mắt thiếu niên mà cáo đen tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn gì có một ngày hội nhất phi trùng thiên. Trong nội tâm lập tức cười cười, Diệp Thiên sớm đã tính ra trước mắt nam tử hội đáp ứng chính mình, lập tức nói ra, không cần làm cái gì, ngươi chỉ cần đứng ở Lôi Vân Thành. Chỉ cần Lôi Vân Thành có uy hiếp thời điểm, người ra tay giúp trợ mới có thể. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, như vậy ta ta sẽ đi ngay bây giờ Lôi Vân Thành sao? Còn là theo chân ngươi." Lần nữa khẽ gật đầu, Lập tức Diệp Thiên tiếp tục nói, "Đúng, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu làm, cho nên ngươi về trước đi, thuận tiện giúp ta cho mọi người báo cái bình an, chờ ta một chút cho ngươi viết một phần tín, ngươi đã đến Lôi Vân Thành, chỉ cần giao cho Kim Ưng liền có thể, còn có, tại đây những này tài bảo ngươi cũng thuận tiện giao cho Kim Ưng." Nói xong Diệp Thiên theo Hắc Long trong giới chỉ lấy ra một ít tài bảo giao cho trước mắt nam tử. Sau đó lại đã viết một phần tín giao cho Cổ Lực, mà Cổ Lực cũng không có tại chờ, lập tức liền rời đi tại chỗ. Nhìn xem Ly Khai nam tử, Diệp Tiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, bất kể thế nào nói, hắn lại vi lôi Vân Thành tranh thủ đến một gã tiên tiên võ giả. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết, Cổ Lực có đôi khi có chút tham lam, nhưng lại không thiếu là một cái bạn trí có người. Nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại lôi Vân Thành, thêm thượng Cổ Lực tổng cộng mới có được 4 gã tiên tiên võ giả, căn bản không có đạt tới yêu cầu của hắn, cho nên Diệp có trời mới biết, về sau hắn còn muốn tiếp tục thu thêm nữa. Thực lực cường hãn võ giả gia nhập lôi Vân Thành Như vậy Lôi Vân Thành mới có thể có thực lực chống cự kẻ thù bên ngoài, không bị kẻ thù bên ngoài khi dễ. Chương 141, Ma đạo Tam tông. Chương 141, Ma đạo Tam tông sau đó Diệp Thiên cũng đã đi ra Hắc Long cổ động, rất nhanh hướng phía Huyết U cốc tiến đến, lần này trên đường đi không có chậm trễ nữa, rốt cục tại sáng sớm ngày thứ hai chạy tới Huyết U cốc. Mà khi Diệp Thiên đổi tới Huyết U cốc thời điểm, Quỷ Vương Huyết Không Tàn, hai vị trưởng lao Huyết Không Tiên, Tuyết Không dấu vết cùng với Huyết Cơ còn có hai người, nhưng là Diệp có trời mới biết, trong hai người, nhất định có Huyết Không Tiên nhi tử Huyết Kiếm. Huyết kiếm đúng là huyết cơ vị hôn phu, một gã tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh ma đạo võ giả, hơn nữa là một gã cường đại ba sao Vũ Vương, mà huyết cơ vừa mới không lâu cũng đồng dạng đạt đến ba sao Vũ Vương chi cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới rồi." Diệp Thiên mới vừa tới đến mọi người trước mặt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe được trong hai người một gã màu đỏ như máu áo dài nam tử, âm dương quái khí, lạnh giọng nói ra. Không cần đoán Diệp Thiên cũng biết trước mặt đối với chính mình nói chuyện người là ai, đúng là huyết cơ vị hôn phu, Huyết Không Thiên Nhi tử huyết kiếm, một gã cường đại ba sao Vũ Vương. Nhưng là Diệp Thiên cũng không có vì vậy mà có bất kỳ khác thường. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt huyết hồng nam tử nói ra, "Ta vì cái gì không thể tới, vì huyết cơ, U Linh Ma Ngọc ta là tình thế bắt buộc." Trên mặt lập tức toát ra một cổ cường đại phẫn nộ, lập tức huyết kiếm thanh âm tràn ngập sát khi nói, "Ngươi là ai, một cái nho nhỏ ba sao võ linh, cũng dám tiến vào ma vực, đến lúc đó chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết." Kỳ thật mặc kệ tại huyết không tiên tâm trong hay vẫn là tại huyết không tản tâm ở bên trong, thiếu niên ở trước mắt vừa mới xuất hiện liền kinh ngạc không thôi, bởi vì ngắn ngủn trong một tháng, thiếu niên rõ ràng đạt đến ba sao võ linh cảnh. Diệp Tiên đối với mình có thể nhanh như vậy đạt tới 3 sao Võ Linh chi cảnh cũng có chút kinh ngạc, bởi vì tại Hắc Long cổ động thời điểm, đem làm hắn cùng với Hắc Long chứng ký kết huyết khế về sau, liền phát hiện chính mình tu vi đã tăng lên, đạt đến 3 sao Võ Linh chi cảnh. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết, bằng vào hắn thực lực bây giờ, cùng trước mặt mấy người cái đó một cái cũng không thể so, bất kể thế nào nói, Võ Linh cùng Vũ Vương ở giữa trên lệch là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Ta là không phải thứ gì không cần ngươi khoa tay múa chân, trọng yếu nhất ngươi là ai, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, muốn đạt được Vũ Linh Ma Ngọc, như vậy tiểu tất cả bằng bốn sự a. Lập tức Diệp Thiên không có ở đi lý huyết kiếm, sau đó nhìn về phía trước mặt huyết u cốc tông chủ huyết không tàn, thanh âm cung kính nói, "Vãn bối bái kiến tông chủ, ta nghĩ tới chúng ta là không phải có thể đi rồi." Khẽ gật đầu, huyết không tàn lập tức nói ra, "Hai vị trưởng lão lưu lại giữ nhà, huyết kiếm, huyết đao theo ta cùng một chỗ chạy tới ma vực, nhớ kỹ một điểm, nhiệm vụ của các ngươi là được huyết u mang ngọc." "Vâng, tông chủ." Huyết kiếm, huyết đao không ngớt lời cung kính thi lễ một cái, lập tức một chuyến năm người rất nhanh hướng phía trái phía trước kích bắn đi, rất nhanh liền biến mất ở phương xa cuối cùng, liền một kia bóng người đều nhìn không thấy. Năm người đi không lâu sau, Tuyệt Không Dấu Vết nhìn xem lão giả bên cạnh, thanh âm có chút bất đắc gì nói: "Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, không biết trưởng lão có tính toán gì không, nếu như hắn thật sự cầm bắt được huyết u ma ngọc, con trai bảo bối của ngươi sẽ không có lao bà rồi." Sắc mặt Tâm trầm xem lên trước mặt Vô Tận Hư Không, Huyết Không Thiên cũng không nói gì thêm, nhưng là trên người phát tán ra cường đại sắc khí, mà ngay cả một bên tuyết Không Dấu Vết đều có thể cảm thụ được. "Ta đi ma vực bên ngoài ngăn chặn, chỉ cần hắn từ bên trong ra mặt, ta sẽ đánh chết hắn." Lão giả lời mà nói, Tuyệt Không Dấu Vết tựa hồ căn bản không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, ngược lại trên mặt toát ra một tia cao thâm mặt chắc vui vẻ, lập tức nói ra: Vạn nhất tông chủ muốn đưa hắn trở về đâu này, ta vẫn đi theo, ta không tin tông chủ hội bảo hộ tiểu tử kia cả đời. Nghe xong chuyện đó, Tuyết Không dấu vết lập tức cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng vô vô lao giả bà bay, lập tức biến mất tại mây trôi, mà Huyết Không Thiên không có bất kỳ chần chừ, cũng rất nhanh hướng phía 5 người mà đi phương hướng kích bắn đi. Một chuyến 5 người trên đường đi không có rừng chút nào lưu, toàn lực hướng phía ma vực kích bắn đi, nhưng là Diệp Thiên nhưng dần dần có chút không chịu được nổi, dù sao hắn chỉ là một gã 3 sao linh, mà bên cạnh bốn người, tuy nhiên không biết Huyết chủ huyết đến cùng đạt đến thế nào lực, nhưng là ba người khác đều là vũ vương chi cảnh. Tốc độ cực nhanh căn bản không phải hắn có khả năng so đấy. Nếu như ngươi theo không kịp ta có thể đợi chờ ngươi. Đúng vào lúc này, Huyết Kiếm đột nhiên xoay người nhìn sau lưng thiếu niên mặc áo đen, thanh âm có chút lạnh như băng nói, trong ánh mắt toát ra một cổ mãnh liệt xem thường chi tình. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp thiên lập tức triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ, tốc độ lập tức vận chuyển tới cực hạn, nháy mắt liền biến mất ở bốn người trước mặt, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Huyết Không Tàn đều rơi xuống Lại lần ngũ hành bộ, có ý tứ. Huyết Không Tàn trong ánh mắt toát ra mỉm cười. Nhìn xem rất nhanh biến mất thiếu niên mà áo đen, tốc độ cũng lập tức tăng lên, rất nhanh liền đuổi theo trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Huyết kiếm trong nội tâm cũng lập tức cả kinh, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên lại có thể biết ngũ hành phiêu miểu bộ, dù sao ngũ hành phiêu miểu bộ là ngũ hành môn độc môn tuyệt học, đã thiếu niên hội, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh như băng chi tình, lập tức ba người cũng rất nhanh truy cản kịp đi, tuy nhiên Diệp Thiên Sử xuất ngũ bộ, nhưng là bất kể là ai, cũng sẽ không cho là hắn là ngũ hành môn đệ tử. Dù sao sau khi trở về Huyết cơ đã đem Diệp Thiên sự tình toàn bộ nói cho phụ thân của mình, mà Lưỡng Đại trưởng lão cũng cũng biết, khiến huyết Kiếm cũng biết, cho nên giờ khắc này không có người trở về hoài nghi. Nếu như Diệp Thiên thật là ngũ hành môn đệ tử, như vậy giờ khắc này sớm đã bị ba người chém giết, dù sao chính ma bất lưỡng lập, chính ma tầm đó vạn năm qua đấu tranh chưa từng có đỉnh chỉ qua. Trên đường đi không nói chuyện, hai ngày sau đó, năm người rốt cục đi tới cái gọi là Ma vực, năm người đứng tại một chỗ đại hạp gốc phía dưới, xem lên trước mặt vạn trượng hạp gốc, Diệp Thiên lập tức cảm thấy có loại không hợp ý nhau cảm giác. Đúng vào lúc này, Huyết Cơ chậm rãi đi vào Diệp Thiên bên người, tiếng cười nói ra, lần này tiến vào ma vực tông môn tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là Huyết Vũ tông, Quỷ Vương tông, Thiên Ma tháp, Huyền Âm tông, còn lại còn có 4 cái phụ thuộc tông môn, theo thứ tự là Lệ Quỷ tông, Địa Ma tháp, Âm Sắt cốc, Không Gió lĩnh, mà trong đó Âm sát gốc phụ thuộc chúng ta Huyết Vũ gốc, Ma Đạo Tám tông. Diệp Tiên đối với mặt khác tứ tông cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là đối với vào trong đó Lệ Quỷ tông nhưng lại đặc biệt coi trọng, bởi vì ngày đó hắn tại Lôi thành chém giết lão quỷ đúng là Quỷ người. Mà tiểu đi lão quỷ thi thể lục y nữ tử thì là nói cho hắn biết, lão quỷ sư phó là được lệ quỷ tông người, càng là một gã tu vi đạt tới võ sư chi cảnh võ giả, trong nội tâm lập tức cười lạnh liên tục. Diệp Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nếu lão quỷ sư phó mặt quỷ Diêm La không đến khá tốt, nếu tới rồi, cam đoan lại để cho hắn có đến mà không có về, nhất định phải lưu lại mặt quỷ Diêm La cái mạng. Chương 142, Bắt đại ma thánh. Chương 142, Bắt đại ma thánh không để cho huyết u cốc mọi người đợi bao lâu, rất nhanh mặt khác 7 đại ma đạo tông liền đi tới ma vực bên ngoài, cảm thụ được trước mắt 39 tên ma đạo võ giả trên người phát tán ra cường đại khí tức, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh. Sau đó nghe xong huyết cơ tự thuật, Diệp trời mới biết trước mắt mọi người tu vi thực lực, lần này tiến vào ma vực, Ma đạo 4 đại tông môn tiến vào ma vực 4 người, tu vi đều đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Mà các khác tứ đại ma tông, tiến vào ma vực thì còn lại là ngoại trừ một vị Vũ Vương bên ngoài, mà khác 3 người đều là đạt đến Võ Sư chi cảnh, nói cách khác, lần này tiến vào ma vực, có được Vũ Vương 19 tên, Võ Sư 12 tên, tăng thêm chính mình, vừa vặn 32 người. Đã Ma đạo 8 tông cũng đã đến đông đủ, chúng ta đây bắt đầu đi. Đúng vào lúc này, huyết không có chút mà nói, mà vừa dứt lời, theo trong mọi người chậm rãi đi ra bảy người cùng huyết không tàn đứng thành một hàng, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Hắc Cốc. Diệp có trời mới biết, đứng tại trước mặt bọn họ tám người, đúng là Ma đạo Tám tông tám vị tông chủ, thẳng đến chỉ một khắc, hắn rốt cuộc biết, tám vị tông chủ bên trong, có bốn vị tu vi đạt đến võ tôn chi cảnh, còn lại bốn vị cũng đạt tới vũ đế chi cảnh. Mà huyết cơ phụ thân, huyết u cấp cấp chủ Liệt Không Tàn, tu vi cũng đồng dạng đạt đến võ tôn chi cảnh, thoáng cái chứng kiến nhiều như thế cường giả, Diệp Tiên trong nội tâm không chỉ có không có chút nào là ý, ngược lại bay lên một cổ cường đại tự tin. Mà tám vị tông chủ đứng thành một hàng, đột nhiên tầm đó riêng phần mình trong tay xuất hiện một quả châu Theo tám vị tông chủ không ngừng đem chân khí đưa vào hạt châu lên, tám quả hạt châu cùng lúc sáng. Đúng vào lúc này, Huyết Cơ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trong góc, nói ra: "Ma vực là do năm đó tám vị ma thánh đồng thời ra tay sáng chế kiến, cho nên chỉ có thể tám vị tông chủ đều tới mới có thể mở ra ma vực thông đạo." Tám vị ma thánh? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, hắn biết do Huyết Cơ trong miệng theo như lời tám vị ma thánh đại biểu cho cái gì, đây chính là trên đại lục cấp cao nhất cường đại tồn tại, ngoại trừ vũ thần bên ngoài. Nhưng lại lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ, sáng tạo ma vực lại là tám vị ma thánh. Diệp Thiên có thể tưởng tượng Năm đó Ma đạo bên trong có được lấy 8 vị ma thánh là bực nào hưng thịnh. 8 vị ma thánh tiền bối đều vẫn lạc. Nghe xong hắn lời mà nói, huyết cơ khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, lần này lập tức lại để cho Diệp Thiên cảm thấy nghi hoặc không thôi, không biết lại gật đầu lại lắc đầu là có ý gì. Năm đó chính ma một trận chiến, 8 vị ma thánh tiền bối chỉ vẫn lạc 4 vị, về phần 4 vị khác ma thánh có hay không vẫn lạc, một mực cũng không có ai biết, nhưng ta chỉ biết là, huyết ú gốc ma thánh tại năm đó một trong chiến đấu cũng không có vẫn lạc, y nguyên lãnh đời tại huyết trong ngũ gốc. Trong nội tâm lập tức lật lên ngập trời sóng cổn, Diệp Thiên thật sự không thể tin được. Huyết trong gũ cốc, rõ ràng tồn tại ma thánh, đây chính là trên đại lục cường đại nhất tồn tại, chắc không được ma đạo có thể tồn tại ở thế thời gian dài như vậy mà không bị diệt vong rồi. Hiện tại diệp thiên cơ bản có thể xác định, vẫn là cái kia bốn vị ma thánh 100% chính là ma đạo nhị lưu ma tông, thì ra là phụ thuộc tứ đại ma tông tứ đại nhị lưu ma tông. Đúng vào lúc này, tám trong tay người tám khỏa ma châu đông nhiên hướng lên trước mặt hạp cốc bay đi, lập tức toàn bộ hạp cốc đông nhiên ma quang phong đại, lập tức luân, phiên, đ Lập tức hạp cốc bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh sắc đại mạn thông đạo, cảm thụ được ma vực thông đạo phát tán ra cường đại ma khí, mà ngay cả Diệp Thiên sắc mặt lập tức một hồi tái nhợt. Sau đó 8 vị ma đạo tông chủ đồng thời xoay người nhìn trước mặt chính mình tông môn đệ tử, thanh âm đồng thời nói ra, các ngươi chỉ cần đi vào ma vực chi môn, sẽ gặp bị mang đến bất đồng địa phương, ai muốn cùng một chỗ, tự tay cầm tay, như vậy liền có thể đạt tới cùng một chỗ, vào đi thôi. 8 vị ma đạo tông chủ nói xong, sau đó 32 người đồng thời hướng lên trước mặt ma vực chi môn chậm rãi đi đến, mà Diệp Thiên cùng Huyết Cơ lại đi tại cuối cùng. Diệp Thiên đã nghĩ kỹ. Nói cái gì cũng không thể cùng huyết kiếm đi cùng một chỗ, nếu không chính mình mới vừa tiến vào ma vực chỉ sợ đã bị trăm giết, cho nên hắn kéo lại vết cơ tay. Huyết kiếm tựa hồ sớm đã đoán được, cũng không có cùng hai người tay cầm tay, chỉ là kéo huyết Vũ cốc mặt khắc Vũ Vương hướng nào, hai người rất nhanh liền biến mất ở đại trong hắc cốc. Ngay mắt thời gian, 32 đạo thân ảnh liền triệt để biến mất tại ma vực chi môn nội, đúng vào lúc này, 8 quả hạt châu lại lần nữa về tới 8 vị tông chủ trong tay. Nhìn xem đã biến mất 32 đạo thanh âm, một người trung niên nam tử bỗng nhiên đi không nói, chủ Lần này Huyết U Cốc tại sao phải phái một gã võ linh, có phải hay không có chút? Nói chuyện đúng là phụ thuộc Huyết U Cốc gầm sắt cốc tông chủ, một gã cường đại vũ đế, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, mỗi một lần tiến vào ma vực, bất kể là cái đó nhất tông, đều sẽ phái ra vũ vương tiến vào ma vực, nhưng là lần này Huyết U Cốc nhưng lại phái một gã võ linh, thật sự lại để cho bọn hắn không nghĩ ra. Bất quá mặt khắc Lục Tông tông chủ lại không có muốn hỏi, nhất là Quỷ Vương tông tông chủ, trên mặt càng là tràn đầy trào phúng, dù sao tám đại tông môn bên trong, Huyết U cùng Quỷ Vương tông là thế bất lưỡng lập đấy. Huyết không cũng không nói lời nào chỉ lại cho âm sát cốc tông chủ một cái thần bí dáng tươi cười, sau đó liền rất nhanh rời đi ma vực, trên 9 tầng trời, lại truyền đến huyết không tàn thanh âm. Ma vực mở ra đủ có tầm một tháng, một tháng về sau, ta sẽ lần nữa trở về. Nghe được huyết không tàn thanh âm, âm sát cốc tông chủ trên mặt lập tức toát ra một cỗ bất đắc dĩ dáng tươi cười, lập tức cũng đã đi ra ma vực, mà 6 người khác cũng không, có nhiều ngốc. Đúng vào lúc này, ma vực chi môn bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một vị lao giả, đúng là huyết thú trưởng lão, tu vi tới vũ cảnh huyết không thiên. Ánh như băng xem lên trước mặt đã đóng cửa ma vực chi môn, nói, cho ngươi nhiều hơn nữa sống một tháng. Bất quá ngươi có thể hay không còn sống đi ra còn không biết đây này." Nói xong, Huyết Không Thiên lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười có vô hạn đắc ý chi tình, giống như Diệp Thiên đã chết tại bên cạnh của hắn, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái. Lập tức Huyết Không Trời cũng biến mất ngay tại chỗ, nhưng là Huyết Không Thiên lại không có phát hiện, ngay tại cách đó không xa, có một đôi mắt đang tại gắt gao theo dõi hắn, trong ánh mắt đồng dạng lộ ra một tia băng lãnh. Không nghĩ tới Huyết Không Thiên rõ ràng cũng tới Ma vực, xem ra Huyết Vũ Cốc lần này có trò hay để nhìn. Quỷ vương Tông Tông chủ vẻ cười. Quỷ Vương Tông cùng hết u cốc vẫn là sinh tử đại địch, phương nào đều hy vọng một phương khác bị hủy diệt, cho nên chỉ cần có cơ hội, bất kể là phương nào ngoại trừ vấn đề, như vậy một phương khác tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đem hắn hủy diệt. Nhìn xem dần dần biến mất huyết không thiên, Quỷ Vương Tông Tông chủ ngựa mặt lên trời cười to vài tiếng về sau, lập tức cũng đã đi ra ma vực. Chương 143, Ma Tâm truyền thừa. Chương 143, Ma Tâm truyền thừa ma quang lóe lên, lập tức Diệp Tiên Lôi kéo huyết cơ bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ bãi ma phía trên, nhìn xem khắp nơi đều là khô lâu cái giá đỡ, Diệp Tiên trong ánh mắt toát ra một tia nghiêm trọng. Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Ma vực tổng cộng chia làm tầng 4 mà Ma đạo chí bảo huyết u ma ngọc liền tại tầng thứ 4, nhưng là ngàn năm thời gian, bất kể là cái đó một lần ma vực mở ra, đều không ai có thể tiến vào tầng thứ 4. Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến, nếu có người tiến vào ma vực tầng thứ 4, như vậy Ma đạo chí bảo huyết u ma ngọc sớm đã bị người đoạt được, căn bản không cần bọn hắn tại tiếp nhập. Huyết cơ, từng cái ma giả đều mơ tưởng đạt được huyết u ma ngọc, đến cùng cái này huyết u ma ngọc có gì tác dụng? Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, vẫn có nghi vấn, theo huyết chủ liệt không tán trọng đến xem, Diệp có trời mới biết, cái này ma vực nhất định không phải chuyện đùa. Huyết Cơ nghĩ nghĩ, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định nói ra, năm đó chính ma một trận chiến, ma đạo vẫn lạc 4 ga ma thánh, sau đó Mạc khác 4 ga ma thánh liền đem tứ đại ma thánh 4 miếng ma tâm, truyền thuyết chỉ cần đạt được ma tâm truyền thừa, dùng không được bao dài thời gian liền có thể đạt tới ma thánh chi cảnh. Ý của ngươi là nói, chỉ cần đạt được huyết u ma vực, liền có thể tìm được 4 miếng ma thánh lưu lại ở dưới ma tâm, chỉ cần đạt được ma tâm, như vậy bất kể là ai, chỉ muốn truyền thừa ma tâm, liền có thể rất nhanh đạt tới ma thánh cảnh. Khẽ gật đầu, huyết cơ trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, Nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng coi như nổi lên ngập trời sóng cuồn, dù sao ma thánh chi cảnh quá mê người rồi. Bốn gã ma thánh lưu lại ở dưới bốn miếng ma tâm đến cùng ở địa phương nào? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên bỗng nhiên có loại cảm giác, cái kia chính là bốn gã ma thánh lưu lại ở dưới bốn miếng ma tâm, nhất định tại ma vực bên trong, nhưng là muốn tìm được ma tâm, Huyết U Ma vực là một cái mấu chốt. Truyền thuyết ma vực không ngớt tầng 4, lại còn tầng thứ 5, nhưng là nghe phụ thân nói, ma vực tầng thứ 5 đúng là phong ấn lấy bốn miếng ma tâm, nhưng là cho dù trong tay có được Huyết U Ma ngọc, trừ tu vi có thể đạt tới vũ đế chi cảnh, mới có thể lợi dụng Ma ngọc đột phá phong ấn. Lúc nói lời này, huyết cơ trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nàng không thể không bội phục năm đó tứ đại ma thánh bố trí, ma vực chỉ có Vũ Vương phía dưới mới có thể tiến nhập, cho dù đạt được huyết u ma ngọc, nhưng lại phải tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh. Diệp Thiên trong lòng cũng là vô hạn bội phục 4 gã ma thánh, bởi vì muốn đạt được 4 miếng ma tâm, quả thực là một kiện chuyện không thể nào, dù sao cho dù đạt được huyết u ma ngọc, tu vi cũng đạt tới Vũ Đế chi cảnh, nhưng lại tiến không vào được ma vực. Chúng ta chỗ phương tiện là ma vực tầng thứ nhất, ma không gian, ma vực tầng nhất khắp nơi đều là cảnh, nhưng những này cảnh rồi lại đều là thực chỉ cần tại ma huyễn không gian bị giết, như vậy đại biểu ngươi thật đã chết rồi. Trong nội tâm lập tức khế động, Diệp Thiên Nghị thẩm ma vực tầng thứ nhất ma huyễn không gian, cùng Dạ Linh Tử lúc trước lại để cho chính mình trố qua ngộ ảo không gian không kém bao nhiêu, hắn đã được chứng kiến ngộ ảo không gian lợi hại, không cần đoán cũng biết ma huyễn không gian có bao nhiêu lợi hại rồi. Bất quá ngươi yên tâm, năm đó một vị tiền bối tiến vào ma vực, may mắn theo ma vực bên trong đi ra, hơn nữa mang ra một chương ma huyễn không gian địa đồ, cho nên chỉ cần dựa theo trên bản đồ đi, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được đi thông ma vực tầng thứ 2 thông đạo. Trong nội tâm lập tức bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên nắm thật chặt trước mặt nữ từ tay, nghĩ thầm huyết không tàn cũng không biết là đối với nữ nhi của mình tốt, hay là đối với nữ nhi của mình xấu. Nói huyết không tàn đối với con gái được rồi, hắn lại làm cho nữ nhi của mình tiến vào ma vực, quả thực tiểu La Cửu tử nhất sinh, nếu như nói huyết không tàn đối với con gái không tốt sao, lại đem ma vực địa đồ cho nàng. Chúng ta đi thôi. Sau đó Diệp Thiên lôi kéo Huyết Cơ rất nhanh hướng phía phía trước đi đến, nhưng là bất kể thế nào đi, hai người thủy chung đi không xuất ra cái này phiến bãi ma, hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, cái này chiến bãi tha ma ma khí bỗng nhiên phóng đại. Xem ra chúng ta một mực tại Ma Huyễn trong không gian, trước xuất ra địa đồ đến, chúng ta nghiên cứu một chút nói sau. Dừng bước lại, Diệp Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem chúng quanh hết thảy, bởi vì hiện tại cơ bản có thể xác định, bọn hắn chỗ bãi Baita Ma, nhất định là Ma Huyễn không gian một bộ phận. Khẽ gật đầu, Huyết Cơ cũng không có lại chần chừ, bởi vì dưới loại tình huống này, chỉ có địa đồ có thể mang hai người bọn họ đi ra ngoài, lập tức Huyết Cơ liền lấy ra Ma vực địa đồ. Nhìn xem trong tay Ma vực địa đồ, Diệp Thiên trên mặt không chỉ có không có chút nào vui sướng, ngược lại trong ánh mắt toát ra càng thêm một tia ngưng trọng. Nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên mặc áo đen Huệ Cơ hỏi: "Làm sao vậy? Có phải hay không ma vực địa đồ là giả dối?" Nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức Diệp Thiên nói ra: "Ma vực địa đồ không giả, nhưng bên trong chỗ ghi lại ma huyễn không gian lại không phải cái này phiến bài thảm mà là một cái khác địa phương, xem ra lúc trước vị tiền bối kia tiến vào ma vực, gặp được ma huyễn không gian cũng không phải tại đây." Diệp Thiên trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, vốn tưởng rằng đã có ma vực địa đồ, liền có thể thuận lợi tiến vào ma vực tầng thứ 2, nhưng lại thật không ngờ, năm đó tiến vào ma tử, vào ma không không phải bài ma. "Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Huế Cơ vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tuy nhiên hắn là một gã vũ vương, nhưng là ma vực dù sao cũng là do Tứ Đại Ma Thánh sở kiến, coi như là tầng thứ nhất Ma Huyễn Không Gian, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Mỗi một lần ma vực mở ra, bắt Đại Ma Đạo Tông môn đều phái bốn gã ma giả tiến vào ma vực, nhưng là có thể đi ra ma vực ma giả, nhưng lại vạn trùng không một. Diệp Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, tuy nhiên hắn tu luyện trong sách Quý Tam Đại Chân Pháp, nhưng lại đối với trận pháp phá giải căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không cần phải nói Đại Ma Thánh bố trí ở dưới Ma Không Gian. Trong óc rất nhanh tự hỏi Nhưng là bất kể thế nào suy nghĩ, đều không có rất tốt đích phương pháp xử lý, hơn nữa bại tha ma ma khí càng ngày càng nặng, nhưng là đáng được ăn mừng chính là, huyết cơ tu luyện huyết u bí quyết, mà Diệp Thiên cũng tu luyện u minh bí quyết, cho nên hai người đối với ma khí có một cổ tiên thiên sức chống cự. Lúc trước phụ thân ngươi đưa cho ngươi trong sách quý, tam đại trận pháp tuy nhiên có thể giết người ở vô hình, nhưng là cũng có thể bại trận, trận pháp đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ phải hiểu được một loại trong đó, những thứ khác có lẽ có thể suy một ra ba. Đúng vào lúc này, tự thạch nam tử thanh nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thiên trong nội tâm vui vẻ. Bởi vì mỗi lần chỉ cần sư phụ xuất hiện, như vậy hắn đều có thể biến nguy thành an. Không có có do dự chút nào, lập tức Diệp Thiên phân phó vài câu trước mặt nữ tử, lập tức Thiên Điệu lồng giam lập tức xử xuất, lập tức luận, phiền, đợi chính mình hai người, mà Diệp Thiên cũng bắt đầu hai mắt nhắm lại, trong óc quanh quần khởi Tam đại trận pháp. Ma huyết cơ lại không có quấy rầy trước mặt thiếu niên, ánh mắt nhìn xem bốn phía, tuy nhiên ma huyễn không gian tràn ngập nguy hiểm, nhưng là vạn nhất mặt khác ma tông người cũng tiến nhập bãi ma, như vậy thì Chương 144, phong hỏa lôi điện. Chương 144, phong hỏa lôi điện có chút thời điểm, thật là phúc không xong đến họa vô trí. Hòa đến rồi dừng dập, Diệp Thiên tính hạ tâm lai nghiên cứu trận pháp thời điểm, hết lần này tới lần khác Thiên Ma Tháp Ma Vương cũng đi tới Ma Huyễn Không Gian bại tham a. Đem làm huyết cơ chứng kiến 4 vị Thiên Ma Tháp Ma Vương thời điểm, trong nội tâm lập tức cả kinh, cũng mặc kệ trước mặt thiếu niên có phải hay không tại nghiên cứu trận pháp, trực tiếp đánh thức Diệp Thiên. Kỳ thật căn bản không cần huyết cơ nhắc nhở, từ lúc 4 đại ma vương xuất hiện một khắc này, Diệp Thiên đã tỉnh, liền hắn cũng thật không ngờ, chính mình hai người hội đen đuổi như vậy, đã tiến vào ma vực liền gặp bốn gã ma vương. Dù sao Ma đạo Tứ đại Ma tông tầm đó đều là dùng lợi ích là điều kiện tiên quyết, nếu như mà các bảy tông tiến vào người của ma vực toàn bộ vẫn lạc, như vậy còn lại cuối cùng nhất tông tìm được huyết u ma ngọc cơ hội sẽ gặp sâu sắc tăng lên. Cho nên mỗi lần tiến vào ma vực, Ma đạo Tam tông không chỉ có muốn đối phó ma vực bên trong trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, nhưng lại muốn thời khắc để phòng lấy mà các bảy tông dũng nhiên đánh lén. Cho nên Diệp Thiên tại thời khắc này không dám đánh bạc, vạn nhất tiên ma tháp dũng nhiên đối với chính mình hai người thống hạ ra tay, đã Vũ Vương đối phó chính mình, Diệp thiên tin tưởng, chính mình hai người chỉ có một con đường chết. Kéo bên người thiếu nữ tay, Mộ lập tức chỉ là nháy mắt, hai người cũng đã biến mất ngay tại chỗ, đã sớm không biết đi địa phương nào. Hai người vừa vừa biến mất, cách đó không xa liền rất nhanh đi tới bốn gã trung niên nam tử, đúng là Ma đạo tám tông một trong Thiên Ma Tháp Ma Vương, bốn người tiến vào Ma vực, đồng dạng gặp Ma Huyễn Không Gian. Nhưng là vô luận như thế nào đi, bốn người đều là đi không xuất ra trước mắt Bài Tha Ma, tuy nhiên Ma Huyễn Không Gian ma khí đối với Ma đạo võ giả Ma vực bao nhiêu tổ thường, vừa vận hoàn toàn trái lại, những này ma khí đối với bọn họ có nói không nên lời chỗ tốt. Nhưng lạ ngay tại vừa mới không lâu, Bài Tha Ma ma khí đột nhiên biến hóa, chuyển biến thành một loại không cách nào hình dung khí tức nhưng là bốn người biết rõ, loại này quái dị khí tức đối với bọn họ có chỗ hại. "Mẹ, đây là cái gì địa phương bị quái, vì cái gì chúng ta hết lần này tới lần khác bị chuyển tống đến nơi đây?" Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bốn phía vô số khâu lâu, Tàn Sát Điện thanh âm tràn đầy phẫn nộ, mà mặt khác ba gã ma vương trên mặt cũng đều là viết một cổ thật sâu bất mãn. Thiên Ma Tháp lần này tiến vào Ma vực tổng cộng là bốn gã ma vương, theo thứ tự là Tàn Sát Phong, Tàn Sát Hỏa, Đồ Lôi, Tàn Sát Điện, ngoại trừ lão đại Tàn Sát Phong tu vi đạt đến 3 sao vũ vương bên ngoài, ba người khác tu vi tất cả đều là nhị tinh vũ vương chi cảnh. Nơi này là ma vực tầng 4 bên trong lần thứ nhất ma huyễn không gian, tại đây khắp nơi đều là ảo cảnh, cho nên chúng ta thủy chung đi ra không được, nhưng là các ngươi không muốn chủ quan, ma đạo các tiền bối từng nói, ma vực bên trong ma huyễn không gian, tuy nhiên đều là hư vô, nhưng lại có thể thật sự đem các ngươi đánh chết, cho nên nhất định phải cẩn chừng. Tàn Sát Phong cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía không gian, sau đó bốn người đứng chung một chỗ, ngăn cản trong không gian đỗng nhiên xuất hiện kỳ dị khí tức. Cách đó không xa một tòa phân mộ phía sau, Huyết Cơ nhìn xem trong tay thanh minh kiếm, trong nội tâm lập tức chạy qua một dòng nước ấm, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng Vừa mới Diệp Thiên tiến đưa cho mình Thanh Minh kiếm đến, cỡ nào chân quý. Ngươi biết không? Thanh Minh thần kiếm truyền thuyết là một gã ma thánh sở hữu tất cả, uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa nghe nói Thanh Minh thần kiếm bên trong phong ấn lấy một gã khác ma thánh linh thức. Nghe xong trước mắt nữ tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, tuy nhiên linh thức không có bản tôn thực lực tương đại, nhưng là thực lực của bản thân cũng là không thể coi thường, nếu là có thể truyền chuyển Thanh Minh thần kiếm bên trong thức, Diệp có trời mới biết, lần này ma vực chi đi liền có vài phần tính toán tại tình. Giống như có lẽ đã đoán được thiếu niên trước mắt trong nội tâm suy nghĩ, lập tức cơ nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, muốn lại để cho linh thức tương trợ, trừ phi linh thức chính mình mượn ý, nếu không coi như là ma thánh đích thân tới, cũng đồng dạng không có khả năng. Diệp tiên, người đưa cho ta thanh minh kiếm, không chỉ nói là ta, coi như là phụ thân cũng sẽ biết cảm tạ người. Vì cái gì? Trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, tuy nhiên thanh minh thần kiếm cường đại vô cùng, bên trong còn phong ấn lấy ma thánh linh thức, nhưng là chỉ cần ma thánh linh thức không ấn, cái tiêu trên cơ bản nếu không có. Kỳ thật Thanh Minh kiếm bên trong phong ấn lấy Ma đạo thánh giả là được huyết Vũ Cốc tiền bối, mà cái thanh này Thanh Minh kiếm càng là Quỷ Vương tông một vị tiền bối sở hữu tất cả, người giúp chúng ta huyết Vũ Cốc đoạt lại Thanh Minh kiếm là được huyết Vũ Cốc đại ân nhân, phụ thân như thế nào lại không cảm tạ ngươi đây này. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, chính mình trong lúc vô tình lấy được Thanh Minh kiếm, rõ ràng còn có như vậy một đoạn sâu xa, xem ra lúc này là chân chính vật quý chủ rồi. Đã Thanh Minh kiếm vốn chính là Huệ Vũ bảo vật, như vậy hiện tại coi như là vật quý nguyên chủ, không nếu chần chờ, chạy nhanh nhỏ máu nhận chủ a. Khẽ gật đầu. Sau đó một giọt máu tươi lập tức nhỏ vào tới trong tay Thanh Minh kiếm lên, lập tức một đạo âm lánh khí tức lập tức bay thẳng trời cao, mà ngay cả xa xa Thiên Ma Tháp 4 người đều cảm thấy. Đại ca, có phải hay không có bảo vật gì xuất thế? Cảm thụ được bay thẳng trời cao khủng lồ âm linh phi tức, Tàn Sát Điện trên mặt lập tức toát ra một tia hưng phấn, dù sao nơi này là ma vực, là tứ đại ma đạo thánh giả sáng chế kiến, quỷ biết rõ bên trong có hay không bảo vật. Nhẹ nhàng ngật, Tàn Sát phong một câu đi, sau đó 4 người liền rất nhanh hướng phía cường đại khí tức trốn ma kích bắn đi, nhưng là đem làm 4 người đổi tới thời điểm, căn bản không có phát hiện cái gì. Diệp Tiên, ta cảm thấy Ngươi biết không, ta cảm giác được thanh minh kiếm bên trong có cổ thanh âm tại hô ta. Đem làm huyết cơ nhỏ máu nhận chủ thời điểm, cương đại khí tức bay thẳng trời cao, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức thầm than một tiếng hừ mất, lập tức kéo huyết cơ tay, triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ, lập tức liền rời đi tại chỗ. Nhưng là đem làm hắn nghe được trước mắt nữ tử nói, thanh minh kiếm bên trong có cổ thanh âm kêu gọi chính mình thời điểm, Diệp Thiên phát tại nội tâm chúc mừng huyết cơ, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, vẻ này kêu gọi đại biểu cho cái gì. Đuổi mau ngăn cản tiểu cô đương, nếu không bị ma thánh linh tức tổn vệ, đến lúc đó coi như là ma thánh hàng lâm đều không thể cải biến. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong ngốc đột nhiên xuất hiện cự thạch nam tử vội vàng thanh âm, quả thực dọa hắn mẹ dựng, nhưng là Diệp Thiên hiện tại sớm đã chẳng quan tâm những này. Thuận tay đã nắm thanh minh kiếm, trực tiếp ném xuống đất, như vậy trước mặt nữ tử vẻ mặt vẻ mờ mịt, nhưng là Diệp Thiên hiện tại căn bản không có thời gian giải thích cái gì, dù sao huyết cơ đã cùng thanh minh kiếm nhỏ máu nhận chủ, nếu không giải trừ nhận chủ, nếu không huyết cơ sẽ bị ma thánh linh thức trỗ thôn vệ. Sư phó, hiện tại đến ngọn nguồn làm sao bây giờ? Huyết cơ đã cùng thanh minh kiếm nhỏ máu nhận chủ. Diệp Thiên trong nội tâm đột vẳng hỏi, mà một bên huyết cơ cũng bị hắn như vậy không hiểu ra sao. Không biết giờ khắc này thiếu niên ở trước mắt đến cùng làm sao vậy, nhưng là huyết cơ lại không hỏi, bởi vì nàng biết rõ, thiếu niên sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, đã làm như vậy rồi, như vậy nhất định có đạo lý của hắn. chương 145, Mèo Vần Chuột chương 145, Mèo Vần Chuột trong óc lập tức chuyển đến một hồi thật sâu tiếng thở dài, lập tức cự thạch nam tử mới chậm dãi nói, ma thánh linh thức thật sự vô cùng cường đại, coi như là vi sư cũng không có khả năng giải trừ. Đại não lập tức ru lên. Một củ thật sâu hối hận xuất hiện tại Diệp Thiên trong nội tâm, hắn ngàn không nên bạn không nên, ở thời điểm này vì cái gì chính mình lại để cho huyết cơ cùng Thanh Minh tiếm nhỏ máu nhật chủ. Hiện tại liền sư phó đều không có chút nào đích phương pháp xử lý, như vậy sự tình đã thành kết cục đã định, trên mặt toát ra một tia thống khoái thần sắc, chỉ đem trước mặt huyết cơ xem càng thêm nghi hoặc không thôi. Bất quá vi sư ngược lại là có một cái biện pháp, có thể cho Ma Linh sẽ không thôn vệ tiểu cô nương. Biện pháp gì? Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Thiên lập tức liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, nhưng lại trong nội tâm cũng âm thầm phiền không thôi, chính mình người sư phụ này đã biết rõ nên làm như thế nào. Vì cái gì vừa rồi không nói, làm hại chính mình Bạch lo lắng một hồi. Ngươi chỉ cần dùng trong tay mình cái kia khỏa Long Châu liền có thể tự nàng. Long Châu? Diệp Thiên lập tức cảm thấy một loại nghi hoặc không thôi, trên người mình cái gì có được một khỏa Long Châu rồi? Trong đầu đột nhiên vang lên cái gì, lập tức liền từ Vũ Thần giới bên trong lấy ra ngày đó sư tử đỏ tiện đưa cho mình hạt châu. Nhìn xem trong tay kim chói hạt châu, Diệp Thiên thật sự không thể tưởng được, cái khỏa hạt châu này lại là Long Châu, nhưng là Diệp Thiên hiện tại căn vốn không muốn đi giải hạt châu lịch sử, chỉ cần có thể cứu nguy cơ, không chỉ nói là Long Châu, tựu là Tiên cũng được. Trong cơ thể Lôi Hỏa Bí quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, một cổ bá đạo thiên lôi chân khí lập tức tiến vào đến Long châu bên trong, sau đó Diệp Thiên liền cầm trong tay Long châu nhắm ngay huyết cơ cái trán. Lập tức một cổ bá đạo long khí lập tức mà ra, ngáy mắt thời gian liền toàn bộ chui vào đã đến nữ tử thân thể ở trong, huyết cơ chỉ là nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì khác thường. Thanh minh kiếm bên trong cái kia cổ kêu gọi còn gì nữa không? Trong thấy trước mắt nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên cuối cùng thở dài một hơi, chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, sư tử đỏ đưa cho hắn lại là một quả Long châu. Diệp Thiên, cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cho tới bây giờ, huyết Cơ mới chậm rãi hỏi chính mình nghi vấn trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, thanh minh kiếm bên trong kêu gọi đột nhiên biến mất, tuyệt đối cùng thiếu niên ở trước mắt có quan hệ. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, liền đem hết thảy toàn bộ nói ra, đem làm sau khi nghe xong, huyết Cơ cũng quả thực lại càng hoảng sợ, ám đạo, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, chính mình thiếu chút nữa bị cắn xuất. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tới chơi một cái mẹo vần chuột cho chơi, như thế nào? Mèo vẫn chuột. Huyết Cơ lập tức cảm thấy một hồi nghi vấn, không biết thiếu niên trước mắt trong miệng theo như lời mèo vờn chuột đến cùng là có ý gì. Sau đó Diệp Tiên ghé vào huyết cơ trên lỗ 2, một hồi tự thuật, chỉ thấy huyết cơ một mực không ngừng đả đầu, trên mặt còn toát ra một tia chơi chán dáng tươi cười. Lập tức Diệp Thiên theo trên mặt đất quét dọn một mảng lớn sạch sẽ địa phương, mặc dù sau tìm đến 17 cái cái đầu lâu, hơn nữa trên mặt đất loay hoay lấy cái gì, suốt 3 canh dở, Diệp Tiên mới đại công táo thành. Người đây là trận pháp. Tuy nhiên đã đoán được thiếu niên trước mắt sở tác sở vi, nhưng là huyết cơ y nguyên có chút luôn luôn tín, dù sao trận pháp võ giả tại đại lục này phía trên quả thực quá rất hiếm. Hơn nữa mỗi một cái trận pháp võ giả đều là đáng sợ tồn tại, có đôi khi thậm chí bằng vào trận pháp vượt cấp rất người, mà ở trong đó theo như lời vượt cấp, không phải chỉ tinh cấp vượt cấp, mà là đẳng cấp vượt cấp. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên lập tức nói ra, ta đã từng trong lúc vô tình đạt được qua một bản bí tịch, bên trong ghi lại ở bên trong tam đại trận pháp, mà loại thứ hai trận pháp liền có thể vây khốn vũ vương, nhưng là dùng thực lực của ta lại khai không nhúc nhích được trận pháp. Ý của ngươi là lại để cho ta giúp ngươi? Thông minh, trận pháp đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, vâng. Vâng. đợi một tí ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta đem vũ hồn chi lực đưa vào đi, những thứ khác tựu xem ta ta nhất định sẽ làm cho thiên ma thắp bốn vị ma vương vĩnh viễn nhớ ký ta. Nhìn trước mắt thiếu niên trên mặt toát ra một cổ cường đại tự tin, huyết cơ cũng lập tức bị cuốn hút rồi, khẽ gật đầu, sau đó trong cơ thể vũ hồn chi lực bắt đầu vận chuyển. Tốt rồi, ngươi bây giờ dựa theo ta vạch phương vị đồng thời đưa vào vũ hồn chi lực, hơn nữa ngươi nhớ kỹ một điểm, chờ ta đem bốn gã vũ vương tiến cự trận pháp bên trong thời điểm, ngươi chỉ cần không ngừng mà đưa vào một tia vũ hồn chi lực là được. Ân, Thiên, đấy, Lôi, Phong, Nước, Núi Lửa, Chiều, bắt quái cái này tiếp cái khác, sinh sôi không ngừng, càng cùng, khảm cùng, cấn cùng, trấn cùng trong cùng, tốn cùng, ly cùng, khôn cùng, đoại cùng, cửu cùng cách vị, chín, cửa mở Khải. Đem làm Diệp Thiên nghiệm xong chi câu nói thời điểm, huyết cơ chỉ thấy trên mặt đất vừa mới còn bất động bất động 17 cái khô lâu trên người trận bộc phát ra cường đại âm lãnh khí thức, cổ hơi thở này liền nàng đều có cổ tim đập nhanh. Huyết cơ, ngươi huống cản, cách, tuấn, cẩn, khảm cùng, cẩn cùng, trấn cùng, trong trong nội cùng dốc vào vũ hồn chi lực, nhớ kỹ, bắt cổ vũ hồn chi lực phải đồng thời vận chuyển. Khẽ gật đầu, lập tức huyết cơ trên người lập tức kích xạ mà ra bát cổ đồng dạng vũ hồn chi lực, lập tức kích xạ đến Diệp Thiên trong miệng theo như lời tám cái phương vị bên trong. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, cho trước mắt nữ tử một cái tán thưởng ánh mắt, lập tức ngũ hành phiêu nhẹ bộ lập tức triển khai, ngáy mắt Diệp Thiên liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Ma Tháp bốn vị Vũ Vương đang tại quan sát đến trước mắt cái này phiến Bái Tha Ma đến cùng làm như thế nào đi ra ngoài, lập tức bốn người trước mắt xuất hiện một gã thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt tràn ngập xem thường nhìn xem bốn người. Người là huyết u cốc đệ tử? Nhìn thấy thiếu niên, bốn gã Vũ Vương cũng không có ra tay, tàn Sát Điện thanh âm có chút kinh ngạc mà hỏi, bởi vì thiếu niên trước mắt tu vi hắn sớm đã nhìn ra, bốn người trong lòng có một cái nghi vấn, huyết u cốc tại sao phải phái một gã ba sao võ linh tiến vào ma vực? Thân phận của ta không cần các người quản, ta đã đã tìm được lối ra, bất kể thế nào nói, tất cả mọi người là người trong ma đạo, ta không hy vọng các ngươi bốn cái chết ở chỗ này." Nói xong Diệp Tiên căn bản không để cho trước mắt bốn người đặt câu hỏi cơ hội, trực tiếp rất nhanh rời đi, nhưng là Tứ Đại Vũ Vương lại không không có đội theo mau, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đã ly khai thiếu niên. "Đại ca, người nói tiểu tử kia chỗ nói có phải thật vậy hay không?" Tàn Sát Điện vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên bốn trong lòng người cũng biết trong lúc này nói không chừng là một cái âm mưu, nhưng là bọn hắn lại không có, có bất kỳ lợi chỗ nào. Tuy nhiên bốn người đều là Vũ Vương, nhưng là tại ma huyễn trong không gian, co như là vũ đế, cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản đi ra, huống chi là bốn người bọn họ. Mặc kệ tiểu tử kia nói thật hay giả, chúng ta đều phải thử một chút, đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được trực tiếp đem hắn chấm giết. Tàn sát phong trong ánh mắt toát ra một tia cũng chịu chi sắc, trên người lập tức tản mát ra một tia sát khí, lập tức tứ đại vũ vương hướng phía thiếu niên biến mất phương hướng rất nhanh đuổi theo, có lẽ là Diệp Thiên cố ý thả chậm bước chân chờ bốn người, chỉ là nháy mắt, bốn người cũng đã đuổi theo hắn. Chương 146, Mặc người chết giết. Chương 146, mặc người chém giết chứng kiến sau lưng bốn người đã đuổi theo, lần này Diệp Tiên tại không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp sử xuất Ngũ Hành Phiêu Liệu Bộ, lập tức cũng đã biến mất tại bốn người trước mặt. Tuy nhiên Diệp Tiên học xong Ngũ Hành môn tuyển học Ngũ Hành Phiêu Liệu Bộ, nhưng lại thực lực quá thấp, lại tại sao có thể là bốn gã Vũ Vương đối thủ, chỉ là nháy mắt, bốn người liền lại đuổi theo hắn. Cứ như vậy tới tới lui lui mấy lần, Diệp Tiên rốt cục chạy về trận pháp bên ngoài, sau đó Diệp Tiên xoay người sắp đã đến Tiên Ma 4 đại ma vương, trong nội tâm cười liên tục. Rất nhanh, bốn đại ma vương rốt cục chạy tới, xem lên trước mặt không đi thiếu niên Cảnh sát điện lập tức nghi ngờ hỏi: "Ngươi vì cái gì không đi?" Trên mặt toát ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, sau đó Diệp Tiên chỉ chỉ sau lưng một cái đại môn, thuận miệng nói ra: "Đây cũng là lối ra, muốn rời khỏi tại đây vào đi thôi." Vừa dứt lời, Diệp Tiên xoay người một cái, lập tức biến mất tại đại môn ở trong, mà thiên Ma Tháp 4 đại ma vương căn bản không biết trước mắt cửa ra vào có phải hay không một cái âm lưu, cho nên không ai tiến bảo. "Ba vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào?" Ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt đại môn, Tàn Sát tiếng gió ghi âm lấy một tia không kiên định mà hỏi: "Đại ca, có như là một cái âm lưu thì thế nào?" Hắn chẳng qua là một gã nho nhỏ bà sao võ linh, nếu như chúng ta không đi vào, vạn và nhất cái này lối ra là thực, chúng ta đây chẳng phải là lô lẫn rồi. Nói xong Tàn Sát Điện không có đi quản ba người khác, bay thẳng đến trước mặt Đại Môn đi đến, rất nhanh liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, Tàn Sát Phong vốn định gọi lại, nhưng là cuối cùng nhất còn không có. Đại ca, chúng ta tiến hay vẫn là không tiến? Tiến. Lần này không có có do dự chút nào, Tàn Sát Phong tựa hồ tương tự dọa trọng đại quyết định đồng dạng, cho rằng mấy trong lòng người cũng biết, nếu như tiến vào, nói không chừng bọn hắn còn có một đường sinh cơ, nhưng là không tiến. Như vậy cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này ra không được, cho nên bốn người quyết định đánh cuộc một lần, hơn nữa đối phương chỉ là một gã thực lực dưới đáy 3 sao võ linh, coi như là một cái âm ưu, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, trận này đánh bạc bọn hắn thăng cơ hội rất lớn. Bốn đạo quang mang lóe lên, lập tức bốn người lập tức biến mất tại môn ở trong, mà đúng lúc này hậu, vừa cưng ngũ người tiến vào đại môn đã biến mất vô tung vô ảnh, sau đó huyết cơ thân ảnh xuất hiện tại đại môn vị trí. Bốn đến hào quang kia chớp, lập tức bốn người liền riêng phần mình tiến nhập một cái không gian, xem lên trước mặt giao thoa tung hoành vô số thông đạo, bốn người cũng không biết nên đi cái đó một đầu. Hơn nữa bốn người chỗ không gian lại không giống mới, bốn trong lòng người kinh hãi, bởi vì cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục nhận thức đến không tốt. Đi tại một cái lối đi lên, Tàn Sát Điện nhãn thần lạnh như băng nhìn xem xung quanh nói không nên lời quỷ dị, trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, chỉ cần một không đúng, hắn sẽ gặp không chút do dự ra tay, không chút lưu tình. Hoan nên đi vào bác quái cựu cung trận. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian đỗng nhiên khắp nơi vang lên thiếu niên thanh âm, trong nội tâm lập tức cả kinh, Tàn Sát Điện sắc mặt quát, ngươi cái này cẩu có bản lĩnh đi ra, xem ra ra như thế nào đối phó ngươi. Vừa dứt lời, Tàn Sát Điện liền chứng kiến thông đạo cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một gã thiếu niên mặc áo đen, chứng kiến thiếu niên, Tàn Sát Điện tựa như phát điên, rất nhanh hướng phía phía trước chạy gấp mà đi. Người chưa tới lực tới trước, một cổ bá đạo vũ hồn chi lực lập tức kích xạ mà ra, nháy mắt thời gian, vũ hồn chi lực liền hung hăng kích xạ tại thiếu niên trên người. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nhưng là rất nhanh Tàn Sát Điện sắc mặt thay đổi, hơn nữa là đã biến, bởi vì vừa rồi hắn chỗ sử xuất vũ hồn chi lực, kích xạ tại trên người thiếu niên, thật giống như bùn chìm biển cả, biến mất vô tung vô ảnh, liền một kia rung động đều không có tóe lên. Người đến cùng là người nào? Tại thời khắc này, Tàn sát điện rốt cục nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, một gã ba sao võ linh, rõ ràng bỏ qua chính mình một kích mạnh nhất, điều này đại biểu lấy cái gì? Tàn sát điện không dám suy nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, giờ khác này mình đã là cái thất gỗ bên trên thịt, mặc người chém giết. Ta sớm đã đã từng nói qua, ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi cũng không có tư cách biết rõ, hiện tại ngươi cũng nên biết ngươi ở vào cái gì trạng thái, ta cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là chết ở chỗ này, thứ nhì là cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Trong nội tâm chấn động mách liệt, tàn sát điện vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt thiếu niên, thanh âm có chút run dậy nói, ngươi là muốn cho ta đem làm ngươi nô buộc, đó căn bản không có khả năng, ngươi chỉ là một gã ba sao võ linh, làm sao có thể. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nhiều lời nói nhảm, hai lựa chọn người chọn một mà thôi, ta đếm tới ba, nếu như đến lúc đó ngươi không hiện tại, ta đây coi như ngươi lựa chọn cái thứ nhất, còn không có đợi tàn sát điện nói xong, Diệp Thiên liền trực tiếp đánh gãy, đón lấy bắt đầu hơn. 1. Hai đem làm Diệp thiên đếm tới hai thời điểm. Rõ ràng cảm giác được trước mắt nam tử thân thể rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, dù sao cho một gã so với chính mình tu vi thấp rất nhiều võ giả đem làm nô bộc, thật sự là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng là Diệp Thiên lại không có một lần nữa cho nam tử suy nghĩ thời gian, trực tiếp đến tới, ba lập tức Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức một cổ khổng lồ khí tức lập tức luân, phiên, đợi nam tử trước mặt, trong nội tâm lập tức nung tụ, không, có cái đó mất khoa, tàn sát điện cảm giác được tử vong cách mình như thế gần. Đợi một chút, ta đáp ứng rồi, nhưng là ta có một cái điều kiện điều kiện này ngươi phải đáp ứng ta, nếu không cho dù cùng ngươi liệu cái ngọc thạch câu phần. Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi." Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Thiên chỉ sợ nam tử không đáp ứng, chỉ phải đáp ứng cái gì cũng tốt xử lý, khẽ gật đầu, lập tức nói ra, "Điều kiện gì? Nói đi. Ta và ngươi ký kết chủ tớ khế ước về sau, ngươi ở trước mặt người ngoài tuyệt đối không thể nói ta là của ngươi nô bộc, muốn nói ta là thuộc hạ của ngươi, điều kiện này ngươi phải đáp ứng." Xem lên trước mặt nam tử vẻ mặt kiên định không thể nghi ngờ sắc mặt, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, hắn thật sự không nghĩ ra, nô bộc cùng cấp dưới có cái gì khác nhau, chỉ có điều một cái tên mà thôi. Khẽ gật đầu, Lập tức Diệp Thiên cũng không chút do dự đáp ứng xuống, lập tức cái kia cổ bá đạo khí tức lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Sau khi nói xong, Tàn Sát Điện buông tha cho bất luận cái gì chống cự, mà Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp linh thức tiến vào nam tử trong góc, rất nhanh liền cùng nam tử ký kết chủ tớ khế ước. Nếu như không phải ký kết khế ước, bất kể là ai tuyệt đối sẽ không tùy ý một người tiến vào trong đầu của mình, nếu như vừa rồi Diệp Thiên muốn đánh chết Tàn Sát Điện, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là ai đi à nha. Tàn sát điện y nguyên căn vấn đề này không phóng, trên mặt lập tức thoát ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười, Diệp Tiên tay phải vung lên, lập tức một đạo quang mang kích xả mà ra, lập tức luân phiền, đợi trước mắt nam tử, nhưng lại nói ra, "Ta là Lôi Vân thành thành chủ Diệp Tiên, một gã ba sao võ linh." Chương 147, Thiên quân vạn mã. Chương 147, Thiên quân vạn mã vừa dứt lời, lập tức Tàn sát điện liền biến mất ở tại chỗ, nháy mắt thời gian, liền xuất hiện ở Bát Quái Cự Cung trận bên ngoài. Khi thấy bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử, huyết cơ trong nội tâm lập tức cả kinh, thuận miệng kinh ngạc mà hỏi, "Ngươi là như thế nào theo Bát Quái Cự trận ở bên trong đi ra?" Diệp Tiên đâu này? Chứng kiến cô gái trước mắt, tàn sát điện cũng là cả kinh, nhưng là rất nhanh cũng đã thoải mái, lập tức liền đem phát sinh ở bát quái cựu cung trận ở bên trong sự tình nói cho cô gái trước mắt. Sau khi nghe xong, huyết cơ trong nội tâm giống như nổi lên ngập trời sóng cuồn, Diệp Tiên làm cái gì? Hắn rõ ràng thu phục một gã nhị tinh vũ vương, hơn nữa càng thêm có khả năng thu phục bốn gã vũ vương. Hừ, nếu không phải ta chủ quan, vừa rồi tại trong trận ta đã giết tiểu tử kia rồi, cũng không biết tàn sát điện có phải hay không nghĩ tới thoáng qua một cái miệng nghiện, xem lên trước mặt trận pháp, thanh âm có chút phẫn nói, mà huyết cơ lại không để ý tới hắn. Dù sao nàng có thể lý giải giờ này khắc này nam tử tâm tình. Đông dạng là một cái độc lập trong không gian, tàn sát họa không ngừng đi tới, nhưng là thủy chung là tại nguyên chỗ đảo quanh, căn bản đi không xuất ra trước mắt thông đạo. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên biến hóa, nháy mắt thời gian, tàn sát họa phát hiện mình rõ ràng xuất hiện ở trên chiến trường, mà hắn muốn đối mặt nhưng lại thiên quân vạn mã. Từng tiếng giết hậu vang vọng toàn bộ Cửu Thiên Vân Tiêu, sau đó thiên quân vạn mã liền hướng phía hắn mà đến, không có chút nào chần chờ, trong cơ thể vũ hồn chi lực lập tức rất nhanh vận chuyển. Làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10. Tàn sát hỏa căn bản không có đem trước mắt thiên quân vạn mã để ở trong mắt, tu vi đặt tới vũ vương chi cảnh, lại nhiều người đều làm một chuỗi cười. Từng đạo bá đạo vũ hồn chi lực điên của người thu hoạch tánh mạng của vô số người, nhưng là rất nhanh Tàn sát hỏa liền phát hiện không đúng, bởi vì trước mắt thiên quân vạn mã căn bản giết không hết. Giết hết một cái liền sẽ xuất hiện hai cái, giết hết hai cái liền sẽ xuất hiện ba cái, rất nhanh, thiên quân vạn mã biến thành thiên tiên quân tuyệt đối mã, mỗi người trong mắt đều lộ ra khát máu hào quang. Trong nội tâm lập tức tụ, nhưng lại hắn cũng không dám có chút dừng lại, nếu không Tàn sát hỏa tin tưởng, coi như mình là một gã cường đại vũ vương, đến lúc đó cũng sẽ bị lập tức đánh chết cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Tàn Sát Hỏa chỉ biết mình giết vô số người, nhưng là trước mắt Y Nguyên có vô số người hướng phương hướng của hắn kích xạ mà đến. Cho dù đạt tới vũ vương chi cảnh, nhưng là thể lực cũng có tiêu hao một khắc này, mà giờ khắp này Tàn Sát Hỏa, đúng là thể lực đã tiếp cận tiêu hao tình huống, miễn cương chém ra hai trường, lập tức Tàn Sát Hỏa lập tức ngồi vào trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mút lấy không khí. Xem lên trước mặt Y Nguyên không sợ chết vô số người hướng chính mình mà đến, Tàn Sát Hỏa còn muốn đứng tái chiến, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức, thủy chung còn không có, có thể đứng, bởi vì hắn thể lực đã hết sạch, hiện tại căn bản dùng lại không xuất ra một tia khí lực. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Tàn Sát Họa nghĩ thầm mình cũng xem như đại lục một gã cùng giả, lần này tiến vào ma vực, vốn định tìm kiếm ma đạo chí bảo hết u ma ngọc, nhưng là thật không ngờ, lại ở chỗ này không minh bạch vẫn lạc. Lần này Tàn Sát Họa không có ở phong kháng, bởi vì hắn biết do dù thế nào phong kháng đều là lại để cho mình có thể sống lâu một hồi mà thôi. Rất nhanh, vô số đem sắc bén đau đã đến trước mắt của hắn. Nhưng là Tàn Sát Họa kinh ngạc phát hiện, chính mình bốn phía tràng cảnh lần nữa biến hóa, mắt lại nhớ tới vừa rồi không gian, mà vào lúc đó, một cái thiếu niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là xếp đã thiết kế hãm hại chúng ta hay sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Chứng Kiến đụng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, Tàn Sát Hỏa lập tức đã minh bạch hết thảy, nhưng là hắn lại không tin, một cái ba sao võ linh rõ ràng có được lớn như thế thực lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên xem lên trước mặt đã không hề sức chống cự nam tử nói ra, "Hay bất sam luôn đi, ta cần ngươi thần phục ta, mà huynh đệ của ngươi cũng đã thần phục, cho nên ngươi không có lựa chọn khác chọn." Nghe xong thiếu niên lời mà nói, Tàn Sát Hỏa trong nội tâm không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, kỳ thật từ khi bọn hắn theo tiến vào Môn một khắc này lên, kết quả đã nhất định đã thua, như vậy mình cũng sẽ không làm cường nọ chi cùng, lập tức nhẹ nhàng ngật, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, linh thức lập tức tiến vào tán sát hỏa trong óc, rất nhanh lời ghi chép đính chủ tớ khế ước. Ta là Lôi Vân Thành thành chủ Diệp Thiên, một gã ba sao vô linh. Sau khi nói xong, Diệp Thiên tay phải vung lên, lập tức một đạo quang mang luân, phiền, đợi trước mắt nam tử biến mất tại nguyên chỗ, ngay mắt thời gian, tán sát hỏa cũng xuất hiện ở bên ngoài. Nhị ca, ngươi cũng bị thu phục rồi hả? Xem ra ta không thiệt rồi. Xem xét nam tử xuất hiện Tàn Sắt Điện lập tức hưng phấn quát, nhưng là Tàn sát phong căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp tìm một chỗ tọa hạ, ngồi xuống tu luyện. "Choẻn Du a toại, Network thì thua rồi, có cái gì quá không được, một điểm không có phong độ, xem ta nhiều tiêu xái." Tàn sát Điện vẫn chưa nói xong, liền phát hiện hai đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm lập tức cả kinh, lập tức ngoan ngoãn im lặng, nhưng là trong ánh mắt ý nguyên tại đang nói gì đó. Vẫn là một cái độc lập không gian, đồ lôi xem lên trước mặt vô số thông đạo, căn bản không có đi thử lấy tìm tìm cái gì, bởi vì hắn biết rõ, thiếu niên cố tình bố trí trận pháp dẫn bọn hắn vào trận, như vậy liền có thập phần nắm chắc. Ta nhặt thua, ngươi có thể hiện thân rồi. Xem ra trong bốn người, nhất thức thời chính là ngươi, như vậy cũng tốt, giảm bớt ta đã rất lâu. Vừa dứt lời, xa xa trầm rãi đi tới một gã thiếu niên mặc áo đen, trên mặt toát ra một tia cười ôn hòa cho xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Tiên trong nội tâm thầm khen một tiếng, trong bốn người, cũng chỉ có trước mắt nam tử cực kỳ có nhất ý nghĩ. Ngươi đem chúng ta tiến cử trận pháp bên trong, nhất định có cái gì mục, đã ta đã thua, như vậy ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Diệp Thiên lập tức nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt, không biết vì cái gì nam tử hội như vậy kiên định cho là mình sẽ không giết hắn. Nếu như ta đoán không sai, trận pháp này là ngươi cho bố trí. Đúng vậy. Tuy nhiên ta không hiểu trận pháp, nhưng là ngươi đã có thể vây cổ ta, ta muốn ngươi muốn giết ta quả thực dễ dàng, nhưng là ngươi đến bây giờ đều không có ra tay, nói rõ ngươi căn bản sẽ không giết ta, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, ngươi nói thẳng đi. Nghe xong trước mắt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên đối với nam tử trong lòng mình địa vị lại nhanh chóng tăng lên một vị, lập tức Diệp Thiên cũng không có tại nói nhảm, nói ra, ta muốn ngươi thần phục với ta. Không có vấn đề. Cái này đến lúc đó vượt quá Diệp Tiên dự kiến, Diệp Tiên tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt nam tử lại có thể biết không chút do dự đáp ứng, nhưng là đã nam tử đáp ứng, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Lập tức Diệp Thiên linh thức lập tức tiến vào đến đổ lôi trong óc, rất nhanh lời ghi chép đính chủ tớ khế ước, không có chút nào chần chờ, bởi vì hắn còn muốn thu phục một người, cho nên không có thời gian cùng cái này rất thông minh nam tử tâm sự, tay phải vung lên, Tàn Sát Dạ tổng lúc biến mất tại trong không gian. Chương 148, hành động thiếu suy nghĩ. Chương 148, hành động thiếu suy nghĩ tiên ma tháp tứ đại vũ vương, Diệp Tiên đến bây giờ đã đã thu phục được ba cái. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, khó khăn nhất thu phục chiếm được chính là cái kia đúng là trong bốn người lao đại Tàn Sát Phong. Bắt quái cựu cung trận bên trong, Tàn Sát Phong xem lên trước mặt vô số cái lối đi, trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn đã biết rõ, chính mình nhất định là chúng người khác biệt bộ. Nhưng là Tàn Sát Phong lại không có chút nào bối rối, lập tức từ trong lòng lấy ra một mặt đen nhánh sắc, thượng diện khắc lấy một đầu độc xà tầng gương. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó Tàn Sát Phong trong cơ thể vũ hồn chi lực lập tức rất nhanh rút vào trong gương, đúng vào lúc này, trên gương trận bộc phát ra một cổ cường quang, trực tiếp luân, phiền, đại Tàn Sát Phong. Mạch lạc thiên hồn, võ giả tu vi sẽ đạt tới nhất tinh vũ vương chi cảnh, kế tiếp mạch lạc địa hồn, tu vi sẽ đạt tới nhị tinh vũ vương chi cảnh, cuối cùng mạch lạc tam hồn bên trong mệnh hồn, tu vi liền sẽ đạt tới ba sao vũ vương chi cảnh. Mà Tàn sát Phong đúng là một gã toàn bộ mạch lạc tam hồn ba sao vũ vương, cho nên vũ hồn chi lực đã đạt đến đỉnh phong, cái này cổ cường quan luân, phiên, đại thân thể của hán, Tàn sát Phong cả người liền biến mất ở tại chỗ. Cách đó không xa Diệp Thiên chứng kiến đây hết thảy, trong nội tâm lập tức cả kinh, không biết Tàn Sắt Phong nhiên lấy ra chính là bảo bối gì, rõ ràng có thể tangible. Tuy nhiên Tàn Sát Phong biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào kinh hoàng, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần Tàn Sát Phong tu vi không đạt tới Vũ Đế chi cảnh, như vậy hắn liền không sẽ rời đi chính mình chỗ bố trí bắt quái cửu cung trận. Diệp Thiên cũng không có vội vã tìm kiếm nam tử hạ lạc, hạ xuống, mà là thoải mái nhàn nhã bước chậm tại bắt quái cửu cung trận bên trong, cũng tại thời khắc này, hắn không ngừng đền bù lấy trong trận chưa đủ chỗ. Không có bao lâu, Tàn Sát Phong thân ảnh liền xuất hiện lần nữa, nhưng là giờ khắc này Tàn Sát Phong trên mặt, lại tràn ngập một tia nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra, đệ thiếu niên dẫn hắn vào trận, dựa theo hắn suy tính, thiếu niên sẽ rất mau tìm đến chính mình. Cho nên hắn mới sẽ dùng tàng hình kính, nhưng là không có bao lâu, Tàn sát Phong liền kinh ngạc phát hiện, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy thiếu niên thân ảnh. Chẳng lẽ là ta suy tính sai lầm? Không có khả năng a. Ngươi không có tính toán sai, chỉ là ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi, một mặt nát tấm gương không cách nào cứu ngươi. Đúng vào lúc này, Tàn sát Phong đống nhiên xem gặp trước mặt mình đi tới một gã thiếu niên mặc áo đen, đúng là dẫn hắn vào trận huyết u cốc đệ tử. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi đã quên Ma đạo Tam tông ngược định sao? Trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc, Diệp Tiên chưa bao giờ biết rõ Ma đạo Tam còn có cái gì ướt định. Nhưng là Diệp Thiên cũng biết chính đạo năm đại tông môn tầm đó giống như cũng có được cái gì ước định. Diệp Thiên trong nội tâm rất phiền muộn, không biết những này siêu cấp đại môn phái không có chuyện gì vì cái gì đều ưa thích ước định, mà ước định về sau lại là làm theo ý mình, nên làm gì làm gì, nên ngầm quỷ kế làm theo, cho nên Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, đã như vậy, vì cái gì còn muốn làm cho cái gì ước định đi ra. ma đạo 8 tông tầm đó có ước định sao? Vì cái gì ta không biết? Ánh mắt lập tức ngưng tụ, Tàn Sắt Phong chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như hung hăng bị đánh thoáng một phát, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên nói ra, Ma đạo Tam tông tầm đó đã từng ước định, tiến vào ma vực về sau, Tam tông đệ tử không cho phép đối với mặt khác lẫn nhau ra tay, nếu không mặt khác bảy tông sẽ hợp nhau tấn công. À, nguyên lai là như vậy, nhưng ta không phải là huyết u cấp người, lại càng không là cái gì Ma đạo tám tông đệ tử, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có cần hay không tuân thủ Ma đạo Tam tông ở giữa ước định đâu này. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên nghĩ ta đuổi những ngày mùa mẹp, thực đem hắn đem làm mới ra đợi vô tri thanh niên. Cho nên hắn trực tiếp đã đến một cái tương kế tự kế, trước mắt nam tử làm sao bây giờ? Quả nhiên, đem làm tàn sát phong nghe được thiếu niên ở trước mắt rõ ràng không phải huyết u cấp đệ tử về sau, trong nội tâm lập tức thẩm hô một tiếng không tốt, lập tức hỏi, bất kể thế nào nói, ngươi cũng là đại biểu cho huyết u cấp tiến vào ma vực, cho nên ma đạo tám tông ngước định ngươi muốn tu thủ, nếu không. Nếu không như thế nào đây? Diệp Thiên nghe xong chuyện đó, sắc mặt lập tức trầm xuống, thanh âm có chút trêu chọc mà hỏi, nhưng là trong nội tâm sớm đã không kiên nhẫn, nếu không phải muốn nhận mắt trước nam tử, nói không chừng chính mình sớm đã ra tay. Nếu không mặt các bảy tông sẽ cùng một chỗ liên thủ thảo phạt huyết u cốc, đến lúc đó huyết u cốc hội bởi vì ngươi mà diệt tông. Nghe xong trước mắt nam tử lời mà nói, Diệp Tiên lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy đối với hắn xem thường chi tình. Ngươi cười cái gì? Đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giỡn gần, nếu như ngươi dám giết ta, Ma đạo bảy tông sẽ san bằng huyết u cốc. Ngươi tính toán tơ mơ vậy sao? Đột nhiên đình chỉ tiếng cười, ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt hỏi, tại thời khắc này, Tiên rốt cục động sát khí, sát khí trên người không do dự ra. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, co như mình tại thời khắc này chém giết trước mắt nam tử, mà bên ngoài Ma đạo bảy tông cũng biết chuyện này, Diệp Thiên tuyệt đối với tín tưởng, Ma đạo bảy tông sẽ không xuất thủ. Càng thêm không sẽ vì một cái nho nhỏ Vũ Vương đi tìm huyết u cấp phi toái, không nói đừng, riêng là vị kia tọa trấn hết u cấp Ma Thánh, mà khác bảy tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Tàn Sát Phong theo như lời chi lời nói, đều là hắn hù dọa thiếu niên trước mắt mà dùng, nhưng là lại để cho Tàn Sát Phong tuyệt đối thật không ngờ chính là, thiếu niên ở trước mắt căn bản bất vi động, ngược lại đối với hắn nổi lên sát tâm. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Tàn Sát Phong biết rõ Tại nơi này không biết tên trong trận, thiếu niên ở trước mắt là được chỗ thể, chỉ cần thiếu niên nguyện ý, có thể tùy thời đưa hắn chết. Rồi sau đó Tàn Sát Phong không nói, chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, bởi vì hắn biết rõ, thiếu niên đã đem hắn dẫn vào trong trận mà không giết hắn, như vậy tuyệt đối có việc. Ta muốn ngươi trở thành của ta nô bộc." Diệp Thiên đột nhiên một câu, lập tức đem trước mắt nam tử nói buồn bực rồi, giống như sợ mình nghe lầm, Tàn Sát Phong lần nữa hỏi một lần nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta muốn ngươi trở thành của ta nô bộc." lần nữa nói ra Ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, mà vào lúc đó, Tàn Sát Phong mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, giống như xem quái vật xem lên trước mặt thiếu niên hỏi, ngươi rựa vào cái gì? Băng giờ khắp này mạng của ngươi trong tay ta, ngươi không có lựa chọn, muốn không trở thành của ta nô bộc, nếu không chết ở chỗ này, đã quên nói cho ngươi biết, ngươi ba cái hảo huynh đệ một câu đều bị ta thu phục chiếm được, cho nên hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Thiếu niên Tàn Sát Phong không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao uy lực to lớn như thế trận, không chỉ nói là hắn ba cái huynh đệ, coi như là mình cũng không có biện pháp phá trợ. Tàn Sát Phong không nói gì, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ tự hỏi, mà Diệp Thiên đồng dạng không nói gì, bất quá lại không có ở trước mắt nam tử liếc, hắn cho nam tử thời gian cân nhắc, dù sao đây là sinh tử vấn đề lớn. Thời gian trôi qua, đảo mắt một canh giờ đã qua, mà Tàn Sắt Phong y Nguyên vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, trên mặt biến hóa lấy bất đồng thần sắc. Chương 149, Nhân Long đại chiến. Chương 149, Nhân Long đại chiến ta không có thời gian đợi lát nữa ngươi, đi cùng không được ngươi cho ta một cái trả lời thuyết phục. Diệp Thiên rốt cục không được, bởi vì hắn biết rõ, cho dù một lần nữa cho trước mắt nam tử nhiều thời gian hơn, nam tử đồng dạng không có kết quả. Dù sao đáp ứng muốn cả đời bị người kiểm chế, không đáp ứng là được chết, sinh tử lưỡng trọng tiên. Ta không cam lòng. Suy nghĩ gần một cái giờ, Tàn Sát Phong rõ ràng chỉ nghĩ tới như vậy một cái kết quả, quả thực lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một hồi im lặng, ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt nói ra, hiện tại không tới phiên ngươi cảm không cam lòng. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tại ta kế tiếp cho ngươi chô bố ảo cảnh bên trong kiên trì một thời gian uống cạn chút trà, ta không chỉ có thả ngươi, đồng thời cũng thả ngươi ba cái huynh đệ. Chuyện này là thật. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên liền biến mất ở tại chỗ. Mà Tàn sát Phong cảm giác được trước mặt mình không gian bỗng nhiên biến hóa, rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một không gian khác. Đây là một cái cực lớn sơn cốc, sơn cốc ảo cảnh quả thực u nhã cực kỳ, nếu như không phải Tàn Sắt Phong biết rõ đây là ảo cảnh, nói không chừng thực cho là mình đi tới một cái nhân gian tiên cảnh. Nhưng là rất nhanh Tàn sát Phong con mắt triệt để đọc lại, bởi vì cả cái sơn cốc trên 9 tầng trời, bỗng nhiên xuất hiện gần trăm đầu cự long, hơn nữa những này cự lòng rõ ràng đều đạt đến thú vương chi cảnh. Nói cách khác, cả cái sơn cốc trên 9 tầng trời, bỗng nhiên xuất hiện gần trăm đầu long vương, tương đương với xuất hiện trăm tên tu vi đạt tới vũ vương chi tế võ giả. Kỳ thật Bắc Quái Cự Cung trận bên trong cũng không có ảo trận, bỗng nhiên xuất hiện tại tàn sát phong nhãn trước ảo trận, là Diệp Thiên tham chiếu dạ linh tử ngọc ảo không gian sở thiết, nếu như không phải huyết cơ chỉ đạt tới 3 sao vũ vương chi cảnh, như vậy giờ khắc này xuất hiện tại tàn sát phong trước mặt liền không phải cái gì Long Vương, mà có khả năng là Long Tông, Long Đế. Còn không có đợi hắn chuẩn bị cho tốt, trên chín tầng trời bỗng nhiên kích xạ mà tiếp theo đầu gần trăm trượng Long Vương, toàn thân tinh khiết màu vàng cự long nháy mắt thời gian liền đi tới nhân loại trước mặt. Ánh mắt tụ, bởi vì tàn sát phấn chấn hiện, trước mặt mình cái này đầu Long Vương, tu luyện chính là thuộc thuộc tính trấn khí, nói cách khác trước mắt hắn, cái này đầu lâm vương, lực phòng ngự tuyệt đối khủng bố chi tế, nhưng là không có chút nào đích phương pháp xử lý, lập tức tàn sát phong xuất thủ, trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, lập tức đơn trưởng hung hăng bổ về phía trước mặt Long Vương. Đáng giá lại để cho Tàn Sát Phong cảm thấy hy vọng chính là, hắn cùng với Thiếu Niên đổ ước đầu là một thời gian uống cạn chu trà, tuy nhiên trước mặt hắn có trăm đầu lâm vương, nhưng là đối với một gã ba sao vũ vương mà nói, muốn chịu qua đi quả thực quá dễ dàng. To rõ rồng âm âm thanh lập tức vang vọng tiên địa, lập tức màu vàng đất cự long hung dùng chính mình đuôi rồng hướng lấy người trước mặt loại vung đi, bàn tay cùng đuôi rồng lập tức tương động vào nhau biết làm một chuyện, nhưng là chân chính tiếp xúc đến lại là một sự việc, đem làm Tàn sát Phong Bộ vào đôi rồng bên trên thời điểm mới phát hiện, trước mắt cái này đầu Long Vương lực phòng ngự quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Không có cách nào, sau đó trong cơ thể Vũ Hồn chi lực điên cuồng bật chuyện, Tàn Sắt Phong lợi dụng thân thể nhẹ nhàng rất nhanh xoay trở lấy, thỉnh thoảng cho trước mắt cự long một chưởng. Phẫn nộ rồng ngâm âm thanh chấn cả cái sơn cốc đều đang run rẩy, lập tức một cổ bá đạo lực lượng lập tức theo cự long trên người tán phát ra, trong ngáy mắt lân, phiên, nam tử trước mặt. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, Tàn Sắt Phong không dám có bất kỳ chần chờ. Tuy nhiên hắn biết rõ trước mắt đã phát sinh hết thể đều là hư ảo, nhưng là hoàn toàn tiểu là cái này hư ảo lại có thể đưa hắn đến chết. Trong tay Đông nhiên nhiều ra một cái gương, chính là vừa vận tàn sát phong xử xuất tạng hình kính, cường quang lóe lên, lập tức tàn sát phong liền triệt để biến mất tại nơi chỗ, nhắm chúng cự long lại là một hồi gào thét. Trên chín tầng trời, đột nhiên xuất hiện một chương năm thân gần mặt, đúng là thi triển trận pháp Diệp Tiên, nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy nam tử, Diệp Tiên trên mặt lập tức toát ra một tia cười lạnh. Đại há miệng, lập tức một cơn gió màu xanh lá theo Diệp Tiên trong miệng thổi ra, nhưng chính là cái này cổ gió mát, tại thổi ra về sau, lập tức hóa thành rồng cuốn phong vì y vòng quanh sơn cốc từng cái nơi hẻo lánh. Chính âm thầm kinh hỉ Tàn Sát Phong chợt phát hiện thân hình của mình lại xuất hiện ở trong sơn cốc, trong nội tâm lập tức rung động không thôi, hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình lợi dụng tàng hình cảnh đã tàng hình, vì cái gì còn có thể bỗng nhiên xuất hiện. Tàn Sát Phong, hiện tại còn đầu còn lại nửa thời gian uống cạn chút trà, nếu như ngươi có thể ngăn trở, như vậy lần này đổ ước liền tính toán ngươi thắng, về phần ngươi khả năng tàng hình, ta muốn hay vẫn là đừng có dùng rồi, bởi vì tại của ta trận pháp bên trong căn bản vô dụng. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời bỗng nhiên truyền đến diệp tiên thanh âm, sau đó vòi rồng đình chỉ, Trên chín tầng trời lại lại lần nữa xuất hiện trong đầu Long Vương, không ngừng cuồn vũ lấy thân hình. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Tàn Sát Phong tại thời khắc này rốt cục cảm thấy một tia cảm giác vô lực, vốn tưởng rằng bằng vào tàng hình tính, liền có thể thông qua tàng hình đến tránh thoát một thời gian uống cạn chu trà. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, thiếu niên sớm đã đoán ra, cũng đã nghĩ ra phá giải tàng hình tính đích phương pháp xử lý, đem làm Tàn Sát Phong chứng kiến trên 9 tầng trời không ngừng cuồn vũ trong đầu Long Vương, trong lòng cảm giác vô lực càng phát ra mấy liệt. Trong đạo ngâm âm thanh lập tức vọng địa, lập tức trong đầu lập tức hướng phía dưới 9 tầng trời vọt mạnh mà đến. Tương đương với trăm tên Vũ Vương đồng thời ra tay, chỉ sợ coi như là Võ Tông ở chỗ này, cũng không có khả năng đem hắn chiến thắng. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, Tàn sát Phong hay vẫn là xuất thủ, bất kể như thế nào, hắn đều không muốn trở thành vi thiếu niên nô bộc, mà không trở thành thiếu niên nô bộc đích phương pháp xử lý chỉ có một, lại kiên trì nửa thời gian uống cạn chôn trà mới có thể. Trong cơ thể Vũ Hồn chi lực điên cuồng vận chuyển, sau đó Tàn sát Phong rất nhanh chạy trốn, sau đó hướng phía trên Không Long Vũ xuất thủ, nhưng lại rất nhanh hắn liền phát hiện, trong đầu Long Vương quả thực thật là đáng sợ. Long Quý Vi thú tôn sư, là đại lục ở bên trên cường đại nhất chủng tộc một trong. Hùng chi bây giờ là trong đầu Long Vương đối phó hắn một cái Vũ vương nếu có thể kiên trì nửa thời gian uống cạn chung trả tàn sát phong tin tưởng thực lực của mình sớm đã đạt tới võ tông cảnh giới đúng vào lúc này sau lưng chuyển đến từng đợt nóng bỏng đau đớn bởi vì hắn bị một đầu long Vương dùng đôi rồng đánh vào trên lưng một cổ đại lực lập tức chuyển đến sau đó tàn sát phong liền bị hung hăng đánh tới hướng trong sân gốc nhưng là sự tình căn bản không có xong tàn sát phong vừa mới bị lệ tiến trong sân gốc lập tức lại bị không biết từ chỗ nào đi lên một đầu kiếm sĩ Long Đỉnh đi lên cứ như vậy đáng thương tàn sát phong một ca cường đại Vũ Vương bị trong đầu Long vương đôi rồng đem làm bóng raung đến nước đi Rất nhanh Tàn Sát Phong liền bị loại này hành hạ phát tra tấn người tàn tật dạng. "Ta nhẫn thua, để cho ta ly khai cái này địa phương quỷ quái." Đúng vào lúc này, Tàn Sát Phong rốt cục nhịn không được tra tấn nhẫn thua, vừa dứt lời, đang tại vùng bóng ra trăm đầu Long vương đột nhiên biến mất tại đại trong sân cốc, mà Tàn Sát Phong cảm giác một hồi không gian biến hóa, chính mình lại lần nữa về tới nguyên lai không gian. Đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm hút lấy trong không gian không khí. Chương 150, Tứ đại kim cương. Chương 150, Tứ đại kim cương ngươi rất không tồi, so với ta trong tương tự nhiều giữ vững được một hồi. Đúng lúc này, Diệp Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong không gian, nhìn xem ngồi dưới đất nam tử, trong nội tâm nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bởi vì Diệp Thiên rất rõ ràng vừa rồi nam tử chỗ gặp phải ảo cảnh đến cỡ nào cường đại, cái kia là mình dựa theo Dạ Linh tử mộng ảo không gian chô bố trí mà thành, nhưng lại lợi dụng hết cơ vũ hồn chi lực, cho nên nào cảnh bên trong cự long mới có thể đạt tới long vương chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc đối, muốn là hắn chính mình tu vi cũng đạt tới vũ vương chi cảnh, như vậy uy lực sẽ đề cao gấp đôi, đến lúc đó coi như là võ bảo, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Ta rất khó tưởng tượng, ngươi bây giờ là đang khen ta hay vẫn là trào phúng ta? Dù sao ta thua trận đấu ước. Gian Nan ngẩng đầu, xem lên trước mặt vẻ mặt đạm mạc thiếu niên mặc áo đen, tàn sắt phong trên mặt rõ ràng toát ra vẻ tươi cười, chỉ đem Diệp Thiên xem nghi hoặc không thôi, không biết giờ khắc này nam tử tại cười cái gì. Tuy nhiên ta thua trận đấu ước, nhưng là ta lại cảm tâm tình nguyện trở thành ngươi nô bộc. A? Vì cái gì? Trong lòng cái kia phần nghi hoặc càng thêm máy liệt, Diệp Thiên có thể cảm thụ được, trước mắt nam tử chỗ nói đều là thật tâm, cái này cũng càng thêm lại để cho chính mình cảm thấy khó hiểu. Nếu như ta không có nhầm lẫn, ngươi thực lực chân thật là một gã tu vi đạt tới 3 sao võ linh võ giả, đúng không? Đúng vậy. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu diếm, dù sao thực lực của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là đạt đến 3 sao võ linh trí cảnh, cũng không có gì tốt dấu giễu đấy. Nhưng chính là một cái 3 sao võ linh, rõ ràng có thể bố trí xuống trận pháp vây khốn 4 gã vũ vương, hơn nữa chúng ta 4 người còn không có bất kỳ phong kháng trí lực, ta rất khó tưởng tượng, các loại, đợi ngươi tu vi đạt tới vũ vương cảnh giới thời điểm, khi đó đem ngươi sẽ trở thành trường đến mức nào, ta rất chờ mong. Ngươi là ở trên người của ta đặt cược rồi hả? Vạn nhất hạ sai rốt làm sao bây giờ? Ta tin tưởng ánh mắt của mình, tốt rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Khẽ gật đầu. Diệp Thiên cũng không có tại nói thêm cái gì, lập tức linh thức lập tức tiến vào đến trước mắt nam tử trong óc, rất nhanh lời ghi chép đính chủ tớ khế ước. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi bốn người làm của ta cả đời thủ hạ, các loại, đợi thực lực của ta đạt tới đủ để tự bảo vệ mình, thậm chí có thể bảo hộ người nhà của ta thời điểm, ta liền còn các ngươi tự do. Tàn Sát Phong cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng tu luyện, dù sao vừa rồi tại Long Cốc áo cảnh bên trong, hắn vì ngăn cản trăm đầu lòng vương công kích, thể lực không sai biệt lắm đã tiêu hết sạch. Thời gian không dài, Tàn Sát Phong cũng đã hoàn toàn hồi phục xong, Diệp chỉ là cười cười, lập tức tay phải vung lên. Hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, ngay mắt thời gian liền xuất hiện tại bắt quái cũ cung trận bên ngoài. Mau nhìn, thiếu ra cùng chủ nhân đi ra. Hai người mới từ trong trận đi ra, liền nghe hô to một tiếng vang lên, lập tức Tàn Sát Điện liền xuất hiện ở trước mặt hai người, tiếp tục nói, đại ca, thật không ngờ ngươi cũng bị chế ngự, đồng phục rồi, hiện tại công bình rồi. Cái gì công bình rồi hả? Tàn Sát Phong bị chính mình cái tứ đệ lập tức như vậy không hiểu ra sao, không biết đang nói cái gì, mà ba người khác kể cả huyết cơ ở bên trong, trên mặt đều toát ra mỉm cười. Đại ca, chúng ta ba cái thực sợ thiếu gia chế ngự, đồng phục không được ngươi, cho nên chính đang thương lượng Chờ ngươi đi ra khuyên như thế nào người quy thuận thiếu ra, hiện tại tốt rồi, ngươi cũng bị thiếu ra chế ngự, đồng phục rồi, chúng ta bây giờ công bình rồi. Tàn sát điện giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một cước liền lại để cho trước mắt nam tử đã đi ra ngoài, tàn sát phong tức giật nói, ngươi cái này phá sản đồ chơi, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Diệp Thiên cũng không để ý gì tới bốn người, đi thẳng tới nữ tử trước mặt, thanh em ôn hòa nói, lần này cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta căn bản không cách nào thu phục bốn người bọn họ. Nghe xong Thiếu Niên trước mắt lợi mà nói, vốn còn là một bộ ôn nhu chi sát huyết cơ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, "Ngươi cám ư ta, là không đem ta đem làm người một nhà rồi hả?" Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên lập tức minh bạch là mình nói sai, trên mặt toát ra một tia ấy nãy, nói ra, "Là ta không đúng, ngươi đương nhiên ta là người một nhà, hơn nữa hay vẫn là thân nhân cái chủng loại kia." Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, huyết cơ trên mặt mới chậm rãi toát ra mỉm cười, lập tức có chút kinh hỉ nói, "Ngươi là như thế nào đem bốn người bọn họ thu phục chiếm được hay sao?" Diệp cũng không có bất kỳ dấu giễu liền đem phát sinh ở bát quái cự cung trận bên trong hết thảy toàn bộ nói cho cô gái trước mắt, đem làm huyết cơ sau khi nghe xong, trên mặt toát ra một tia tự hào. Người thật sự rất rất giỏi, tuy nhiên tại tông môn ở trong, Vũ Vương cũng không phải cường đại nhất tồn tại, nhưng bên cạnh ngươi bỗng nhiên nhiều hơn 4 gã Vũ Vương bảo hộ, chỉ cần không gặp đến võ tông, cơ bản có thể tại đại lục hành hành không sợ rồi." Khẽ gật đầu, Diệp Tiên lập tức nói ra, "Ta hiện tại tu vi còn rất thấp, cho nên cần bốn người bọn họ trợ rút, các loại, đợi thực lực của ta đầy đủ tự bảo vệ mình thời điểm, liền còn bọn hắn thân tự do." "Ngươi nói làm sao bây giờ, tựu làm sao bây giờ, ta không có ý kiến đến gì." Đúng rồi, trận pháp này chúng ta muốn như thế nào mang đi?" Trên mặt Lập Tức toát ra một tia hỏi thăm, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên thiếu chút nữa bật cười nói, "Của ta ngốc lão bà, trận pháp này không cần mang đi, đã có trợ giúp của ngươi, ta có thể tùy thời tùy chỗ bố trí xuống bắt quái cựu cung trận." Phi, ai là lão bà của ngươi rồi, không biết xấu hổ." Trên mặt Lập Tức điên cả giận nói, đến lúc đó mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, huyết cơ tuy nhiên trên mặt tràn ngập phẫn nộ, nhưng là trong ánh mắt lại toát ra một tia vui sướng chi tình. Sau đó Diệp Thiên liền đem trên mặt đất bắt quái cựu cung trận rút lui. Dù sao Thiên Ma Tháp 4 đại ma vương đã bị hắn chế ngự, rườm phục, hiện tại căn bản không cần tại đã muốn. Thiếu ra, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta đã xem qua, cái này phiến bãi tha ma căn bản không cách nào đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, Tàn Sát Phong bỗng nhiên đi vào Diệp Thiên trước mặt, mà xưng hô cũng là theo chân chính mình là ba cái đệ đệ sở học. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, trước mắt nam tử theo như lời đúng là mình chỗ lo lắng, Diệp Thiên phát hiện, ma vực cái này ma huyễn không gian biến ảo vô cùng, so trong sách Quý Tam đại trận pháp đều muốn uy đại, không hổ là đại ma thánh cộng đồng sáng lập. Thiếu gia, Chúng ta bây giờ đã trở thành thuộc hạ của ngươi, như vậy Tiểu không hề thuộc về thiên Ma thấp rồi, cho nên ta muốn, chúng ta là không phải nên khởi cái danh hào đâu này." Tàn Sát Điện vẻ mặt vui vẻ đi tới, bốn đại ma vương bên trong, Tiểu thuộc hắn tối đa, mà thực lực nhưng lại hắn thấp nhất. Gật đầu cười, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, "Đã Hoa Hạ Đế quốc thái tử bên người có một tứ đại thiên vương, cái kia các ngươi về sau đã kêu tứ đại kim cương a." "Tứ đại kim cương." Đủ khí phách, ta thích. Không chỉ có là Tàn Sát Điện, mà ngay cả mặt khác ba đại ma vương trên mặt đều toát ra vẻ tươi cười, bởi vì tứ đại kim cương cái tên này bọn hắn cũng đều rất ưa thích. Cầm ngươi ở chỗ này cho ta, bảo vệ tốt mới cơ, ta đi một chút sẽ trở lại." Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh liền biến mất ở 5 người trước mặt. Chương 151: Ma huyễn sa mạc. Chương 151: Ma huyễn sa mạc triển khai ngũ hành phiêu diệu bộ, rất nhanh Diệp Thiên liền đem toàn bộ bãi tha ma vòng vo một lần, nhưng là Diệp Thiên phát hiện, bài tha ma mỗi một chỗ đều không sai biệt nhiều. Đem làm Diệp Thiên trở lại tại chỗ thời điểm, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn còn thì không cách nào tìm được lối đi ra, tại tiếp tục như vậy, không chỉ nói tiến vào ma vực tầng thứ tư, bọn hắn sáu người liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này rồi. Thiếu gia là không phải chúng ta căn bản không cách nào đi ra cái này địa phương quỷ mái. Xem lên trước mặt vẻ mặt ngưng trọng thiếu niên mặc áo đen, Tàn Sát Điện lập tức mở miệng hỏi, nhưng là vừa dứt lời, liền bị một bên lao đại Tàn Sát phong hung hăng một cước đá đi ra ngoài. Người cái vô liêm sỉ đồ chơi, chẳng lẽ trong miệng ngươi sẽ không có một câu dễ nghe ư? Từ giờ trở đi, không cho ngươi nói thêm câu nữa lời nói, nếu không ta đá chết ngươi. Tàn Sát Điện còn muốn nói điều gì, nhưng xem xét trước mặt nam tử hai đạo ánh mắt lạnh như băng, lập tức muốn nói lời mà nói, hung hăng nuốt trở vào, trên mặt toát ra một tia nịnh nọt thần sắc. không gian uy lực vô cùng, và mượn thực lực của chúng ta Các bạn không cách nào đi ra ngoài, nhưng là ta có một cái biện pháp, có thể đi ra cái này diến Bái Tha Ma. Thiếu niên lập tức lại để cho 5 người khác trong nội tâm cảm thấy vui vẻ, dù sao thiếu niên ở trước mắt bản thân chính là một cái trận pháp cao thủ, đối với trận pháp cũng chỉ có thiếu niên hiểu. Diệp Thiên, đến cùng có biện pháp nào có thể đi ra bãi Tha Ma? Câu hỏi chính là huyết cơ, dù sao có thể đi ra ngoài ai cũng không muốn muốn chết ở chỗ này, cho tới nay, ma đạo tất cả mọi người biết rõ ma vực bên trong nguy hiểm vô cùng, nhưng lại thật không ngờ nguy hiểm hội to lớn như thế. Chúng ta bây giờ có 5 người, cho nên có thể lợi dụng ngũ hành phương vị phá giải ma huyễn cung dàn nhưng là có thể đi hay không ra mộng áo không, gian, ta đi không dám khẳng định, nhưng là có một điểm, cho dù chúng ta đi ra không được, cũng sẽ rời đi cái này phiến bại Tha Ma. Năm người khẽ gật đầu, huyết cơ là Diệp Tiên người yêu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, mà tứ đại kim cương càng là thủ hạ của hắn, lại càng không có vấn đề gì, hiện tại cơ bản chỉ cần Diệp Tiên quyết định, liền không có cái gì không nhận, chối bỏ thanh em xuất hiện. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Tiên chưa từng có cảm tưởng qua, có một ngày hắn rõ ràng có thể có được năm tên vũ vương thủ hạ, hơn nữa hay là nghe lời nói cái chủng loại kia. Bây giờ nghe ta nói, huyết cơ chủ kim, tản sát phong chủ mục. Tản sát người gây nên hỏa hóa nước, tản sát lôi chủ hỏa, tản sát điện chủ đất, mà ta ở bên trong mở ra ngũ hành phương vị, mọi người hiện đang chuẩn bị. Diệp Thiên vừa dứt lời, năm người lập tức rất nhanh đứng vững thuộc tại phương vị của mình, mà Diệp Thiên thì là đứng ở 5 người ở giữa nhất vị trí, lập tức năm trong cơ thể con người vũ hồn chi lực đồng thời vận chuyển. Năm đạo khổng lồ vũ hồn chi lực lập tức mà ra, trực tiếp tuôn hướng trước mặt thiếu niên mặc áo đen, mà Diệp Thiên trong cơ thể tam đại chân khí rất nhanh vận chuyển, sau đó năm cỗ vũ hồn chi lực đồng thời tiến vào đến trong cơ thể của hắn. Thân thể có chút run rẩy thoáng phát, không có bất kỳ chần chờ, Diệp Thiên hai tay chỉ lên trời dung bản thân xoay tròn kéo 5 người khác bắt đầu chậm rãi xoay tròn, lập tức toàn bộ bãi tha ma bắt đầu biến hóa. 6 trong lòng người lập tức vui vẻ, bởi vì Ngũ Hành Phương vị mở ra, đã cải biến tại đây đảo cảnh biến hóa, cho nên chỉ phải tìm được lối ra, bọn hắn liền có thể ly khai cái này diễn bãi tha ma. 6 trong lòng người lập tức vui vẻ, rất nhanh, toàn bộ không gian bắt đầu biến hóa, nhưng là rất nhanh 6 người vui sướng liền triệt để bị dập rồi, bởi vì vì bọn họ căn bản không có ly khai Ma Không Gian. Tuy nhiên bọn hắn đã đi ra bãi ma, nhưng cũng không có ly khai Ma Không Gian, chẳng qua là theo một cái Ma Huyễn Không Gian. Tiến vào đã đến cái khác ma huyễn không gian ma rồi. Xuất hiện tại 6 người trước mặt chính là một mảnh sa mạc, mà sa mạc cách đó không xa có rất nhiều đạo thân ảnh, đúng là mặt khác lục tông kể cả huyết kiếm, huyết đao ở bên trong tất cả mọi người. Diệp Thiên trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, nhưng là cũng vui sướng cực kỳ, bởi vì ma vực trên bản đồ ma huyễn không gian đúng là bọn hắn dưới chân cái này phiến ma huyễn sa mạc, nhưng là ma đạo tám tông, chỉ có chính mình hai người cùng thiên ma tháp ma vương đi bái tham ma. không biết, ma đạo tám tông không tại một chỗ, mà khắc ma đạo cũng đồng thời tiến nhập ma không gian không gian. Chỉ có Điểu Mặc Khắc Ma Tông Tông trụ tại tiến vào ma vực trước khi, đều cho bốn gã ma vương một ít tin tức. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện 6 người, ngoại trừ huyết kiếm bên ngoài, Mặc khác Ma vương căn bản liền con mắt đều không có xem 6 người liếc, giống như đem làm 6 người căn bản không tồn tại. Không nghĩ tới các ngươi rõ ràng cũng tới, Huyết Cơ, ta một mực đang lo lắng ngươi. 6 người vừa mới đứng lại, huyết kiếm hai người liền quan âm hiểm cười xem của bọn hắn mà đến, rất nhanh liền đi tới 6 người trước mặt, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, huyết kiếm trên mặt vui vẻ càng sâu rồi. Ngươi tốt nhất đừng tới cho ta, lại càng không muốn đi gây Cơ, nếu không đến lúc đó đừng trách ta không khí. Nhìn xem đi vào chính mình nam tử trước mặt, Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi phiền chán, Huyết Kiếm trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì? Diệp Thiên một năm một mười toàn bộ biết rõ, muốn lúc trước, hắn không có thể như vậy, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đã có bốn ga Vũ Vương hộ thân, Diệp Thiên lực lượng lập tức cường lớn hơn rất nhiều. Nghe xong trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Huyết Kiếm trên mặt cũng không có bất kỳ khác thường, nhưng là trong nội tâm sớm đã rơi xuống sắt tâm, chỉ là ngại ở trước mắt nữ tử, hắn không có lập tức ra tay mà thôi. Hắn huyết trong các kiếm thủ, thiếu niên ở trước mắt cùng một chỉ con sâu cái kiến không kém bao nhiêu, dù sao đối với một gã Vũ Vương mà nói, một gã ba sao võ linh cùng một con kiến không có bất kỳ khác nhau. Cho nên tại huyết kiếm trong nội tâm, hắn nghĩ muốn cái gì thời điểm chém giết trước mặt thiếu niên mà cáo đen, đều muốn xem lúc nào có tâm tư, lập tức nói ra, "Ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là ly khai huyết cơ bên người cho thỏa đáng, bởi vì ngươi căn bản không xứng với nàng, hiểu chưa?" "Không rõ." Ánh mắt lập tức ngưng tụ, lập tức huyết kiếm sắc mặt rốt cục nhịn không được âm trầm xuống, hắn đường đường một gã vũ vương, hiện tại rõ ràng bị một gã nho nhỏ võ linh lập đi lập lại nhiều lần trong đối, trên mặt mũi cũng không thể đi xuống. Người một chết Huyết trên thân kiếm lập tức bộc phát ra một cổ sát khí mãnh liệt, lập tức trong cơ thể Vũ Hồn chi lực lập tức mà ra, nháy mắt thời gian liền luân, phiên, đậy trước mặt Thiếu Niên mà cáo đen. Tại huyết kiếm xem ra, chính mình chỉ cần một chiêu liền có thể đem Thiếu Niên chém giết, nhưng là đem làm tay phải của hắn cử động lúc tức dậy, chợt phát hiện Thiếu Niên xuất hiện trước mặt bốn gã nam tử. Ánh mắt lập tức ngẩn tụ, huyết kiếm thật sự không nghĩ ra, Thiên Ma Tháp 4 gã Vũ Vương tại sao phải ngăn tại Thiếu Niên trước mặt, lập tức thanh âm có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta huyết thú cấp về nhà, các ngươi Thiên Ma sẽ không nhúng tay a. Tuy nhiên huyết kiếm rất có tự tin, nhưng là trước mặt dù sao cũng là bốn gã Vũ Vương. Nếu là thật đánh, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu rồi, cho nên giờ khắc này huyết kiếm trong lòng có chút lo lắng. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt huyết u cốc vũ vương, Tàn Sát Điện lập tức nói ra, các người huyết u cấp việc nhà chúng ta đương nhiên sẽ không quản, nhưng là thiếu gia của chúng ta sự tình, chúng ta lại quản quan không thể. Chương 152, tìm đòi trước khi hành động. Chương 152, tìm đòi trước khi hành động, trước mắt nam tử lập tức lại để cho huyết kiếm trong nội tâm chấn động, hắn thật sự không rõ nam tử đến cùng là có ý gì, cái gì thiếu gia? Ngươi muốn đối phó người chính là thiếu gia của chúng ta? Cho nên người tốt nhất không muốn ra tay, nếu không chúng ta bốn người hiện tại liền đem người chết giết. Tàn Sát điện tại chính mình ba cái ca ca trước mặt có chút sợ hãi, nhưng là đối với những người khác thế nhưng mà một điểm tình cảm cũng sẽ không lưu, không nên quên, hắn cũng là một gã nhị tinh vũ vương. Tàn Sát Phong, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi, lúc nào Thiên Ma Tháp đã trở thành tiểu từ này thủ hạ, quả thực buồn cười quá. Trong nội tâm lập tức lật lên ngập trời sóng cồn, huyết kiếm tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt thiếu niên mặc áo đen rõ ràng có thể thu phục bốn gã Thiên Ma ma vương vì thủ hạ, quả thực có chút khó tin. Huyết kiếm không phải người ngu. Theo trước mắt bốn người đối với thiếu niên cung kính đến xem, chỉ sợ chính mình chỗ phòng đoán không dày 10, xem ra hắn hay vẫn là quá đánh giá thấp thiếu niên năng lực. Huyết kiếm, ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu như ngươi muốn cùng chúng ta bốn người đại chiến một hồi, chúng ta tùy thời phục buổi, cũng không biết ngươi có hay không can đảm kia rồi hả? Ánh mắt xem thường xem lên trước mặt huyết sắc trường bảo nam tử, tuy nhiên huyết ú cốc cùng tiên ma tháp tầm đó cũng không có ân oán, nhưng là ma đạo không có vĩnh viên bằng hữu, càng thêm không có vĩnh viên địch nhân. Huyết kiếm không có ở nói chuyện, sau đó hai người rất nhanh đi, bởi vì bất kể thế nào nói, đối phương có được 4 gram ma vương. Mà chính hắn tăng thêm huyết đao chỉ có 2 gã ma vương, nếu quả thật muốn chiến, không hề nghi ngờ thua một phương là mình. Huyết kiếm chưa bao giờ làm không có năm chắc sự tỉnh, dù sao lần này tiến vào ma vực chuyện trọng yếu nhất là được tìm kiếm ma đạo chí bảo huyết u ma ngọc, cho nên hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là trước khi rời đi, Huyết kiếm nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trên mặt toát ra một tia âm lãnh dáng tươi cười, tựa hồ tại thuật đang nói gì đó. "Thiếu ra, có muốn hay không chúng ta 4 người hiện tại sẽ giết tiểu tử kia?" Đọc truyện ở chợ tim đen lũ ám chọe nù tàn sát điện tuy nhiên bình thường biểu hiện làm ra một bộ tùy tiện bộ Xem căn bản không giống người trong ma đạo, nhưng là biết rõ người của hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì khởi sướng hung hăng đến, bốn đại ma vương bên trong tiểu thuộc tàn sát điện vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên nhìn xem dần dần đi xa huyết kiếm, lập tức nói ra, hiện tại Lục Tông đều không có bất kỳ động tác, nếu như chúng ta bây giờ ra tay, sẽ khiến mặt khác Lục Tông liên thủ, được không bù mất. Nhưng là thiếu ra, người này đối với ngươi sớm có sát ý, nếu như thả hổ về rừng, ta sợ hội hậu hoạn vô cùng, cho nên kính xin thiếu gia nhanh chóng làm ý định. Lần này nói chuyện chính là tàn sát phong, kỳ thật tại trong bốn người Tỉnh táo nhất nhiều kế là được đổ Lôi, mà Tàn sát Phong nhưng lại thực lực mạnh nhất, nhưng là tại Diệp Thiên trong nội tâm, vẫn tương đối ưa thích đổ Lôi. Chuyện này ta sớm có ý định, chúng ta bây giờ trước ly khai tại đây nói sau. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền lấy ra Ma vực địa đồ, dựa theo địa đồ theo như lời, đi thông Ma vực tầng thứ 2 cửa vào liền tại ở ngoài ngàn rậm cắt mạc thành lâu đài bên trong. Đã biết đi thông tầng thứ 2 cửa vào, 6 người liền không có tiếp tục bất luận cái gì chần trở, bay thẳng đến ở ngoài ngàn rậm cắt mạc thành lâu đài bước nhanh, tốc độ cực nhanh, quả thực lại để cho mặt khác bảy tông Ma Vương nổi lên lòng nghi ngờ. Tu vi có thể đạt tới Ma Vương chi cảnh, Dù sao bị tông môn phái nhập ma vực mọi người, cái đó một cái cũng không phải đèn đá cạn dầu, trông thấy thiên ma thập phong hỏa lôi điện 4 người rất nhanh hướng phía một cái phương hướng kích bắn đi, mà khác 7 tông cũng kể cả huyết kiếm ở bên trong, cũng rất nhanh đi theo. Thiếu ra, bọn hắn toàn bộ theo kịp rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tàn sát điện quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, lập tức đi vào thiếu niên trước mặt, sắc mặt có chút phẫn nộ nói, dù sao đi thông ma vực tầng thứ 2 cửa vào là mình một phương trước tìm được, hiện tại đến tiện nghi mặt khác 7 tông, cho nên Tàn sát điện trong lòng có chút tức giận không thôi. Trên mặt toát ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Lập tức nhìn một chút sau lưng bảy tông ma vương, sau đó thanh âm có chút đạm mạc nói, ta là cố ý lại để cho bọn hắn theo kịp. Nghe xong trước mặt thiếu niên lời mà nói, Tàn Sát Điện trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, không biết vì cái gì thiếu ra có thể như vậy làm, dù sao nếu như mình một phương một mình tiến vào ma vực tầng thứ hai, như vậy đạt được huyết u ma ngọc cơ hội cũng sẽ biết ra tăng thật lớn. Nhưng là nếu như tăng thêm các bại tông, như vậy đến lúc đó huyết u ma ngọc hoa rơi vào nhà nào còn không nhất định, Tàn Sát Điện tại thời khắc này còn tưởng rằng nghe lầm. Ngươi cái đồ chơi thứ đồ vật Nếu như Thiếu ra không phải cố ý lại để cho bọn hắn đuổi kịp, lúc ấy chỉ cần chúng ta chậm rãi chạy tới các Mạc Thành lâu đài, bảy đại ma tông như thế nào lại biết rõ. Tàn Sát Phong vẻ mặt bất đắc dĩ xem lên trước mặt chính mình cái tứ đệ, thực không biết mình ba cái thông minh như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác ra đến như vậy một cái đồ đần thêm đồ chơi. Mắt liếc nam tử trước mặt, Tàn Sát Điện cũng không để ý tới chào phúng chính mình Tàn Sát Phong, lập tức vẻ mặt vẽ lấy lòng nhìn xem Thiếu nên hỏi, "Thiếu ra, người nói nhanh lên, vì cái gì lại để cho bảy đại ma tông đuổi kịp chúng ta?" Trên mặt lập tức toát ra mỉm cười, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu giễu Lập tức nói ra, ma vực tầng thứ hai tình huống không có người sẽ biết, nhưng là đơn theo ma huyễn không gian đến xem, tầng thứ hai cũng nhất định là vạn phần nguy hiểm, cho nên chúng ta trước muốn tìm người tìm tòi trước khi hành động, như vậy mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, đã hiểu sao? Khẽ gật đầu, cũng không biết tàn sát điện giật ngọn nguồn đã hiểu ra chưa, dù sao trên mặt toát ra một tia ta minh bạch thần sắc, thẳng xem mặt khác ba đại ma vương chấn động, lập tức ba đại ma vương ánh mắt đồng thời toát ra một tia xem thường Nhan giảm đường trình nói ra thì không xa, nói không xa cũng xa, nhưng đối với Vũ Vương mà nói, chỉ cần 3 canh giờ liền có thể đủ đạt tới, nhưng là Diệp Thiên cũng cố ý lại để cho tất cả mọi người tha chậm bước chân, 3 canh giờ lộ trình đã đi 8 canh giờ, lần này rốt cục đặt đến chỗ mục đích. Xem lên trước mặt trùng ngàn trượng một tòa cự thạch thành lâu đài, không chỉ có là tứ đại kim cương tán thưởng không thôi, mà ngay cả Diệp Thiên trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, bởi vì vì tất cả mọi người đã phát hiện, trước mắt cái này tòa thành lâu đài căn bản không phải hư ảo chi vật, mà là thật sự tồn tại đấy. Nguyên lai like đi thông ma vực tầng thứ 2 lối vào rõ ràng ở chỗ này, lần này cảm ơn ông trời mà tháp rồi. Chúng ta đi. Huyền Âm Tông bốn gã Ma Vương nhìn thật sâu liếc trước mặt sáu người, âm dương quái khí, nói xong liền bay thẳng đến trước mặt cự thạch thành lâu đài đi đến, rất nhanh liền biến mất ở tòa thành bên trong. Mặt khác năm tông Ma Vương cũng không có tiếp tục bất luận cái gì chờ chờ, dù sao hai trước đạt tới Ma vực rất cao một tầng, đạt được huyết u ma ngọc cơ hội liền càng lớn hơn một chút, sau đó kể cả huyết kiếm ở bên trong sở hữu tất cả Ma Vương toàn bộ biến mất tại tòa thành bên trong. Nhìn xem đã biến mất phần Ma Vương, Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lập tức nói ra, chúng ta cũng vào đi thôi, nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là cuối cùng một cái, tìm tòi trước khi hành động. Năm người khác cũng đều cười cười, nhất là Tàn Sát Điện, cười liền miệng đều nhanh hợp không lung rồi, sau đó 6 người rất nhanh biến mất tại tòa thành bên trong. Chương 153, Cửu U Ma Trâm. Chương 153, Cửu U Ma Trâm khi tất cả người tới các Mạc Thành lâu đài bên trong thời điểm, tất cả mọi người bị tòa thành bên trong hết thể chỗ rung động thật sâu rồi, bởi vì xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một tòa không cách nào hình dung cung điện. Nhìn xem cung điện ở trong tráng lệ bố trí, khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo, nhưng là ba trong 12 người lại không ai tiến lên động thoán một phát. Bởi vì 32 người trong nội tâm cũng biết, bọn hắn đi vào ma vực mục đích là cái gì. Dù sao ma vực bên trong tràn đầy không biết, mà trước mắt cung điện càng là không biết bên trong đích không biết. Thiếu ra, đi thông ma vực tầng thứ 2 lối vào ở địa phương nào? Ngay tại chân của chúng ta dưới đấy. Thiếu niên trước mắt lập tức lại để cho Tàn Sát tính tự cảm đến một hồi nghi hoặc, bởi vì từ khi tiến vào cung điện về sau, hắn vẫn quan sát đến hết thấy, nhưng lại thủy chung không có phát hiện đi thông ma vực tầng thứ 2 cửa vào. Nhưng là hiện tại thiếu niên bên cạnh nói cho hắn biết, đi thông ma vực tầng thứ 2 lối vào tiểu tại dưới chân của mình, nhưng là Tàn Sát phong trái xem phải xem, đều không thể tưởng tượng chính mình dưới chân đá hoa cương có cái gì đặc biệt. Ngươi trông xem cung điện trên mặt đất ở giữa nhất cái kia lỗ nhỏ sao. Theo thiếu niên ánh mắt đoán địa phương, 5 người đồng thời nhìn lại, lập tức chứng kiến cả tòa đại điện trên mặt đất có một cái nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ lỗ đen. Nhìn thấy, thiếu ra, cái kia lỗ nhỏ tựu là mở ra ma vực tầng thứ 2 đích phương pháp xử lý. Tàn Sát Điện, ngươi muốn là lúc sau đều có thể như hiện tại thông minh như vậy, ta tiểu ban thưởng ngươi một phần thứ tốt, tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn. Diệp Thiên lập tức lại để cho bốn người khác cười to không thôi, mà Tàn Sát Điện trên mặt thì là hảo không dị dạng. ngược lại ánh mắt tràn ngập mong đợi hỏi, thiếu gia, cuộc là cái gì ban thưởng? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Tàn Sát Điện, ngươi bây giờ đi đến phía trước nhất, khi thấy có một căn màu đen quyền trượng cầm lại đến. Không có được chuẩn xác đáp án, Tàn Sát Điện trên mặt lập tức toát ra vẻ thất vọng chi tình, nhưng là sau đó ý nguyên hướng phía phía trước đi đến, Tàn Sát Điện bước chân khẽ động, còn lại 7 tông sở hữu tất cả vũ vương lập tức đem ánh mắt tập trung hắn một trên thân người. Dù sao tiểu là Thiên Ma Tháp mấy người giúp bọn hắn đã tìm được cái này tòa cung điện, cho nên tất cả mọi người tại thời khắc này đều liếc không nháy mắt chằm chằm vào chậm mà đi Tàn Sát Điện. Rất nhanh, Tàn Sát Điện trong tay cầm một căn đen nhánh sắc quần trượng đi trở về, đem làm đem màu đèn quần trượng giao cho Thiếu Niên trên tay thời điểm, Tàn Sát Điện lập tức nói ra, "Thiếu ra, ta ở phía trước phát hiện cái này." 5 người lập tức nhìn về phía Tàn Sát Điện trong tay, nguyên lai like là một cái hình vùng cái hộp nhỏ, Diệp Thiên Hiếu Kỳ tiếp nhận cái hộp nhỏ, mở ra xem xét, trong ánh mắt lập tức toát ra một cổ kinh hãi. Bởi vì tại tiểu trong hộp bảy đặt 9 căn đen nhánh sắc tiểu châm, mà đúng lúc này hầu, Huyết Cơ bỗng nhiên nhỏ giọng hoảng nói, "Ma đạo chí bảo Cửu U Trên mặt sung đầy tò mò nhìn trước mặt nữ tử hỏi, "Ngươi nói Cửu U đến cùng là vật gì?" Kỳ thật đem làm Diệp Thiên lần đầu tiên chứng kiến trong hộp 9 căn đen nhánh sắc tiểu châm lúc, nghĩ đến nhưng lại sư phó truyền thụ cho hắn 9 chấm phong thần, có thể lập tức tăng lên tu vi 9 chấm phong thần. Cho đến giờ phút này, huyết cơ trên mặt Y Nguyên tràn ngập một cổ khiếp sợ, lập tức nói ra, truyền thuyết ma đạo vạn năm trước khi xuất hiện một vị chín chương ma thánh, thực lực quả thực có thể thông thiên, mà chín chương ma thánh đúng là dùng kiểu U Ma châm xương phách ma nói. Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, trước mắt căn đen nhánh tiểu châm, lại là một gã ma thánh lưu lại ở dưới binh khí, không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên liền thu hồi Cửu châm. Xem ra cái này tòa Sa Mạc cung điện bảo vật không ít, ta hiện tại cho các người nửa canh giờ, bảo vật không cần mang đi, chỉ cần là nhìn không thấu bảo vật toàn bộ mang đi, nửa canh giờ đúng giờ ở chỗ này tập hợp. Minh Bạch, thiếu ra. Sau khi nói xong, tứ đại kim cương toàn bộ phân tán ra đến, dựa theo bốn phương tám hướng rất nhanh rời đi, mà Diệp Thiên thì là mang theo vết máu thời gian dần qua dò xét lấy trong đại điện đầy đủ mọi thứ. Các bẩy tông ma vương cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, Thiên Ma Tháp bốn đại ma vương nhất định là đang tìm kiếm lối vào. Cho nên tại thời khắc này, mỗi nhất tông ma vương cũng dựa theo bất đồng bốn cái phương vị, cho có một người đổi theo. Trong nháy mắt thời gian, cả tòa đại điện liền chỉ cần còn lại Diệp Thiên cùng huyết cơ hai người, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên nói ra, bảy đại ma tông vẫn là không yên lòng chúng ta, bất quá lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Huyết cơ trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, mà là nhìn trước mắt cái này tòa đại điện, nói ra, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác cái này tòa đại điện có chút bất đồng. Khẽ gật đầu Diệp Thiên lập tức nói ra gia cũng có loại cảm giác này, theo lý thuyết cửu u ma châm chân quý như thế thần bình lưới dao sắc bén, bắt đại ma thánh không có khả năng để ở chỗ này, nhưng là nét Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy huyết cơ trong thanh niên hơi kinh ngạc nói, "Diệp Thiên, ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Theo vết máu ngón tay phương hướng, Diệp Thiên ánh mắt lập tức nhìn lại, mà vào lúc đó, đại điện chính phía trước đột nhiên xuất hiện 4 chữ to, trên đó viết kiểu U Ma Điện. "Vết máu, ta hỏi ngươi, ngươi lời vừa mới nói cái vị kia chín châm ma thánh có phải hay không bát đại ma tông bên trong người?" Khẽ gật đầu, vết máu lập tức nói ra, "Chín châm đúng là bát đại ma tông một trong âm sát gốc tiền bối." Cái này là được rồi, nếu chín chưng ma thánh bất diệt, Cửu U Ma Điện cùng Cửu U Ma Trầm cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này, nhưng để cho ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì mà khác không có vẫn là tứ đại ma thánh không có lấy đi Cửu U Ma Trầm. Kỳ thật Diệp Thiên căn bản không biết, vừa mới tàn sát điện đi màu đen quần trượng thời điểm, trong lúc vô tình ở bên cạnh trên thạch bích nhìn ra một điểm mảnh khẽ, nếu đổi lại người bình thường, có lẽ phát hiện không được. Nhưng là Tàn Sát Điện trời sinh lòng hiếu kỳ cường, cho nên hắn liền thử gãi gãi thật không ngờ chính là, Tàn Sát Điện tay vừa mới đụng chạm lấy thạch, bích. thạch bích nhiên kích xạ mà ra một cái hộ Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại ngươi đã nhận được cửu u ma châm, quản sự tỉnh khác làm gì?" Khẽ gật đầu, Diệp Tiên nói ra, "Ngươi nói rất đúng, nhưng là không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác cái này tòa kiểu u ma điện có cái gì kỳ quặc, ngươi xem, cửu u ma điện 4 chữ lại không thấy rồi." Nguyên lai like trên đại điện cửu u ma điện 4 chữ, chỉ là vội vàng lóe lên, nháy mắt thời gian liền không thấy rồi, vô luận hai người dù thế nào, đều không có tìm được cửu u ma điện 4 chữ hạ lạc, hạ xuống. "Huyết cơ, ngươi nói có không có khả năng, ma, ma tâm ngay tại tòa cửu trong ma điện." Nghe xong bên cạnh thiếu niên lội mà nói, Thuyết cơ trong nội tâm lập tức cả kinh, lập tức liền cố định nói, điều đó không có khả năng, năm đó vô số tiền bối tiến vào ma vực tầng thứ nhất, đều không có được ma tâm, hơn nữa ma đạo truyền thuyết, bốn quả ma thánh ma tâm toàn bộ tại ma vực tầng thứ tư, làm sao có thể tại đây tỏa cừu u trong ma điện? Chương 154, ma vực địa ngục. Chương 154, ma vực địa ngục Diệp Thiên trên mặt y nguyên toát ra một tiếng ngưng trọng, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm giác trước mắt cái này cừu u đại điện không có đơn giản như vậy. Dù sao lấy tứ đại ma thánh thần thông, muốn tìm được cừu ma điện cừu quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà Ma đạo tứ đại ma thánh lại không có lấy đi, ngược lại lại để cho kiểu U ma châm lưu tại kiểu đu trong ma điện. Không nên suy nghĩ nhiều, ma tâm không có khả năng ở lại kiểu U ma điện, nếu không nhiều như vậy ma đạo tiền bối không có khả năng không có tìm được. Nghe xong huyết cơ lời mà nói, Diệp Thiên khẽ gật đầu, dù sao đây chỉ là trong lòng của hắn một cái phỏng đoán, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm, cái này kiểu U ma điện hắn nhất định còn sẽ trở lại. Rất nhanh, Tứ đại kim cương liền một lần nữa về tới đại điện ở trong, mà mặt khác bảy tông ma vương cũng đều rất nhanh trở về rồi. Tứ đại kim cương mất đi tìm bảo vật, mà những người khác tất thì là theo chân Tứ đại kim cương loan chuyện. Thiếu ra, cả tòa đại điện ngoại trừ Cửu U Ma châm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một ít kỳ chân dị bảo, cho nên chúng ta bốn người người sẽ đem toàn bộ trong đại điện có thể mang đi đồ vật toàn bộ cầm đi. Nghe lên trước mặt tàn sát điện tự thuật, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức thở dài, bản cho là mình đã ngoan độc rồi, tại Hắc Long trong động, chính mình lấy đi Hắc Long sở hữu tất cả bảo tàng. Nhưng là hiện tại nhìn thấy nam tử trước mặt, Diệp Trời mới biết, chính mình thực tựu là gặp dân chơi thứ thiệt, bởi vì này tòa trong đại điện kỳ trân dị bảo quả thực hơn nhiều vô số kể. Mà Tàn Sát Điện rõ ràng lấy đi sở hữu tất cả kỳ chân dị bảo, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Tàn Sát Phong Châu nói có chút khoa trường, nhưng lại cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi bội phục. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu ly khai nơi này đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lấy ra màu đèn quyền trượng, đi đến đại điện chính giữa, xem lên trước mặt lô đen, sau đó cầm trong tay màu đèn quyền trượng chậm rãi đâm đi vào. Đúng vào lúc này, trong hắc động đột nhiên tản mát ra một cổ vô cùng cường đại hắc quang, lập tức mẫu đèn quần trượng lập tức kích xạ mà ra, sau đó liền triệt để biến mất tại trong hắc động. Lập tức một tấm màn đen lập tức run, đại trong đại điện tất cả mọi người, lập tức 32 tên ma vương cùng kể cả Diệp Thiên sáu người ở bên trong, toàn bộ biến mất tại trong đại điện. 32 người bị trong hắc động tấm màn đen chỗ luân, phiên, cháo, lập tức biến mất tại đại điện ở trong, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái khắp nơi đều là huyết sắc mê mang trong không gian. Lúc này đây 32 người không có tách ra, toàn bộ hàng lâm tại cùng một cái địa điểm, nhưng là mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, bởi vì chỗ đột nhiên xuất hiện không gian chính là ma vực tầng thứ 2, ma vực địa ngục. Không nghĩ tới Thiên Ma Tháp người rõ ràng biết rõ đi thông ma vực tầng thứ 2 lối vào đích phương pháp xử lý. Xem ra đi thông ma vực tầng thứ ba bốn vị cũng nên biết ta, không bằng lấy ra lại để cho mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Đúng vào lúc này, đứng ở một bên huyết kiếm dõng nhiên âm dương quái khí, nói, cho tới bây giờ huyết kiếm đã biết rõ, Thiên Ma Tháp 4 đại ma vương đã đầu phục diệt tiên, cho nên hắn phải bỏ 4 đại ma vương mới có thể đối phó thiếu niên. Quả nhiên, nghe xong huyết kiếm lời mà nói, bảy đại ma tông sở hữu tất cả ma vương lập tức ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước mặt 6 người, dù sao có thể biết rõ đi thông ma vực tầng thứ 3 cửa vào, liền có thể ít đi rất nhiều nguy hiểm. Tứ đại kim cương trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên bọn hắn tự cao tu vi thực lực đều rất cao. Nhưng là đối mặt nhiều như thế Ma Vương, bốn trong lòng người hay vẫn là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đi. Ma vực chút nào trần chờ, Diệp Thiên lập tức nhẹ giọng kêu gọi thoáng một phát, lập tức kéo bên cạnh nữ tử tay, rất nhanh hướng lên trước mặt phương hướng kích bắn đi, mà tứ đại kim cưng cũng không có bất kỳ chần trở, trực tiếp đổi theo. Bởi vì Diệp Thiên đã xem qua ma vực địa đồ, ma vực trên bản đồ chỉ ghi lại lấy theo ma vực tầng thứ nhất Ma Huyễn không gian đi thông ma vực tầng thứ hai Ma vực địa ngục cửa vào, cũng không có ghi lại đi thông tầng thứ 3 lối vào. Cho nên Diệp Thiên căn bản không có chút nào chần chờ, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng Nếu như mình một phương tiếp tục lưu lại tại đây, hơn nữa chính mình còn cầm không xuất ra ma vực địa đồ, như vậy chỉ có một kết quả, bảy tông sở có ma vương đều hội hợp nhau tấn công. Nếu như là bảy đại ma tông bất kỳ một cái nào ma tông, Diệp Thiên cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng, dù sao hắn hiện tại có 5 tên ma vương, nhưng là bảy đại ma tông sở hữu tất cả ma vương thêm, đủ để đưa bọn chúng lập tức đánh chết. Huyết kiếm trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm lúc này còn không đến các ngươi vào chỗ chết, lập tức bảy tông sở có ma vương hướng phía 6 người đuổi theo, toàn bộ ma vực địa ngục lập tức triển khai dị thường truy đuổi chiến. Tuy nhiên Diệp Thiên tu vi chỉ là đạt đến 3 sao võ linh chi cảnh, Nhưng là có được ngũ hành phiêu miểu bộ, diệp thiên tốc độ cũng có thể tạm thời thoát khỏi truy binh phía sau. Rất nhanh, 6 người liền trốn vào một chỗ trong thành động, mà 6 người nhìn xem theo trước mặt từng bước từng bước trải qua ma vương, đều toàn bộ đã ẩn tàng khí tức của mình, thẳng đến sau nửa canh giờ, 6 người mới thở dài một hơi. Thiếu ra, ta đã sớm nói chém giết cái kêu huyết kiếm, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy rồi. Chốn tại như vậy một cái không lớn không nhỏ trong sân động, không chỉ có là tản sát điện trong nội tâm cảm thấy biệt khuất dị thường, mà ngay cả bốn người khác cũng đều là trên mặt cũng đều là một bộ phẫn nộ thuần sắc. Chỉ có Diệp Thiên vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt 5 người, Thanh Âm có chút buồn cười nói, "Huyết kiếm ta sớm muộn hội thu thật hắn, nhưng cũng không phải hiện tại, cho dù không có Huyết kiếm, bảy đại ma tông cũng sẽ không biết cùng chúng ta từ bỏ ý đồ." "Thiếu ra, cái kia chúng ta làm sao bây giờ?" Bảy đại ma tông sở hữu tất cả ma vương hiện tại cũng cho là chúng ta biết rõ đi thông ma vực tầng thứ 3 đích phương pháp xử lý, hiện tại hận không thể tìm được chúng ta, cho nên Tàn Sát Điện cũng không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó mặc cho ai cũng có thể nghe được, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, "Ma vực địa ngục lớn như vậy, muốn tránh đi bảy đại ma tông quả thực quá dễ dàng." Chúng ta bây giờ muốn làm cũng không phải ly khai ma vực địa ngục, mà làm mau chóng tăng lên tu vi. Nghe xong trước mặt thiếu niên lời mà nói, trong 5 người kể cả huyết cơ ở bên trong, đều dùng một loại ánh mắt quá dị nhìn xem hắn, lập tức hay vẫn là tàn sát điện nói ra, thiếu ra, người đem tu luyện xem rất đơn giản, chúng ta nhân loại tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, nhất là đã đến vũ vương chi cảnh, muốn tăng lên quả thực quá khó khăn, ta 5 năm trước khi liền đã đạt đến vũ vương chi cảnh, 5 năm đã qua, ta y nguyên hay vẫn là nhị tình vũ vương chi cảnh. Ba người khác cũng đều là khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất đồng ý trước mắt nam tử theo như lời. Diệp Tiên tự hồ sớm đã đoán được đã sẽ có vẻ mặt như thế, lập tức nói ra, "Ta có biện pháp lại để cho ba người các người tại trong thời gian ngắn đạt tới ba sao Vũ Vương chi cảnh, về phần tàn sát phòng, tuy nhiên không thể đột phá võ tông chi cảnh, nhưng là muốn đạt tới Vũ Vương đại viên mãn, cũng không phải là không có khả năng." Nghe xong thiếu niên trước mắt lời mà nói, năm trong lòng người lập tức cả kinh, nhưng là năm người trên mặt đều toát ra một tia nghi hoặc, không biết thiếu niên theo như lời sự tình có phải thật vậy hay không. Chương 155, võ khách chi cảnh. Chương 155, võ khách chi cảnh Diệp Tiên không có bất kỳ chần chờ trực tiếp theo vũ thần giới bên trong lấy ra ngày đó tại Lôi Vân Thành bên ngoài, theo Cự Phong cùng cùng lôi tay ở bên trong lấy được cứu cấp thú đan. Đem làm 5 người khác chứng kiến trước mặt thiếu niên trong tay bỗng nhiên xuất hiện thú đan thời điểm, mà ngay cả huyết cơ sắc mặt đều là đại tiện, vẻ mặt khó có thể tin xem lên trước mặt thiếu niên. "Thiếu ra, trong tay ngươi thú đan là cái gì cấp bậc hay sao?" Tàn sát điện hai con mắt chừng xo so như nhãn đều đại, trong lòng rung động giống như nổi lên ngập trời sóng cột, dù sao xem xét phía dưới, thiếu niên trong tay thú đan nhất định không phải phàm cũng không có chút nào dấu giếm, lập tức liền nói ra: Bởi vì sư phó đã nói cho hắn biết, bằng vào cựu cấp thú đang lực lượng cường đại hắn tối đa có thể hấp thu một phần 5, mà các 4 phần 5 lực lượng, nếu như không có người ngoài hấp thu, như vậy hội không công lãng phí mất, cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên chuẩn bị chính mình hấp thu một phần 5 lực lượng đột phá võ khách chi cảnh, mà các 4 phần 5 lực lượng phân cho Tứ Đại Kim Cương. Nghe xong thiếu niên trước mắt lời mà nói, Tứ Đại Kim Cương trong nội tâm đều toát ra một tia lòng cảm kích, dù sao thiếu ra của bọn hắn, rõ ràng đem thú đang 4 5 lực lượng cho bọn hắn, lại không cho người yêu của mình. Cũng là tại thời khắc này, Tứ đại kim cương trong nội tâm mới xem như chính thức thần phục thiếu niên ở trước mắt, không có có do dự chút nào, bốn người đồng thời hướng lên trước mặt thiếu niên quỷ một chân trên đất, cùng kính thi lễ một cái. Các người đều đứng lên đi, chúng ta bây giờ mà bắt đầu, chờ ta một chút hội hấp thu thú đàn 4 phần 5 lực lượng, sau đó sẽ gặp cho các người, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn cho ta toàn bộ đạt tới 3 sao vũ vương chi cảnh. Xem lên trước mặt Tứ đại kim cương, Diệp Thiên tuy nhiên trong thanh âm có chút đạm mạc, nhưng lại nhưng trong lòng thì có một tia vui sướng, dù sao có thể thu phục chiếm được bốn gã 3 sao vũ vương, chả giá nhiều hơn nữa đều là đáng giá đấy. Lập tức Diệp Thiên ngồi dưới đất, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong tay cựu cấp thú đan đốn lúc chậm rãi phiêu khởi, rơi xuống đỉnh đầu của hắn phía trên, mà Diệp Thiên trong cơ thể tam đại chân khí lập tức vận chuyển. Mà đúng lúc này hầu, Diệp Thiên trên đỉnh đầu cựu cấp thú đan bắt đầu chậm rãi vận chuyển, sau đó một cổ màu lam nhạt màn nước dống nhiên đánh xuống, lập tức luân, phiền, đại Diệp Thiên thân thể. Không nghĩ tới thiếu ra lấy được này cái cựu cấp thú đan, lại là một quả thủy thuộc tính cửu cấp thú đan, hơn nữa hay vẫn là một chỉ cường đại vô cùng tôn. Xem lên trước mặt đang tại hấp thu cựu cấp thú đan thiếu niên, tàn sát phong trong lòng có điểm chỉ là một loại mê bởi vì không biết vì cái gì Thiếu niên ở trước mắt cho hắn mang đến nhưng lại một loại cảm giác thần bí, lại để cho hắn thủy chung không cách nào khám phá. Thiếu ra ba sao võ linh chi cảnh tiểu lợi hại như thế, thực không thể tin được muốn là thiếu ra đột phá võ khách chi cảnh lời mà nói, khi đó lại sẽ đạt tới cái dạng gì thực lực, thật là làm cho người chờ mong. Đồng dạng xem lên trước mặt đang tại hấp thu thú đan hơn nữa đột phá thiếu ra, tàn sát điện vẻ mặt vẻ sùng bái, dù sao một gã võ linh, rõ ràng có thể bằng vào trận pháp đem bốn đại ma vương đã bại, cái này tại trước kia căn bản là không cảm tưởng giống như đấy. Đối với ngoại giới hết thảy, giờ khắc này Diệp Thiên căn bản không biết, dù sao cửu cấp thú đan lực lượng quả thực quá khủng lồ rồi. Dù sao khi đó thú tôn thú đan, coi như là 1 phần 5 cũng đồng dạng không phải dễ dàng như vậy hấp thu đấy. Diệp Thiên theo trên đỉnh đầu không ngừng hấp thu lấy thú đan lực lượng, mà trong cơ thể Bảy Đi Tuyệt Mạch ngoại trừ đã thức tỉnh ba mạch bên ngoài, mà các bốn mạch bên trong thủy hành tuyệt mạch dỗng nhiên đã có bừng lòng dấu hiệu. Diệp Thiên trong cơ thể Bảy Đi Tuyệt Mạch là bị người chỗ phong ấn, mà muốn triệt để cởi bỏ phong ấn, nhất định phải thông qua khống lỗ ngoại giới chi lực mới có thể bại bỏ, lần thứ nhất tẩy bỏ hành hỏa tuyệt cũng là như thế. Cửu cấp hấp dùng giờ tất, sau đó trên đỉnh đầu cửu cấp thú đan xuống, tức bị sớm đã chờ đợi sát phong tiếp Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trong tay cựu cấp thú đan, Tàn Sát Phong tại thời khắc này trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là một phần năm thú đan lực lượng, cũng đủ làm cho hắn tam hồn hoàn toàn mật lạ, đặt đến đại viên mãn chi cảnh. "Tiểu thương, thiếu gia An Uy ủy giao cho ngươi rồi, chúng ta bốn người muốn bắt đầu hấp thu thú đan sức mạnh." Nhìn thật sâu Liệp Ý Nguyên ngồi dưới đất tu luyện thiếu niên, sau đó Tàn Sát Phong nhìn về phía thiếu niên bên cạnh thiếu nữ, thanh âm có chút lo lắng nói, dù sao bên ngoài còn có bảy đại ma tông không ngừng tìm đòi. Khẽ gật đầu, lập tức hét cơn nói ra, "Các ngươi yên tâm đi, ta đã hoàn toàn che giấu tại đây khí tức." Vô luận các ngươi thế nào buộc phát, cũng sẽ không lộ ra đi, cho nên các ngươi cũng tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Huyết cơ giọng điệu cứng rắn rơi, tứ lại kim cương liền không có bất kỳ chần trở, trực tiếp dùng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ngồi trên mặt đất, sau đó cựu cấp thú đan chậm rãi phiêu khởi, đã rơi vào bốn người chính giữa. Mà vào lúc đó, tứ lại kim cương trong cơ thể đều chợt bộc phát ra một cổ bá đạo vũ hồn chi lực, lập tức luân phiên, đậy trên không cựu cấp thú đan, rất nhanh, cựu cấp thú đan phía trên lần nữa bỏ ra bốn đạo màn nước, nháy mắt thời gian liền triệt để luân phiên, người thân thể Tứ đại kim cương hấp thu cựu cấp thú đan thời gian so Diệp Thiên hấp thu cựu cấp thú đan thời gian, rút ngắn suốt 2 phần 3 thời gian, bất kể thế nào nói, Tứ đại kim cương tu vi đều đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Mà Diệp Thiên vào lúc đó, trên mặt đột nhiên nhưng toát ra một tia thống khổ, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, đang lúc huyết cơ cảm thấy lo lắng thời điểm, Diệp Thiên trên người chợt bộc phát ra một cổ cường đại thủy hành chi lực. Cảm thụ được trên mặt đất trên người thiếu niên bỗng nhiên bộc phát ra thủy hành chi lực, không biết vì cái gì, huyết cơ cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ có chút tim nhanh, loại này tim đập coi như đến từ tâm linh chỗ xấu nhất. Thật đáng sợ thủy hành chi lực. So ngũ hành môn đệ tử hạch tâm đều không kém bao nhiêu, người đến cùng có bao nhiêu bí mật ta là không biết hay sao? Diệp Thiên trong cơ thể, bảy đại tuyệt mạch bên trong thủy hành tuyệt mạch, tại một phần năm cựu cấp thú đang lực lượng hạ rốt cục bị trọng mở ra ấn, tại thời khắc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy chính mình giống như tràn ngập tại một phiến trong hải dương. Mà ở cái này một mảnh khổng lồ trong hải dương, tràn đầy vô số thủy hành chi lực, nhưng là Diệp Thiên cảm giác được chính mình chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cách nào chạm đến đến, loại này cảm thụ rất lại để cho người phát điên. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể bốn cổ tiên thiên chân khí đều nhanh nhanh chóng dung nhập đến cùng một chỗ tuấn hướng trong đan điền, rất nhanh, bốn cổ tiên thiên chân khí tại trong đan điền chậm rãi bắt đầu chuyển biến. Không có lại để cho Diệp Thiên chờ lâu, trong đan điền bốn đại tiên thiên chân khí rất nhanh chuyển biến thành, bốn cổ so tiên thiên chân khí càng thêm bá đạo chân khí, đây chính là tu vi đặt tới vo khách chi cảnh, tiên thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên vo khí hạt tử. Nhẹ nhàng mở hai mắt ra, tại thời khắc này Diệp Thiên trong ánh mắt toát ra một tia vui sướng, trong thân thể càng là tràn ngập một cổ trước nay chưa có cường đại, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tại thời khắc này chính mình rốt cục đột phá võ linh cổ trai đạt đến vo khách chi cảnh. Chương 156, bảy đạo bạch quang. Chương 156, bảy đạo bạch quang cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình kiếm càn khôn bí quyết cũng rốt cục đạt đến vạn kiếm quy tông cảnh giới. Diệp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhìn xem sắc mặt có chút không đúng thiếu niên, huyết cơ thần sắc tràn ngập lo lắng mà hỏi, dù sao một gã võ linh hấp thu một quả cửu cấp thú đan, cho dù chỉ có một phần 5 lực lượng, đây cũng là một kiện không phải chuyện đùa sự tình. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên rốt cục bình phục vui sướng trong lòng, thuận miệng nói ra, ta không sao, chỉ có điều đột phá cổ trai đặt đến nhất tình võ khách chi cảnh. Nghe xong trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, huyết cơ cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao một gã vũ vương muốn xem ra một gã võ khách tu vi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bốn người bọn họ giống như cũng muốn đột phá. Khẽ gật đầu, Lập Tức Diệp Thiên nhìn về phía đang tại đột phá tứ đại kim cương, bởi vì tứ đại kim cương đã đem còn lại cứu cấp thú đang toàn bộ hấp thu sạch sẽ, hiện tại còn lại chỉ là làm cuối cùng đột phá. Người ở nơi này thủ hộ lấy bọn hắn, ta ra đi xem, hy vọng có thể tìm được đi thông ma vực tầng thứ 3 thông đạo chỗ chỗ. Ta cùng đi với ngươi a. Không cần. Dù sao bốn người bọn họ hiện tại không có chút nào sức chống cự, ta sợ sẽ xảy ra chuyện, yên tâm đi, ta sẽ không ra sự tình. Nhẹ nhàng hôn thoáng một phát trước mặt nữ tử, Diệp Thiên không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đi ra sân động, nhìn chung quanh một chút, sau đó liền hướng phía trái phía trước bước nhanh. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đã tìm được Không Gió lĩnh bốn người, bởi vì Không Gió Linh tại Ma Đạo cũng không phải tứ đại ma tông một trong, cho nên lần này tiến vào ma vực, trong bốn người chỉ có một gã ma vương, bà gã ma sư. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên trong lòng có chút tiểu hỉ chính là, Không Gió Linh duy nhất ma vương, chỉ là vừa vừa đạt đến nhất tinh ma vương chi cảnh mà mà khắc tam đại ma sư cũng đều là đạt đến nhị tinh ma sư cảnh giới. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên không chỉ nói nhìn thấy ma vương, coi như là nhìn thấy ma sư đều muốn quay đầu rời đi, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, bởi vì hắn tu vi đã đạt đến võ khách chi cảnh. Tu vi không chỉ có đạt đến võ khách chi cảnh, hơn nữa trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch thứ tư tuyệt mạch thủy hành tuyệt mạch đã thức tỉnh, hơn nữa kiếm càn khôn bí quyết cũng đạt tới vạn kiếm quy tông chi cảnh. Cho nên Diệp Thiên tại thời khắc này tin tưởng, coi như mình gặp được sư, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, mà gặp được chính là Vũ Vương lợi mà nói, như vậy hắn vẫn không có chút nào cơ hội. Nhưng là Diệp Tiên lại có biện pháp, bởi vì hắn còn có một thân phận, đó chính là hội trận pháp võ giả, hơn nữa trong tay hắn còn có Tam đại trận pháp, mặc dù không có huyết cơ hỗ trợ, chính mình căn bản không cách nào sử xuất bắt quái cũ công trận, đến lúc đó Diệp Tiên tin tưởng, bằng vào chính mình thực lực bây giờ, chỉ cần bố trí ra bắt đầu thất tinh trận, tuyệt đối có thể vây khốn ba gã võ sư. Lặng lặng trốn ở một tảng đá lớn phía sau, Diệp Tiên hoàn toàn đã ẩn tàng khí tức của mình, dù sao đối phương là một gã Vũ Vương cộng thêm ba gã sư, hiện tại còn không phải nặng có khả năng đối kháng đấy. Ba người các ngươi một đường, ta một người một đường, nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn vượt qua ngoài 1000 mét xuất phát đường Lâm xem lên trước mặt chính mình bốn thủ hạ trên mặt tràn đầy vẻ mặt trọng Tuy nhiên không gió lĩnh sớm đã nhạt ra ma đạo tám tông vị trí nhưng là chỉ phải tìm được ma vực trí bảo huyết viết Ma Ngọc như vậy không gió lĩnh liền lại hy vọng một lần nữa trở lại ma đạo chí tôn trên vị trí ba đại vũ sư cũng không nói gì bất luận cái gì lời mà nói lập tức rất nhanh hướng phía phải phía trước cấp tốc mà đi mà đường Lâm nhưng lại hướng phía trước khi đi phong cấp tốc mà đi trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng sau đó diệp tiên liền triển khai ngũ hànhphiêu bộ rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ mà hướng phía Tam đại ma sư phương hướng mà đi rất nhanh Diệp Thiên liền vượt ra khỏi Tam Đại Ma Sư trong giằm sa, không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên theo trên mặt đất rời qua bảy khối cự thạch, hơn nữa dựa theo trên 9 tầng trời bắt đầu thất tinh phương vị, bày xuống bắt đầu thất tinh trận. Tam đại trận pháp bên trong, Diệp Thiên dùng thực lực bây giờ, chỉ có thể bày xuống bắt đầu đại trận, mà bắt quái cũ cung trận thì là tu vi muốn đạt tới vũ vương Tri cảnh đã ngoài, về phần rất cao vật đổi sao rời trận, trừ phi đạt tới võ tôn chi cảnh. Suốt nửa canh giờ, trong nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng ra, bởi vì trên mặt đất đã rốt cuộc nhìn không ra là bảy khối cự thạch, mà là bảy cột khủng lồ khí trụ, tạm thành bắt đầu chi tinh xu thế. Rất nhanh, Không gió linh ba đại vũ sư liền đi tới bắt đầu thất tinh đại trận bên ngoài, xem lên trước mặt phóng lên trời bảy đạo bạch quang, trong lòng ba người lập tức vui vẻ, tưởng rằng đã tìm được lối ra. Không nghĩ tới đi thông ma vực tầng thứ ba thông đạo ở chỗ này, thật sự là đạp phá thiết hải vô minh sử được đến toàn bộ không hưởng phí công phu, ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm đại nhân, hai người các ngươi ở chỗ này trông coi. Sau khi nói xong, ba đại vũ sư bên trong một người rất nhanh rời đi, chỉ còn lại có hai người xem lên trước mặt bảy đạo bạch quang. Không biết vì cái gì, ta cảm giác, cảm thấy đó cũng không phải cái gì thông đạo, mà như là trận pháp, bằng không ta trước vào xem, người bên ngoài tiếp ứng. Khẽ gật đầu, không có mở miệng nói chuyện võ tùy tùng thuận miệng nói ra, như vậy cũng tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện không đúng, ngàn vạn rất nhanh lui ra ngoài. "Tốt, ta tiến bảo. Sau khi nói xong, nam tử rất nhanh tiến nhập trước mặt bảy đạo giữa bạch quang, nháy mắt thời gian, liền triệt để biến mất tại bảy đạo giữa bạch quang. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức Diệp Thiên liền khởi động bắt đầu thất tinh trận pháp, mà nam tử tiến vào bắt đầu thất tinh trận về sau, một hướng lên trước mặt thông đạo đi đến, rất nhanh liền đi tới một mảnh giữa bạch quang. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Hoang nên đi vào bắt đầu thất tinh trận. Đúng vào lúc này, Nam tử trước mặt đỗng nhiên xuất hiện một gã thiếu niên mặc cáo đen, đúng là huyết thú cấp người, hơn nữa cũng là bọn hắn chó người muốn tìm. Nam tử thật sự thật không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy thiếu niên. Nhưng là lại để cho nam tử trong nội tâm đại chấn chính là, chính mình chỗ tiến vào bảy đại đại quang, lại là thiếu niên cho bố trí xuống trận pháp, nam tử trong nội tâm lập tức biết do chính mình một phương đã tiến nhập nhậpưu kế của người khác. Ta biết rõ trong lòng ngươi hiện đang suy nghĩ gì, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, mấy ngày liền ma tháp 4 đại ma vương bị trốn không thoát của ta trận pháp, không chỉ nói ngươi rồi, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Nam tử cũng không nói lời nào. Nhưng là nghe tới thiếu niên trước mắt rõ ràng dùng trận pháp này đã thu phục được bốn đại ma vương, nam thử trong nội tâm lập tức có loại cảm giác vô lực, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến võ sư chi cảnh, nhưng là cùng Vũ Vương so sánh mới, quả thực là thiên địa chi trên lệch. Vấn đề thứ nhất, ta biết rõ các ngươi là không gió lính người, ta muốn biết tên của các ngươi, kể cả bên ngoài bốn người. Tu vi đạt tới ma vương chi cảnh là của chúng ta đại nhân Đường Lâm, ta gọi Mã Thanh, còn lại hai cái, một thứ tên là Lưu Biến, cái khác gọi nô ưng. Vấn đề thứ hai, ta muốn người giúp ta lừa gạt ba người bọn hắn tiến vào bắt đấu thất tinh trong trận. Không được. Chương 157, Lưu Tinh Kiếm Vũ chưa 157, Lưu Tinh Kiếm Vũ nghe xong trước mắt thiếu niên mặc cáo đen vấn đề thứ hai, Mã Thanh không có có do dự chút nào liền một ngụm cự tuyệt. Tựa hồ sớm đã đoán được trước mắt nam tử có thể như vậy nói, Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, ngược lại trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lập tức liền biến mất ở giữa bạch quang. Diệp Thiên vừa vừa biến mất, toàn bộ bắt đầu thất tinh trận bỗng nhiên phát động, nếu như là Vũ Vương, Diệp Thiên không có chút nào nắm chắc có thể đem hắn vây khốn, nhưng là võ sư, hắn đã có 100% nắm chắc. Mã Thanh nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, trong nội tâm lập tức đã có một loại dự cảm bất hảo, sau đó toàn bộ bạch quang rất nhanh biến hóa rất nhanh biến hóa đã trở thành một cái tinh không. Lập tức toàn bộ tinh không xuất hiện bảy quả tinh, bảy quả tinh không ngừng biến hóa lấy phương vị, nhưng là Mã Thanh phát hiện, mặc kệ thất tinh như thế nào biến hóa phương vị, đều thủy chung dựa theo bắt đầu phương vị biến hóa lấy. Đúng vào lúc này, Mã Thanh chợt phát hiện toàn bộ tinh không bỗng nhiên hạ nổi lên lưu tinh kiếm vũ, điên cuồng hướng phía hắn kích xạ mà đến, trong nội tâm lập tức kinh hãi, trong cơ thể võ khí rất nhanh vận chuyển. Tu vi đạt tới võ khách cảnh, trong cơ thể tiên tiên chân khí sẽ gặp chuyển hóa làm tiên tiên võ khí, mà tu vi đạt tới võ sư chi cảnh về sau, sẽ gặp tiếp dẫn đạo thứ nhất lối tiếp, do đó tiếp hứng thuộc về mình thuộc tính võ khí mà không gió lĩnh lần này tiến vào ma vực Tam Đại Ma Sư, chỗ tiếp dẫn tất cả đều là ma phong vũ khí, lập tức khổng lỗ ma bầu không khí cháo lập tức mà ra, hoàn toàn luân, phiền, đẩy thân thể của mình. Nhưng là rất nhanh mã thanh liền bi ai phát hiện, chính mình chỗ bố trí xuống ma bầu không khí cháo căn bản không dùng được, chỉ là trong mắt, hắn ma bầu không khí cháo liền bị lưu tinh kiếm vũ chô phá. Mà đúng lúc này hậu, mã thanh phát hiện sở hữu tất cả lưu tinh kiếm vũ đồng ngừng lưu tại trước mặt mình 3 cm chỗ, mà đúng lúc này hậu, thiếu niên xuất hiện lần nữa rồi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đem bọn họ dẫn đến nơi đây? Diệp Thiên trong thanh âm tràn đầy vẻ băng lãnh, Mã Thành có thể theo Thiếu Niên trước mắt trên người cảm nhận được một tia sắc khí, hắn sẽ không hoài nghi, chỉ cần mình bây giờ nói nữa chứ không, ít như vậy năm liền sẽ không chút lưu tỉnh ra tay đưa hắn đánh chết. Ma đạo là một cái càng thêm chú trọng cường giả vi tôn thế giới, không có lại do dự cái gì, Mã Thành sau đó liền đáp ứng xuống, không chần chờ, hai người rất nhanh lời ghi chép đính chủ tớ khế ước. Thiếu ra, tuy nhiên ngươi chỗ bố trí xuống bắt đầu thất tinh trận uy lực vô cùng, nhưng mà muốn vây khốn Vương, ta cảm thấy có chút rất không có khả năng. Do dự cả buổi, Mã Thành cuối cùng hay vẫn là quyết định nói ra, Hiện tại hắn đã cùng thiếu niên ở trước mắt ký kết chủ tớ khế ước, đương nhiên không hi vọng thiếu niên có việc. Khẽ gật đầu, Lập Tức Diệp Thiên nói ra, người nói một điểm đúng vậy, bắt đầu thất tinh trận căn bản không cách nào vây khốn Ma Vương, nhưng là Ma Vương muốn muốn phá trận, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ta đây thì càng thêm không rõ, đã như vậy, thiếu ra vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra dẫn Đường Lâm vào trận đâu này? Mã Thanh trong nội tâm thật sự không nghĩ ra, đã thiếu ra bắt đầu thất tinh trận không cách nào vây khốn Ma Vương, vậy tại sao còn muốn vẽ cho thêm chuyện ra, lại để cho Đường Lâm vào trận, sau đó lại bình yên vô sự ly khai? Ta tự có chừng mực, hai người bọn họ đã tới rồi. Còn lại tiểu nhìn ngươi rồi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lập tức lại biến mất ngay tại chỗ, mà Mã Thanh phát hiện, chính mình bốn phía không gian lần nữa biến hóa, nháy mắt thời gian, hắn liền đi tới bắt đầu Thất Tinh trận lối vào. Xem lên trước mặt ba người, Mã Thanh trên mặt hào không dị dạng nói, đại nhân, ta đã vừa mới tiến vào bảy đạo bạch quang, đúng là đi thông ma vực tầng thứ ba thông đạo." Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Đường Lâm sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi, "Ngươi xác định trước mắt bảy đạo bạch quang tiểu là đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào thông đạo sao?" Khẽ gật đầu, Mã Thanh vẻ mặt định nói, "Lại nhân, thuộc hạ có thể cam đoan." Bảy đạo bạch quang đằng sau là được, ma vực tầng thứ ba, thừa dịp mặt khác ma tông còn không có có phát hiện, chúng ta nhanh chóng tiến vào ma vực tầng thứ ba. Mã Thanh nói rất đúng, chúng ta muốn đổi tại khác ma tông còn không có tìm được thông đạo trước khi tiến vào ma vực tầng thứ ba, chỉ cần cầm bắt được ma đạo chí bảo huyết u ma ngọc, đến lúc đó không gió lĩnh liền có thể không cần lại sợ tứ đại ma tông rồi. Sau khi nói xong, Đường Lâm không có bất kỳ chần trở, trực tiếp dẫn theo Tam đại ma sư tiến nhập trước mặt bảy đạo giữa bạch quang, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng là Đường Lâm lại không có phát hiện, vừa mới cùng hắn cùng nhau tiến vào bảy đạo bạch quang Mã Thanh, tại trong nháy mắt lại nhớ tới ngoài chợ. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen nói ra, "Thiếu ra, kính xin ngươi lưu hai người khác một mạng. Ngươi cùng tình cảm của bọn hắn rất tốt." Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, tại hắn ảnh hưởng bên trong, ma đạo từng cái đều là vì tư lợi, hết thảy dùng lích lợi của mình vi mục, có chút thời điểm có thể vì mình không tiếc hy sinh hết thảy. Ma huyết cơ phụ thân huyết không tàn, ma đạo tứ đại ma tông một trong huyết thú cấp tông chủ, càng là một gác cường đại ma tôn, đồng dạng vì tông môn lợi ích, do đó không tiếp hy sinh huyết cơ cái mạng. Tuy nhiên huyết cơ trong miệng cũng nói, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Huyết Cơ kỳ thật sớm đã mệt mỏi ma đạo cách sinh tồn, càng thêm mệt mỏi nàng cũng phụ thân cách sinh tồn. Cho nên Diệp Thiên trong nội tâm đã quyết định, lần này ma vực chi đi về sau, hắn nhất định phải đem Huyết Cơ theo Huyết Vũ Cốc mang đi, mặc kệ trả giá tánh mạng một cái giá lớn, dù là là tánh mạng của mình đều được. Khẽ gật đầu, Mã Thanh lập tức nói ra, ma đạo khắp nơi tràn đầy người lựa ta gạn, nhưng là chỉ có chúng ta ba cái, lẫn nhau tầm đó chưa bao giờ sẽ coi những này, ta xem hai người bọn họ vì thân huynh đệ, cho nên. Nghe xong trước mắt nam lời mà nói, lập tức Diệp Thiên đối với nam tử hảo cảm nhiều, lập tức âm có chút ôn hòa nói, ngươi yên tâm đi. Ta không thích giữa người, nếu hai người bọn họ nguyện ý, có thể cùng ngươi đồng dạng đi theo ta. Đa Tạ thiếu ra, đến lúc đó ta có thể khích lệ hai người bọn họ, ta cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự tuyệt. Ân, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai người liền cũng biến mất tại bảy đạo giữa bạch quang, mà Đường Lâm từ khi tiến vào bắt đầu Thất Tinh trận về sau, sau lưng Tam Đại mà Sư cũng không có duyên vô cơ biến mất không thấy. Nếu đến giờ phút này còn nhìn không ra có chút vấn đề, Đường Lâm cũng có thể đi chết rồi, ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt hết thảy, rất nhanh cũng đã đoán ra, trước mắt mình không gian là một cái trận pháp, hơn nữa là một cái uy lực cực lớn vô cùng trận pháp lại để cho Đường Lâm thật sự không nghĩ ra chính là đến cùng là người nào bố trí xuống trận pháp lại để cho chính mình tiến đến, trong óc rất nhanh vận chuyển, nhưng là rất nhanh Đường Lâm liền phát hiện, chính mình trở mình lượn trong óc, đều không có tìm được lần này tiến vào Ma vực Bát Đại Ma Tông bên trong, có vị nào có được thực lực như vậy. Dù sao hiểu được trận pháp võ giả quả thực quá ít, cho nên mỗi một cái trận pháp tương giả, đều là tất cả đại tông môn cực lực chối lôi kéo đấy. Chẳng lẽ là bảy đại ma tông bên trong lần này phái trận pháp cường giả tiến vào ma vực. Chương 158, phục hồi một điểm. Chương 158, phục hồi một điểm không phải bảy đại ma tông, mà là ta. Đúng vào lúc này, giữa bạch quang đống nhiên xuất hiện một đạo đạm mạc thân ảnh, lập tức theo giữa bạch quang chậm rãi đi ra một gã toàn thân hắc y thiếu niên. Ta chính tìm ngươi lâu rồi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa rồi, nhưng là khiến ta kinh nha chính là, ngươi rõ ràng hay vẫn là một gã trận pháp võ giả, xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi rồi, bất quá ngươi phải biết rằng, ngươi trận pháp này căn bản không cách nào vây khốn ta. Xem lên trước mặt không gió lĩnh ma vương, diệp thiên trên mặt cũng không có bao nhiêu khát thượng, thanh âm có chút đạm mạc nói, tuy nhiên ta không cách nào vây khốn ngươi, nhưng là ngươi muốn phá vỡ của ta trận pháp, cũng căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Ha, ha, ha. Ta thật không biết tự tin của ngươi từ chỗ nào đến, tuy nhiên ta không cách nào phá vỡ ngươi trận pháp, nhưng là ngươi cũng trói không được ta, cho nên đối với không dạy nổi, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi mỏ mầm nét mực, gặp lại, chúng ta bên ngoài gặp." Sau khi nói xong, Đường Lâm không có lại nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen liếc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mình ở trận pháp này bên trong căn bản không cách nào xúc phạm tới thiếu niên một quả tóc gái. Chẳng lẽ ngươi tựu không muốn biết ta thỉnh ngươi tới vì cái gì sao? Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, lập tức Đường Lâm dừng bước lại, quay người nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, âm có chút nghi ngờ hỏi, "Nói đi." Đến cùng trở gì? Trên mặt toát ra mỉm cười, lập tức Diệp Thiên mở miệng nói ra, Thiên Ma Tháp 4 đại ma vương đã bị ta thu phục chiếm được, mà ngươi ba thủ hạ cũng sẽ không có chút nào ngoại lệ, mà ta thẳng thắn, nếu như ngươi không đi theo ta, ngươi là đi không xuất ra ma vực. Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi, ngươi cho là mình là ai? Ma tôn, Ma tổ hay vẫn là ma hoàng? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ không đáp ứng. Nói xong đường lầm không có lại dừng lại, bay thẳng đến trở về bạch quang đi đến, nhưng là rất nhanh, toàn bộ không gian đều chậm rãi biến hóa, rất nhanh liền đã trở thành một cái hắc màu xanh da trời tinh không. Đúng vào lúc này, Toàn bộ tinh không bỗng nhiên kích xạ mà hạ vô số lưu tinh kiếm vũ, nhưng là lưu tinh kiếm vũ đối với võ sư có lẽ còn hữu dụng, nhưng là đối với Vũ Vương, lại không có chút nào nắm chắc. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, lập tức một cổ bá đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra, không có chút nào lo lắng, vô số lưu tinh kiếm vũ căn bản không cách nào phá vỡ Đường Lâm Vũ Hồn cái lông khí. Trên mặt lập tức toát ra một tia cười lạnh, lập tức Đường Lâm phất tay chém, một đạo bá đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra, trực tiếp đánh lui trước mặt kích sạ mà ở dưới lưu tinh kiếm vũ. Ta nói rồi, ngươi trận pháp căn bản không cách nào vây khốn ta, ngươi hay vẫn là bỏ bất tâm, nhìn xem Vân Vân, đợi một tí như thế nào đi ra trận pháp a." Sau khi nói xong, Đường Lâm không có lại chần trở, bay thẳng đến bắt đầu Thất Tinh trận cửa ra vào chỗ đi đến, mà lần này Diệp Thiên cũng không có lại ngăn cản, một đường cho đi. Đường Lâm vừa mới rời đi, lập tức Diệp Thiên mang theo Không Gió Linh Tam Đại Ma Sư bỗng nhiên xuất hiện tại bắt đầu Thất Tinh trong trận, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa nam tử, Diệp Thiên ánh mắt tràn ngập một tia sát khí. Xem ra người này sẽ không cho ta sử dụng. Thiếu ra, Đường Lâm bình bây giờ là nhưng tâm cao khí ngạo đi một tí, nhưng nhưng không mất làm một tên có nghĩa khí Ma Vương, đây cũng là vì cái gì Không Gió Linh hội phái hắn tiến vào Ma vực nên nhân thực sự. Nghe xong Mã Thanh lời mà nói, Diệp Thiên trong lòng sát khí bỗng nhiên tiêu tán dưới đi, bất kể thế nào nói, đã Đường Lâm giáng nghĩa khí, hắn liền sẽ không chém giết. Mà không ngờ lĩnh mặt khắc lưỡng đại ma thần, tại tiến vào bắt đầu thất tinh trận một khắc này, Mã Thanh liền xuất hiện, trải qua Diệp Thiên đe dọa cùng Mã Thanh Du Thuyết, cuối cùng nhất hai đại ma sư cũng theo Diệp Thiên. Đã như vậy, như vậy Đường Lâm ta thị phi thu không thể, hiện tại chúng ta lấy tìm kiếm những người khác hạ lạc, hạ xuống. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tam lại ma sư trên mặt đều toát ra một tia quái dị biểu lộ, bởi vì tại trước mặt bọn họ thiếu niên mặc áo đen quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Thằng đến tại thời khắc này Tam đại ma sư trong nội tâm đều có chút khó mà tin được, tựa làm một gã tu vi chỉ là đặt tới võ khách cảnh giới thiếu niên, rõ ràng không chỉ có đã thu phục được bốn đại ma vương, nhưng lại tưởng thu phục còn lại sở hữu tất cả ma vương. Nhưng là không biết vì cái gì, tam đại ma sư trong nội tâm luôn có loại cảm giác đó chính là bọn họ trước mặt thiếu niên mặc áo đen, có loại nói không nên lời cảm giác thần bí, mà thiếu niên muốn việc cần phải làm, cũng tuyệt đối có thể thành công. Không có chút nào trần chừ, Diệp Thiên vung tay lên, bốn người lập tức đã đi ra bắt đầu thất tính trận, nhưng là bốn người lại không có từ lối vào đi ra ngoài, bởi vì đường lâm tại bên ngoài chờ hắn. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như tại trong trận, hắn tự nhiên sẽ không sợ Đường Lâm, nhưng là nếu tại ngoài trận, không, có tứ đại kim cương hộ thân, cho dù hắn tăng thêm tam đại ma sư, cũng sẽ không biết là Đường Lâm đối thủ. Rất nhanh, Diệp Thiên liền dẫn tam đại ma sư về tới trong sân động, mà vào lúc đó, tứ đại kim cương cũng đều hấp thu hoàn tất, không có chút nào lo lắng, tứ đại kim cương đều đạt đến 3 sao vũ vương chi cảnh. Diệp Tiên, ba người bọn hắn, không chỉ có là Huyết Cơ, mà ngay cả vừa mới tu luyện xong tất tứ đại kim cương đều là vẻ mặt kinh ngạc, không cần phải nói, thiếu niên soi lưng tam đại ma sư, nhất định là vừa mới thu phục chiếm được đấy. Ta không được bắt đầu thất tinh trận, ba người bọn hắn về sau liền là người một nhà, chỉ là không có vây khốn đường lâm, bằng không chúng ta lại có thể thiếu một cái đối thủ. Nghe xong trước mắt Thiếu Niên mặc áo đen lời mà nói, Tàn Sát Điện lập tức thanh âm có chút bi phẫn nói: "Thiếu ra, ngươi có thể hay không phục hậu một điểm, không nếu đã kích chúng ta những người này rồi." "Ngươi đang nói cái gì?" Mã Thành có chút nghi ngờ hỏi nam tử trước mặt, trong tiếng nói có chút cung kính, dù sao hắn chỉ là một gã võ sư, mà trước mặt 6 người, ngoại trừ Thiếu Niên bên ngoài, còn lại đều đạt đến ma vương chi cảnh. "Thiếu gia vẫn chỉ là ba sao võ linh chi cảnh tuyệt điểm." Liên Dung bắt quái cửu cùng trận đem ta thu phục chiếm được, hiện tại đạt đến vo khách chi cảnh, rõ ràng liền đường lâm đều thu phục chiếm được không được, ta. Còn không có đợi Tàn Sát Điện đem nói cho hết lời, chỉ thấy hắn liền như một cái như diều đất dây, trực tiếp bị Tàn Sát Phong đá đi ra ngoài, xem lên trước mặt cái trên mặt đất nam tử, Tàn Sát Phong có chút tức giận nói, cho ngươi thêm 10 lần cơ hội, ngươi cũng không phải thiếu ra đối thủ. Hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Nam tử trước mặt, sau đó Tàn Sát Phong nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen nói ra, thiếu gia, chẳng lẽ tiểu không có cách nào thu phục chiếm được đường lâm sao? Tuy nhiên hắn tu vi thấp chút ít, nhưng là cũng đồng dạng là một gã ma vương. Tiếu gia nếu là có biện pháp, đã sớm thu phục chiếm được Đường Lâm rồi, còn dùng chờ tới bây giờ. Châm Dái theo trên mặt đất bỏ lên, tàn sát điện trên mặt không có chút nào phẫn nộ, chỉ là có chút hờ hững nói, dù sao thiếu niên có thể thu phục chiếm được Ma Vương, căn bản sẽ không buông tha cho cơ hội. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lập tức Diệp Tiên nói ra, muốn thu phục chiếm được Đường lầm cũng không khó, hắn chẳng qua là một gã nhất tinh Vũ Vương, chỉ cần các ngươi bốn người giúp ta, không chỉ nói Đường Lâm, cho dù mặt khác Ma Tông Ma Vương, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chương 159, nói chuyện hoang đường việc Chương 159 Nói chuyện Hoang Đường Viện vung tất cả mọi người trong nội tâm lập tức chấn động, lập tức Tàn Sát Điện cấp bách không thể đãi mà hỏi, "Thiếu ra, người có biện pháp nào thu phục chiếm được sở hữu tất cả ma vương, nhanh nói ra." Lần này không có người tại phản đối Tàn Sát Điện nói lời mà nói, bởi vì vì tất cả đều muốn biết, trước mắt thiếu niên mặc áo đen đến cùng có biện pháp nào có thể thu phục chiếm được lần này tiến vào ma vực sở hữu tất cả ma vương. Tất cả mọi người rất khó tưởng tượng, nếu như thiếu niên đem bát đại ma tông sở hữu tất cả ma vương toàn bộ thu phục chiếm được, trường hợp như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút đều bị người cảm thấy thú huyết sôi trào, thật lâu không thể tự thoát ra được. Muốn vây khốn Ma Vương bắt đấu thất tinh trận căn bản không cách nào làm được, trừ phi bày xuống Bát Quái Cửu Cung trận, như vậy coi như là bà sao Vũ Vương cũng không có khả năng chạy đi, chỉ cần bọn hắn tiến vào của ta trong trận, chúng ta muốn như thế nào trà đạp tiểu như thế nào trà đạp. Đem làm tứ đại kim cương nghe được Bát Quái Cửu Cung trận về sau, mỗi người bên trong kể cả Tàn Sát gió đang nội, trên mặt đều toát ra một kia mất tự nhiên, dù sao bọn hắn tiểu là bị bắt Quái Cửu Cung trận khó khăn, cuối cùng mới trở thành diệp tiên nô lệ. "Tiểu gia, đã ngươi có thể vây khốn mặt khác Ma Vương, cái hãy mau chuẩn bị đi." Tàn Sát Điện đã sớm đã đợi không kịp, hắn hiện trong đầu cũng đã tưởng tượng đến. Thiếu niên ở trước mắt thu phục chiếm được sở hữu tất cả ma vương tinh tiết, như vậy lần này tất cả tông tầm đó tụ lại cũng không có cái gì ngươi lựa ta gạt. Muốn muốn đối phó mặt khác còn lại ma vương, bằng vào ta một cái lực lượng căn bản không cách nào bố trí xuống bắt quái cự cũ cung trận, cho nên các người lần này cũng phải giúp ta cùng một chỗ bày trận. Vừa dứt lời, tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó 9 người rất nhanh rời đi trong động, hướng phía phía trước kích bản đi, dù sao hiện tại Diệp Thiên phải tìm được một chỗ bày trận. Rất nhanh, 9 người liền đã tìm được một chỗ bằng, mà Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chừ, lập tức liền bắt đầu bố trí bắt quái cự cũ trận. Con lần này Diệp Thiên Sở muốn bố trí bắt quái cựu cung trận cùng lần trước không giống với, dù sao chính mình tu vi đã đạt đến võ khách tầm đó, nhưng lại có 5 tên vũ vương trợ rút. Nếu như chúng ta 9 người tu vi toàn bộ đạt đến vũ vương tầm đó, ta tin tưởng coi như là võ tông tiến vào, đến lúc đó muốn muốn đi ra tới cũng hội trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Nghe xong thiếu niên trước mắt lợi mà nói, tất cả mọi người cũng không có mở miệng nói chuyện, dù sao bọn hắn trong 9 người chỉ có 5 người tu vi đạt đến vũ vương trí cảnh, mà 4 người khác bên trong, càng là có thêm một gã khách. Bất quá mọi người không nên nản chí, dùng chúng ta thực lực bây giờ Chỉ cần không phải võ tông tiến vào bắt quái cựu cung trận bên trong, như vậy ta có lòng tin đưa bọn chúng một lần hành động tiêu diệt. Tám trong lòng người lập tức vui vẻ, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia vui sướng, dù sao có thể duy nhất một lần vây khốn nhiều như thế vụ vương, như vậy hành động vĩ đại quả thực quá mộng ảo rồi. Các người tám cái mỗi người thủ một cái phương vị, huyết cơ thủ cản tàn sát phong thủ cấn, tàn sát hỏa thủ đoái, đồ lôi thủ cách, tàn sát điện thủ trấn mã thanh thủ tốn, như biến thủ khảm, nộ ưng thủ khôn tám người khẽ gật đầu Lập tức rất nhanh đứng ở thuộc tại phương vị của mình, mà Diệp Thiên một người vào lúc đó rất nhanh mang tới chín khối cử thạch, sau đó dựa theo kiểu cung phương vị dọn xong. Các người 8 người nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngàn bạn không phải ly khai phương vị của mình, chỉ cần các ngươi không ly khai phương vị, như vậy coi như là ba sao Vũ Vương cũng không có khả năng phát hiện các người, hiện tại tất cả mọi người ra tay. Diệp Thiên vừa dứt lời, Bát Quái phương vị bỗng nhiên kích xả mà ra năm đạo Vũ hồn chi lực, ba đạo ma phong vũ khí, tăng cổ lực lượng cường đại lập tức mà lên, rất nhanh xoay tròn. Bát Quái cách vị, Cửu Cung khởi, Sau đó Diệp Thiên trong cơ thể Tiên Tiên võ khí rất nhanh mà ra, lập tức luận, phiền, đợi hết thảy mọi người cùng tự thạch, mà đúng lúc này hậu, Bát Quái Cửu cùng trận 17 cái phương vị bỗng nhiên bắn ra 17 đạo hắc quang. Bát Quái Tử Cung, ẩn. Diệp Thiên xem lên trước mặt 8 người, phất tay bắn ra 8 đạo tiên tiên võ khí, nháy mắt thời gian liền toàn bộ đánh vào đã đến 8 trong cơ thể con người, sau đó 8 người liền triệt để biến mất ngay tại chỗ. Mà vừa mới bố trí tốt Bát Quái Cửu cùng trận, đã ở lập tức biến mất không thấy gì nữa, nếu như từ bên ngoài xem, căn bản không cách nào nhìn ra trước mặt có một cái siêu cấp đại trận, tựa hồ không có cái gì tồn tại tựa như Phàm mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm ý nguyên có một tia tiếc nuối, dù sao 8 người tu vi nếu toàn bộ là Vũ Vương chi cảnh, sau đó Cựu Cung Phương vị cũng có 9 tên Vũ Vương tọa trấn lời mà nói, Diệp Thiên tin tưởng, đến lúc đó không chỉ nói võ tông, coi như là Vũ đế cũng có thể vây khốn. Lần này Diệp Thiên rất nhanh hướng phía bắt đầu Thất Tinh trận kích bắn đi, thời gian không dài, Diệp Thiên liền một lần nữa về tới bắt đầu Thất Tinh bên trong, bởi vì hắn biết rõ, bên ngoài còn có một người chờ lại mình. Các loại, đợi Diệp Thiên đi ra Bắc Đấu Thất Tinh ngoài trận thời điểm, Đường Lâm quả nhiên tựu đứng bên ngoài bên cạnh cùng đợi, chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên Đường Lâm trên mặt có một tia cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời này cũng sẽ không đi ra, làm sao lại ngươi một người? Cái kia ba tên phản đồ đâu này? Ba người bọn hắn vẫn còn bên trong, ngươi mới vừa nói của ta trận pháp cũng không thể vây khốn ngươi, ta đây ngươi đánh một cái đánh bạc như thế nào? Trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, Đường Lâm có chút liếc xi si xem lên trước mặt thiếu Niên, nói ra, ta đã nói rồi, ngươi trận pháp tuy nhiên uy lực lớn, nhưng là muốn vây khốn ta, quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường viện vùng lời nói. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không dám cùng ta đánh cái này đánh bạc đâu này? Ta sợ, ta sẽ sợ Ta cảm thấy được ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi, tốt, ta và ngươi đánh bạc, ngươi nói đi, chúng ta đánh cuộc gì? Nghe được trước mặt nam tử đã đáp ứng chính mình, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức Diệp Thiên tiếp tục nói, ta đã lần nữa bày ra một cái trận pháp, nếu như ngươi sau khi tiến bảo, có thể bình yên vô sự ly khai, như vậy liền coi như ngươi, đó là không chỉ nói ba người bọn hắn, coi như là mạng của ta cũng sẽ biết giao cho ngươi, mà nếu như ngươi thua, như vậy ngươi tự muốn trở thành dưới tay của ta, như thế nào đây? Tốt, chẳng qua nếu như ngươi thua không chỉ có muốn đem mệnh giao cho ta, nhưng lại muốn nói cho ta đi thông ma vực tầng thứ ba thông đạo lối và ở địa phương nào. Không có vấn đề, đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nghe xong Thiếu Niên trước mắt lời mà nói, Đường Lâm Tâm trong lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, vốn cho rằng Thiếu Niên cùng chính hắn đánh cuộc chính là trước mặt trận pháp này, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Ta biết rõ trong lòng ngươi muốn cái gì, trận pháp này không phải ta và người đánh cuộc địa phương, ta hi vọng chúng ta nhanh chóng quyết ra thắng bại, thời gian của ta có hạn. Sau khi nói xong, Diệp Thiên rất nhanh hướng lên trước mặt phương hướng kích đi. Sau đó toàn bộ bắt đầu thất tinh trận lập tức biến mất, mà tại thời khắc này xuất hiện tại đường lâm trước mặt rõ ràng chỉ là bảy khối cự thạch. Trong nội tâm lập tức cả kinh, đường lâm biết rõ, tuy nhiên trước mắt trận pháp này không cách nào vây khốn chính mình, nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận, trận pháp uy lực cực lớn vô cùng, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, trận pháp hạch tâm rõ ràng chỉ là 7 khối cự thạch, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 160, gặp mạnh tất thị cường. Chương 160, gặp mạnh tắc thị cường rất nhanh, hai người liền đi tới bắt quái cự cùng trận bên ngoài, không có chút nào chần chờ, hai người lần lượt tiến nhập bắt quái cự trận bên trong. Nhưng lại rất nhanh Diệp Thiên liền trọng mới xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, xem lên trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa nam tử, trong ánh mắt toát ra vẻ tươi cười, sau đó vung tay lên, toàn bộ bát quái cự cung trận liền khởi động rồi. Sau đó Diệp Thiên chậm rãi đi vào trong trận, lập tức toàn bộ bát quái cự cung trận lập tức biến hóa, rất nhanh, Đường Lâm liền vào vào đến trong trận chỗ sâu nhất. Diệp Thiên lúc này đây căn bản không có cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đã phát động ra trận pháp, mà Đường Lâm lại bị đưa vào Long cốc, nhìn xem trên 9 tầng trời trăm đầu long vương, Đường Lâm tâm trong lập tức cả kinh. Mẹ, ta làm sao tới đã đến Long tộc, nhất định là ảo giác. Trong nội tâm hung hăng nghiến đến Đường Lâm Tâm trông rất rõ ràng, hết thể trước mắt đều là ảo giác, dù sao hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái trận pháp, mà trận pháp cường đại nhất một trong là được có được ảo giác. Trên 9 tầng trời trăm đầu Long Vương, lập tức kích xạ mà tiếp theo đầu hỏa hồng sắc Long Vương, nhưng là Đường Lâm lại không có động, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, trận pháp bên trong ảo cảnh là được gặp mạnh tắc thì cường. Nhưng là rất nhanh Đường Lâm liền biết rõ, chính mình gặp được ảo cảnh đến cùng đến cỡ nào cường đại, đem làm hỏa Long Vương chứa ở trên người hắn thời điểm, Đường Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết giống như lật lên ngập trời sóng cuồn. Sắc mặt tái nhật nhẽo trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy rung động xem lên trước mặt trăm đầu cự lòng, còn có đả thương chính mình Hỏa Long Vương, Đường Lâm thật sự không thể tin được, trước mắt ảo cảnh uy lực cư to lớn như thế. Nhưng là Hỏa Long Vương vẫn không có ý định buông tha cho, lập tức mang theo liệt diễm rào giả hướng lấy nam từ trước mặt kích bắn đi, mà ở vào lúc đó, Đường Lâm không dám lại có bất kỳ may mắn. Trong cơ thể Vũ Vương chi lực lập tức rất nhanh vận chuyển, Đường Lâm chỉ là vừa vừa mạch lạc tam hồn bên trong thiên hồn, cho nên Vũ hồn chi lực cũng không phải rất cường đại. Ma Hỏa Long Vương tu vi nhưng lại đủ để chống lại một gã mạch lạc hai hồn Vũ Vương, dù sao tại thời khắc này Phản động bắt quái cửu cung trận đã không còn là huyết cơ một người, mà là có 5 tên vũ vương, ba gã võ tùy tùng khổng lồ tồn tại. Không có chút nào lo lắng, Đường Lâm cùng Hỏa Long Vương tương đụng vào nhau, lập tức Đường Lâm bị hung hăng đánh cho trở về, sắc mặt không chỉ có tái nhận đến cực điểm, khoe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Mẹ, cái này cũng thật là bá đạo, trong đầu Long Vương coi như là một gã võ tông cũng không có khả năng đơn giản đối phó, cái này còn thế nào đánh tiếp a? Xem lên trước mặt Hỏa Long Vương, còn có trên 9 tầng trời trăm đầu Long Vương, Đường Lâm tâm trong cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, lập tức hướng phía trên 9 tầng trời hô, ta nhập vừa, mẹ, cái này khung như thế nào đánh? Vừa dứt lời, lập tức trên 9 tầng trời trăm đầu cự long lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà vào lúc đó, Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng cốc. Xem lên trước mặt sắc mặt tái nhợt nam tử, Diệp Thiên trên mặt cũng không có gì khác thường, lập tức nói ra, "Đã ngơi đã nhận thua, như vậy chúng ta mà bắt đầu à. Tuy nhiên Đường Lâm trên mặt toát ra một tia không tình nguyện, nhưng hay vẫn là khẽ gật đầu, sau đó toàn thân không tại có bất kỳ phong kháng, mà vào lúc đó, Diệp Thiên linh thức tiến vào đã đến Đường Lâm trong góc. Rất nhanh, hai người lợi ghi chép chủ tớ khế ước. Tuy nhiên đường Lâm cho tới bây giờ trong nội tâm đều có chút không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, sự tình đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Cung Kính hướng lấy nam tử trước mặt thi lễ một cái, kêu một tiếng thiếu ra, sau đó hai người liền xuất hiện tại bát quái cự cùng trận bên ngoài, mà vào lúc đó, tám người cũng xuất hiện ở hai người trước mặt. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên thủ hạ ngoại trừ huyết cơ bên ngoài, đã đã có được nằm tên vũ vương, ba gã võ sư, cũng là đến bây giờ, Diệp Thiên đã không e ngại tiến vào ma vực mặt khác ma tông rồi. Thiếu ra, ta tàn sát điện chưa từng có bội phục quai, nhưng là ta đối với ngươi quả thực bội phục tới cực điểm quả thực thật lợi hại, chỉ là một cái trận pháp có thể thu phục chiếm được ma vương. Lần này Tàn Sát Phong không có lại đá Tàn Sát Điện vào mông, mà những người khác trước mắt cũng đều toát ra một tia kính nghệ, mà Đường Lâm tuy nhiên trong nội tâm không uấn, nhưng là không thể không bội phục thiếu niên trước mắt trận pháp chỗ cường đại. Căn bản không có lý trước mặt Tàn Sát Điện, bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Trời mới biết trước mắt nam tử có chút không bình thường. Nhìn xem tất cả mọi người, Diệp Tiên nói ra, nếu như có thể đem các ma vương tiến cử trong trận, vậy cũng tốt, ta có biện pháp. Đúng vào lúc này, một đạo, đạo mạc thanh âm bỗng nhiên lên, mọi người thấy hướng người nói chuyện chính là vừa vận bị Diệp Thiên thu phục chiếm được Không gió linh ma vương Đường Lâm, mọi người không biết trước mắt nam tử có cái gì biện pháp tốt. Lần này tiến vào ma vực bát đại ma tông, kỳ thật đều sớm đã theo dõi Thiên Ma Tháp, dù sao cũng là Thiên Ma Tháp 4 người dẫn mọi người tiến vào ma vực tầng thứ 2 ma vực địa ngục. Cái kia thì thế nào, dù sao khác ma vương không phải người ngu, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ hay tiến vào bắt quái cựu cung trận. Xem lấy nam tử trước mặt, tàn sát điện trong thanh âm có một tia nghi hoặc, dù sao có thể tiến vào ma vực ma vương, đều là một ít tông ở trong bị nhìn thấy khởi người, căn bản không có khả năng đơn giản tiến vào trong trận đấy. Ngươi nói chỉ cần Thiên Ma Tháp Không gió lĩnh, Huyết U Cốc Tam Đại Ma Tông đồng thời tiến vào trong trận, Khắc Ma Tông người có thể hay không tiến vào bắt quái cự cùng trận bên trong đâu này. Nghe xong trước mắt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có chút nào vui sướng, vì vậy biện pháp hắn sớm đã nghĩ đến, nhưng nếu làm như vậy, bắt quái cự cùng trận liền không có Vũ Vương tọa trấn, căn bản bố trí không. Mà những người khác không nói gì, dù sao cuối cùng nhất đánh nghiệp quyền vẫn còn trước mắt thiếu niên mặc áo đen trong tay, nhưng nhìn lên trước mặt mấy người trong mắt phát tán ra nóng bỏng tần sắc, Diệp trong nội tâm cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Tàn sát điện cùng huyết cơ lưu lại, những người khác khắp nơi đi tìm mặt Khắc Ma Tông Ma Vương chỉ cần phát hiện, không muốn làm ra cái gì động tác, chỉ cần tận lực giữ vững bình tĩnh trở về tiến hành, sau đó tiến vào trong trận, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi làm ra đến, sau đó riêng phần mình dựa theo phương vị của mình đứng vững. Vâng, thiếu ra Sau khi nói xong, ngoại trừ Tàn Sát Điện cùng hết cơ bên ngoài, những người khác toàn bộ rất nhanh ly khai, dù sao lần này đích nhân vật cực lớn, nếu thành công, bọn hắn sẽ thu phục chiếm được còn lại cường giả. Mà Tàn Sát Điện tại lúc này đây cũng không nói thêm gì, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao Vũ Vương chi cảnh, nhưng là Tàn Sát Điện trong nội tâm rất rõ ràng, sợ Diệp Thiên đem hắn lưu lại. Đúng là muốn hắn cùng với huyết cơ lưu thủ trong trận, nếu bắt Quái Cửu cùng trận không có Vũ Vương tỏa trấn, không chỉ nói vây khốn mặt khác ma vương, đến lúc đó có thể hay không khởi động đều là một sự việc. Hai người các người đứng tại thuộc tại phương vị của mình, đến lúc đó chỉ cần mặt khác ma tông tiến vào trong trận, ta liền muốn hắn có đến mà không có về. Nghe xong trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, hai người đều là khẽ gật đầu, sau đó hướng phía thuộc tại phương vị của mình đứng vững, mà Diệp Thiên ánh mắt thì là toát ra một tia tự tin, sau đó biến mất tại chỗ. Chương 161, Bạch Niên Hạo Kiếp. Chương 161, Bạch Niên 3 đại ma vương cũng chính là Diệp Thiên lợi dụng bắt quái cửu cùng trận chỗ thu phục chiếm được Tam Đại Kim Cương, rất nhanh hướng phía phía trước phương hướng kích bắn đi. Rất nhanh, ba người không có tìm được người khác, lại đã tìm được huyết thú cốc lưỡng đại ma vương, cũng là cùng Diệp Thiên là đối thủ một mất một còn huyết kiếm, huyết đạo hai người. Từ khi tiến vào ma vực tầng thứ ba ma vực địa ngục về sau, huyết kiếm khắp nơi đang tìm lấy Diệp Thiên hạ lạc, hạ xuống, nhưng lại nhưng trong lòng có một tia lo lắng, dù sao giờ khắp này Diệp Thiên đã không còn là trước kia cái kia chỉ là võ linh cảnh giới thiếu niên rồi. Trước kia Diệp Thiên Bên người chỉ có một tu vi đạt tới 3 sao Vũ Vương chi cảnh huyết cơ, nhưng là tại thời khắc này, thiếu niên bên người bỗng nhiên nhiều hơn 4 gã tu vi đồng dạng đạt tới Vũ Vương chi cảnh Thiên Ma thắp 4 đại ma vương. Tuy nhiên Huyết Kiếm đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng không có tự tin nói dùng lực lượng một người chống cự năm đại ma vương tình trạng, cho nên tại Huyết Kiếm trong nội tâm, kỳ vọng có thể tìm được thiếu niên, rồi lại sợ tìm được thiếu niên. Nhìn phía sau Huyết U cấp hai người, tàn sát phong trong nội tâm lập tức lạnh léo, ánh mắt liếc qua bên cạnh hai người, theo sau đó xoay người trầm chậm hướng phía trở về phương hướng tiến đến. Sư huynh, ngươi mau nhìn phía trước thế nhưng mà thiên ma tháp ba người. Theo tiếng nói phương hướng nhìn lại, Huyết Kiếm ánh mắt lập tức ngưng tụ, sau đó trong nội tâm lập tức đại hỉ, dù sao có thể tìm được Thiên Ma Tháp ba đại ma vương, như vậy nói rõ thiếu niên mặc áo đen đã ở phụ cận. Không biết vì cái gì, Huyết Kiếm trong nội tâm luôn có loại cảm giác, đó chính là thiếu niên tuyệt đối biết rõ đi thông ma vực tầng thứ ba thông đạo lối vào ở địa phương nào, điểm ấy sông thiếu niên dẫn đầu thiên ma tháp người tiến vào ma vực tầng thứ hai là có thể nhìn ra. Chúng ta theo sau. Nghe được bên cạnh sư huynh nói lời mà nói, Huyết Đao sắc mặt lập tức biến đổi, dù sao đối phương có ba gã ma vương Mà chính mình một phương cũng chỉ có hai gã ma vương, một khi phát sinh tranh chấp, như vậy bị thua tuyệt đối là chính mình một phương. Sư Minh, Thiên Ma Tháp có ba đại ma vương tại, chúng ta tùy tiện theo sau, ta sợ đến lúc đó. Huyết Đao cũng không có nói xong, nhưng lại ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá, Huyết Kiếm trên mặt cũng là toát ra một tia nghiêm trọng, dù sao Huyết Đao lo lắng cũng không phải dư thừa đấy. Nhưng là rất nhanh, Huyết Kiếm sắc mặt liền toát ra một tia cố định, nếu như không tìm được đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào chỗ, như vậy hai người bọn họ ở lại ma vực địa ngục cũng là chỉ còn đường chết. Bất kể như thế nào, Chúng ta đều muốn mau rời khỏi ma vực địa ngục, nếu không chúng ta đều chết ở chỗ này, truyền thuyết ma vực lần thứ 2 ma vực trong địa ngục, mỗi đến mở ra thời điểm, sẽ gặp tới một lần Bạch Nghiên Hạo Kiếp, mà mỗi một lần tiến vào ma vực tiền bối, cũng đều là đã bị chết ở tại Bạch Nghiên Hạo Kiếp bên trong. Nghe xong huyết kiếm lời mà nói, huyết đạo sắc mặt lập tức lại biến, bởi vì ma vực tầng thứ 2 Bạch Nghiên Hạo Kiếp, tại ma đạo bên trong là nhất là một cái khủng bố tồn tại, 80% ma đạo tiền bối là được triệt để đã bị chết ở tại Bạch Nghiên Hạo Kiếp bên trong. Sư huynh, Bạch Nghiên Kiếp lúc nào đã đến? Sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng xem lên trước mặt vô tận hắc không. Huyết Kiếm lập tức nói ra, cái này ta cũng không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, lần này ma vực địa ngục bách Nghiên Hạo kiếp tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 ngày. Cái gì? Chỉ có 7 ngày thời gian Bạch Nghiên Hạo kiếp sẽ gặp hàng Lâm. Khẽ gật đầu, Huyết Kiếm nhìn vẻ mặt hoảng sợ huyết đao tiếp tục nói, có lẽ sẽ sớm, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 ngày, cho nên chúng ta phải mau rời khỏi tại đây, mà ly khai tại đây biện pháp duy nhất, tự là tìm được Diệp Tiên. Sư huynh có ý tứ là nói, Diệp có trời mới biết đi thông ma vực tầng thứ 3 thông đạo lối vào đích phương pháp xử lý. Lần nữa khẽ gật đầu, nhìn xem dần dần biến mất không thấy gì nữa thiên ma tháp ba người, nói ra Ta 100% khẳng định, Diệp Tiên tuyệt đối với biết rõ ly khai tại đây đích phương pháp xử lý. Huyết đại không có nói cái gì nữa, bởi vì huyết đạo trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại phải tìm được thiếu niên mặc áo đen, nhanh chóng ly khai ma vực địa ngục, nếu không đến lúc đó gặp được Bạch niên Hạo Kiếp, người nơi này sẽ không nhân sinh còn. Chúng ta không cần ra tay, chỉ cần lặng yên đi theo Thiên Ma Tháp 3 người phía sau, nhìn xem thông đạo đến cùng ở địa phương nào, chỉ cần bọn hắn tiến vào, chúng ta đi theo tiến vào sẽ xảy đến. Khẽ gật đầu, huyết đạo cũng không có phản đối cái gì. Dù sao lần này tiến vào ma vực trong bốn người, cao nhất người chỉ huy là được bên cạnh sư huynh, một gã tu vi đạt tới 3 sao chi cảnh ma vương. Rất nhanh, hai người liền hướng phía phía trước kích bắn đi, nhưng là thủy chung cùng phía trước ba người bảo trì trăm mét khoảng cách, nếu như không phải Tam đại kim cương sớm đã phát hiện hai người, nói không chừng thật đúng là bị theo dõi cũng không biết. Đại ca, cái này huyết kiếm luôn tìm thiếu gia phiền toái, mặc dù không có dẫn tới mặt khác ma tông ma vương, bất quá đưa tới cái này thằng quỷ không may cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Căn bản không có tăng thêm tốc độ chạy đi, nếu như Tam đại kim cương toàn lực chạy đi lời mà nói, cho dù huyết kiếm có thể đuổi theo, Huyết Đao cũng không nhất định có thể đuổi theo. Dù sao Tứ Đại Kim Cương tại hấp thu Cựu cấp thú đan về sau, Tu Vi đã toàn bộ đạt đến 3 sao Ma Vương chi cảnh, mà trong đó Tàn Sắt Phong càng là đạt đến Ma Vương đỉnh phong, chỉ cần mạch lạc 7 phách bên trong đệ nhất phách, như vậy Tu Vi liền có thể đạt tới Ma Tông chi cảnh. Khẽ gật đầu, Tàn Sắt Phong trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười nói, ta xem sớm huyết kiếm không vừa mắt rồi, hơn nữa huyết kiếm đối với thiếu da tràn đầy sắc ý, nếu như vô cùng sớm giết trừ, ta sợ thiếu gia tùy thời sẽ có uy hiếp. Đúng vậy, Thiếu gia thực lực tuy nhiên rất cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một gã nhất tính võ khách, gặp được Ma Vương, trừ phi bố trí xuống trận pháp, nếu không không có khả năng chiến thắng, cho nên lần này cho dù trận pháp không thể vây khốn huyết kiếm, chúng ta mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, cũng muốn lưu lại huyết kiếm. Gần đây không thích mở miệng nói chuyện đồ lôi cũng tại lúc này hầu nói ra, tứ đại kim cương bên trong, ý nghĩ tiểu thuộc đồ lôi nhất linh hoạt, cái này cũng chính là diệp thiên nhất thường thức địa phương. Tam đệ nói không sai, lần này vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, chúng ta đều muốn huyết kiếm đầu khác biệt, quyết không thể cho Thiếu gia lưu lại bất luận cái gì thai hoàng lâm. Đồ Lôi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Tàn Sát Họa liền lập tức phù hợp đến, nếu là lúc trước, bốn người cho dù cùng Diệp Tiên ký kết chủ tớ khế ước, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đối với Diệp Thiên như thế. Nhưng là từ khi Diệp Thiên đem một khỏa cửu cấp thú đan cho bốn người hấp thu về sau, tứ đại kim cương kể cả Tàn Sát Gió đang nổi, đều đối với cái kia thiếu niên mà cáo đen vui lòng phục tùng. Dù sao bốn người bọn họ trong lòng người đều rất rõ ràng, một khỏa cửu cấp thú đan là cỡ nào quý trọng, dù sau đó là một chỉ cựu cấp linh thú thú đan, tương đương với một gã cường đại ma tôn, Ma Ma Tháp chủ cũng chỉ là một gã tu vi đạt tới ma võ giả. Ma Thiếu Niên không có có do dự chút nào liền đem cựu cấp thú đang cho bốn người bọn họ. Tại đây tuy nhiên tránh không được có thu mua nhân tâm ý đồ, nhưng là tứ đại kim cương nhưng trong lòng đối với loại này thu mua nhân tâm ý đồ cảm kích và phần. Dù sao không phải dựa vào cựu cấp thú đang tăng lên, ba người bọn hắn ngoại trừ Tàn Sát Phong bên ngoài, muốn mạch lạc Tam hồn bên trong mệnh hồn, đặt tới ba sao ma vương chi cảnh, không biết muốn tới khi nào. Chương 162, vật trong bàn tay. Chương 162, vật trong bàn tay rất nhanh, huyết kiếm hai người liền theo Tam đại kim cương đi tới một chỗ bình cốc, mà Tàn Sát Phong ba người căn bản không có do dự chút nào bay thẳng đến trước mặt trong trận rất nhanh đi đến, rất nhanh liền triệt để biến mất tại môn chỗ. Sư huynh, ngươi xem phía trước cái này, màu trắng thông đạo hội không phải là đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào thông đạo. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Thiên Ma Tháp ba người, huyết đau sắc mặt có chút kinh hỉ mà hỏi, dù sao có thể đạt tới đi thông ma vực tầng thứ ba thông đạo, có thể tránh thoát Bách niên hạo kiếp. Ta muốn Thiên Ma Tháp ba người tiến vào cánh cửa này có lẽ tựu là đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào, nhưng là vì cẩn thận để đạt được mục đích, chúng ta một người tại bên ngoài lưu thủ, một người khác tiến vào thông đạo. Tốt, ta nghe sư huynh, ta đây tiến vào thông đạo, nếu như là thực lợi mà nói. Đến lúc đó ta trở ra tiếp sư vinh. Khẽ gật đầu, lập tức Huyết Đao liền rất nhanh hướng lên trước mặt trong trận bước đi, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ có Huyết Đao một người tiến vào trong trận, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Lập tức trong nội tâm lập tức một hồi cười lạnh, Diệp Thiên nghĩ thầm Huyết Kiếm là vì sợ trong thông đạo có âm mưu, cho nên trước phái sư đệ của mình tiến vào thông đạo, nếu như thông đạo không có chuyện lời mà nói, như vậy Huyết Kiếm sẽ gặp không chút do dự tiến vào. Nhưng là Diệp Thiên tại thời khắc này lại không có đi quản Huyết kiếm, bởi vì bắt quái cự trận bên trong đã tiến nhập một gã vương, hơn nữa Diệp Thiên đối với Huyết cái này Huyết Đao rất có hảo cảm. Rất nhanh, Huyết Đao liền đi tới bắt quái cự cung trận bên trong long cốc, nhìn xem trên 9 tầng trời trăm đầu cự long, Huyết Đao trong nội tâm hung hăng lộ bộ thoáng một phát, sau đó dùng sức quét quét ánh mắt của mình, nhìn xem là không phải mình nhìn lầm rồi. Xem ra ta là chúng lưu kế của người khác, ở nơi này là đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào, căn bản chính là một cái trận pháp, hơn nữa hay vẫn là một cái uy lực vô cùng trận pháp. Huyết Đao trời sinh trung thực, lại không có nghĩa là sự ngu dại, xem xét trước mặt trận thế cũng đã biết do chính mình chúng người khác trận pháp, nhưng là mình lại không có pháp đi ra trong trận đi nói cho sư mình. Đúng vào lúc này, Toàn bộ lăng cốc trên 9 tầng trời lập tức vang lên vô số rùng âm, mà ngay cả toàn bộ lăng cốc đều bị run ru ru dậy, trên 9 tầng trời căn bản nhìn không tới một tia ánh mặt trời, toàn bộ vân tiêu đều bị cự lòng trô luân, phiên, cháo. Huyết Đao trong nội tâm dị thường phiền muộn, tình huống hiện tại không chỉ nói cái gì chiến đấu, coi như là trên 9 tầng trời trăm đầu cự long khí tức đều có thể áp chính mình thở không được. Thiên Ma Tháp ba vị đã dẫn ta vào trận, gì ta đi ra vừa thấy. Huyết Đao căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn, dù sao hắn chỉ là một gã nhị tinh vũ vương, căn bản không đủ để đối kháng trên 9 tầng trời trăm đầu cự long, tuy nhiên Huyết Đao biết rõ Trên chín tầng trời trăm đầu cự long đều là hư ảo, nhưng là huyễn trong trận ảo cảnh rồi lại là chân thật đấy. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Long cốc, xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là huyết đạo gọi hắn đi ra đấy. "Nguyên Lai là người dẫn ta vào trận, xem ra Thiên Ma Tháp 4 người đã bị ngươi cho đã thu phục được." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, dù sao Thiên Ma Tháp 4 đại ma vương bị chính mình chỗ thu phục chiếm được, sớm muộn sẽ bị mặt khác ma tông người biết rõ, hơn nữa trước mắt ma vương càng là hắn vật trong bàn tay. "Ngươi đã dẫn ta vào trận, nhất định có chuyện gì nói a?" Nói thẳng a. Lần nữa khẽ gật đầu, không biết vì cái gì, Diệp Thiên đối diện trước nam tử này rất có hảo cảm, lập tức nói ra, đã như vậy, ta đây cũng không nhiều nhiều lời, ta muốn cho người ngày sau đi theo ta. Tựa hồ sớm đã đoán được trước mắt thiếu niên mặc áo đen có thể như vậy nói, huyết đau trên mặt không có toát ra một tia kinh ngạc, dù sao thiếu niên đem hắn dẫn vào trong trận, cũng không có đối với hắn phát động tiến công, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cũng thật không ngờ chính là, trước mắt nam tử căn bản không có do dự chút nào liền đã đáp ứng hắn, nhưng lại chủ động cùng chính hắn ký kết chủ tớ khế ước. Song việc về sau, Diệp Tiên trong nội tâm vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi, "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải đáp ứng ta, làm dưới tay của ta?" "Ta không đáp ứng ngươi có thể làm sao? Trận pháp này uy lực to lớn như thế, không chỉ nói ta, coi như là huyết kiếm tiến vào tại đây, cũng đồng dạng đi ra không được, hơn nữa ta biết rõ, muốn rời khỏi ma vực địa ngục, chỉ có đi theo ngươi mới có thể đi ra ngoài." Huyết đao lập tức lại để cho Diệp Tiên đối diện trước nam tử này vài phần kính trọng, sau đó Diệp Tiên cũng không có tại trận chờ, nói thẳng, "Ta cần ngươi thanh huyết kiếm tiến trong trận." "Không có vấn đề, ta hiện tại tiểu đi ra ngoài." Sau đó Diệp Tiên vung tay lên, Huyết Đao liền trọng mới xuất hiện ở bát quái cũ cung trận bên ngoài, chứng kiến sư đệ của mình đi ra, huyết kiếm trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi, thế nào, nơi này là ma vực tầng thứ 3 lối vào sao? Khẽ gật đầu, huyết đao trên mặt cũng toát ra một tia vui sướng, nói ra, ta đã đã kiểm tra rồi, tại đây đích thật là đi thông ma vực tầng thứ ba lối vào. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong, nhưng là huyết đao, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, tuy nhiên bình thường hắn đối với huyết kiếm cung kính có ra, nhưng này đều là huyết đao vì tự bảo vệ mình mà bất đắc dĩ chịu. Dù sao huyết kiếm tại huyết u cốc địa vị không nên xem nhẹ, có một trường cha dạ Tại huyết vũ cốc cơ bản có thể hô phong hoán vũ, hiện tại có cơ hội không cần nhìn huyết kiếm sắc mặt rồi, huyết đao hận không thể hiện tại tựu lại để cho huyết kiếm tiến vào trong trận. "Tốt, chúng ta đây chạy nhanh tiến vào thông đạo a." Trong nội tâm lập tức đại hỷ, huyết kiếm không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trước mặt thông đạo đi đến, nhưng là hắn lại không có trông thấy sau lưng nam tử, trên mặt toát ra mỉm cười. Rất nhanh, hai người liền vào vào đến bắt quái cựu cung trận bên trong, mà huyết đao chỉ là thoáng chớp mắt thời gian, liền lại lần nữa xuất hiện ở ngoài trận, nhìn xem đã biến mất tại trong trận huyết kiếm, huyết đao trên mặt toát ra mỉm cười. Trầm đi tại màu trắng trong thông đạo. Huyết Kiếm trên mặt sớm đã không có vui sướng, mà là toát ra một tia tức giận cùng ngưng trọng. Theo huyết đạo đột nhiên biến mất một khắc này, hắn liền cảm thấy không đúng. Nhưng là đem làm hắn muốn phản hồi ly khai tại đây thời điểm, Huyết Kiếm mới chợt phát hiện, hắn đã không có ly khai rồi. Hơn nữa tại thời khắc này, Huyết Kiếm cơ bản có thể xác định, chính mình tiến vào cái này cái gọi là ma vực tầng thứ ba lối vào, trăm phần trăm là một cái uy lực cường đại trấn pháp. Rất nhanh, Huyết Kiếm liền đi tới một chỗ tứ phía đều là bạch quang không gian, đúng vào lúc này, Diệp Thiên nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, vẻ mặt vui vẻ xem lấy nam tử trước mặt. Mưa Lai là người dẫn ta vào trận, nhưng là ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Ngươi rất cao đánh giá thực lực của mình, cũng đánh giá thấp thật lực của đối thủ rồi. Cho đến giờ phút này, tại huyết kiếm trong nội tâm trước mắt thiếu niên mặc áo đen đều là một cái tu vi thấp võ giả, cho dù trận pháp uy lực vô cùng, huyết kiếm cũng không tin bằng vào thiếu niên thực lực có thể đem hắn thế nào. Chương 163: Phán định tử hình. Chương 163: Phán định tử hình trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia xem thường chi sắc, sau đó Diệp Tiên cũng không có lại nói thêm cái gì, trực tiếp biến mất tại bắt quái cựu cùng trận bên trong trong lòng cốc. Diệp Thiên vừa vừa biến mất không thấy gì nữa, Huyết Kiếm liền cảm giác mình chỗ không gian đột nhiên biến hóa, rất nhanh liền đi tới một chỗ hỏa diệm sơn bên trong. Nhìn xem dưới lòng bàn chân 800 dặm hỏa diệm, Huyết Kiếm trong nội tâm căn bản khinh thường một chú ý, bởi vì trong lòng hắn, thiếu niên mặc áo đen căn bản chính là một chỉ con sâu cái kiến, chỉ là một chỉ biết trận pháp con sâu cái kiến mà thôi. Căn bản không có đem trước mắt 800 dặm hỏa diệm sơn để vào mắt, trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, lập tức một đạo huyết u sắc vũ hồn cái lồng khí lập tức luân, phiền, hắn toàn thân. Huyết Kiếm chỉ là mạch lạc tam hồn bên trong thiên địa hai hồn. Dù sao tu vi đạt tới Ma Vương chi cảnh sẽ gặp mạch lạc tam hồn, mà tam hồn bên trong cuối cùng một hồn thì ra là mệnh hồn khó khăn nhất mạch lạc. Chính là vì tam hồn bên trong mệnh hồn không dễ dàng mạch lạc, cho nên tứ đại kim cương bên trong ngoại trừ tán sát phong bên ngoài, ba người khác đều không có mạch lạc mệnh hồn, nếu không phải dựa vào Diệp Thiên Cửu cấp thú đan, muốn mạch lạc mệnh hồn cũng không biết muốn tới khi nào. Nhưng rất nhanh huyết kiếm sắc mặt liền triệt để thay đổi, bởi vì chính là hắn dưới 800 dặm hỏa sơn, đột nhiên mãnh liệt lan mình, quay cuồng, hơn nữa đúng vào lúc này, trên chín tầng trời đột nhiên dội. Trong nội tâm lập tức chấn động, huyết kiếm trên mặt toát ra một tia sợ. Bởi vì tại thời khắc này hắn rõ ràng phát hiện, bất kể là chính mình dưới chân 800 dặm hoa diễm, hay vẫn là trên 9 tầng trời ngàn dặm sấm sét, rõ ràng đều là thiên hỏa thiên lôi tạo thành. Nếu như là bình thường hỏa cùng lôi, huyết kiếm căn bản không sẽ để ý, nhưng là đối với thiên hỏa thiên lôi, không chỉ nói là hắn một gã nho nhỏ nhị tinh vũ vương, coi như là võ tôn lúc này, cũng làm theo sẽ bị lập tức đánh chết, không dám lại có chút chần chừ, lập tức huyết kiếm liền từ trên người lấy ra một kiện áo choàng, lập tức tại trên người của mình, nhưng tuy vậy, huyết kiếm trong nội tâm vẫn là không yên lòng, một quả màu đỏ như máu hạt châu xuất hiện trước mặt của hắn. Bắt quái cự cung trận nội một chỗ kỳ dị trong không gian, huyết đao xem lên trước mặt hình ảnh, sắc mặt lập tức lại biến, nói ra, không nghĩ tới huyết không thiên đem huyết u ma y cùng huyết u ma châu toàn bộ cho huyết kiếm. Trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, Diệp Thiên nhìn xem trong tấm hình nam tử bỗng nhiên phụ thêm quần áo dính máu cùng xuất ra ma châu, trong nội tâm có thể khẳng định, huyết kiếm bỗng nhiên xuất ra hai quyển bảo vật tuyệt đối không giống người thường. Nhìn thật sâu liếc bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, huyết đao lập tức nói ra, thiếu gia, huyết u -gốc tổng cộng có được 3 kiếm chí bảo, theo thứ tự là huyết u huyết châu cùng thanh minh ma kiếm. Nhưng là Thanh Minh Ma kiếm sớm đã mất đi, mà tại thời khắc này, Huyết Ú gốc chỉ còn lại có mặt khác hai kiện trí bảo, nhưng là thật không ngờ, hai kiện chí bảo đều đã rơi vào huyết trong các kiếm thủ. Trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên Diệp Thiên không biết huyết đao trong miệng theo như lời hai kiện chí bảo uy lực như thế nào, nhưng là có thể cùng Thanh Minh Ma kiếm tề tên, chỉ sợ cũng sẽ không kém ở nơi nào. Rất nhanh, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cười lạnh liên tục, nghĩ thẩm đã ngươi lấy ra rồi, ta không thu ngu sao mà không thu, hắn lúc trước chỉ là đưa cho Huyết Cơ Thanh Minh kiếm, hiện tại Huyết Ú cốc 3 kiếm chí bảo toàn bộ đến đông đủ, cùng một chỗ đưa cho Huyết Cơ. Lập tức Diệp Thiên không có bất kỳ chần chờ Trực tiếp vươn tay hướng phía hình ảnh chụp tới, hỏa diễm không gian ở trong, huyết kiếm cảm thụ được toàn bộ không gian tầm đó bạo liệt khí tức, sắc mặt càng phát ra nghiêm trọng. Tuy nhiên trên 9 tầng trời cùng lòng bản chân thiên hỏa thiên lôi còn không có đối với chính mình phát động công kích, nhưng là không biết vì cái gì, huyết kiếm trong nội tâm luôn có loại dự cảm bất hảo. Một cổ tử vong khí tức tràn ngập trong lòng của hắn, huyết kiếm hung hăng lắc lắc đầu, rất nhanh trên người liền bộ phát ra một cổ cường đại tự tin, hướng phía trên chín tầng trời quát, ta có ma môn chí bảo hộ thân, nhìn ngươi có thể cầm ta như thế nào. Vừa dứt lời, đúng vào lúc này, trên chín tầng trời vạn giặm vân tiêu đột nhiên bị tách ra. Từ bên trong rỗi ra một cánh tay, nháy mắt thời gian, liền đi tới huyết kiếm trước mặt. Còn không có đợi huyết kiếm biết rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, một cái đại thủ liền hung hăng bắt được hắn, căn bản mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy trên người hắn huyết u ma ý, ý một bà kéo xuống dưới. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, huyết kiếm căn bản không thể tin được, nếu như không có huyết u ma ý hộ thần, hắn muốn thế nào ngăn cản trên 9 tầng trời cùng lòng bản chân thiên hỏa thiên lôi. Nhưng là sự tình vẫn chưa hết, huyết chỉ lo xem bị bàn tay lớn bỗng nhiên bắt đi huyết ý ý căn bản không có đi quản trong tay huyết châu. Nhưng là bàn tay lớn cũng không để ý những này. Cầm đi huyết vũ ma Yiye, trực tiếp lại hướng phía huyết trong các kiếm thủ huyết vũ ma Châu chụp tới, trong nội tâm lần nữa kinh hãi, đã ném đi huyết vũ ma Yiye, nếu như tại ném đi huyết vũ ma Châu, huyết kiếm cơ bản có thể cho mình phán định tự hình rồi. Trong cơ thể Vũ Vương chi lực điên cuồng vận chuyển, lập tức huyết kiếm hướng phía bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn hung hăng chém xuống, một đạo bá đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra. Nhưng là rất nhanh huyết kiếm trên mặt liền toát ra một cột thật sâu rung động, bởi vì bàn tay lớn căn bản không nhìn vũ hồn chi lực, trực tiếp bắt được trong tay hắn huyết Châu. Ngay mắt thời gian, huyết kiếm bất kể là trên người khoác trên vai huyết hay vẫn là trong tay cầm huyết u ma châu, cũng đã bị bông nhiên xuất hiện bàn tay lớn cầm đi. Nhìn xem trong tay huyết u ma Yi, còn có huyết u ma châu, Diệp Thiên trên mặt vui vẻ càng phát ra mấy liệt, theo miệng hỏi, cái này hai kiện huyết u cấp chí bảo có tác dụng gì? Truyền thuyết huyết u cấp 3 kiện chí bảo, cũng đồng dạng là ma đạo 3 kiện chí bảo, lợi hại nhất chính là thanh minh ma kiếm, thứ hai kiện là được huyết u ma châu, còn lại cuối cùng một kiện huyết u ma Yi, trước hai kiện chúng ta không biết, nhưng là đệ kiện -y -y thuyết thể ngăn được lôi kiếp lạc. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết trong tay hai kiện chí bảo uy lực rất cường đại, nhưng là đem làm hắn nghe được huyết u ma y rõ ràng có thể ngăn cản được lôi kiếp mạch lạc, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được du lên. Dù sao trong thiên hạ nhất lực lượng cường đại một trong là được trên 9 tầng trời lôi kiếp, hơn nữa tu vi đạt tới võ linh chi cảnh, liền gặp được thuộc về mình đạo thứ nhất lôi kiếp. Mà Diệp Thiên do tại nguyên nhân nào đó, trực tiếp lướt qua chính mình đạo thứ nhất lôi kiếp, nhưng là chỉ cần tu vi đạt tới võ sư chi cảnh, sẽ gặp dẫn hạ chính mình đạo thứ hai tam trọng lôi kiếp. Diệp thiên trong nội tâm cơ bản khẳng định, nếu như mình xuyên thẳng mặc vào huyết đến lúc đó độ chính mình tam trọng lôi kiếp thời điểm Tuyệt đối có thể an toàn thông qua, lập tức tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính võ khí. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền không nhận, chối bỏ trong lòng mình suy nghĩ, bởi vì hắn đã quyết định, nếu như đến lúc đó chính mình tu vi đạt tới võ sư chi cảnh, độ chính mình tam trọng lôi kiếp thời điểm, quyết định sẽ không dựa vào ngoại vận. Dù sao mình vượt qua lôi kiếp cùng dựa vào ngoại giới vượt qua lôi kiếp ở giữa chênh lệch là rất lớn, nếu như là dựa vào ngoại giới vượt qua chính mình lôi kiếp, như vậy tiếp dẫn ở dưới thuộc tính võ khí tuyệt đối sẽ không như chính mình tự mình vượt qua lôi kiếp, tiếp dẫn ở dưới thuộc tính võ khí cường đại. Chương 164, Mai Lan chúc phúc. Chương 164, Mai Lan Cúc nhìn xem trong tay hai quyển huyết u chi bảo, Diệp Tiên nhẹ nhàng thu, cho đến giờ phút này, huyết u cúc ba quyển chí bảo hắn đều đã tới tay, đến lúc đó chỉ muốn tặng cho huyết cơ là được. Hỏa diễm không gian ở trong, huyết kiếm sắc mặt đã biến thành vô cùng tái nhợt, bởi vì đã mất đi huyết u ma y cùng huyết u ma châu hộ thần, hắn căn bản không cách nào ngăn cản Thiên Lôi Thiên Hỏa thuần phệ. Mặc kệ huyết kiếm như thế nào vận chuyển trong cơ thể vũ hồn chi lực, trên người vũ cái lồng khí sẽ bị trên mặt nhìn từ xa, huyết giống bị hoàn gắn vào hỏa sơn bên trong. Đúng vào lúc này, Trên chín tầng trời bỗng nhiên bổ hạ một đạo trường cánh tay thô đen nhánh sắc lôi điện chi lực, nháy mắt thời gian, lôi điện chi lực liền hung hăng bổ vào huyết kiếm trên người. Thẳng đến cái chết một khắc này, huyết kiếm trong ánh mắt đều tràn đầy không tin cảm giác, hắn không muốn tin tưởng, chính mình sẽ bị một gã nhỏ nhỏ võ linh đánh chết. Thân thể chậm rãi té xuống, rất nhanh, huyết kiếm liền triệt để không một tiếng động, nhưng là hai mắt lại như cũ tại mở ra lấy, trong ánh mắt có một tia không cam lòng. Thiếu ra, người giết huyết kiếm. Chứng kiến bỗng nhiên ngã xuống huyết kiếm, huyết đạo trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì trong lòng hắn vẫn cho là trước mắt thiếu niên mặc áo đen sẽ không giết chết huyết kiếm, mà là như hắn bị bắt phục. Nhưng là giờ khác này, thiếu niên lại không chút do dự chém giết huyết kiếm, mà Diệp Thiên thì là ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua hỏa diễm không gian nam tử, lập tức liền cùng huyết đao đã đi ra bắt quái cựu công trận. Đứng tại trận môn bên ngoài, Diệp Thiên trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, thanh âm đạm mạc nói, "Huyết kiếm trời sinh tính tàn nhẫn, tâm thuật bất tránh, nếu như lưu hắn trên đời này, ngày sau tất định là nhân gian." Khẽ gật đầu, đối với trước mặt thiếu niên mặc áo đen theo như lời chi lời nói, Không có chút nào phản đối, dù sao hắn đã đã trở thành thiếu niên nô bộc, hơn nữa huyết đau cũng cho rằng huyết kiếm thật sự đáng chết. Rất nhanh, huyết cơ 5 người liền cũng xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, Diệp Thiên không có có do dự chút nào, trực tiếp lấy ra huyết u ma y cùng huyết u ma châu, cho trước mặt nữ tử. Nhìn xem trong tay hai kiện bảo vật, huyết cơ trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên tại bắt quái cự cùng trận bên trong đánh chết huyết kiếm sự tình nàng đã biết rõ, nhưng lại thật không ngờ Diệp Thiên cũng tìm được huyết u cốc 3 bảo bên trong mặt Không nghĩ tới không lão gia bảo, các loại, đợi trở lại huyết về sau ta nhất định phải nói cho cha. Vạn không được." Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, huyết cơ trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, dù sao Tư Tàng Huyết u cấp chí bảo, nếu để cho tông chủ biết rõ, huyết không thiên đến lúc đó không thể không chết, nhưng là thiếu niên lại nói vạn không được. Nếu như người đem Huyết Không Thiên Tư Tàng Huyết Vũ chí bảo sự tình nói cho Huyết Vũ cấp tông chủ, như vậy đến lúc đó chúng ta chém giết huyết kiếm sự tình sẽ gặp bạo lộ, dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không cách nào cùng Huyết Không tiên chống lại. Nghe xong thiếu niên lời mà nói, tất cả mọi người trong nội tâm đều âm thầm lắc đầu. Dù sao huyết thú cấp trưởng lão huyết không thiên thực lực cường hãn, cho dù bọn hắn lủng có mấy danh ma vương, cũng không phải huyết không thiên đối thủ. Huyết cơ đồng dạng nhẹ gật đầu, lập tức không có đang nói cái gì, thu hồi huyết thú cốc 2 kiện trí bảo, sau đó mấy người một lần nữa về tới bắt quái cựu cung trận ở trong. Nhưng là rất nhanh tứ đại kim cương lần nữa rời đi, dù sao chém giết huyết kiếm, còn có mặt khắc 5 đại ma tông, chỉ có toàn bộ thu phục, Diệp Thiên mới có thể toàn lực đối phó ma vực hết thảy. Ma tàn sát điện phương vị liền do huyết đao thay thế, dù sao thiên ma thác bốn đại ma vương thế tụ, sức thuyết phục càng cường đại hơn ít, tứ đại kim cương vừa mới đi. Không gió lĩnh bốn người liền trở về rồi. Lần này Không gió lĩnh bốn người mang về đến đúng là Ma đạo tứ đại ma tông một trong Huyền Âm tông, từ khi Không gió lĩnh suy bại về sau, liền một mực phụ thuộc lấy Huyền Âm tông. Lần này tiến vào ma vực, tứ đại ma đạo nhị lưu ma tông đều là theo chân chính mình tông môn chỗ phụ thuộc ma tông tiến vào, cho nên Đường Lâm rất nhanh liền liên lạc với Huyền Âm tông bốn đại ma vương. Huyền Âm tông tiến vào ma vực đồng dạng là tứ đại nhị tinh ma vương, theo thứ tự là Mai Âm, Lan Âm, âm, âm 4 người mặc dù chỉ là nhị tinh ma vương, nhưng lại có thể bố hạ một cái pháp. Đây cũng là vì cái gì Huyền Âm Tông Tông chủ chọn 4 người tiến vào Ma vực nguyên nhân thật sự, nhìn xem phía trước dẫn đường 4 người, Cố Vân có chút không kiên nhẫn nói, thông đạo đến cùng ở địa phương nào? Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Đường Lâm Tâm muốn đợi các loại, đợi mấy người các ngươi tiểu thần khí không đi lên, tuy nhiên Đường Lâm tu vi cũng đạt tới nhị tinh vũ vương chi cảnh, nhưng là tông môn ở giữa chính lệnh, hắn bất đắc dĩ so Huyền Âm Tông 4 người thấp một cái đầu. Thông đạo thì ở phía trước, chúng ta 4 người đã đi vào, là đi thông Ma vực tầng thứ 3 lối vào. Nếu như không phải tại Ma vực, Huyền 4 người căn sẽ không tin tưởng Đường Lâm theo như lời chi lời nói. Nhưng lạ lần này tiến vào ma vực, không gió linh tông chủ tự mình hạ lệnh, lại để cho tiến vào ma vực 4 người, vô luận lúc nào đều nghe theo huyền âm tông điều khiển. Cái này cũng chính là huyền âm tông bốn người hội đơn giản tin tưởng không gió linh nguyên nhân thực sự, rất nhanh, 8 người liền đi tới bắt quái cựu cung trận bên ngoài. Cái này là đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào, chúng ta chạy nhanh tiến vào a. Sau khi nói xong, Đường Giải dừng lấy tứ đại ma sư rất nhanh hướng phía bắt quái cựu cung trận ở trong rất nhanh bước đi, rất nhanh liền để biến mất tại bốn mắt của người bên trong. Nhìn xem rất nhanh biến mất không gió linh bốn người, tại thời khắc này, huyền âm tông 4 trong lòng người cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa rồi bọn hắn căn bản không tin tưởng bốn người theo như lời chi lời nói. Tuy nhiên không gió linh một mực phụ thuộc lấy Huyền Âm Tông, nhưng là bất kể thế nào nói, tại ma vực bên trong, Vạn Nhất không gió linh ở sau lưng đến một dao găm, đến lúc đó coi như là hối hận chết cũng không còn kịp rồi. Ba người các ngươi thấy thế nào? Huyền Âm Tông Lan Âm sắc mặt có chút lo lắng nhìn về phía trước cửa vào, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm bất hảo, dù sao không sợ nhất Vạn chỉ sợ Vạn nhất. Nhưng là ba người khác tắc thì là ma vực bất luận cái gì dị nghị, bay thẳng đến phía trước thông đạo đi đến, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại vẻ mặt lo lắng Âm. Cho dù trong lòng của hắn có tất cả lo lắng, lan âm trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình phải tiến vào, nếu không một khi gặp được cái uy hiếp gì, trong bốn người nếu như thiếu một người, như vậy trận pháp liền không thể bố trí xuống. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó lan âm cũng không có suy nghĩ gì, liền hướng phía phía trước đi đến, rất nhanh biến mất tại cửa vào chỗ. Đứng vào lúc này, Diệp Thiên cùng Huyết Cơ bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người ly khai địa phương. Diệp Thiên, lấy thực lực của chúng ta có thể bắt được huyền Âm Tông bốn người sao? Tuy nhiên sớm đã được chứng kiến bên cạnh thiếu niên mặc áo đen trận pháp uy lực, nhưng là tại thời khắc này, Huyết Cơ trên mặt Ý Nguyên có một tia lo lắng. Dù sao đó là 4 ma vương, hơn nữa hội trận pháp 4 đại ma vương. Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Thiên nói ra, ta có lòng tin, hiện tại ngươi chạy nhanh ngươi tìm về tứ đại kim cương, không, có 4 người bọn họ trợ trận, muốn bắt Huyền Âm tông 4 người sẽ rất khó. Chương 165, địa tâm con suối. Chương 165, địa tâm con suối khẽ gật đầu, huyết cơ cũng biết sự tình tầm quan trọng, lập tức liền hướng phía xa xa tứ đại kim vừa phương hướng ly khai đột theo, rất nhanh liền biến mất ở phương xa trong hư không. Xem lên trước mặt Bát Quái Cửu cung trận, Diệp Thiên trên mặt ra vẻ tươi cười, sau đó thời gian dần qua hướng phía phía trước trận pháp lối vào đi đến rất nhanh biến mất tại lối vào. Đường Lâm tiến vào trong trận về sau, rất nhanh dẫn đầu tam đại ma sư dựa theo phương vị của mình đứng vững, trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, lập tức tuôn ra vào trong trận. Rất nhanh, vừa mới rời đi tứ đại kim cương cũng về tới trong trận, tại thời khắc này, bắt quái cửu cùng trận có 7 tên ma vương, ba gã ma sư gia nhập, lập tức biến thành cường đại. Đã có 7 đại ma vương cùng tam đại ma sư gia nhập, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức biến thành càng thêm có lòng tin, tại thời khắc này, không chỉ nói cái gì bốn gã nhị tinh ma vương, coi như là bốn gã ma tông, Diệp Thiên cũng có lòng tin đem hắn đánh chết. Rất nhanh, Huyền Âm Tông bốn người liền cảm thấy một kia không đúng, dù sao vô luận bọn hắn như thế nào đi, đều thủy chung không cách nào đi ra thông đạo, nhưng lại tìm không thấy Không Gió Linh bốn người. Bốn người tới một chỗ không lớn không nhỏ không gian liền không có càng đi về phía trước, bởi vì tại thời khắc này, bốn người nếu như tại nhìn không ra bọn hắn tiến vào không gian có vấn đề, như vậy bốn người cũng không cần sống thêm trên thế giới này rồi. Mẹ, không nghĩ tới Không Gió lĩnh mấy thứ gì rõ ràng chơi chúng ta, để cho ta gặp lại bốn người bọn họ, ta nhất định đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, vĩnh viễn không siêu sinh. Huyền Âm tứ đại nhị tinh Ma Vương bên trong duy nhất nữ tính, Mai Lan chúc cục trong bốn người của tông. Sát mặt vô cùng lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt Thông Đạo, thanh âm đồng dạng lạnh như băng lẩm bẩm: "Xem ra chúng ta là chứng kế của người khác, nhưng là uy lực to lớn như thế trận pháp, ta tin tưởng chỉ bằng vào không gió lĩnh mấy tên kia căn bản không cách nào bố trí đi ra, cho nên không gió lĩnh sau lưng còn có những người khác." Mai âm lại để cho ba người khác đồng thời nhẹ gật đầu, dù sao lần này tiến vào ma vực không gió lĩnh bốn người, tu vi cao nhất cũng chỉ là một gã nhị tinh ma vương, ba người khác đều là ma sư. Mà bốn người có thể cảm nhận được bọn hắn lần này tiến vào trận pháp này cường đại, bốn người căn bản không tin tưởng uy lực mạnh như thế đại trận pháp là không rõ lĩnh mấy người bố trí xuống đấy. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ giờ trở đi, chúng ta bốn người không cho phép ly khai đối phương nửa bước, mặc kệ lúc nào, chúng ta bốn người đều muốn cùng một chỗ. Nghe xong Mai Âm lời mà nói, ba người khác đồng thời nhẹ gật đầu, rất nhanh bốn người một lần nữa hướng lên trước mặt Thông Đạo đi đến, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Thông Đạo mặc khác. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, Huyền Âm Tông bốn trong lòng người lập tức bùng lòng, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên đúng là huyết u lần này vào người của Ma vực. Dùng huyền Âm Tông 4 người tu vi, liền nhìn ra trước mặt thiếu niên mặc áo đen tu vi chỉ là đạt đến nhất tinh võ cảnh, căn bản không có chút nào uy hiếp. Dù sao tại Ma Vương trong mắt, võ khách chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại mà thôi. Hoan nên đi vào Bát Quái Cựu cung trận, xem lên trước mặt Huyền Âm Tông tứ đại nhị tinh Ma Vương, Diệp Thiên trên mặt không có toát ra chút nào khát thượng, vẫn là một bộ đạm mạc bộ dạng, tại Bát Quái Cựu cung trận bên trong, hết thể là được hắn chủ thể. Người rốt cuộc là ai? Ta là Lôi Vân thành thành chủ Diệp Thiên, ta hy vọng các ngươi về sau đi theo ta." Xem lên trước mặt vẻ mặt bình thản, tựa hồ không phải mình nói ra đồng dạng, lập tức Huyền Âm Tông bốn đại Ma Vương ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, tựa nghe đến thế gian nhất buồn cười sự tình. Ngươi rượi vào cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ vào khách, coi như là lôi Vân thành thành chủ thì thế nào? Nói cho ngươi biết, tại chúng ta trong mắt ngươi chỉ là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Tiếng cười đình chỉ, chúc âm Nhãn thần lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt sắc khí, lập tức một cổ cường đại vũ hồn chi lực lập tức mà ra, hướng phía phía trước kích bắn đi. Nhưng là rất nhanh bốn người liền phát hiện, phía trước thiếu niên mặc áo đen đột nhiên biến mất tại trong thông đạo, vũ hồn chi lực tiêu tán một khắc này, thiếu niên lại bỗng nhiên xuất hiện tại trong không đạo. Cái này trận là ngươi bố trí xuống hay sao? Ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Mai Âm trong nội tâm lập tức xuất hiện một cổ dự cảm bất hảo, nhưng là rất nhanh cái này cổ dự cảm bất hảo liền bị hắn hung hăng đè ép xuống dưới. Bất kể thế nào nói, trước mắt thiếu niên mặc áo đen cũng chỉ là một gã võ khách, cho dù có thể bố trí xuống trận pháp uy lực cũng sẽ không biết rất lớn, nhưng là lần này Diệp Thiên lại không nói gì thêm, chỉ là đạm mạc cười cười, lập tức lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đúng vào lúc này, Huyền Âm tông bốn người bỗng nhiên cảm giác được không gian biến hóa, lập tức liền đi tới hỏa diễm trong không gian, cảm thụ được dưới lòng bàn chân vô tận tiên hỏa, bốn trong lòng người lại chấn. Mẹ, đây là cái gì địa phương quỷ quái? lại là thiên hỏa. Trên mặt toát ra một tiêu hoảng sợ, cô âm lập tức hay lớn, tuy nhiên bọn hắn tu vi đều đã đạt đến nhị tinh ma vương chi cảnh, nhưng là đối với thiên hỏa, bốn người một người không có chút nào sức chống cự. Không chỉ nói bốn người bọn họ chỉ là bốn gã nhị tinh ma vương, coi như là tu vi đã đạt tới ba sao ma vương chi cảnh huyết kiếm đều bị thiên hỏa lập tức đánh chết, huống chi bọn hắn. Ba người các người theo sát ta, cái này căn bản không phải cái gì thiên hỏa, mà là điệu tâm chi hỏa, chỉ cần chúng ta có thể tìm được địa tâm con suối, liền có thể phá vỡ trận pháp, ly khai tại đây. Sau đó bốn người rất nhanh hướng lên hỏa diễm không gian nhất bên trái nhanh. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên sấm sét vang dội, bốn đạo trợ thủ đắc lực cánh tay thô lôi điện chi lực lập tức đánh xuống. Bốn trong lòng người chấn động, nhưng là bốn người trên mặt lại không có chút nào mất trật tự, lập tức 4 trong cơ thể con người vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, 4 cổ bá đạo vũ hồn chi lực lập tức hình thành một đạo cái lồng khí. 4 đạo lôi điện chi lực nháy mắt thời gian liền bổ vào vũ hồn cái lồng khí phía trên, một tiếng vang thật lớn, 4 người sắc mặt lập tức biến thành có chút tái nhợt, nhưng lại không có giống huyết làm cho cái đầu thân khác biệt. Ba người các ngươi ở chỗ này ngăn cản được, ta đi tìm điệu tâm con suối. Sau khi nói xong, Mai Âm rất nhanh hướng phía một cái phương hướng bước đi, rất nhanh biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong, nhưng là ba người lại không có tâm tư muốn những này, bởi vì trên 9 tầng trời lần nữa đánh xuống mấy đạo lôi điện chi lực, nhưng là thiếu khuyết một gã Ma Vương gia nhập, ba người lần nữa ngăn cản lôi điện chi lực rõ ràng cố hết sức không ít, hơn nữa ba người sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Mặt khác một cái không gian, ánh mắt nhiều hứng thú xem lên trước mặt hình ảnh, Diệp Thiên trong ánh mắt tràn đầy một tia tán thưởng, nói ra, không nghĩ tới Huyền Âm Tông mấy người rất lợi hại, rõ ràng còn có hiểu được trận pháp người, xem ra lần này ta vừa muốn thêm nửa bốn gã trợ thủ đắc lợi rồi. Nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên, huyết cơ trên mặt vui vẻ nói: "Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình, ta muốn bốn người bọn họ cũng không có khả năng lần lượt đến bây giờ." Chương 166, cảm thấy không bằng. Chương 166, cảm thấy không bằng. Nghe được huyết cơ lời mà nói, Diệp Thiên nở nụ cười vài tiếng, lập tức nói ra: "Nhân tại như vậy ta như thế nào cam lòng cho giết chết đâu rồi, dù sao bốn người bọn họ cũng huyết kiếm bất đồng, vô luận như thế nào ta đều muốn thu phục chiếm được bọn hắn. Ngươi có phải hay không cố ý lại để cho Mai Âm tìm được địa tâm con suối, sau đó lại để cho bốn người bọn họ ly khai hỏa diễm không gian?" Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, huyết cơ có thể không tin bằng vào thiếu niên thực lực, có thể làm cho Huyền Âm tông 4 người chống cự lâu như vậy, hơn nữa lại để cho Mai Âm tìm được địa tâm con suối. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, lập tức nói ra, ta muốn nhiều thử xem bốn người thực lực mạnh như thế nào, nhất là cái này Mai Âm. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được cái này Mai Âm có chút không đúng, giống như đối với trận pháp rất hiểu tựa như. Hỏa diễm trong không gian, ba người sắc mặt kinh hỉ xem lấy nam tử trước mặt, Úc âm có chút không xác định nói, nơi này chính là địa tâm con suối sao? Khẽ gật đầu. Mai Âm có chút đắc ý nói, mặc dù nhưng cái này hỏa diễm không gian uy lực vô cùng, nhưng lại không làm khó được ta, nếu không phải ta hiểu được trận pháp, căn bản không có khả năng tìm được địa tâm con suối. Chúng ta đây chạy nhanh ly khai nơi này đi. Sau đó chỉ thấy Mai Âm trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh luân, phiên, đợi trước mặt một ngụm hỏa diễm chi truyền, lập tức địa tâm con suối bộc phát ra một cổ hào quang, lập tức luân, phiền, đợi bốn người. Hào quang lóe lên, lập tức Huyền Âm tông bốn người liền biến mất hỏa diễm sơn, rất nhanh liền đi tới một chỗ trong sơn cốc, nhưng là bốn người trên mặt không có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại nhiều hơn một kia khiếp sợ bởi vì bốn người vừa vừa rời đi Hỏa Diệm Sơn, liền đi tới bắt quái cự cùng trận Long Cốc, nhìn xem trên 9 tầng trời trăm đầu cự long, không chỉ có là ba người khác, mà ngay cả Mai Âm trên mặt cũng toát ra một tia vô lực cảm giác. Tuy nhiên 4 người cũng biết trên 9 tầng trời trăm đầu Long Vương đều là hảo cảnh, nhưng là tại trận pháp bên trong, hết thể ảo cảnh lại là có thể đánh chết bất luận kẻ nào, chỉ cần tại hảo cảnh bên trong chết đi, như vậy tiểu đại biểu cho ngươi đã chính thức vấn lạc. Căn bản không có cho bốn người thở dốc cơ hội, trên 9 tầng trời đầu bạc Long Vương đột nhiên toàn thể bay thẳng mà xuống, cường đại long uy lập tức luân, đại long cốc mỗi một tấc địa phương. Bảy trận Mai Âm lời của vừa mới rơi xuống, bốn người lập tức dựa theo một cái kỳ quái phương vị xếp đặt, hơn nữa bốn trong cơ thể con người vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, bốn cổ vũ hồn chi lực dùng phương vị chậm rãi xoay tròn lấy. Nhìn đến đây, Diệp Thiên biến sắc, thanh âm có chút kinh ngạc nói, "Không có nghĩ đến cái này, Mai Âm đối với trận pháp tạo nghệ xa xa vượt qua dự liệu của ta bên trong, trận pháp này đi đủ sức để đánh chết một gã ba sao ma vương." Diệp Thiên lời mà nói, cũng làm cho huyết cơ trong nội tâm chấn động, dù sao có thể đánh chết một gã ba sao vũ vương đại biểu ý tứ trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ là lại để cho huyết cơ thật không ngờ chính là Huyền âm tông lần này phải nhập người của ma vực bên trong, rõ ràng có hiểu trận pháp người. Huyết cơ thậm chí có thể khẳng định, nếu như không phải Diệp Thiên vây khốn huyền âm tông bốn đại ma vương, đến lúc đó bắt đại ma tông giao chiến, bốn người chỉ cần bố trí xuống trận này, như vậy đến lúc đó còn có ai sẽ là huyền âm tông đối thủ. Diệp Thiên, trận pháp này lợi hại như thế, ngươi có nắm chắc hay không? Trên mặt lập tức toát ra một tia tự tin, lập tức Diệp tiên nói ra, nếu như là tại bên ngoài, Ta không có chút nào nắm chắc phá vỡ Huyền Âm Tông trận pháp, nhưng là bốn người bọn họ hiện tại tiến nhập bắt quái cũ cùng trận bên trong, trừ phi Mai Âm Tu Vi có thể đạt tới võ tông chi cảnh, nói không chừng còn có thể lý khai. Nghe được bên cạnh thiếu niên lời mà nói, huyết cơ trong nội tâm mới tính toán âm thầm thở dài một hơi, dù sao thật vất vả có thể có thu phục chiếm được Huyền Âm Tông bốn đại ma vương cơ hội, mặc cho ai cũng không muốn mất đi cơ hội này. Chính như Diệp Thiên trong miệng theo như lời, Mai Âm bốn người chỗ bày xuống trận pháp hoàn toàn chính xác cường đại vô cùng, trăm đầu cự long chỉ là người thứ nhất chạy nước rút, liền bị trận pháp bên trong phát tán ra cường quang đánh chết gần 20 đầu. Nói cách khác, Huyền Âm tông bốn người lợi dụng trận pháp, chỉ là trong nháy mắt liền chém giết gần hơn 20 tên ma vương, uy lực như vậy, coi như là Diệp Tiên cũng lập tức cảm thấy cảm thấy không bằng. Nếu không phải bằng vào bắt quái cựu cung trận ảo diệu giả tưởng, còn có 7 tên ma vương cùng 3 gã ma sư trợ trận, Diệp Tiên quả thực 100% có thể khẳng định, mình ở trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối không bằng Mai Âm. Nhìn xem dần dần giảm bớt long vương, bốn trong lòng người lập tức vui vẻ, nhưng là rất nhanh, bốn người trước mắt không gian lần nữa biến hóa, rất nhanh long cốc liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lập tức bốn người xuất hiện tại một mảnh đằng đằng sát khí chiến trường, xem lên trước mặt tiên quân vận mã. Bốn người không có có do dự chút nào, trực tiếp bắt đầu đại đồ sát. Huyền Âm tông đột nhiên xuất hiện trên trường, trước mắt Thiên Quân Vạn Mã mỗi người đều là không có chút nào tu vi, tuy vậy, bốn người nhìn xem càng giết càng nhiều người, trong nội tâm vẫn có cổ sợ hãi thật sâu cảm giác. Cho dù ma đạo giết người vẫn còn như chuyện thường ngày, nhưng là như thế huyết tinh đại đồ sát, hãy để cho bốn người cảm thấy một tia khủng hoảng, cho dù bốn trong lòng người biết rất rõ ràng trước mặt Thiên Quân Vạn Mã là hào tưởng, nhưng là bốn người y nguyên nếu không đoạn đồ sát, chúng ta làm như thế nào ly khai cái này trên trường, ta thật sự rất bất động rồi. Hung hăng đánh chết trước mắt mấy người, cô gầm trong thanh âm có chút sắp sụp đổ quát, giống trong tiếng tràn đầy một cổ dã thú hung vị, trên mặt hiện đầy vết máu. Ba người các ngươi cho ta mở đường, chỉ cần chém giết phía trước cái kia mặc màu đỏ khôi giáp người, chúng ta liền có thể đủ phá trận mà ra. Vừa dứt lời, Mai Âm một trưởng đánh chết hơn 10 người, trong cơ thể vũ hồn chi lực lập tức hình thành một bà sắc nhọn đao, bay thẳng đến phía trước kích bắn đi, mà ba người khác thì là tại hai bên vi hắn mở đường. Rất nhanh, bốn người liền đi tới một gã thân mặc màu đỏ khôi giáp vũ nam tử bên người. Không có có do dự chút nào, Mai Âm trực tiếp đến một cái tại chỗ đại xoay tròn, màu đỏ khôi giáp nam tử liền biến mất ở thiên quân vạn mã bên trong. Màu đỏ khôi giáp nam tử vừa chết, bốn người trước mặt thiên quân vạn mã đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, mà vào lúc đó, không gian lần nữa biến hóa, rất nhanh liền biến thành một cái thử chiếu không gian. Xem lên trước mặt đâu chỉ mấy tỷ con chuột, bốn người tại thời khắc này chính thức cảm giác được một cổ tử vong khí tức, đang theo của bọn hắn đập vào mặt. Hàng hà con chuột lũ giễu tiếng tê nhưng so với trăm đầu Long Vương rồng ngầm còn muốn rung động, Vô Số chỉ màu xanh lá con mắt lạnh như băng chằm chằm lên trước mặt bốn người, thử chịu bộc phát ra một cổ cường đại hưng phấn cảm giác. Vô Lực ngồi dưới đất, cô gầm trong thanh âm có một tia giải thoát nói, "Ta không muốn lại chơi tiếp tục rồi, chúng ta căn bản không cách nào phá vỡ trận này đi ra ngoài, ta không nếu như vậy rồi, ta tình nguyện chết mất. Chúng ta chỉ phải tìm được Chuột Vương, sau đó đem hắn chấm liệt, đến lúc đó chúng ta có thể lì khai tại đây rồi." Mai Âm, nếu như chúng ta giết chết Chuột Vương, sau đó cũng đã đi ra tại đây. Đến lúc đó chúng ta còn có thể tiến vào kế tiếp không biết là cái gì địa phương, khi đó làm sao bây giờ? Chương 167, tứ quỷ tàn sát linh. Chương 167, tứ quỷ tàn sát linh nghe lên trước mặt ba người không ngừng đặt câu hỏi, Mai Âm trong nội tâm cũng lập tức cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, ba người nói rất đúng, cho dù bây giờ có thể đủ ly khai tại đây, ai biết hạ một chỗ là vận gì. Nhìn xem không hề phóng kháng chi lực ba người ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy cho tàn, sau đó Mai Âm cũng không có làm tiếp bất luận cái gì phóng kháng, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, cùng đợi trước mặt thử chiều Hàn Lâm. Ngay tại bốn người cùng đợi thử chiều Hàn Lâm thời điểm, Đột nhiên bốn người trước mặt mấy tỷ chú chuột lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà thiếu niên mặc áo đen thanh nham xuất hiện tại trước mặt. Bốn vị thực lực rất để cho ta kính nể, hay vẫn là câu nói kia, ta muốn cho bốn vị về sau đi theo ta. Vừa xuất hiện, Diệp Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, liền một tia quanh co lòng vòng đều không có, dù sao hắn biết rõ, trước mắt bốn người đều là người thông minh, cùng người thông minh nói chuyện cũng không cần quẹo trái dễ phải. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta bây giờ mà bắt đầu ký kết chủ tớ khế ước a. Diệp Thiên vừa dứt lời, Huyền Âm Tông đại ma vương bên trong cuồng một gã tu vi đã nhị tinh ma vương chi cảnh ma đạo cường giả, lập tức cấp bách không thể đãi nói. Tuy nhiên nàng là một gã cường đại nhị tinh ma vương, mà mỗi lần gặp được địch nhân nhưng chỉ là một ít cấp thấp nhất sinh linh, nhưng là những này sinh linh số lượng nhưng lại dị thường khủng bố. Cốc Gầm không sợ cùng cường giả đối chiến, nhưng lại sợ như vậy Vĩnh Viễn tinh thần tra Tấn, dù sao giết không chết địch nhân Vĩnh Viễn là đáng sợ nhất, cũng là nhất Trà Tấn người, cho nên nàng không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Thiên liền cùng Cốc Gầm ký kết chủ tớ khế ước, rất nhanh, hai người khác Lan Âm cùng Trúc Gầm cũng lần lượt thỏa hiệp, chủ tớ Ba đại ma vương sau khi rời khỏi, toàn bộ thử triều không gian chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng nguyên đối mặt lấy, ai cũng không nói chuyện chỉ là chết như vậy cái chết chầm chầm vào đối phương. Ta muốn biết, ngươi trận pháp là từ chỗ nào học được hay sao? Mở miệng chính là Diệp Tiên, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình không mở miệng nói chuyện, như vậy trước mắt nam tử cả đời đều sẽ không nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nam tử đích trí chí lực vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài. Mai Âm cũng không có chút nào giấu giếm, lập tức nói ra, ta cũng không có như bất luận kẻ nào học ta qua, chẳng qua là tại 5 năm trước, ta trong lúc vô tình đã nhận được một bản trận pháp bí tịch, bên trong ghi lại hơn 10 chủng, chủng trận pháp cùng phá giải chi pháp. Còn có một quyển sách trận pháp quy tắc chung, đáng tiếc ta xem không hiểu, bằng không hôm nay ngươi trận pháp không có khả năng vây cùng ta. Ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, nhất là ngươi đối với trận pháp bên trên tạm nghệ, xa xa vượt qua ta, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, bất kể thế nào nói, ngươi bây giờ đều thua, mà thắng lợi một phương là ta, bởi vì cái gọi là người thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi nói rất đúng, người thắng làm vua thua làm giặc, đã ba người bọn hắn đã theo ngươi, ta cũng không có cái gì tốt do dự, hy vọng ngươi ngày sau biến thành càng cường đại hơn. Sau khi nói xong, Mai Âm Triệt buông tha cho chống cự, mà Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhàng nói một câu ta sẽ Sau đó linh thức liền rất nhanh tiến vào đến nam tử trong góc, nháy mắt thời gian, hai người cũng đã ký kết chủ tớ khế ước. Trầm rãi đứng người lên, Mai Âm Tử trong lòng lấy ra một bản bí tịch, đúng là 5 năm trước khi hắn lấy được cái cái bản, nhìn thật sâu liếc bí tịch trong tay, sau đó liền cho trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Bất kể thế nào nói, trước mắt thiếu niên mặc áo đen tại thời khắc này đều là chủ nhân của hắn, Mai Âm lúc ấy hy vọng chủ nhân của mình thực lực càng cường càng tốt, cho nên không chút do dự đem bí tịch giao đi ra ngoài. Tựa hồ sớm đã đoán ra trước mặt nam tử có thể như vậy làm, Diệp Thiên trên mặt không có chút nào kinh ngạc, ánh mắt mạc nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ tay nhẹ lên. Mà âm liền triệt để biến mất tại thử chiều trong không gian. Nhìn xem trong tay trận pháp bí tịch, Diệp Thiên trong lòng có cổ nói không nên lời vui sướng, bởi vì từ lúc lợi dụng trận pháp thu phục chiếm được Thiên Ma Tháp 4 đại ma vương một khắp này lên, Diệp Thiên rốt cục chính thức nhận thức đến trận pháp chỗ cừng đại. Hắn chỉ là một gã tu vi đạt tới 3 sao võ linh chi cảnh thiếu niên, nhưng chính là bằng vào bắt quái cựu cung trận, không chỉ có thu phục Thiên Ma Tháp 4 đại ma vương, càng là đã thu phục được không gió linh cùng huyền âm trong người. Thực lực trực tiếp dùng trận pháp hoàn toàn đền bù tới, Thiên thậm chí không thể tin được, đợi đến lúc hắn chính mình tu vi cũng đạt tới Vũ Vương chi cảnh thời điểm, Khi đó tại bố trí xuống bắt quái cựu công trận, uy lực đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhẹ nhàng mở ra trận pháp bí tịch tờ thứ nhất, trên đó viết 4 chữ to, Huyền Tiên trận bí quyết, trận pháp quy tắc trùng, sau đó lần nữa mở ra tờ thứ hai, bên trong ghi lại trận pháp tâm pháp yếu lĩnh. Trầm rãi ngồi dưới đất, Diệp Thiên đã sớm bị trong sách quý trận pháp chỗ thật sâu hấp dẫn, tựa hồ quên mất thời gian, quên mất thân ở gì đấy, Diệp Thiên cứ như vậy nhìn xem. Thằng đến xem hết chính bản bí tịch cuối cùng một tờ, mới trầm rãi thở phào nhỏm, lập tức khép lại bí tịch trong tay, lẩm bẩm, mặc dù không có tam đại trận diệu, nhưng là lực thực sự không phải chuyện đùa. Vừa rồi bốn người chỗ sử xuất là được trên bí tịch ghi lại tứ quỷ tán sát linh trận. Kỳ thật nếu như Diệp Thiên không có được Diệp Vô Địch truyền lại thụ Tam Đại trận pháp tâm pháp khẩu quyết, nếu không phải tự mình cảm thụ dạ linh tử ngộ ảo không gian, hiện tại căn bản không cách nào minh bạch Huyền Thiên trận bí quyết thảo diệu. Cũng là cho đến giờ phút này, Diệp Thiên đối với trận pháp đã không còn là ngu ngốc, cũng không phải chỉ biết Tam Đại trận pháp sơ học giả, mà là tinh thông các hạng trận pháp trận pháp cường giả. Cũng là tại thời khắc này, Diệp thiên trong ngập hưng bởi vì ngày sau hắn không cần cần phải bằng vào Ma Vương chi lực mới có thể bố trí xuống bắt quái cựu trận, đã có trong sách quý trận pháp, tin tưởng co như là chính mình, cũng đồng dạng có thể bố trí xuống trận pháp đối phó địch nhân. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, lập tức Diệp Thiên thu hồi bí tịch trong tay, xoay người một cái liền rời đi thử chiều không gian, đi thẳng tới bắt quái cựu cung trận bên ngoài. Chứng kiến đông nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, huyết cơ lập tức đi tiến lên đây, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi không sao chớ, một ngày một đêm không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện." Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt nữ tử tay, thanh âm ôn hòa nói: "Ta không sao, chỉ là bị một bản trận pháp bí tịch hấp dẫn, làm trên mãi một ít thời gian." Sau đó Diệp Thiên đi vào mai sau lưng trước. Xuất ra cái kêu bản lại để cho hắn trận pháp thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh bí tịch, trên mặt hơi cảm kích nhìn nam tử trước mặt, nói ra: "Cảm ơn ngươi huyền thiên trận bí quyết, ta được ích lợi không nhỏ, hiện tại trả lại cho ngươi." Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen trong tay trận pháp bí tịch, Mai Âm cũng không có thỏ tay tiếp bí tịch, mà là nói ra: "Thiếu gia, ta đã lựa chọn với ngươi, liền hy vọng thực lực của ngươi biến thành càng cường đại càng tốt, hơn nữa cái này bản trận pháp bí tịch đối với ta mà nói, căn bản chính là siêu cao thuế nặng tiền vật, ta tin tưởng, cái này bản trận pháp bí tịch tại thiếu gia trong tay, nhất định sẽ thể hiện ra hắn có lẽ có ý lực, cho nên quyển sách này ta sẽ không thu hồi." Chương 168, bí quá hóa liệu. Chương 168, bí quá hóa liều khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có lại kiên trì, nhận lấy trận pháp bí tịch về sau, nhìn thật sâu liếc trước mặt mọi người, nói ra, Địa Ma Tháp phụ thuộc Tiên Ma Tháp, Âm Sát cốc phụ thuộc Huyết U cốc, ta muốn lại để cho các ngươi đi tu phục chiếm được hai đại ma tông. Tại Diệp Thiên xem ra, lần này tiến vào ma vực bên trong, Ma đạo tứ đại nhị lưu ma tông phụ thuộc mê mọi đạo tứ đại ma tông, hơn nữa tứ đại nhị lưu ma tông tiến vào ma vực bên trong bốn người, trong đó chỉ có một người đạt đến ma vương chi cảnh. Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, chỉ cần không phải đến cuối cùng trước mắt, Tứ đại nhị lưu ma tông tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe theo điều khiển, cho nên chỉ cần Tứ đại ma tông nguyện ý, liền có thể thuận lợi thu phục mặt khác hai đại nhị lưu ma tông. Tứ đại kim cương cùng hết đao đồng loạt nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh hướng phía hai cái phương hướng kích bắn đi, bởi vì Diệp Thiên theo như lợi sự tình một điểm độ khó đều không có. Muốn thu phục chiếm được âm sát gốc cùng địa ma tháp, cũng không phải một kiện rất khó làm sự tình, dù sao tại không có tìm được ngũ linh ma ngọc dưới tình huống, hai đại ma tông tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liệu. Nếu như có thể lại thu phục chiếm được Âm Sắt cốc cùng Địa Ma Tháp, như vậy lần này tiến vào Ma vực Ma Đạo Bát Đại Ma Tông chỉ còn lại có Quỷ Vương Tông cùng Lệ Quỷ Tông hai đại ma tông ma vực không có thu phục chiếm được. Diệp Tiên, nếu như đến lúc đó chúng ta vây khốn Quỷ Vương Tông, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Quỷ Vương Tông người? Nghe xong trước mặt huyết cơ lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, dù sao Quỷ Vương Tông cùng Huyết Vũ cốc có thân cừu đại hận, Huyết Cơ ý tứ lại tình tưởng bất quá, để Nhưng là Diệp nhưng trong lòng không phải như vậy muốn. Dù sao huyết ú cốc với hắn mà nói cũng không có gì, mà bây giờ quan trọng nhất là phát triển thực lực của mình, nếu như có thể thu phục chiếm được 4 đại ma vương, so giết bốn người cường quá nhiều. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, thẳng thắn toàn bộ nói cho thiếu nữ trước mặt, dù sao hắn không muốn lừa gạt huyết cơ, hơn nữa cũng không muốn mất đi 4 đại ma vương. Khẽ gật đầu, huyết cơ trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì khác thường, lập tức nói ra, ngươi nói rất đúng, chỉ có phát triển khởi thực lực của mình mới tính toán có thể biến thành chính thức cường đại, mặc kệ lúc nào, ta đều ủng hộ ngươi. Nghe xong trước mặt thiếu nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong ánh mắt lập tức toát ra một tia lòng căng kích, dù sao từ nhỏ đến vẫn chưa có người nào đối với hắn như thế tín nhiệm, nhẹ nhàng kéo thiếu nữ tay, Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì rồi. Người cái gì cũng không cần nói, đã ta lựa chọn người, một đời một thế cũng sẽ không ly khai người. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên chăm chú ông thiếu nữ, trong nội tâm giữ lại một tia dòng nước ấm, mà những người khác đứng ở một bên yên lặng xem lên trước mặt cái này một đôi người yêu. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên thủ hạ nếu như tăng thêm huyết cơ lợi mà nói, đã đã có được 11 đại ma vương, tam đại ma sư Hơn nữa trong đó càng là có thêm năm đại tam đại học năm 3 tinh ma vương, lục đại nhị tinh ma vương. Diệp Thiên lưu lại huyết cơ, Mai Âm cùng Đồ Lôi, còn có tam đại ma sư, những người khác tắc thì toàn bộ tiến vào trong trận, dựa theo bắt quái cựu cung phương vị bên trong bắt quái phương vị một lần nữa bố tốt. Hiện tại Diệp Thiên có nửa phần chi trăm năm chắc thu phục chiếm được quỷ vương tông cùng lệ quỷ tông rồi, trừ phi đã đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiên là sẽ không dễ dàng ra tay đem hắn chém dưới đấy. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Mai ông đột nhiên nói ra, "Thiếu gia, chỉ sợ thời gian của ta không nhiều lắm rồi." Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, ánh mắt hơi một tia hỏi thăm xem lấy nam tử trước mặt, không biết nam tử đến cùng là có ý gì. Thiếu ra, truyền thuyết ma vực mỗi một lần mở ra, tầng thứ hai ma vực địa ngục sẽ gặp kinh nghiệm một lần Bách Niên Hạo Kiếp, hơn nữa mỗi một lần tiến vào ma vực ma đạo tiền lối, đều không thể tránh thoát trận này Bách Niên Hạo Kiếp. Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì mỗi một lần tiến nhập ma đạo ma vương đều không cách nào thông qua tầng thứ 2 rồi, nguyên lai là qua không được Bách Niên Hạo Kiếp. Niên Hạo Kiếp đến cùng là vật gì? Bất kể là mai âm hay vẫn là đồ lôi, cũng hết cơ trên mặt đều là toát ra một tia mờ mịt, Mai Âm thanh âm có chút bất đắc gì nói, "Thiếu ra, không chỉ nói chúng ta, chỉ sợ trên đời này cũng không có ai biết Bạch Niên Hạo kiếp rốt cuộc là cái gì, dù sao bái kiến Bạch Niên Hạo kiếp mọi người sớm đã chết hết." Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi dự cảm bất hảo sông lên đầu, lập tức nói ra, "Bạch Niên Hạo kiếp còn có vài ngày hội Hàng Lâm." "3 ngày?" Trong nội tâm lần nữa cả kinh, Diệp Thiên thanh âm có chút ngưng trọng nói, "Xem ra thời gian của chúng ta rất gấp gáp, trong vòng 2 ngày, mặc kệ Quỷ Vương Tông có nguyện ý hay không quy thuận, chúng ta đều muốn ok bằng hắn." Ba người đều khẽ gật đầu. Sau đó bốn người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, mà Tứ Đại Kim Cương cùng không rõ lĩnh người đã đi tìm âm sát cốc cùng Địa Ma Tháp người rồi. Mà bây giờ bắt Đại Ma Tông bên trong, chỉ còn lại có Quỷ Vương Tông cùng Lệ Quỷ Tông, cho nên Diệp Thiên phải mau chóng OK hai Đại Ma Tông, đến lúc đó mới có thể toàn lực đối kháng Bạch Liên Hạo Kiếp. Ma vực địa ngục một chỗ đất bằng phía trên, Tứ Đại Kim Cương ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt bốn người, tàn sát điện nói ra, "Ta khích lệ các người hay vẫn là thức thời điểm." Đến lúc đó Bạch Liên Hạo Kiếp nói không chừng chúng ta còn có thể tránh thoát đi. Hạ Phong trên mặt cũng không có toát ra chút nào khác thường, vốn thiên ma tháp tại Bát Đại Ma Tông bên trong là được kế cô nếu không phải phụ thuộc lấy thiên ma tháp, nói không chừng sớm được di tông. Ma lần này tiến vào Ma vực địa ma tháp bốn người, chỉ có hắn tu vi đạt đến nhị tinh ma vương chi cảnh, mà ba người khác tu vi cũng đều đạt đến ma sư chi cảnh. Khẽ gật đầu, Hạ Phong không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, dù sao liền có được 4 đại ma vương tiên ma tháp cũng đã quy thuận thiếu niên kia, bọn hắn địa ma tháp thực lực chỉ là tiên ma tháp 1 phần 4, căn bản không có khả năng chống cự. Nhìn thấy trước mắt bốn người đã đáp ứng quy thuận, tứ đại kim cương trên mặt đều mỉm cười. Sau đó liền dẫn địa ma tháp bốn người rất nhanh hướng phía đường cũ tiến đến. Mà một chỗ khác, Âm Sát Cốc lại không có dễ nói chuyện như vậy rồi, tại biết được Huyết Vũ Cốc Huyết Kiếm đã vãn lạc, hơn nữa chỉ còn lại có một gã nhị tinh Vũ Vương hét nào, Âm Sát Cốc bốn người thái độ lập tức cường ngạnh. Âm Sát Cốc duy nhất một gã nhị tinh Ma Vương Lục Lâm, ánh mắt có chút lạnh như băng nói, "Tuy nhiên Âm Sát Cốc những năm này đều phụ thuộc lấy Huyết Vũ Cốc, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ Âm Sát Cốc chỉ sợ Huyết Vũ các quy thuận thiếu kia, nhưng lại không nhắc tới bảy gia chúng ta cũng muốn quy thuận, hiểu chưa?" Tựa hồ sớm đã đoán được trước mắt bốn người có thể như vậy nói, huyết đạo trên mặt không có một tia kinh ngạc. Sắc mặt đạm mạc nhìn xem bốn người, nói ra, không ngại nói cho các người, Thiếu gia đã thu phục chiếm được Lục Đại Ma Tông, về phần mặt khác hai tông, ta tin tưởng không xuất ra một ngày cũng sẽ biết quy thuận Thiếu gia, hơn nữa Bách niên hạo kiếp sắp xảy ra, nếu như các ngươi không gia nhập, đến lúc đó nhất định không có khả năng tránh thoát Bách niên hạo kiếp, nói đến thế thôi, nghe. Cùng không nghe tiểuu xem các ngươi 4 cái rồi. Chương 169, không chết không ngất. Chương 169, không chết không ngất nghe được chuyện đó, Lục Lâm Tâm trong lập tức cả kinh, đã thu phục được Lục Đại Ma Tông, chỉ bằng một cái tu vi chỉ là đạt đến võ linh cảnh thiếu niên, khả năng sao? Nhưng nhìn lên trước mặt bốn người vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, Lục Lâm Tâm trong không có ngọn nguồn rồi, nếu như là thực lời mà nói, Lục Lâm Tâm trong không thể tin được, cái kia huyết thú gốc thiếu niên mà cáo đen thực lực đến cùng đạt tới thế nào cảnh giới. Kỳ thật tại Lục Lâm Tâm ở bên trong, còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là ma vực địa ngục Bạch niên Hạo Kiếp, dù sao vô số ma đạo tiền bối tiến vào ma vực bên trong, đều không có có thể kháng trụ Bạch niên Hạo Kiếp. Chỉ bằng cái kia chỉ là tu vi đạt tới võ linh chi cảnh thiếu niên, có thể ngăn cản được Bạch niên Hạo Kiếp sao? Ta thật hoài nghi trong đầu của ngươi có phải hay không nước vào rồi." Lục Lâm vừa dứt lời, huyết đao liền xuất thủ trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, sau đó liền trông thấy huyết đao hướng phía phía trước bốn người giẫm trận tại chỗ mà đến. Trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên Lục Lâm tại biết rõ huyết u cốc đã chỉ còn lại có trước mắt nam tử thời điểm, liền chuẩn bị triệt để đánh chết nam tử, sau đó sau khi ra ngoài sẽ gặp thần không biết quỷ không hay. Nhưng là ở trước mặt trước nam tử chính thức ra tay chi tế, hắn có thể theo nam tử trên người cảm thấy một cổ cường đại huyết khí, trong nội tâm lập tức chấn động, không có chút nào chần chờ, lập tức Lục Lâm cũng xuất thủ. Hai người tu vi đều đạt đến nhị tinh vũ vương chi cảnh. Tuy nhiên huyết thú cốc tại Ma đạo địa vị so âm sát cốc cao hơn ra rất nhiều, nhưng là cũng không có nghĩa là ngang cấp Ma vương, âm sát cốc hữu nhất định sẽ thua. Hai cổ âm lãnh vũ hồn chi lực lập tức tương đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị run rẩy thoáng một phát, rất nhanh, Lượng Đại Ma vương tách ra, nháy mắt thời gian lần nữa quấn quanh cùng một chỗ. Mà âm sát cốc Tam đại ma sư lại không có chút nào muốn ra tay ý tứ, dù sao tại Ma vương trước mặt, coi như là ba sao ma sư cũng kinh, trải qua bất trụ một chiều chi địch. Lượng Ma vương lại ra tay nữa, hai cổ càng thêm khủng lồ âm lãnh vũ hồn chi lực rất nhanh tương động vào nhau, hai cổ vũ hồn chi lực tựa như lượng kiếm hung đụng vào thân thể của đối phương phía trên, không có chút nào lo lắng, Lượng Đại Ma Vương một hồi đối chiến về sau, hai người đều riêng phần mình hướng lui về phía sau ba bước, sắc mặt đồng dạng tái nhợt nhìn đối phương, ánh mắt lạnh như băng gì thường. Ta hỏi lại ngươi một lần, quy thuận hay vẫn là không chết không lứt? Thanh âm giống như như địa ngục phát ra đồng dạng, một chữ dừng lại, một câu nói vô cùng kiên định, giống như tại thời khắc này nam tử trước mặt nếu như lựa chọn thứ hai, huyết đạo sẽ gặp thật sự hội không chết không đớt. Trước mặt nam tử phản ứng cũng quả thực trong nội tâm chấn động, Lục Lâm thật sự thật không ngờ, nam tử sẽ vì một cái võ linh tiểu niên cùng mình không chết không lứt, dù sao ma vương không chết không lứt hay vẫn là rất đáng sợ một sự kiện. Lục Lâm Triệt để đã trầm mặt, dù sao hắn không muốn cùng một gã ma vương không chết không lứt, hơn nữa chính hắn cũng cũng không có năm chắc chém giết nam tử trước mặt. Tam đại ma sư bên trong một người rất nhanh đi vào hắn trước mặt, nói ra, đại nhân, không để cho chúng ta trước làm bộ thân phục bọn hắn, đợi đến lúc ly khai ma vực địa ngục về sau, tiến vào ma vực tầng thứ 3 lại trở mặt không muộn. Khẽ gật đầu, Lục Lâm cảm thấy biện pháp này rất tốt, vì vậy không chút do dự đáp ứng xuống, lập tức nói ra, "Ta không muốn chết ở chỗ này, cho nên ta đáp ứng ngươi." Cho tới bây giờ, huyết đao trong nội tâm mới xem như thở dài một hơi, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng trước mặt bốn người không chết không lứt, cho dù hắn có thể chém giết Lục Lâm, đến cuối cùng cũng nhất định là vết thương chống chết, còn lại còn có Tam đại ma sư cùng đợi hắn. Khẽ gật đầu, sau đó huyết đao liền dẫn âm sát cốc 4 người rất nhanh hướng trở về lấy, dù sao có thể tiến vào ma vực, mua nhất tông, tông chủ đều nói cho mỗi người ma vực tầng thứ 2 bách niên hạo tiếp sự tình. Bắt quái cự cũ trận bên ngoài, Tám gã trung niên nam tử đều là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt màu trắng thông đạo, tám người đúng là bát đại ma tông một trong Quỷ Vương tông cùng lệ Quỷ tông. Bốn người bọn họ người tựu là từ nơi này biến mất, chúng ta muốn hay không đi vào. Xem lên trước mặt màu trắng thông đạo, Quỷ Lệ sắc mặt tràn đầy sắc khí, ngay tại trước đó không lâu, Huyết U cốc tông chủ độc thân nữ Huyết Cơ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng là lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Huyết Cơ gặp lại bọn hắn thời điểm, bỗng nhiên người bỏ chạy. Quỷ cùng Huyết trăm năm qua đều là thủy hiện tại thật vất vả chứng kiến chỉ có Huyết Cơ một người. Quỷ Vương Tông mọi người lại làm sao có thể bông tha cơ hội này đây này. Tại là Quỷ Vương Tông tứ đại quỷ vương, Lệ Quỷ Tông bốn người rất nhanh đuổi theo mau, trải qua 3 canh giờ truy đuổi, 8 người rốt cục đuổi tới bắt Quái Cựu cung trận bên ngoài. Huyết U cốc từ trước cùng chúng ta Quỷ Vương Tông không hợp, hiện tại thật vất vả gặp được huyết cơ một người, nếu như có thể bắt lấy huyết cơ, nói không chừng Quỷ Vương Tông có thể từ nay về sau ngăn chặn Huyết U cốc. Quỷ Vô Tâm lập tức chiếm được những người khác đồng ý, 8 người sau đó không có tiếp tục bất luận cái gì chờ, bay thẳng đến trước mặt màu trắng thông đạo bước nhanh, mắt thời gian liền biến mất ở màu trắng ngoài thông đạo. 8 người vừa vừa biến mất. Tiên Ma Tháp Tứ Đại Kim Cương cùng địa Ma Tháp bốn người liền xuất hiện ở tại chỗ, sau đó tàn sát phong phân phó một tiếng, trực tiếp mang theo hạ phong hướng trong trận đi đến. Giờ khác này bắt quái cựu cung trận, bắt quái phương vị liền do Tam Đại Kim Cương cùng Huyền Âm Tông Tam Đại Ma Vương còn có Đường Lâm cùng Hạ Phong trấn thủ, Diệp Tiên đứng tại bắt quái cựu cung trận nhất trung tâm, trên người có một cổ cường đại tự tin. Tại hắn bên cạnh, đứng đấy đây cơ, Đồ Lôi cùng Mai Âm, tại Diệp Tiên trong nội tâm, tại thu phục chiếm được nhiều như thế Ma Vương bên trong, chỉ có Mai Âm cùng Đồ Lôi hắn coi trọng nhất. Thiếu ra, ngươi chuẩn dự bị cái gì không gian để đối phó hai tông người? là tách ra hay vẫn là một mẹ gọn. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, đồ lôi trong nội tâm ý nguyên có chút không dám tin, dù sao thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhất tình vo khách chi cảnh, nhưng chính là nương tựa theo bắt quái cũ cùng trợn, không chỉ có đã thu phục được bốn người bọn họ, nhưng lại đã thu phục được mặt khác 5 tông ma vương. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Tiên lập tức nói ra, không phân hai, ta hay theo bọn hắn chơi đùa, trước hết để cho 8 người thử xem thử chiều không gian a, đến lúc đó mấy người chúng ta cũng ra đi chơi. Hai người sắc mặt lập tức vui vẻ, nhất là Mai Âm Hắn tuy nhiên hiểu sơ trận pháp, nhưng là đối với trận pháp trong sách Quý Chỗ trình 7 trận pháp nhưng lại rốt đặc căn mai, chỉ là biết đại khái một ít. Mà một bên một mực không có mở miệng nói chuyện huyết cơ đột nhiên nói ra, ta cũng muốn đi. Diệp Thiên cũng không có bất kỳ ngăn cản, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, huyết u cốc cùng Quỷ Vương tông từ trước bất hòa, không cùng, cơ hội tốt như vậy, huyết cơ cho dù không đánh chết tám người, cũng sẽ biết hào hào giáo hơn mấy người dừng lại, một chậu. Những người khác ta phải thu phục chiếm được, cho nên không thể chết được, nhưng là lệ Quỷ tông mặt quỷ diêm la lại phải chết, nghe thấy được sao? Diệp lập tức lại để cho ba người cảm thấy một hồi nghi hoặc. Không biết trước mặt thiếu niên tại sao phải chỉ cần chặn đánh giết mặt quỷ Diêm La, sau đó Diệp Thiên liền đem phát sinh ở Lôi Vân thành sự tỉnh, toàn bộ nói cho sau lưng ba người. Chương 170, vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Chương 170, vạn kiếm phát ra cùng một lúc nghe được trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, sau lưng ba người kể cả huyết cơ ở bên trong đều không có lại nói thêm cái gì, dù sao cho dù Diệp Tiên không đi tìm mặt quỷ Diêm La phiền thoái, đến lúc đó mặt quỷ Diêm La cũng tới tìm hắn đấy. Dù sao tại Lôi Vân thành chém giết mặt quỷ Diêm La đệ tử, hơn nữa theo quỷ hồ theo như lời, lão quỷ là mặt quỷ Diêm La thương yêu nhất đệ tử, đệ tử bị giết Sư phó nhất định sẽ rời núi. Diệp Thiên một mực không hy vọng đem phiền toái mang cho Lôi Vân Thành, bất kể như thế nào, hắn cũng đã đem Lôi Vân Thành trở thành nhà của mình, cho nên mặt Quỷ Diêm là phải chết. Bắt quái cửu cung trấn nội, 8 người nhìn xem bốn phía không gian không ngừng biến hóa, trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, rất nhanh, tám người trên mặt kinh ngạc biến thành luôn luôn tín. Bởi vì tại thời khắc này, 8 người rốt cuộc biết chính mình một phương đi tới địa phương nào, rất nhanh, toàn bộ không gian dừng lại, một trâu, tám người phát hiện mình đi tới một cái rộng lớn đại bình nguyên phía trên. Xem ra chúng ta là chúng huyết u cấp kế rồi, nơi này là một cái trấn pháp. Mã sắc mặt ngưng trọng xem lên trước mặt vừa nhìn Bình Nguyên vô tận, quỷ vô tâm thanh âm có chút bất đắc gì nói, dù sao trận pháp trên đại lục uy danh xa, không chỉ nói nâng cấp, coi như là cấp thấp võ giả gặp được cao cấp võ giả, chỉ cần bằng vào cường đại trận pháp, cũng đồng dạng có thể chém giết cao cấp võ giả. Khẽ gật đầu, quỷ nhãn trên mặt cũng đồng dạng toát ra một tia ngưng trọng, nói ra, ta thật sự không thể tưởng được, huyết u cấp có ai hồi hiệu trận pháp người, huyết cơ chắc chắn sẽ không. Còn không có đợi quỷ nhãn nói cho hết lời, nhiên xa xa lập tức truyền đến từng đợt tiếng đều, sau đó đông một mảnh xuất hiện tại tám tầm mắt của người bên trong. Đem làm 8 người trông thấy xa xa bỗng nhiên xuất hiện đông nghịt một mảnh là vật gì thời điểm, 8 người trên mặt đều bị chấn động rồi, 8 người trên mặt đều tràn ngập một cổ thật sâu luân lu tín. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi, đây là thử chiều, chúng ta như thế nào ngăn cản à? Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Quỷ Nghiêm Nghị Âm có chút mất tự nhiên nói, mà 7 người khác không có có gió dự chút nào, trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển. Xuất hiện tại 8 người trước mặt đúng là thử chiều, ngàn vạn con chuột rất nhanh hướng phía 8 người phương hướng đi tới, hơn nữa mỗi một chú chuột đều là đạt đến tam cấp linh thú cảnh, thì ra là tương đương với ngàn vạn võ linh vật tới. Nam đại ma vương phía trước, Tam đại ma sư tại về sau, Nam đạo bá đạo vũ hồn chi lực lập tức luyện thành một mảnh, đúng vào lúc này, ngàn vạn thử chiều đã đi tới 8 người trước mặt. Căn bản không để cho 8 người bất kỳ cơ hội nào, thử chiều bay thẳng đến trước mặt 8 người vào tới, nhưng là mặc kệ thử chiều vô luận như thế nào sông, chỉ cần đụng phải Nam đại ma vương chô phóng xuất ra vũ hồn một cái lông khí, liền sẽ lập tức hóa thành bụi phấn, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Nhưng là thử chiều số lượng quả thực nhiều lắm, quả thực ưu là liếp trong không đến giới hạn, 3 canh giờ đảo mắt qua, nhưng là lại để cho tám người cảm thấy một hồi vô lực chính là trước mặt thử chiều căn bản Z không hết. Giết chết một chỉ xuất hiện hai cái, giết chết lưỡng chỉ xuất hiện ba con. Ngay tại tám người cảm thấy tinh bị lực tấn tới điểm, trước mặt ngàn vạn thử chiều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại thử chiều không gian, đúng là Diệp Tiên mang theo ba người xuất hiện ở thử chiều không gian. Xem lên trước mặt tám người, Diệp Tiên trực tiếp đem làm nói, "Ma đạo bát đại ma tông chỉ còn lại có hai người các ngươi tông môn không có quy thuật, ta cũng không bành co lòng vòng, ta muốn lại để cho các ngươi về sau đi theo ta." "Chỉ bằng ngươi?" Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bốn người, nhất là đứng ở bên trái nữ tử. Quỷ vương tông tứ đại quỷ vương trên người lập tức buộc phát ra một cổ cường đại sắc khí. Nếu không phải vì truy huyết cơ, bốn người bọn họ cũng không cần ngộ chúng như kế của người khác. Tại thời khắc này, bốn người đã cơ bản có thể xác định và ngưỡng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào ly khai cái này đại trận. Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì phẫn nộ. Thanh âm đạm mạc nói, các ngươi cũng đã có thể cảm ra đến, trận pháp này các ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ. Bất quá ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần trong các ngươi có người có thể đối chiến thắng ta, như vậy ta liền phóng các ngươi đi. Chuyện này là thật. Nghe được trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Quỷ Vương Tông Tứ Đại Quỷ Vương trong nội tâm lập tức vui vẻ, trong bốn người duy nhất một gã tu vi đạt tới ba sao ma vương bên trong quỷ lệ hỏi. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên lập tức nói ra, giữa chúng ta đến một hồi đổ ước, đến lúc đó các ngươi bất kể là ai cùng ta đánh bạc, tu vi đều hạ thấp thành nhất tinh võ khách chi cảnh, chỉ cần các ngươi thắng, ta tự nhiên sẽ phong các ngươi đi. Không có vấn đề, coi như là tu vi hạ thấp nhất tinh võ khách chi cảnh, ta nhìn ngươi như thế nào thắng chúng ta, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Theo quỷ lệ lời của Mã Dơi, Mọi người chỉ phát hiện bốn phía không gian lần nữa biến hóa đột nhiên 12 người xuất hiện ở một cái cân đối không gian ở trong, mà tất cả mọi người tại thời khắc này đều kinh ngạc phát hiện, chính mình tu vi đều giảm xuống đã trở thành nhất tinh võ khách chi cảnh. Tất cả mọi người chậm rãi hướng lui về phía sau đi, chỉ để lại Diệp Thiên cùng Quỷ Lệ tại ở giữa nhất, hai người lẫn nhau đối mặt lấy, lẫn nhau song phương trên người tàn mát ra khổng lồ tiên thiên, thiên võ khí. Tu vi chỉ có đạt tới võ sư chi cảnh, tiếp dẫn hạ chính mình tam trọng lôi kiếp, đến lúc đó mới có thể thành tựu thuộc về mình thuộc tính võ khí, mà tại thời khắc này, hai người tu vi cũng chỉ là đạt đến nhất tinh võ khách chi cảnh. Căn bản không có tiếp dẫn chính mình thuộc tính vô khí. Trong cơ thể Tiên Tiên võ tức điên quần một chuyện, quỷ lệ trong nội tâm rất rõ ràng, chính hắn chỉ có một lần cơ hội, dù sao cái này cân đối không gian là thiếu niên trước mắt chỗ điều khiển, hắn phải làm được một kích phải chúng mới được. Thiên địa vô cực, kiếm càng cuốn pháp, vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Còn không có đợi quỷ lệ ra tay, Diệp Thiên liền trực tiếp đi trước một bước, lập tức vạn đem hư ảo bóng kiếm ra hiện ở trước mặt của hắn, dùng hình tròn phương vị rãi xoay tròn, sau đó hướng lên trước mặt phương hướng vọt tới. Nhìn phía xa kích xạ mà đến vạn kiếm phát ra cùng một lúc, lệ trong nội tâm lập tức cả kinh, không dám có bất kỳ lãnh đạo Trong cơ thể võ khí lập tức tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo vô hình cái lông khí. Nếu như tu vi còn lúc trước Ma Vương chi cảnh, quỷ lệ căn bản không sẽ để ý cái gì vạn kiếm phát ra cùng một lúc, dù sao đối phương chỉ là một gã nhất tinh võ khách, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Tiến vào cân đối không gian về sau, tu vi sẽ gặp bị áp xúc đến nhất tinh võ khách chi cảnh, không biết vì cái gì, tại thời khắc này quỷ lệ trong nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, tựa hồ cảm giác được chính hắn căn bản ngăn cản không nổi thiếu niên phát ra ra vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Không để cho tất cả mọi người các loại, đợi thời gian quá dài, chỉ là nháy mắt thời gian. Diệp Thiên chỗ phóng xuất ra vạn kiếm phát ra cùng một lúc, liền hung hăng đánh trúng tại quỷ lệ trên người, hàng hà bóng kiếm không có chút nào lưu tình, trực tiếp hung hăng kích xạ tại hắn trên người. Quỷ lệ chỉ cảm thấy trên người của mình tê dần, sau đó trong cơ thể khí huyết một hồi lăn mình, cuối cùng, một ngụm máu tươi lập tức thuận miệng mà ra, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng. Chương 171, làm tầm trọng thêm. Chương 171, làm tầm trọng thêm kiếm cảnh Khôn Bí quyết tổng cộng chia làm tam đại cảnh giới, mà Diệp vừa mới sử xuất vạn kiếm phát ra cùng một lúc, là được kiếm cảnh Khôn bí quyết cảnh giới thứ nhất kiếm quy tông cảnh. Muốn sử xuất vạn kiếm phát ra cùng một lúc đạt tới vạn kiếm quy tông, trừ phi tu vi có thể đặt tới võ khách chi cảnh, đây cũng là vì cái gì Diệp Thiên không nên cùng Quỷ Vương tông công bình một trận chiến nguyên nhân thực sự. Xem trên mặt đất sắc mặt tái nhợt nam tử, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc vô cùng nói, ngươi thua, có phải hay không nên thực hiện đổ ước về sau đi theo ta. Khẽ gật đầu, Quỷ Lệ cũng không có chút nào than mè náy thủy, dây dưa dài dòng, bởi vì cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc, huống chi hắn hay vẫn là tại người ta trong trận công bình thua trận đổ ước. Nhìn thấy thực lực cường đại nhất Quỷ Lệ đều nhận thua, Những người còn lại cũng không có chút nào chần chờ, lần lượn cùng Diệp Thiên ký kết chủ tớ khế ước, nhưng là đến phiên cuối cùng một người trung niên nam tử thời điểm, Diệp Thiên lại không có lại tiếp tục. "Ngươi tiểu là lệ quỷ tông mặt quỷ Diêm La." Ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen, mặt quỷ Diêm La không biết thiếu niên là làm sao biết hắn, dù sao hắn chỉ là một gã nho nhỏ ma sư, tại phần đông ma vương bên trong, tự giống như một thuyền lá nhỏ chạy tại biển rộng mênh mông ở bên trong, là như vậy không nở. Bất quá mặt quỷ Diêm La hay vẫn là khẽ đầu, sau đó Diệp Thiên tiếp tục nói, "Ngươi có người đệ tử có phải hay không gọi là lão quỷ?" Diêu Niên lần nữa lại để cho mặt quỷ Diêm La trong nội tâm cảm thấy một hồi nghi hoặc, nhưng ý nguyên khẽ gật đầu, theo miệng hỏi: "Ngươi nhận thức ta người đệ tử kia?" Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Tiên nghĩ thầm đâu chỉ nhận thức, ta còn giết hắn đi đâu rồi, cũng không biết nói cho nam tử trước mặt sẽ như thế nào, nhưng là Diệp Thiên nhưng căn bản không có ý định đem mình đánh chết lão quỷ sự tình nói cho mặt quỷ Diêm La. Tại Diệp Thiên thế giới quan bên trong, đối với đem chết chi nhân căn bản không hề giải thích đang nói, tuy nhiên hắn không biết Lệ Quỷ Tông có thể hay không như quỷ như vậy sinh ăn thịt người, nhưng là Diệp Tiên lại biết, đệ tử sinh ăn thịt người, làm sư phụ cũng tuyệt đối rất đến địa phương nào đi. Sau đó vung tay lên, Diệp Thiên mang theo chấu ngoại trừ mặt Quỷ Diêm La bên ngoài tất cả mọi người bộ đã đi ra cân đối không gian, sau đó mặt Quỷ Diêm La liền cũng biến mất tại cân đối không gian, đi đã đến thử chiều không gian. Xem lên trước mặt đông nịt một mảnh thử chiều, mặt Quỷ Diêm La sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng tái nhận, liền một tia huyết sắc đều không có, thanh âm có chút khủng hoảng quát, tại sao phải đối với ta như vậy, ta cũng nguyện ý quy thuật, thả ta ly khai tại đây. Nhưng là căn bản không để cho mặt Quỷ Diêm La bất kỳ cơ hội nào, thử chiều trực tiếp đem hắn bao trùm, lập tức mặt Quỷ Diêm La triệt để biến mất tại thử chiều trong không gian thân thể liền một tiêu cặn bã đều không có còn lại. Đứng tại hình ảnh trước, Diệp Thiên trên mặt căn bản không có một tiêu biểu lộ, Đạm Mạc nhìn xem trong tấm hình bị Hàng Hà thử chiều chỗ thôn khuôn mặt quỷ Diêm La, mà đứng người lên sau đích mọi người ai cũng không dám nói chuyện, không biết thiếu Niên ở trước mắt tại sao phải đột nhiên đánh chết mặt quỷ Diêm La. Có phải hay không các người rất kỳ quái ta lại đột nhiên đánh chết mặt quỷ Diêm La, dù sao hắn đã đáp ứng quy thuật ta. Tất cả mọi người kể cả huyết cơ ở bên trong ai cũng không nói gì, huyết cơ ba người biết rõ vì cái gì Diệp Thiên hội đánh chết mặt quỷ Diêm La, nhưng là vừa vận quy quỷ vương tông mấy người nhưng lại không biết. Mặt quỷ Diêm La có người lễ tử. Ban đầu ở của ta lôi Vân Thành sinh ăn thịt người, khiến cho toàn bộ Lôi Vân Thành lòng người bàn hoàng, đệ tử như thế sư phó lại làm sao có thể tốt rồi, cho nên ta phải đưa hắn đánh chết. Thiếu ra nói không sai, mặt quỷ Diêm La thầy cho tu luyện một loại bí pháp, cần sống ăn thịt người mới có thể tu luyện thành công, nhưng là không biết vì cái gì, tông chủ đối với cái này sự kiện cũng không phản đối, mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên hai người sau đó làm tầm trọng thêm, càng ngày càng càng rỡ. Nghe xong lệ quỷ tông duy nhất một gã ma vương mà nói, mọi người mới hoàn toàn đã minh bạch sự tình nguyên do chân chính, nhưng là tại thời khắc này, không có có bất cứ người nào đồng tình mặt quỷ Diêm La. Trái lại, mỗi người đều cho rằng mặt quỷ Diêm là cái chết tất cả đều vui vẻ. Diệp Thiên cũng không có đang nói cái gì, trực tiếp mang theo mọi người đã đi ra bắt quái cựu cùng trận bên trong, đúng vào lúc này, Huyết Đao cũng mang theo Âm Sắt Cốc bốn người tới trận môn bên ngoài. Không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên trực tiếp cùng Địa Ma Tháp 4 người ký kết chủ tớ khế ước, nhưng là cùng Âm sát Cốc 4 người ký kết chủ tớ khế ước thời điểm, Lục Lâm lại như thế nào cũng không chịu. Trận môn bên ngoài, chỉ có lấy Âm sát Cốc cùng Địa Ma Tháp người ở chỗ này, về phần Huyết Cơ cùng những người khác còn không có, có đi ra, tại bắt quái cựu cùng trận bên trong quan sát trận pháp. Nếu để cho Lục Lâm nhìn thấy bảy đại ma tông đều bị Diệp Tiên chỗ thu phục chiếm được, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, căn bản không lại ở chỗ này ra sức khước tử, một mực không muốn cùng Diệp Tiên ký kết chủ tớ khế ước. "Lục Lâm, ngươi đến cùng là có ý gì? Không phải nói tốt quy thuận thiếu ra đấy sao? Ngươi muốn lật lọng?" Huệ xem lấy nam tử trước mặt, huyết đao sắc mặt âm trầm nói, "Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết Lục Lâm căn vốn cũng không phải là thành tâm quy thuận, chỉ là tìm lấy cớ mà thôi." Huyết Đao, ngươi lui xuống trước đi à, chuyện này ta sẽ xử lý." Ngay tại Huệ Đao còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thiên bỗng nhiên nói ra, lập tức nhìn về phía trước mặt âm sát cốc bốn người, Thanh Âm Đạm Mặc nói, "Ý của ngươi là nói, ngươi không muốn quy thuật ta?" Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen câu hỏi, không biết vì cái gì, Lục Lâm chỉ cảm thấy nội tâm của mình hung hăng vì sợ mà tâm rung động đống lúc đích, muốn tự tuyệt nhưng lại có loại dự cảm bất hảo. "Ta không phải là không muốn quy thuật ngươi, ta chỉ là cần lo lo lắng lắng, nói sau quy thuật ngươi cũng không nhất định không nên ký kết chủ tớ khế ước." "Không ký kết chủ tớ khế ước, vậy thì đại biểu cho ngươi phải thật tâm nguyện ý quy thuận, nhưng là ta sẽ không giết ngươi, ngươi bây giờ có thể đã đi ra." Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, sau đó xem hướng nam tử sau lưng ba gã ma sư, nói ra: "Các ngươi nên biết Bạch Nguyên Hạo kiếp đại biểu cho cái gì, hiện tại bảy đại ma tông toàn bộ quy thuộc ta, về phần ba người các người, có nguyện ý hay không tựu xem ý nguyện của các người rồi? Chúng ta ba nguyện ý." Diệp Thiên vừa dứt lời, âm sát gốc Tam đại ma sư liền không chút do dự đáp ứng xuống, dù sao bọn hắn lần này tiến vào ma vực, là được tông môn vật hy sinh, có thể còn sống ai cũng không muốn hy sinh vô ích. Kỳ thật tại ma đạo bát đại ma bên trong, tất cả mọi người biết rõ tiến vào người của ma vực quả thực tiểu là cựu tử nhất sinh. Nhưng là Bát Đại Ma Tông hay vẫn là sẽ phái ra liên tục không ngừng ma giả tiến vào Ma vực, vì chính là Ma đạo chí bảo Hưu Linh Ma Ngọc. Nhưng là vì tông môn lợi ích, tiến vào người của Ma vực tuy nhiên trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, nhưng vẫn phải là tiến vào, mà giờ khác này, có người có thể cho bọn hắn bất tử, trừ phi là độc đốc, nếu không không có người nguyện ý buông tha cho tánh mạng của mình. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao có thể thu phục chiếm được Tam Đại Ma sư, tổng so chém giết ba người cường gấp trăm lần, lập tức Diệp Thiên thức rất nhanh tiến vào đến ba người trong góc, cùng ba người ký kết chủ tớ khế ước. Chương 172, toàn bộ thân phục. Chương 172 Toàn bộ thần phục Lục Lâm nhìn mình ba thủ hạ tiểu như bị chúng ta, cam tâm tình nguyện thành vì người khác cố gắng, trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc không thôi, không biết thiếu Niên đến cùng đối với ba người làm cái gì. Ba người các ngươi có phải điên rồi hay không? Rõ ràng cho một cái võ linh đem làm nô bộc, hắn không có khả năng mang lĩnh các ngươi đi ra tại đây, càng thêm sẽ không tránh thoát Bạch niên hạo kiếp, các ngươi chớ ngu rồi. Xem lên trước mặt vẻ mặt phẫn nộ nam tử, Diệp Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh, lập tức âm càng thêm lạnh như băng nói, ta không có bắt buộc người, hy vọng người không hiếu thắng Bạch ba người bọn hắn, đến tại chúng ta có thể hay không tránh thoát Bạch Nhiên hạo kiếp ly khai tại đây. Ta muốn cái kia cũng không phải là người chỗ quan tâm sự tình." Nói xong chuyện đó, Diệp Thiên trên người thỉnh thoảng tản mát ra một tia sắc khí, lúc này trong cả đời, hắn ghét nhất là được không giữ lời hứa chi nhân, hơn nữa hay vẫn là ngực không đồng nhất người. Lục Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là đem làm hắn chứng kiến trước mặt thiếu Niên mà cáo đen cặp kia tràn ngập sát khí ánh mắt thời điểm, chuẩn bị nói lại hung hăng nuốt trở vào. Dù sao ở chỗ này, mất đi ba đại thủ hạ Lục Lâm chỉ còn lại có người cô đơn một cái, còn đối với phương lại là có thêm mấy người, hơn nữa bên trong còn có không giới ba vị ma vương tồn tại. Đúng vào lúc này, ở bên trong một mực dò xét quan sát mọi người cuối cùng đã đi đi ra. Đem làm Lục Lâm chứng kiến trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mọi người lúc, ánh mắt lập tức chấn váng. Rất nhanh xem thoáng một phát mọi người, Lục Lâm tâm trong giống như lật lên ngập trời sóng cồn, bởi vì ra hiện ở trước mặt hắn rõ ràng có 17 tên ma vương, còn có 11 gã ma sư. Lần này tiến vào ma vực ma đạo võ giả tổng cộng là 32 tên, Lục Lâm đại khái tính toán một cái, bọn chính mình cùng thiếu Niên bên ngoài, 3 trong 12 người chỉ thiếu đi 2 người. Nói cách khác, lần này tiến vào ma vực bát đại ma tông, 98% cũng đã bị trước mắt thiếu Niên mặc áo đen thu phục chiếm được, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khi thật tại Lục Lâm Tâm trong căn bản không tin tưởng huyết đào theo như lời chi lời nói, dù sao một gã nho nhỏ võ linh muốn thu phục chiếm được bát đại ma tông tất cả mọi người, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là sự thật bại ở trước mắt, Lục Lâm biết rõ đây hết thảy đều là chân thật, hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, lập tức nói ra, đã tất cả mọi người đã thần phục với người, ta cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia hoặc, sau đó nhìn về phía những người khác, ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, mà những người khác cũng đều tỏ vẻ không biết. Trong nội tâm lập tức một khổ, Lục Lâm Tâm trong rất rõ ràng, đây là thiếu niên cố ý làm khó dễ chính mình, dù sao vừa rồi hắn nói không giữ lời, trong giận trước mặt thiếu niên mà cáo đen. "Ta cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi, hơn nữa nguyện ý cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, từ đó về sau nguyện hiệu quyện mã chi lao." Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngựa mặt lên trời đại cười, tựa hồ nghe đã đến thời gian nhất buồn cười sự tỉnh, lập tức ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, nói ra, cho là mình có phải hay không rất nổi tiếng, ta không nên ngươi đi theo ta không thể, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta cả đời này thống hận nhất nói không giữ lời ngươi." cho nên ngươi bây giờ có thể lăn. Lục Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Thiên sau lưng 27 người lại không đáp ứng rồi, 27 đạo sát khí lập tức mà lên, trực tiếp luân phiền đợi nam tử trước mặt. Trong nội tâm lập tức giun lên, Lục Lâm sắc mặt lập tức biến thành vô cùng tái nhợt, tuy nhiên hắn là một gã nhị tinh ma vương, nhưng là gặp được 17 tên ma vương, 11 gã ma sư, cũng chỉ có bị đánh phật. Con mẹ nó ngươi, thiếu ra cho ngươi lăn, ngươi còn không dám lăn, là không phải là không muốn đi à. Trong mọi người tính tình táo bạo nhất tàn sát điện nhiên vẫn độ nói, từ khi hấp thu Diệp Thiên cho bọn hắn cửu cấp thú đan về sau, Tứ đại kim cương đối với bọn hắn người thiếu gian này có thể nói là vô cùng cảm kích. Không có còn dám dừng lại, Lục Lâm bay thẳng đến sau lưng Phương Hướng kích bắn đi, liền quay đầu lại lại liếc mắt nhìn đảm lượng đều không có, dù sao cảm thụ được vẫn còn như thực chất giống như sát khí, tại một khắc này Lục Lâm thật sự sợ. Trong thời âm sát cốc ma vương Ly Khai, tàn sát thay đổi thật nhanh thân nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, "Thiếu gia, ta bây giờ đối với ngươi quả thực bội phục đầu dạ xuống đất, bát đại ma 30 người, ngươi rõ ràng đã thu phục được 27 người, thật lợi hại, ta đều không lời nào để nói rồi." Không lời nào để nói bốn chữ vừa mới nói ra miệng. Liên gặp Tàn sát Điện bị hung hăng đá đi ra ngoài, Tàn sát phong vẻ mặt xem thường nói, thiếu ra không cần ngươi vớt vô ngựa, về sau lại cho ta xem gặp ngươi vô sỉ như vậy, ta đã chết ngươi. Vốn muốn tức giận Tàn sát Điện, quay người trông thấy rõ ràng là đại ca của mình đã hắn một cước, phẫn nộ trong lòng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, vẻ mặt vẻ lấy lòng nói, ta nói đại ca, ta vô vô thiếu ra Mã thí tân Bốc làm sao vậy, cũng không phải là ngươi, ngươi muốn cho ta đỡ, ta còn không có thời gian đây này. Nghe được chuyện đó, Tàn sát phong lập tức cảm thấy một hồi im lặng, trực tiếp giơ chân lên chuẩn bị tiếp tục thay, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nói ra, không muốn ồn ào rồi. Mọi người ngẫm lại làm như thế nào ứng đối Bạch Nhiên Hạo Kiếp a. Nghe được Bạch Nhiên Hạo Kiếp bốn chữ, mới vừa rồi còn tại vui đùa ầm ĩ tàn sát điện cũng vẻ mặt ngưng trọng yên tĩnh trở lại, dù sao ma đạo bên trong còn cho tới bây giờ xuất hiện một cái có thể tránh thoát Bạch Nhiên Hạo Kiếp người. Huệ Cơ, năm đó huyết u cấp vị tiền bối kia đi ra ngoài thời điểm, có hay không giảng về Bạch Nhiên Hạo Kiếp sự tình? Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có chút nào nghi cách, dù sao cho đến giờ phút này, trong mọi người còn không ai chính thức hiểu rõ Bạch Nhiên rốt cuộc là cái gì, mà là chỉ biết là như vậy một cái truyền thuyết mà thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Huyết cơ trên mặt cũng là một bộ bất đắc dĩ chi từng nói, năm đó vị tiền bối kia ra ma vực về sau, trên cơ bản đã điên mất rồi, ngoại trừ tại hắn trên người tìm được một chương ma vực địa đồ bên ngoài, chỉ còn lại có vị tiền bối kia trong miệng một mực đang nói cái gì tử vong hai chữ. Tử vong hai chữ? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên cảm giác, cảm thấy năm đó tiến vào ma vực, hơn nữa an toàn đi ra ma đạo võ giả trong miệng theo như lời tử vong hai trong chữ có cái gì hằng nghĩa, nhưng là trong lúc nhất thời hắn còn không cách nào nghĩ ra được. Thiếu ra, không bằng chúng ta toàn bộ trốn vào bát quái trận bên trong Ta cũng không tin Bạch Nghiên Hạo kiếp uy lực lại đại, có thể tiến vào trong trận đem chúng ta đánh chết không thành. Tàn Sát Điện lập tức đã nhận được tất cả mọi người đồng ý, dù sao bắt quái cựu cùng trận uy lực tất cả mọi người đã được chứng kiến, nhưng là Diệp Thiên lại nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Tiên cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt đạm mạc nhìn phía xa vô tận hư không, linh thức sớm đã tiến vào đến ngón tay vũ thần giới bên trong, tìm kiếm lấy cự thạch nam từ thân ảnh. Sư phó, đệ tử thật sự không cách nào suy nghĩ cẩn thận ma vực bên trong Bạch Hạo kiếp rốt cuộc là cái gì? Xem lên trước mặt một mảnh hư vô màu xanh ra trời thân ảnh, Diệp Thiên cung kính thi lễ một cái, bởi vì từ xa xưa tới nay thời gian trôi qua, Diệp Thiên đối với người sư phụ này quả thực tin tưởng không nghi ngờ, đã đến thật sự không giải quyết được sự tình, hắn sẽ gặp hỏi thăm sư pho y tứ. Trước 173, Thiên Thiên Tử Khí chương 173, Thiên Thiên Tử Khí tại Diệp Thiên xem ra, sư phụ của mình nhất định sẽ biết rõ ma vực bên trong bách nhiên hạo kiếp rốt cuộc là cái gì, dù sao tại thời khắc này, Diệp Thiên đã cơ bản có thể kết luận sư phụ của mình là một cái thực lực thông thiên võ giả Truyền thuyết ma vực là do Ma đạo bát đại ma thánh tổng cộng sáng lập, mà ma, ma vực lần thứ hai ma vực địa ngục không có hơn trăm năm, liền sẽ xuất hiện một lần Bách niên hạo kiếp, nhưng là nhưng không ai bại kiến, cho nên vi sư cũng bất lực. Trong nội tâm thở dài, trên mặt toát ra vẻ thất vọng tri tình, Diệp Thiên muốn tưởng rằng sư phó sẽ biết, nhưng là thật không ngờ mà ngay cả gần đây không gì làm không được sư phó cũng không biết. Bất quá vi sư có thể nói cho ngươi biết một điểm, ta cảm giác được tại đây tử khí đậm liệt, nếu vi sư cho đoán đúng vậy, cái gọi là Bách niên hạo kiếp rất có thể cùng tử khí có quan hệ. Tử khí? Sư phó, cái này chết tiệt khí là vật gì? Truy thuyết trên đại lục có một cái cấm địa, tên là Tử Vong cốc, mà cái này tiên thiên tử khí là được xuất từ Tử Vong cốc, không chỉ nói các người, coi như là võ tôn lúc này, nhìn thấy tiên thiên tử khí đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghe xong cự thạch nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên hắn không có được chứng kiến sư phó trong miệng tiên thiên tử khí, nhưng là Diệp Thiên cũng có thể theo thầy phó trong giọng nói nghe được một tiếng ưng trọng. Dù sao có thể làm cho võ tôn đều nhượng bộ lui binh tiên thiên tử khí, bọn hắn cho dù có được nhiều hơn nữa ma vương cũng là không làm nên chuyện gì, sau đó Diệp sắc mặt cũng càng phát ra ưng trọng. Ma vực tổng cộng chia làm tầng 4 Tầng thứ nhất là ma huyễn không gian, tầng thứ hai là không người biết được bách niên hạo kiếp, Diệp Thiên thật sự không pháp tưởng tín, ma vực tầng thứ ba cùng tầng thứ tư sẽ là cái gì? Người cũng không cần phát sầu rồi, có sư phó tại, tuy nhiên ma vực bên trong cái này bách niên hạo kiếp uy lực vô cùng, nhưng là vi sư có biện pháp lại để cho các người an toàn tránh thoát. Nghe xong trước mặt màu xanh ra trời nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức cấp bách không thể đãi mà hỏi, sư phó, đến cùng có biện pháp nào có thể tránh thoát bách niên Hạo Muốn tránh thoát Bạch Niên Hạo Kiếp, các ngươi chỉ cần trốn ở Bát Quái cựu Cung trận bên trong, sau đó vi sư dùng cái lồng khí bảo vệ các ngươi, đến lúc đó có lẽ có thể tránh thoát bách Niên Hạo Kiếp." Diệp Thiên cũng không có hoài nghi trước mắt nam tử lời mà nói, sau đó rất nhanh rời khỏi Vũ Thần Giới, xem lên trước mặt mọi người, mở miệng nói ra, "Ta có biện pháp tránh thoát Bạch Niên Hạo Kiếp." Xem lên trước mặt vẻ mặt đạm mạc thiếu niên mà cáo đen, tất cả mọi người kể cả huyết cơ ở bên trong, đều là vẻ mặt luôn luôn tín nhìn về phía trước, sau đó mọi người lập tức đại cười. Vốn lần này tiến vào ma vực bên trong, bắt Đại Ma Tông mỗi người đều ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến vào ma vực, dù sao vô số ma đạo tiền bối tiến vào ma vực, 100% gây khó dễ Bạch Niên Hạo Kiếp. Nhưng là tại thời khắc này, rõ ràng có người nói cho bọn hắn biết nói, có thể tránh thoát ma vực bên trong Bạch Niên Hạo Kiếp, nói cách khác, bọn hắn có cơ hội có thể còn sống ly khai ma vực rồi. Thiếu ra, người nói là sự thật sao? Chúng ta thật sự có thể tránh thoát Bạch Niên Hạo Kiếp sao?" Cho tới bây giờ, tàn sát điện đều là một bộ khó có thể tin bộ dạng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, mà những người khác cũng đều là vẻ mặt chờ mong xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, tuy nhiên Diệp Thiên nhưng trong lòng rất hưng phấn, nhưng là đem làm hắn trông thấy trước mặt những này cái gọi là cường giả, trên đại lục có thể hô phong hoán vũ ma vương thời điểm, nhưng trong lòng chỉ có thể thay bọn hắn cảm thấy bi ai. Cho dù trước mắt phần đông ma vương thực lực tại cường đại, nhưng là y nguyên không thoát khỏi được bị hy sinh vận mệnh, mỗi người cũng biết tiến vào ma vực hội 100% vẫn lạc, nhưng là không ai dám phản đối. Không chỉ nói những người khác, cho dù huyết cơ cũng cũng giống như thế, bất kể thế nào nói, huyết cơ đều là huyết u cốc tông chủ con gái một, nhưng y muốn đi vào ma vực chịu chết. Đợi đến Bạch Nghiên hạo tiếp hàng lâm thời điểm, Mọi người chúng ta toàn bộ tiến vào bắt quái cự cung trận bên trong, không có của ta cho phép, bất kể là ai đều không thể đi ra ngoài trận một bước, hiểu chưa? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen trên mặt nghiêm túc chi tình, tất cả mọi người khẽ gật đầu, dù sao bọn họ cũng đều biết, Bạch niên Hạo kiếp không thể tầm thường so sánh, một cái không tốt sẽ gặp bị đánh chết. Thấy mọi người không có bất kỳ dị nghị, Diệp Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, hiện tại các ngươi toàn bộ tiến vào trong trận, huyết cơ cùng mai âm, còn có đồ lôi đi theo ta đi tìm thoáng một phát lối ra. Sau đó Diệp Thiên mang theo 3 người rất nhanh rời đi, mà còn lại những người khác thì là rất nhanh tiến vào đến bát quái cựu cung trận bên trong, 12 đại ma sư bên trong phân ra 8 vị ma sư đứng ở bát quái phương vị bên trong. Không có Diệp Thiên tham dự, tuy nhiên trong mọi người không có người có thể khởi động trận pháp, nhưng lại có thể để phòng ngự, nhưng là nếu như Diệp Thiên tại Bạch Niên Hạo kiếp hàng Lâm chi tế không cách nào trở lại trận pháp lời mà nói, như vậy cho dù có bắt quái cựu cung trận ngăn cản, mọi người cũng sẽ biết không chút do dự bị Bạch Niên Hạo kiếp trỗ đánh chết. Sau nửa canh giờ, bốn người xuất hiện tại một chỗ thông thiên hắc bình chứng trước mặt, xem lên trước mặt chỉ kém cựu thiên thông thiên bình chứng. Bốn người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Thông Thiên Hắc Bình chướng trên đó viết tử vong bình chướng bốn chữ, không biết vì cái gì, đem làm Diệp Thiên lần thứ nhất chứng kiến trước mặt tử vong bình chướng một khắc này, nhưng trong lòng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không nghĩ tới tử vong bình chướng rõ ràng tại ma vực bên trong, chắc không được không mấy năm qua ma đạo đều tìm không thấy, Diệp Thiên, ngươi phải nghĩ biện pháp thu trước mặt tử vong bình chướng. Đúng vào lúc này, Cự Thạch nam tử thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trong góc, thanh âm tràn đầy tình, rất kinh ngạc chuyện này. Trong nội tâm lập tức cả kinh, lập tức Diệp thiên hỏi: Sư phó, ý của ngươi là nói, trước mắt Tử Vong Bình Trướng là một kiện ma đạo linh khí. Không là linh khí, mà là ma đạo chí bảo, là một kiện chính cống thần khí, truyền thụ Tử Vong Bình Trướng cựu xuất từ Tử Vong gốc, là một gã ma đạo ma thần vốn có, uy lực quả thực có thể thông thiên. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên vẻ mặt khiếp sợ xem lên trước mặt thông thiên bình trướng, hắn tuyệt đối thật không nở, trước mặt Tử Vong Bình Trướng lại là một kiện thần khí. Tuy nhiên Diệp Thiên chưa từng gặp qua thần khí, nhưng lại đối với thần khí có một tia cảm giác thần bí, dù sao thần khí là bằng được tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh cường đại tồn tại. Mà toàn bộ trên đại lục Diệp thiên cho tới bây giờ còn còn chưa từng nghe qua trên đại lục xuất hiện qua Vũ thần dù sao Vũ thần đã là trên đại lục cường đại nhất tồn tại sư phó ta muốn như thế nào mới có thể thu phục chiếm được cái này ma đạo thần khí xem lên trước mặt ma đạo thần khí nếu như nói Diệp tiên không muốn đạt được đó là cả người nhưng là đồng dạng diệp tiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng coi như mình có thể có được tử vong bình chướng cũng tuyệt đối không cách nào sử xuất trong đó quy lực dù sao thần khí duy lực cực lớn vô cùng nhưng là thần khí nhưng lại có thuộc tại linh hồn của mình nếu như thực lực của người không cách nào đạt được hắn tả thành như vậy cho dù người tu vi đạt tới Võ Ththán Chíành cũng đồng dạng không có khả năng chính thức phát huy ra thần khí uy lực. Chương 174, Hạo Kiếp Hàn Lâm. Chương 174, Hạo Kiếp Hàng Lâm nhìn xem bên cạnh vẻ mặt ngốc trẻ thiếu niên mặc áo đen, ba người đều không nói gì, bởi vì trong lòng ba người đều rất rõ ràng, giờ khác này thiếu niên rất có thể là nộ đạo cái gì. Nếu như là người khác, vi sư có lẽ không có cách nào, nhưng là ngươi không chỉ có là trời sinh u minh thể chất, nhưng lại có Long châu, chỉ cần ngươi lực lượng của ta kết hợp, có lẽ có thể thu phục chiếm được tử vong bình chứng. Khẽ gật đầu, lập tức diệp thiên tử trong lòng lấy ra sư tử đỏ tiến đưa cho mình Long châu. Tuy nhiên hắn không biết cái này Khỏa Long Châu rốt cuộc là cái gì cảnh giới cự long trên người vốn có, nhưng là Diệp Thiên lại biết một sự kiện, trong tay mình cái này Khỏa Long Châu tuyệt đối không đơn giản. Dù sao lúc trước huyết cơ bị Thanh Minh Ma kiếm bên trong huyết ứ khô lâu chỗ tôn vệ thời điểm, đúng là Long Châu triệt để áp chế huyết ứ khô lâu. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Thanh Minh Ma kiếm bên trong huyết ứ khô lâu là một vị ma thánh linh thức, tuy nhiên không cách nào đạt tới bản tôn thực lực, nhưng là cũng tuyệt đối cường đại vô cùng. Mà Long Châu lại có thể cưỡng ép ngăn một vị ma thánh linh lực, cái này cũng theo một phương diện khác nói rõ rất nhiều vấn đề. Diệp Thiên có thể khẳng định, trong tay mình Long Châu thấp nhất cũng là một con rồng tổ thú đan. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi, ngươi chỉ cần đem mình U Minh Võ Khí rót vào lòng ở trong, sau đó kích xạ tại Tử Vong Bình chứng phía trên, chuyện còn lại tựu giao cho Vi sư a. Trong nội tâm một cổ dòng nước gấm lập tức chảy qua, thật sâu cảm kích thoáng một phát sư phụ của mình, sau đó Diệp Thiên trong cơ thể U Minh Võ Khí rất nhanh vận chuyển, lập tức điên cuồng tuần hướng trong tay Long Châu. Không có chút nào trần chừ, Diệp Thiên trong tay Long Châu lập tức bộ phát ra một cổ cường đại âm lẫm la nguy, bay thẳng đến trước mặt thông thiên màu đen bình chứng kích đi. Không lỗ Long động lại tại Tử Vong Bình lên một cổ âm lãnh vô cùng tử khí lập tức luân, Phiên, đậy trong vòng trăm rậm mỗi một tấc địa phương, mà huyết cơ trong lòng ba người tất thì đều là dụ lên. Bởi vì cho dù dùng ba người tu vi đạt tới ma vương chi cảnh thực lực, y nguyên không cách nào ngăn cản theo trước mặt thông thiên bình chướng bên trên phát tán ra âm lãnh từ khí, lập tức ba người rất nhanh vận chuyển trong cơ thể vũ hồn chi lực, tại riêng phần mình bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo vũ hồn cái lông khí. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trên ngón tay vũ thần giới, chợt bộc phát ra một cổ khí tức, trực tiếp luân, Phiên, đậy phương viên trăm một tấc địa phương. Tử vong khí tức cùng hành hỏa khí tức giúp nhau cuốn quanh lấy, rất nhanh tử vong bình chướng phía trên chỗ phát ra tử vong khí tức liền bị long uy cùng hành hỏa khí tức chỗ tiêu diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy nhanh đi đến đi, nhớ kỹ, muốn là không được thì thôi, ngàn bạn không nên bị tử vong khí tức chỗ tổn vệ. Đúng vào lúc này, Cự Thạch nam tử thanh âm tràn đầy vội vàng cảm giác, sau đó Diệp Thiên cũng không có còn dám chần chờ, dù sao có thể hay không thu trước mặt ma đạo thân khí, thành bại tiểu xem lúc này một lần hành động rồi. Nháy mắt thời gian, Diệp Thiên hai tay cũng đã tiếp xúc đến gần ngay trước mắt tử vong bình chướng, nhưng đúng vào lúc này Tử Vong Bình Trướng phía trên trận bộc phát ra một cổ âm lãnh vô cùng tử vong khí tức, trong nội tâm kinh hãi, nhưng là Diệp Thiên còn chưa kịp phản ứng, trước mặt Tử Vong Bình Trướng liền triệt để biến mất tại nơi chỗ, mà Tử Vong khí tức cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mặt trống trải không dặn sân bãi, Diệp Thiên không biết Tử Vong Bình Trướng đến cùng đi địa phương nào, sau đó hỏi: "Sư phó, Tử Vong Bình Trướng đi chỗ nào rồi hả?" "Thân thể của người ở trong?" "Cái gì?" Tử Vong Bình tiến vào đã đến thân thể của ta ở trong. Trong nội tâm kinh hãi, Diệp Thiên linh thức lập tức rất nhanh tiến vào đến trong cơ thể của mình. Rất nhanh liền trong đan điện phát hiện Tử vong bình chướng thân ảnh, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào xô đuổi, Tử vong bình chướng giống như là cắm rễ đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng thật sự không có cách nào rồi, Diệp Thiên linh thức ra trong đan điền, tiến vào tới trên ngón tay vũ thần giới ở trong, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi, sư phó, vì cái gì Tử vong bình trướng hội tiến vào trong cơ thể của ta? Tử vong bình chướng tiến vào đến trong cơ thể của ngươi, vi sư cũng không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, vi sư vừa rồi cũng đã thử qua, căn bản không cách nào đem cái chết vong bình chướng theo trong cơ thể của ngươi khu trừ đi ra. Hiện tại chỉ có một biện pháp, vậy sẽ là của người tu vi có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, mới có thể theo trong cơ thể triệt để khu trừ tử vong mình chứng. Nghe xong sư phó lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức thở dài, dù sao võ hoàng chi cảnh cũng không phải tốt là tới, đây chính là đại lục ở bên trên cấp cao nhất tồn tại. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính đạo năm trong đại môn phái, ngũ hành môn tổng môn chủ tu vi cao nhất, cũng chỉ là đạt đến võ tổ chi cảnh, về phần võ tổ chi cảnh, cho tới bây giờ hắn cũng không có nghe nói qua ai lớn đến võ hoàng chi cảnh. Hướng lấy nam tử trước mặt cung kính thi lễ một cái, sau đó Diệp Thiên linh thức rất rời khỏi vũ thần giới. Xem lên trước mặt ba người, Diệp Thiên cũng không có giải thích cái gì. Dù sao chuyện này liền chính hắn đều không thể giải thích rõ ràng, lại càng không cần phải nói nói cho người khác biết rồi, ba người khác cũng không có hỏi nhiều, sau đó bốn người rất nhanh tiếp tục hướng lên trước mặt phương hướng đi. Nhưng là không có đi ra bao nhiêu lộ trình, Diệp Thiên liền rung động phát hiện, ma vực địa ngục trong không gian sở hữu tất cả khí tức rất nhanh biến mất lấy, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu ra, chỉ sợ Bạch niên Hạo kiếp muốn phủ xuống. Đồ Lôi vừa dứt lời, toàn bộ ma vực địa ngục không gian chợt bộc phát ra một cỗ âm lãnh vô cùng tự khí, chỉ là nháy mắt thời gian Toàn bộ ma vực địa ngục không gian ở trong đều tràn đầy cái này cổ tử khí. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, động nhiên xuất hiện khổng lồ tử khí, nhất định chính là sư phó trong miệng theo như lời tiên tiên tử khí, đến từ tự tử vong cốc tiên tiên tử khí. Không có chút nào trần chờ, lập tức bốn người rất nhanh hướng phía bát quái cử cùng trận tiền đến, nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền phát hiện, không gian ở trong tiên tiên tử khí, chỉ cần đến một lần đến bên cạnh của hắn, liền sẽ tự động tách ra. Trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng là tại thời khắc này căn bản không cho phép hắn cân nhắc những này. Hắn có thể ngăn cản được tiên thiên tử khí nhưng là ba người khác nhưng lại ngăn cản không nổi rồi Tuy nhiên ba người tu vi đều đã đạt đến ma Vương chi cảnh nhưng là đối với khổng lồ âm lãnh vô cùng tiên thiên tử khí căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý nhìn xem sắc mặt càng ngày càng tái nhậ ba người diệp tiên trong nội tâm càng thêm lo lắng dù sao hắn chỉ là một gã nho nhỏ nhất tinh võ khách Tuy nhiên diệp thiên căn bản không biết tiên thiên tử khí vì cái gì vừa đến bên cạnh của hắn sẽ tự hành tá ra nhưng là diệp tiên lại không có chút nào đích phương pháp xử lý trợ giúp ba người tại đây tiên thiên tử khí chỉ sợ rất kiênng kỵ trong cơ thể người tử von bình chướng Chạy nhanh dùng u minh võ khí bảo vệ ba người, nếu không đến lúc đó tiên thiên tử khí tiến vào ba trong cơ thể con người, đến lúc đó coi như là võ thánh hàng lâm, cũng cứu không hồi trở lại ba người tánh mặn rồi. Ngay tại diệp thiên không có biện pháp khả thi thời điểm, cự thạch nam tử thanh âm kịp thời ra hiện tại trong đầu của hắn, tại thời khắc này, mà ngay cả gần đây tỉnh táo như lúc ban đầu cự thạch nam tử đều là lo lắng và phần.